chương không một ký linh nhân đ ờ i thứ tư tử tôn ngụy tiểu ngữ vô tận đạo vực cuối cùng chi địa một đôi đế mắt mở ra giống như siêu tân tinh bột phát sinh ra quang mang tầm thường sáng chói trong chốc lát hỗn độn tinh túy sôi trào trật tự sụp đổ phát tác chi liên ngưng tụ thành hãn hải tùy ý cọ giữa thiên địa tạo thành đáng sợ thiên địa đại phá diện từng đó từng đó đạo ngân chi hoa tại hỗn độn tinh túy trung ký kết kéo dài hướng vô tận đạo vực cổ lao sinh mệnh cấm khu bay ra từng tôn thái cổ cự đầu hỗn độn cấm địa có hỗn độn tổ thần vượt giới mà trông thái cổ hoàng người bừng tỉnh tuyệt thành đế mặt pháp mười vạn năm sau đánh vỡ vạn đạo gông cùng xiềng xích đệ nhất nhân vô tận đạo vực thần thoại truyền thuyết vô địch tuyệt đại k i n h diễm b ở n quanh cả đời nam nhân rốt c ụ c phóng ra hăn chấn áp thời đại đ ỉ n h phong một bước hết t h ờ i sinh linh tại vịnh s ư ớ n g đế tên đạo âm tại ca tụng tuyệt đại chiến tích chín đầu vô thượng chân long cũng phát ra kinh thế long â m lôi kéo một ngụm khắp đầy ba ngàn dấu ấn đại đạo quan tài đồng sông khai thiên địa g ô n g xiềng tại sông dài vận mệnh một góc xẻ qua tỏa ra thời đại vô địch quan mang quan tài đồng phía trên xứng xứng một vị trí cao vô thượng đế ảnh dù là đứng ở nơi đó rắng quét sau, tinh thần, chứa tể ngang hoàn vận mệnh. Hán chính vạn năm chứa pháp là vũ mười mạt đông á n vạn vận mệnh cùng thiên phương h vỡ đạo, địa tam c i ề nhiên g duy n ấ t thành đế táng t chứng h đạo đế đại đế, n g ụ y bất khí Ấn. đế n nhiên, ngụy g khí bất đ mắt nhữ lại ngóng nhìn sông dài vận mệnh một góc ước vạn vạn tinh thần lập tức tiếp nhận áp chế mà ưu ám không sáng ta lại cảm nhận được địa cầu khí tức có huyết mạch đang triệu hoàng a ta trong ừ đó đi t ê n c đ ư ờ n tu hành, trở thành thời hành, đó ạ vạn Đại nạp vạn i tiêu tiến chiến Thiên Viện người. tử, tộc trường, Thánh Trường trên, trên Trong bên cầu. Quảng rung đồng địa đã đ nhập Học vệ bảo có thiên thánh học viện học sinh cũng có thật nhiều đến từ vạn tộc chiến trường m ộ ư ơ i tám viện cao thủ còn có thật nhiều học sinh phụ huynh xã hội người của mọi tầng lớp các loại lớp một ư ơ i hai một lớp khu vực chúng học sinh thần sắc khẩn trương mỗi một đôi mắt đều nhìn chăm chú lên phía trước một cây dài ba mươi mét thông tin cột đá này trụ tên là ký linh c ủ a đá chỉ cần để tay ở phía trên lấy tinh thần lực rót vào trong đó Ý linh c ộ tào đ kỳ người mang cái đầu chủ nhiệm lớp lý tuyết mai bỗng nhiên hô một tiếng một tên người mặc ác k i n mang ngũ lời trai thiếu niên đứng dậy đem toàn lớp ánh mắt đều tụ tập tới phảng phất trên người hẳn có cái gì hảo quang trói mắt tiểu hoa người nói lấy lớp trưởng thiên phú có thể hay không thức tỉnh thủ hộ linh tào tháo lớp trong đám người một tên thiếu nữ tóc ngắn hỏi tham nghị tiểu ngữ thiếu nữ n ị tiểu ngữ không yên lòng qua loa đạo hẳn là sẽ đi thủ hộ linh nhất định phải cùng ký linh nhân có linh hồn huyết mạch trở giàn buộc cho nên chia làm ba loại một là tổ linh hai là hồ linh ba là anh linh tổ linh tức là mỗi cái giác tỉnh giả tổ tông c h i linh như tổ tiên gia nổi danh đại nhân vật có đáng sợ lực ảnh hưởng một khi trở thành thủ hộ linh sẽ có được không cách nào tưởng tượng sức mạnh thì như đông hải thị đệ nhất c ư ờ n giả g doanh hùng hán thức tỉnh tiên cổ nhất đế thủy hoàng đế có được vô thượng tri lực nhưng điều hành từ phương thần uy đế uy khai động sơn hà biến xác tinh thần đều có thể đánh nát thủy hoàng đế chính là thánh linh cấp thủ hộ linh chỉ cần tiên tổ ra sức ký linh nhân tiềm lực càng vô hạn đây là l i ề u tổ tiên trời sinh mang theo không cách nào cải biến họ ngụy không đi ra cái gì danh chấn thiên hạ đại nhân vật chiến quốc tứ công tử một trong ngụy vô kỵ tính một cái nhưng cùng nàng phải chăng có huyết mạch liên lụy ngụy tiểu ngữ cũng không rõ ràng dù sao trong gia tộc không ai thức tỉnh qua một loại khác thì có thể cải biến đó chính là hồ n linh chỉ cần đánh giết yêu ma c ư ờ n g đại cùng chúng nó ký kết hồn linh khế ước như vậy hậu đại ký linh nhân liền nhưng triệu hoán đi ra ngụy gia liền có hồ linh phi thiên hồ đây là tầng tổ sữa tiểu tiểu tiểu ở địa cầu thần bí khôi phục vạn tộc xâm lấn nhiều năm chém về sau giết đúng một đầu t i ê n cấp thủ hộ linh bất quá ngụy ra có rất ít người thức tỉnh đi ra cho nên nàng cũng không nắm chắc nếu nàng thức tỉnh không được mang ý nghĩa nàng cùng các bạn học trên lệnh hội càng lúc càng lớn tiến vào chiến trường về sau tử vong tỷ lệ cũng rất lớn đương nhiên những này đều không là trọng yếu nhất nàng để ý nhất chính là nghe nói chiến trường bên kia ca ca ngụy tiểu sơn bị vạn tộc treo thưởng đầu người nguy cơ sớm tối nàng như thức tỉnh thủ hộ linh quá kém liền không cách nào trở nên tương đại đứng tại bên cạnh hắn cùng hắn cùng một chỗ khám địch trong chốc lát toàn trường sôi trào lên một vị cao lớn uy manh ảnh hình người từ trên trụ đá không hiển hóa vô thượng bá khí cột rửa lệnh thiên khung phong vấn nhấp lô có tứ phương linh khí sôi trào sau lưng càng là hiển hóa thiên quân vạn mã trí tượng đáng sợ uy áp làm cho cả học viện người đều cảm nhận được một cô áp lực tôn này ảnh hình người chính là một vị đế vương có được khí thôn tiên chi thế tiên thánh trong học viện bên ngoài đều bị cô khí thế này chấn n hiếp đây là tào võ đế lớp một ư ơ i hai một lớp đồng học đều cùng nhau kinh hô trường lớn con ngươi thủ hộ linh chia làm phan g cấp linh cấp thiên cấp truyền t h u y ế t cấp thánh linh cấp cấp độ thần thoại sau khi thức tỉnh đối ứng quang mang đúng mạch quang hồng quang tử quang kim quang thất thải quang cựu thải ánh sáng tào tháo cuối thời đông han chứ danh chính trị gia nhà quân sự thi nhân văn học gia nhà thư pháp rất nhiều học sinh kinh hô tràn ngập hâm mộ bởi vì đương đại đại thế gia chủ nhà họ tào chính là đã thức tỉnh thủ hộ linh tào tháo bây giờ đã trở thành tinh vực cảnh n giới ư ờ chia làm thức tỉnh hoán thần phát thân phi thiên tinh vực chân ngã thiên thần tinh vực cường giả đã là tung hoành tinh không nhân vật tuyệt thế tạo ra lại ra một vị tuyệt thế thiên tài càng ngày càng khó lường rất nhiều chiến viện cường giả đều sợ hãi t h á n phục tổ tiên càng mạnh hậu đại được phúc sát xuất càng lớn trở thành ký linh đại thế gia bồi dưỡng được cường giả tuyệt thế tỷ lệ lớn hơn thì như khổng gia tào gia lý gia doanh gia các loại loại này tuyệt thế thiên tiêu bọn hắn cũng mời chào không được người tào i a sớm thông khí vì hắn định được rồi đường bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem tào kỳ hoàn thành sau khi thức tỉnh ký linh giảm đi hắn đi trở về lớp dẫn tới mọi ánh mắt tiểu hoa người đoán đúng truyền thuyết cấp a đây chính là vạn người không được một mới xuất hiện thủ hộ linh ngụy tiểu ngữ bên người thiếu nữ lục lan hương phấn kích động ngụy tiểu ngữ nắm đâm nắm càng chặt có tào kỳ dẫn đầu các bạn học đều nhao nhao tiến lên có người đã thức tỉnh p h à m cấp thủ hộ linh có linh cấp thủ hộ linh tổ thượng tướng quân cũng có người thức tỉnh linh cấp hộ linh còn có người đã thức tỉnh thiên cấp tổ tiên đại nhân vật lục lan khát vọng thức tỉnh thủ hộ linh lục du đừng nhìn lục du đúng thi nhân lại là thiên cấp thủ hộ linh bất quá lục lan chỉ đã thức tỉnh linh cấp tổ tiên đại quan ầm ầm nhưng vào lúc này thiên thánh học viện trên bầu trời lại sinh ra kinh thế dị tượng một đạo tiêu sái thân ảnh đạp trên thanh liên mà đến một tay nắm bầu rượu một tay cầm kiếm trên thân vườn quanh vô số hình kiếm văn tự cùng một cỗ đặc biệt tiên vận hắn ngửa mặt lên trời uống rượu tiện tay vung lên chính là kiếm khai thiên môn loại kia thoải mái cảm giác làm cho người ham sâu trong đó phản phất nhìn thấy một vị tiêu g i a o vũ nội thi tiên tự tiên kiếm tiên thi tiên lý thái bạch lại một vị truyền thuyết cấp thủ hộ linh toàn trường tinh hô ngụy tiểu ngữ đôi mắt đẹp cũng ngưng lại nhìn về phía cột đá trước n g ạ o nghệ t h â n ảnh nàng nắm đấm nắm chặt hơn đây là nàng đối thủ một mất một gọn lý thanh thanh không nghĩ tới nàng cảm giác tình đúng lý thái bạch lý thái bạch không chỉ có cực kỳ nội danh lại lực ảnh hưởng to lớn so với rất nhiều nổi danh võ tướng đẳng cấp còn cao a nguy tiểu ngữ bật cười lý gia đại nhân vật nhiều như vậy thức tỉnh truyền kỳ cấp thủ hộ linh lý thái bạch kỳ quái à không kỳ quái thật không nghĩ tới nàng vậy mà đã thức tỉnh truyền thuyết cấp thủ hộ linh lục lan sắc mặt hơi dị nàng cùng nguy tiểu ngữ đúng quê mật cùng lý thanh thanh cũng không đúng giao lần này muốn bị chế nhạo lý thanh thanh hết sức kích động thật lâu mới hoàn hồn lý thanh thanh ngươi như nguyện gia nhập cựu châu viện cựu châu viện đem đại lực bồi dưỡng ngươi vì ngươi cung cấp cấp é tài nguyên lý thanh thanh ngươi như nguyện gia nhập đồng nhạc viện điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới lý thanh thanh ngươi nhưng nguyện gia nhập hạ vũ viện mười tám viện cường giả phát ra mời cũng mở ra phong phú điều kiện nghe được nhiều như vậy mời lý thanh thanh càng thêm nặng nề ta hạ vũ viện lý thanh thanh lựa chọn về sau quay người nhìn về phía lớp mười hai một trong ban ánh mắt rơi vào ngụy tiểu ngữ trên thân ngươi ngụy tiểu ngữ thành tích học tập tốt tinh thần lực rèn đúc mạnh hơn đúng có cơ hội thức tỉnh trong gia tộc thiên cấp hồn l i n h phi thiên h ổ thì tính sao ta thức tỉnh trong gia tộc thiên cấp căn bản không phải tại một cái phương diện lên ngụy tiểu n ữ đến ngươi bạn cùng lớp cũng biết hai người có chút qua lại đồng đều n h o n h o nhìn về phía ngụy tiểu n ữ ngụy tiểu ngữ một mực không đi lên không phải nàng t ư ở n g áp trụ mà là thấp phỏng trong lòng rất nhiều áp lực ở trên người nhường nàng lại sinh ra một chút do dự cùng hoảng sợ sợ chính mình thức tỉnh chỉ là phản cấp thủ hộ linh sợ c ô phụ người nhà sợ lao sư t r ờ mong cố lên t i ể u hoa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được lục lan cổ vũ cố lên bạn cùng lớp đều thấp giọng động viên ngụy tiểu ngữ hít một hơi thật sâu bước dài thượng tế linh c ộ a đá nàng tập trung tinh thần lực đưa bàn tay đặt ở trên trụ đá huyết mạch cùng linh hồn tinh thần song trọng dẫn dắt trong lòng mặc niệm nhất định phải đúng phi thiên hồ nhất định phải dầu gì cũng muốn đến linh cấp chương không hai cựu long kéo quan đế lâm đại quảng trường thượng một góc khác ngụy tiểu ngữ phụ mẫu ngụy đông đến cùng tôn thục lan đều tới chỉ là đứng trong góc bọn hắn biết mình nữ nhi áp lực lớn một mực không dám lên tiếng sợ cho nàng gia tăng áp lực lớp mười hai một lớp đồng học cũng khẩn trương ngụy tiểu ngữ một mực rất khắc khổ nàng mỗi ngày làm cố gắng tất cả mọi người đều thấy rõ cứ việc đã bị lý thanh thanh làm hạ thấp đi cũng đều hy vọng nàng toàn nguyện không phụ ba năm này cố gắng phi thiên hổ đúng hồ linh cùng huyết mạch cùng linh hồn dẫn dắt không bằng tổ linh mãnh liệt như vậy muốn triệu hoán khái tỷ lệ rất thấp học viện một chỗ hư không hai tên chắp hai tay sau lưng nam tử nhìn chăm chú lên một người đúng thiên thánh học viện viện t r ư ở n g triệu khải một người khác thì là ký linh đội trưởng bảo vệ trịnh thông đều là phi thiên cường giả ngụy gia phi thiên hổ sự tình bọn h ắ n biết nhờ vào vị kiên ngụy gia trưởng môn nhân kiểu tiểu kiểu ông nhưng vào lúc này hai người đối thoại im b ặ t mà dừng trên mặt hốt nhiên nhưng hiện hiện h o à n g sợ sắc toàn bộ địa cầu thái dương hệ hệ ngân hà đều phảng phất dừng lại như thế ký linh cột đá kịch liệt rung động bắn ra sang chói cựu thái quan hoa nhất phương vô biên vô tận đại đạo trận đồ bao trùm hệ ngân hà nở rộ ức vạn vạn sợi tiên quang bắn ra hướng địa cầu đâm toàn bộ sinh linh đều mở mắt không ra địa cầu các nơi nhân loại cấp cao nhất cường giả một vị tiếp lấy một vị xuất hiện tại thái dương hệ ngóng nhìn tinh không vạn tộc cường giả cũng đã bị kinh động nhao nhao thi triển đại thần thông điều tra liên rất nhiều không làm người đợi biết tới đáng sợ cấm kỵ cũng bị kinh động thò đầu ra nhìn về phía hệ ngân hà đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ thiên thánh học viện ngụy tiểu n ữ lấy tay che chắn con mắt không biết phát sinh chuyện gì rồi tất cả mọi người không hiểu run sợ phán phất nhận đến vận mệnh áp chế như、thế. chờ đại đạo quang hoa triệt để đến địa cầu tất cả mọi người ánh mắt rõ ràng về sau mới nao h n h a o ngầm đầu từng đôi con ngươi trường lớn chỉ mỗi ngày địa đại xé rách một bức kinh thế tuyệt luân phá vỡ nhận biết hình tượng hiện ra tầm mắt chín đầu quái vật khổng lồ từ đại đạo trận đồ s u n g ra rõ ràng là chín đầu vô thượng c h â n long dài đến mười vạn mét p h á p tác vờn quanh tại thân rồng v ả y màu đen giống như kim loại đổ bê tông hiện ra thần thánh hát quang huyền diệu mà kinh khủng long uy n h ư ờ triệu khải cùng trịnh thông loại này phi thiên cường giả đều cảm thấy ngạt h ở không khỏi nuốt nước miếng trên quảng trường các cường giả càng vì đó động dung tuy nhiên theo thiên địa cự bi Vạn trên ộ c xâm sớm lấn, bọn hắn nhận biết sớm bị phát t i i ể n đến t địa động đầu đây Đây đồ đằng hai ta hoa vũ vẫn vải ngũ trụ, nhưng tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại Trân、long、xuất hiện ở trước mắt, vẫn là động thật mắt thỏ, thợ, trào trường trâu, Trân rung rán, bụng nhưng Long hiện bọn hắn. Xưng như heo, đầu giống như cỏng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rán, bụng giống như thợ, vải giống như cá, giống như ưng, giống như hổ, giống như Long. long Trân Long. Trên hổ, hạ liệu, ở ở ở trào sâu là là... là cá, quảng trường tất cả học sinh la thất thanh loại kia khổng lồ cảm giác mênh ngông cảm giác cảm giác thần bí cho người ta thị giác thượng sinh ra không có gì sánh k ị p trung kích cái này so với bên trong biển sâu ma hoàng chủ còn m u ố n tự lớn không ít đây chính là trong truyền thuyết thần thoại thần thoại sinh linh a bọn chúng vậy mà toàn thân cột vô số quan g mang cùng trật tự dây chuyển ngưng tụ thành dây sắt cùng một mụn chín trăm chín mươi chín m cao quan tài đồng liền cùng một chỗ cũng mang ý nghĩa bọn chúng lưu lạc làm thay đi bộ chi thú cái này là bực nào rung động cái kêu một n g ụ m quan tài đồng cổ pháp mà thần bí trên đó khắc họa lấy thương sinh đồ vạn thú đồ chư thiên vũ trụ đồ hiện hiện c h ư nhiều đặc thù thương sinh muôn màu hình tượng nhưng phảng phất có một tầng mông lung đại đạo tồn tại lệnh người vô pháp nhìn trộm. các ngươi mau nhìn đó là lục lan nghẹn nào cực độ khoa trương biểu lộ nhìn chằm chằm quan tài đồng toàn nhân loại cường giả cùng vạn tộc cường giả cũng đều tại đây khắc ánh mắt ngưng trệ con ngươi đều chừng lớn tới cực điểm chỉ thấy quan tài đồng thượng lại đứng thẳng một vị khôi ngô hình bóng v ơ n quanh sáng trói tiên quan g màn trời phảng phất đến từ cổ lao tiên giới đúng một vị trí cao vô thượng tiên đế thân ảnh mơ hồ thấy không rõ dung mạo hai tay của hắn chống đỡ một thanh cự kiếm cái kia một thanh kiếm phảng phất phán quyết tiên địa chúng sinh chi kiếm ống tay áo của hắn tại hốt nội khí trung chìm nổi chất chứa vô thượng c h â n nghĩa ba búi tóc đen tựa như ba ngàn đại đạo đồng dạng tại trật tự hãn hải trung tung bay một loại vô địch tuyệt đại ý c h í liền như vậy khắc vào trong mọi người trong lòng mỗi cái sinh linh não hải ấn tượng chỉ còn lại có hắn tuyệt đại bất hủ vô địch chư thiên liên b ả n tộc vô thượng cấm kỵ nhìn thoáng qua đều linh hồn run r à y chỉ có đến bọn hắn loại tầm tứ h này mới thật sự hiểu loại này đại khủng bố chính thông cùng triệu khải muốn bằng vào thực lực cường đại nhìn trộn gương mặt kia liền bị lực vô hình trân nhiếp phốc thử một tiếng phun ra một đạo huyết tiễn chớ nói chi là những cường giả khác đây là cái gì cấm k hứa đa cũng h tộc, đều đang vào lúc này trong mơ hồ đế ảnh mở ra đế mắt nay đôi đế mắt là sinh linh không thấy được cho dù là chân ngã cảnh cường giả cũng không cách nào nhìn thẳng nhưng đế mắt có thể quan sát địa cầu hết thầy địa cầu ta về đến rồi ngụy bất khí túi nhìn địa cầu túi vọng thành thị cảm giác quen thuộc mà xa lạ không nghĩ tới đúng lấy loại phương thức này gặp lại lúc này địa cầu mở rộng trăm vạn lần không ngừng kéo dài tới cực xa thái dương hệ cùng hệ ngân hà rất nhiều nơi đều nối thành một mảnh mà ở địa cầu nhiều chỗ thư không x é rách d á n g lâm vô số cường đại chủng tộc tuy nhiên những n à y chủng tộc đối với nhân loại mà nói rất là cường đại nhưng nối ngụy bất khí mà nói quá tầm thường tại hắn vạn năm tuế mật c h n g cái này tiểu tộc hắn ép diệt ngàn, ngàn vạn thậm chí chỉ cần một chỉ dù là cách một cái vũ trụ đều có thể ép d i ệ t chỉ bất quá khi hắn bông nút n í c h về d i ệ t đế niệm lại bởi vì một loại nào đó nhân quả dẫn dắt không được ma diệt khí cơ hắn hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh minh ngộ tới tiếp theo nhìn về phía tế linh dưới cột đá ngụy tiểu ngữ cùng đứng ở một bên ngụy đông tới tại trên thân hai người hắn đồng đều cảm nhận được huyết mạch dẫn dắt đây là nhường hắn trở về trọng yếu nguyên nhân đây là hắn hậu đại chẳng lẽ tiểu tiểu Kiều nàng đột nhiên xuyên qua trước từng màn sông lên đầu phản phát không gì sánh được xa xưa ký ức có chút phiêu miệu mà mơ hồ lúc này địa cầu đại biến xem ra phát sinh rất nhiều sự tình chỉ tiếc mình lúc này chỉ là một đạo ý chí đế đọc xong không cách nào biết được phát sinh hết thời ông cũng vào lúc này ngụy tiểu ngữ tinh thần lực bạo tăng mở ra ký linh không gian đó làm mênh mông hỗn độn cái này khiến ngụy tiểu ngữ kinh ngạc ngốc trệ đến thất thần chẳng lẽ trên bầu trời chí n đầu vô thượng chân long đắp xuống sau đó không ngừng thu nhỏ tại ngụy tiểu ngữ chỗ mi tâm sinh ra một cái vòng xoáy chui vào trong đó quan tài đồng cùng cái kia một vị vô thượng đế ảnh cùng nhau băng tán hóa thành tiên quang hòa tam bảo thiên địa cũng khôi phục thanh minh hết thời uy hiếp cũng hoàn toàn biến mất hồi lâu thiên thánh học viện tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi cái kia đế ảnh đúng thủ hộ linh lúc này đám người phản ứng kịp mới vừa rồi đó là thủ hộ linh hiển hóa dị tượng cũng không phải là cái gì cầm kỵ cường giả giáng lâm thế nhưng là chỉ là hiển hóa dị tượng đều như vậy tuyệt đại vô địch như chân thân lời nói bọn hắn suy nghĩ một chút tinh thần đều nhận đến đả kích cường liệt toàn bộ ánh mắt tập trung vào ngụy tiểu n g ự trên thân bất luận đúng trình thông triệu khải vẫn là m ộ ư ơ i tám viện cường giả hoặc là lớp m ư ơ i hai một chủ nhiệm lớp tạo kỳ lục lan cùng cấp học lý thanh thanh mọi người nhìn ngụy tiểu ngữ ánh mắt cũng thay đổi chương ba đến cùng là vị nào tiết tổ Ý、linh trên phóng ánh sáng chín màu, nhưng quang mang không ngừng thích trụ đá màu, bất i mới rồi đối ế n khẳng định, ảo. Có c thể tuyệt vừa là p độ h thoại thủ hộ Linh. ầ n Bất quá nhìn cái kia đạo tuyệt đại vô địch trí cao vô thượng đế ảnh lại cảm thấy càng đáng sợ càng không cách nào dốt đoán bởi vì đã từng triệu hoán qua cấp độ thần thoại thủ hộ linh rất nhiều cường giả là gặp qua nhưng cùng cái này so với kém thực sự quá xa hơn nữa cái này không giống như là trong thần thoại cổ xưa bất luận cái gì một tôn thần lời nói phẩm cấp thậm chí siêu việt cấp độ thần thoại nguy ra tổ tiên có cái gì có thể đem tam hoàng ngũ đế chư thánh hiền đều làm hạ thấp đi cấm kỵ đại nhân vật sao trinh thông đột nhiên hỏi triệu khải triệu khải một mặt mờ mịt hắn đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác đối chư họ đại nhân vật đồng đều có hiểu biết cũng không nghe nói qua lúc này đại quảng trường thượng vô số cường giả cũng hỏi thăm người bên cạnh bởi vì từ khi ký linh nhân tu luyện ra hiện về sau các gia tộc phổ đều bị lấn át có đại nhân vật gì tất cả mọi người rất rõ ràng nhưng từ chưa từng nghe qua có loại này tồn tại lý thanh Thanh cũng động truyền thuyết cấp lý thái bạch cùng mới vừa rồi loại kia vĩ nạn tồn tại so sánh lại thành người bình thường làm sao có thể cái này sao có thể ngụy gia không phải liền là một cái thiên cấp hồn lính phi thiên hồ còn có một cái ngụy vũ tử một cái chiến quốc tứ công tử một trong ngụy vô kỵ xem như nghe tiếng đại nhân vật người này là ai lý thanh thanh không thể nào hiểu được ngụy gia tổ tiên có cái này các loại cấm kỵ thần thoại nhân vật sao làm sao chưa nghe nói qua b ự c này kinh thế dị tượng nhưng so với cái kia tồn tại ở trong thần thoại viễn cổ thần linh càng đáng sợ a lục lan cũng làm mộng vô cùng nhìn về phía ngụy tiểu ngữ một bên t ả o k ỳ cũng là không gì sánh được nghĩ hoặc thật tính b h ả n ứ n ra cái kia ngụy trung hiền cũng coi như chỉ bất quá ngụy trung hiền khả năng đoạn tuyệt huyết mạch không tính là đông lai cái này đây là ngụy gia vị kia tiên tổ đại nhân vật liêu thục lan quay đầu hỏi ngụy đông lai nàng gả cho ngụy gia nhiều năm vì nữ nhi ngụy gia tộc phổ đều bị nàng lật bốc khói cũng không nhớ tới là ai ngụy đông lai cũng một mặt dấu chấm hỏi đ ỗ n g nhiên nhìn về phía ngụy tiểu ngữ chỉ có nữ nhi nhưng có thể biết ngụy tiểu ngữ tiến vào ký linh không gian trung đập vào mắt đúng vô biên vô tận h ữ n n ộ n tại rộng lớn vũ trụ trước nàng nhỏ bé liên một con run dế cũng không bằng ở chỗ này cái t i a chín đầu vô thượng chân long to lớn và lần một sợi dâu rồng đều giống như là trống trời chi trụ xin hỏi ngài là ta vị kia t i ế tổ ngụy tiểu n ữ nhỏ giọng hỏi thăm bất quá không có cho nàng đáp lại ký linh nhân triệu hoán giai đoạn chỉ có thể bị động tiếp nhận thủ hộ linh huyết mạch truyền thừa sức mạnh cùng thủ hộ linh chỗ có thuộc tính tỷ như lý thanh thanh thủ hộ linh đúng lý thái bạch cái kia nàng nhưng tu lý thái bạch kiếm đạo trên kiếm đạo nàng liền có ưu thế cực lớn cũng có thể đi văn đạo đọc thi tử gia tăng tài hoa từ đó nên mới khí diễn hóa thủ đoạn giết địch chỉ có đến hoán thần cảnh mới có thể sử dụng cường đại tinh thần lực cùng thủ hộ linh tiến hành cơ sở câu thông từ đó thu hoạch được truyền thừa pháp chuyển thừa thuật các loại tỷ như lý thanh, thanh nhưng câu thông thu hoạch được kiếm đạo thanh liền kiếm ca các loại cường đại tri pháp trợ giúp nàng tiếp tục tu luyện ngụy tiểu ngữ lúc này tinh thần lực quá yếu căn bản là không có cách c â u thông nàng cũng rất nhanh phản ứng kịu không được đến hồi phục cũng liền không có hỏi giờ phút này tò mò nhất chính là mình thu hoạch được dạng di huyết mạch chuyển thừa sức mạnh cùng thủ hộ linh thuộc tính tế linh không gian t r u n g ngụy bất khí hơi n h ư mày sớm đem hết t h ể lý giải đây chỉ là hắn một đạo ý chí mà thôi chính là từ mệnh vận trường hà một góc chiếu d ọ i mà đến trở thành ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh còn bởi vì một loại nào đó nhân quả mà chịu hạn chế hắn nhìn xem ngụy tiểu n ữ muốn hỏi rất nhiều vấn đề đều không có cách nào bất quá có thể trở lại địa cầu nhìn một chút còn gặp được huyết mạch của mình. hắn đã biết chân đã hiện tại đúng cái tiểu nha đầu này thủ hộ linh vậy liền để cái vũ trụ này run rẩy đi hắn nghĩ nghĩ chính mình cả đời sở tu quá mức khổng lồ thần thông để bí thậm chí tiên pháp t r ờ vô số kể sớm bị hắn dung luyện bản thân một chiêu một thức đều là đại đạo tiểu nha đầu này đoán chừng nhìn không thấu thời suy tư một chút hắn ngược lại nhớ tới một số đồ chơi nhỏ đại thiên đế vũ chỉ tinh tổ quyết trấn r ơ i kiếm đã lỗi thời một số p h á p m ô n quá bình thường hắn cũng dung luyện tại bản thân ngược lại tồn tại x u n g dưới hẳn là cũng thích hợp tiểu nha đầu này hiện giai đoạn đi đại thiên đế vũ chỉ tu luyện đại thành một chỉ nhưng đánh xuyên ngàn cái tinh vực chấn giới kiếm tu luyện đại thành nhưng một kiếm chấn diện một cái thế giới tinh tổ quyết nhưng hấp thu tinh thần chi lực rèn luyện linh hồn thể phách linh lực tu luyện đến đại thành nhẹ nhõm khống chế vũ trụ tinh vũ ngụy bất kỳ yêu cầu không cao nhường tiểu nha đầu tu luyện nhập môn là đủ đại thiên đế vũ chỉ tu luyện nhập môn lại thế nào cũng có thể một chỉ đánh xuyên tinh thần đi chấn giới kiếm lời nói chỉ cần luyện ra kiếm uy nhưng phá hủy phương viên trăm vạn dặm khu vực cũng không thành vấn đề tinh tổ quyết xem như có chút đặc sắc bởi vì trên địa cầu tinh thần chi lực khổng lộ nhất nàng tu luyện dễ dàng sau đó chính là huyết mạch lực lượng đã hắn thành tiểu nha đầu thủ hộ linh tiểu nha đầu kia chính là đế huyết mạch chính là tối cao huyết mạch hắn đã dung luyện ba đạo nhận cũng đem ba đại đạo hòa vào bản thân kiếm đạo đao đạo văn đạo võ đạo n h a u đạo ma đạo các loại tùy tiện nha đầu này tu cái gì đạo nguy tiểu ngữ yên lặng c h ờ một hồi biến hóa lập tức phát sinh tinh thần lực tiếp tục bạo tăng đồng thời huyết mạch trong nháy mắt sinh ra vô số lần cường hóa cùng lột xác nàng có rõ ràng cảm giác biết mình đang tiếp t ụ thủ hộ linh thuộc tính cùng truyền thừa sức mạnh đại thiên đạo thể một loại không hiểu tin tức khắc ở nguy tiểu hoa ý thức bên trên đại tiên Tức vô số, đếm không hết, đại ế hết, không đ thiên đế ạ o thể, tức là đ không hết đạo thể. Nguy tiểu ngữ không kinh khủng. hết thể. nhưng thiên Nguy ngữ này nàng nó gì, biết biết đế tiểu đạo điều đại Đại biểu cái vũ chỉ tinh tổ quyết c h ấ n r ơ i kiếm ba cái bi pháp tấn trong đầu ngụy tiểu ngữ kinh ngộng nhìn thấy loại kia giới thiệu nàng cảm giác đều lật đổ nhận biết đây là thần thoại pháp sao ngụy tiểu ngữ ngây ngốc đúng thật bị kinh h ù dọa n g h e đến đó ngụy bất khí lộ ra một vòng nụ cười tự ái tiểu nha đầu này thật sự là được thật tốt khai nhãn giới mới được điểm ấy đồ chơi nhỏ liền đem nàng kinh thành bộ dạng này nhường vô tận đạo vực những cái tia đế tử đến ữ nhìn đều muốn trò cười bất quá cái này một vòng cười độc thuộc về nhà đầu này như đến vô tận đạo vực biết sát phạt hung lệ táng thiên đại đế lộ ra như vậy từ á i cười chỉ sợ lại chính là một cọc kinh thế kỳ văn hồi lâu hồi lâu nghe được có người hô ngụy tiểu ngữ mới bừng tỉnh ngụy tiểu ngữ nhưng nguyện gia nhập cựu châu viện cựu châu thành chắc chắn dùng hết thầy tài nguyên bồi dưỡng ngươi ngụy tiểu ngữ nhưng nguyện nhập hạ vũ viện sẽ có chân ngã cảnh cường giả tự mình chỉ đạo ngươi mười tám viện cường giả toàn bộ đứng dậy không kịp chờ đợi đối ngụy tiểu n ữ ném ra ngoài cánh ô liu mặc dù không rõ ràng cái tiêm ộ t đạo đế ảnh đúng nhân vật gì nhưng có thể xác định ít nhất là cấp độ thần thoại. có thể triệu hồi ra bực này thủ hộ linh người tuyệt đối là trên địa cầu có thể đ ế m được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên tiêu người cựu châu viện đừng quá mức trước đó các ngươi đã trúng tuyển mấy cái triệu hoán truyền kỳ cấp thủ hộ linh đủ ý tứ đông nhạc viện cường giả cả giận nói đó là ký linh nhân lựa chọn của mình nói rõ ta cựu châu viện có lực lượng cựu châu viện cường giả hư lệnh lập tức trang diện mất k h ô n g chế các viện vì tranh đoạt mà đại ở m ý lên mười tám viện đều giống như liên xuất ra chỗ có chỗ tốt mời trào ngụy bất n ữ loại tình huống này hoàn toàn đem lý thanh, thanh uy phong đệ xuống đi lý thanh, thanh cho dù không cam lỏng cũng không biết làm thế nào bởi vì cái k i a m ộ t đạo đế ảnh vô địch cùng tuyệt đại sớm là cấn đến trong linh hồn liên n à n g đều không một điểm tự tin triệu khải cùng trịnh thông nhìn xem tranh mặt đỏ tới mang thai muốn ra tay đánh nhau các viện cường giả cũng là đau đầu người thấy thế nào t r ị n h thông hỏi ý là muốn hay không ra mặt can thiệp triệu khải bật cười nói bọn hắn tranh giành cũng vô dụng cường đại nhất những người kia còn chưa tới đâu và ảnh nhưng vào lúc này thư không vài mẹo một cái tinh thuyền xuất hiện tại quảng trường giữa không trung cựu vi như châu viện việt trưởng nhìn người nọ triệu khải giật này mình doanh hùng đông hải thị đệ nhất cường giả nhân loại cường giả tối đỉnh một trong cũng là cựu châu viện việt trưởng thức tỉnh thánh linh cấp túc trực bên linh cứu thủy hoàng đế doanh chính một thân tu vi đến chân ngã cảnh có được ngập trở chi lực hán tu vô thượng tổ long tri pháp kế thừa doanh chính ba khí chính là là nhân tộc tiến gia thiên thần dự trữ nhân tuyển ngoài ra thủy hoàng đế doanh chính cụ hiện tại thế dư huy trấn nhiếp vũ nội lại xuất hiện thiên cổ nhất đế chi uy kỳ dư uy cường đại khó l ư ợ n g có thể chiến thiên thần mười hai đồng nhân chi thân càng là c h ấ n nhiếp vạn tộc cường giả một vị ký linh nhân một vị thủ hộ linh liền có thể độc c à n thiên địa cựu châu viện thân ở vạn tộc chiến trường cùng nơi đây cách xa nhau ước vạn dặm doanh hùng có thể lấy đại thần thông na di tới có thể thấy được lần này triệu hoán thủ hộ linh sự kiện sinh ra lớn cỡ nào chấn động nhập cựu châu viện ta tự mình dạy bảo ngươi doanh hùng nhìn về phía ngụy tiểu n ữ bá tức giận nói ngụy đông lai vợ chồng ngay đây nội tâm kích động văn phần có cái này nhóm cường giả chỉ đạo thiên đạo viện viện trưởng lý cựu sơn nhìn người nọ hiện trường đám người lại lần nữa chấn kinh lý cựu sơn thức tỉnh chính là thánh linh cấp thủ hộ linh trương đạo lăng trương đạo lăng đúng tiên sư một mạch người sáng lập đã là cao nhân đắc đạo tầm ảnh hưởng của hắn cùng nổi tiếng mặc dù so ra kém thủy hoàng đế doanh chính nhưng trời sinh gần đạo cũng làm cho hắn đưa thân thánh linh cấp thủ hộ linh lý cựu sơn dựa vào hắn cũng đưa thân nhân loại người mạnh nhất một trong tiểu cô nương nhập ta thiên đạo viện ta nghiêng hết tất cả chuyển cho ngươi thiên đạo chi pháp tương lai tất có thể siêu việt thiên thần hơn nữa ngươi muốn cái gì ta đều sẽ dốc toàn lực giúp ngươi lý cựu sơn nhìn về phía ngụy tiểu n ữ rất là yêu thích làm cái kia một đạo đế ảnh xuất hiện lúc tu thiên đạo lý cựu sơn bị rung động thật sâu viên kia thiên đạo đạo đ không nói cái kia đạo đế ảnh chính là đế ảnh trên thân phổ chiếu xuống tiên quang hắn lại đều từ đó nhìn trộm đến đại dấu vết của đạo cũng liền có thể so sánh ra tôn này đế ảnh độ cao đến cỡ nào vĩ n g ạ c ũ n g không cách nào đ ụ n g vào hết lần này tới lần khác đây là triệu hoán thủ hộ linh vô luận như thế nào hắn nhất định phải nhận lấy cái này ký linh nhân nha đầu nhập t a hạ vũ việt đi bọn hắn hứa hẹn ta cũng như thế có thể cho một vị ẩn chứa đế vương khí thân ảnh cũng xuất hiện chính là thức tỉnh ngũ đế một trong hạ vũ tự quân hạ vũ viện việt trưởng sau đó từng tôn nhân loại cường đại cường giả đại na di mà đến thực lực đều là tinh vực cảnh trở lên h o à n h động toàn bộ đông hải thị rất nhiều phóng viên đem hình tượng hiện ra đến trên màn hình càng dẫn phát sôi trào ngụy tiểu ngữ cũng thụ sủng được kinh bất quá nàng biết mặc kệ đại nhân vật gì chỉ sợ cũng không sánh nổi chính mình cái kia hư hư thực thực tổ t ô n g cấm kỵ tồn tại không nói hắn tạo thành loại kia ngập trời dị tượng liền hắn cho những cái kia truyền thừa lực cùng huyết mạch quả thực phá vỡ nhận biết hiện tại những n à y thấy đều không gặp được nhân vật t u y ệ thế t không phải sông nàng mà đến mà là nhằm vào lấy vị kia tổ tông điểm này ngụy tiểu n ữ rất rõ ràng nàng rõ ràng hơn mục tiêu của mình ngụy tiểu sơn ca ca liền tại cựu châu thành ra đi cựu châu viện nàng l à m lựa chọn chương m u ố n trở lại địa cầu chi pháp vô tận đạo vực thắng thiên tiên cung ngụy bất khí đế tâm hơi dung dẫn động thiên địa đạo minh đây là t ự thành đế đến nay tâm cảnh xuất hiện một lần duy nhất ba động hắn không nghĩ tới một ngày kia có thể làm thành đế lúc dẫn dắt một góc mệnh vận trưởng hà chiếu dọi mà về lại lần nữa nhìn tới địa cầu không sai ngụy bất khí đúng xuyên qua mà đến tại vô tận đạo vực chém giết gần văn năm bằng vào đạt o được đại thiên kết tháp không ngừng chinh chiến cùng thái cổ hoàng người chém giết cùng chuẩn đế đánh cờ x đế, đế toàn h t bộ vô biên vô tận vô tận đạo vực cùng chư thiên vạn giới tinh hà hỗn độn không biết tên tri địa đều vang vọng táng thiên đại đế bố chữ vốn là tại loại này rộng lớn khuấy động ký ức dòng lũ chung liên hắn đều vang vọng táng thiên đại đế bố chữ nguy bất khí cũng minh bạch một chút sự tình ở địa cầu lúc hắn cùng tiểu tiểu kiều đều là một tên vừa tốt nghiệp sinh viên bởi vì không biết phòng hộ tiểu tiểu kiều mang thai tiểu tiểu kiều không muốn hải tử nào sẽ bọn hắn vừa tìm được việc làm còn không có an định lại nguy bất khí lý giải tiểu tiểu kiều cũng biết lúc ấy tình cảnh nhưng hắn vẫn là tưởng bảo trụ hai người kết tinh bởi vì một khi hải tử không có rồi giữa bọn hắn về sau có lẽ sẽ vết rách cho nên hắn n h ư ờ n g tiểu kiều trước chờ một chút hắn đi chủ tiền tìm phụ mâu giúp đỡ một điểm tận khả năng cho nàng bảo hộ dù sao nhưng là trong nhà hắn cũng có một chút cơ sở kinh tế nhưng lại tại hắn về nhà lúc bị xe va vào v á t núi trực tiếp xuyên qua tới mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng địa cầu đã thiên địa l ạ i biến còn có chủng tộc xâm lấn nhìn đến địa cầu nguy cơ rất lớn à. cũng không biết tiểu nha đầu kia đúng ta người nào nguy bất khí hồi tưởng địa cầu hình tượng đông nhiên rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu chính là đại thiên kiếp tháp tầng cuối cùng giải phong đại thiên thiên đạo tiên kinh tiên đạo kiếm mười vạn năm giết chóc nguy bất khí tâm cảnh sớm không có chút rung động nào duy vừa xuất hiện tâm cảnh chập trùng vẫn là vừa rồi ý chí chiếu dọi về tới địa cầu lúc lần này xuất hiện đồ vật cứ việc cùng tiên có quan hệ nhưng hắn cũng không thay đổi sắc mặt vừa rồi là chuyện gì xảy ra vì sao lúc này muốn tìm tìm xác định địa cầu phương vị t ọ a độ lại không cách nào nhìn trộm có phương pháp gì nhưng trở về ngụy bất khí hỏi tham đại thiên kiếp tháp c h i linh mặc dù thành đại đế thủ đoạn tung hoành c h ư thiên vạn giới luân hồi có thể nhập một sợi ấn ký như sinh nhưng vượt ngang thời đại thượng tìm thiên cổ cùng cổ chi đại đế q u y ế t đấu càng hạ tìm muôn đời chấn áp vô thượng nhưng hắn mới vừa rồi cũng thử một chút lại tìm không thấy địa cầu khả năng duy nhất chính là cũng không phải là ở vào cùng một thời không tuyến hoặc là vận mệnh đồng nhất tuyến đây là rất phiếu miểu đồ vật vừa rồi cảnh tượng hẳn là ngươi thành đế về sau dẫn dắt ra mệnh vận trường hà một góc ngoài ý muốn chiếu dọi đi vào người đem ba ngàn đạo dung luyện bản thân vốn là siêu thoát tiến hành dẫn mệnh vận trường hà chiếu dọi lại đúng lúc gặp ngài huyết mạch ngụy tiểu n g ư triệu hoán từ đó lấy mệnh vận trường hà làm môi giới thành lập liên lụy ý chí cũng có thể chiếu dọi giáng lâm địa cầu cái này đối ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt bởi vì ngươi đã mở vận mệnh này một góc bất cứ lúc nào đều có thể ý chí chiếu dọi trở lại địa cầu ở trong quá trình này ngươi có thể thừa cơ lĩnh hội mệnh vận trường hà khống chế nó cũng siêu thoát nó đi đến một đầu con đường thành tiên hơn nữa là một đầu đường cát chỉ cần đột phá chất tiên, tiên vương, tiên đế bên trong đệ nhất cảnh tiên linh cảnh liền có thể nhẹ nhõm trở về còn có một cái thoải mái hơn phương pháp ngươi có thể chỉ điểm huyết mạch của ngươi mạnh lên nhường triệu hoán càng cường liệt một số cho đến huyết mạch của ngươi cũng chính là ký linh nhân nàng dẫn động mệnh vận trường h ạ ngươi cũng có thể trở về đại thiên kiếp tháp c h i linh giới thiệu nói lên thành tiên ngụy bất khí đế mắt nhắm lại đã thành đế xông sáo qua rất nhiều cổ lão sinh mệnh cầm khu cù, cùng thần bí tiên c h i di tích hắn cũng biết thành đế về sau trên đó còn có tiên nay tiên không phải địa cầu chi tiên đây là cổ tri đại đế một mực truy tìm cảnh giới chỉ là không biết nguyên lai còn có trật tiên t i ê nguy v ư ơ n cùng tiên đế ba cảnh. c tiên Nói một đế ba â n à bất a cảnh. Nguy b khí hỏi đại t i ê n kiếp tháp đúng tiên minh sinh ra huyền bí đối rất nhiều chuyện đều có thể thôi diễn c h â n tiên đã d ò mệnh vận trường hà cũng nhảy ra mệnh vận trường hà cái này chúng sinh hội tụ đại vũ bùn không bị tuế nguyệt tan mòn cướp không t h ê m thân nhất nghiệm hóa chư thiên tiên vương chém dụng vận mệnh g à n ngược vạn giới quy chân cảm giác đại la và tượng chân thực không ta chân thực có ta tồn tại ở tụng ta tên thật tiên đế khái niệm cảnh giới khái niệm hết thầy nguy bất khí nghe đến mấy cái này trình bày rốt cuộc biết vì cái gì cổ tri đại đế hội cầu tiên ghê gớm đệ nhất cảnh chính là nhảy thoát vận mệnh vận mệnh sao mà khó mà bắt giữ muốn tu đến một bước này quả thực không cách nào tưởng tượng hắn cũng là đầy đủ may mắn cộng thêm địa cầu cái kêu huyết mạch triệu hoán cùng hắn thành đế lúc vừa lúc đâm vào một cái tiết điểm bên trên mới dẫn dắt mệnh vận trường h à một góc tính toán ra ngươi lúc này đã tính tiên linh khí linh đ ỗ n g nhiên nói vì sao nói như vậy ngụy bất khí nghi vấn ngươi có thể dẫn dắt vận mệnh dung luyện vạn đạo tại bản thân đế niệm cùng ý chí có tiên hóa xu thế chỉ muốn tiếp tục ý chí tiếp tục chiếu giỏi tiên hóa sẽ tăng nhanh tiên linh chỉ là một bước mà thôi cùng chân tiên tranh lệch rất xa nghe đến mấy cái này giải thích ngụy bất khí lâm vào trầm tư tu chân tiên cảnh mang ý nghĩa đặt vào con đường thành tiên đường này đúng thời cổ đế giả truy tìm con đường muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể nhìn t r u n g được hắn hoàn toàn không rõ ràng bất quá tiểu nha đầu kia thực lực cường đại có thể chịu hoán lực mạnh hơn đến lúc đó chính mình trở về cơ hội lớn nhất huống chi tặng không đầu này thành tiên đường tắt nay đường tắt còn cùng địa cầu huyết mạch có quan hệ vậy hắn thành tiên sẽ không không đường trở về cũng sẽ không không đường đều là đại hạnh sự tỉnh lập tức hắn xem đại thiên thiên đạo tiên kinh đế tâm lê dung Này,、so、này, này tiên tiên trận mới nhìn thu t lấy vài g hướng n c tiên đạo kiếm đây là tiên minh chính là đại thiên tiếp tháp vượt ngang thời gian ngoài ý muốn lấy ra vô tận đạo vực cũng có tiên minh tôn thế bất quá này tiên b i n h càng đáng sợ hắn tế luyện mà ra một kiếm xe qua trong chốc lát vô biên vô tận ba ngàn đạo vực tiên quang l ó a lên pháp tác đại đạo vỡ vụn xoát xoát xoát từng h ư tôn tuyệt đại nhân vật mở ra thần mâu cái nào vô thượng cự đầu đang động tiên b i n h một tiếng sợ hãi thanh âm quanh quẩn đây là một vị cổ lao trí tôn cự đầu thanh âm của hắn mang theo r u ô n dày tiên b i n h động một cái đều là vô tận thai nạn cũng chỉ có những cái kia khoáng cổ tuyệt kim truyền thừa mới kế thừa không ai có thể trả lời hắn đến từ t á n g thiên tiên cung thời cổ đế giả vòng hồi đại đế cấu trúc luân hồi trong địa phủ cổ diêm lo sợ không yên mắt xuyên thủng vô tận thương minh nhìn trộm đến một tia khí tức lại gặp phải đáng sợ phản vệ trực tiếp đả thương b ả n nguyên lập tức nhường tâm hắn vì sợ mà tâm rung động vặt vẩn thành đế về sau lại nắm giữ tiên b i n h thời cổ đế giả khôi phục sợ cũng vô pháp tranh phong đi trở về đi luân hồi trong địa phủ một giọng giả mua vang lên nói vòng hồi đại đế ấn ký đã bị ngược dòng tìm hiểu đến có thể dùng nó huyết mạch kêu gọi hắn trở về cổ diêm hoàng đậu dung lập tức lùi trở về không dám tự tiện đụng vào táng thiên thần triều phong mang tam sinh đại đế cung trong đó hoàng giả chuẩn đế cách vô số thế giới bắt giữ tiên binh ánh sáng. đối tiên binh chi năng kiêng kỵ và phần bao nhiêu năm tháng bên trong tam sinh đại đế cung cùng ngụy bất khí mấy lần đổi bính đều bị thiệt lớn chớ nói chi là thời đại đã ở ngụy bất khí dưới chân dâm lên lại động một cái có thể sẽ bị ép d i ệ t đi bọn hắn nhất định phải chờ đợi đế giả trở về ngụy bất khí đế mắt quét qua ba ngàn đạo như mắt biết được hết t h ờ i nhìn trộm nhưng hắn không thèm để ý càng để ý là địa cầu sự tình trở thành ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh về sau xem như thành lập huyết mạch thượng thời không liên hệ có thể tùy thời ý chí chiếu giỏi mặc dù sẽ tiếp nhận nơi đó hết thầy quy tắc đại đạo áp chế cùng vận mệnh hạ định nhưng lại có thể biết được cầu sự tình. nhìn tới địa cầu người sự tình vận đợi đến ngụy tiểu ngữ đến chân ngã cảnh hắn có thể trực tiếp giáng lâm cái gì vạn tộc xâm lấn tùy tiện điều động một chi táng thiên thần triều quân đội đi liền có thể chấn áp xuống bất quá táng thiên thần hướng bên này còn có rất nhiều sự tình không giải quyết t r ư ơ n g năm nhanh nhanh lật r a phả địa cầu thiên thánh học viện ngụy tiểu ngữ không thể nghi ngờ là hôm nay nhất trói lóa mắt một người bất luận đúng tào tháo lý thái bạch vẫn là lịch sử nổi danh văn thần v ó tướng tại cái kia một đạo tuyệt đại đế ảnh trước mặt sách dạy cũng không xứng chỗ có quan mang đều bị đế ảnh cất đi tạo kỳ đều chúc mừng ngụy tiểu、ngữ. rất nhiều người không giống trước đó như thế vắng vẻ nhiệt tình tìm đến ngụy tiểu ngữ bắt chuyện chứ mười tám ngoài sân khổng gia lý gia vương gia trương gia chờ cường đại ký linh nhân gia tộc đều ném đến cành ô liu chỉ cần bọn hắn có thể cầm ra được ngụy tiểu ngữ muốn cái gì liền muốn cấp cái gì bất quá ngụy tiểu ngữ lựa chọn cựu châu thành cũng không cải biến quyết định điều này cũng làm cho những cường giả khác bất đắc dĩ cuối cùng với lui nhân tộc phân hai cái khu vực một cái là hậu phương một cái là vạn tộc chiến trường khu hậu phương tương đương với địa cầu nhân loại hậu viện nơi này ở rất nhiều người bình thường hoặc là một số thức tỉnh p h ả m cấp thủ hộ linh người thậm chí về hưu dưỡng lao ký linh nhân mà vạn tộc chiến trường khu do nhân loại cường đại ký linh nhân tạo thành tu kiến rất nhiều chiến thành thuộc về tiền tuyến khu vực bên trong sinh hoạt tuyệt đại đa số đều là thức tỉnh thủ hộ linh ký linh nhân hình thành một cái cùng loại với tu tiên giới như thế độc lập thế giới chiến thành bên ngoài chính là giao chiến chém giết khu vực cũng là vạn tộc sinh hoạt chi điểm vạn tộc bao quát hổ tộc yêu tộc man thần tộc phi vũ tộc các loại vạn tộc hệ thống tu luyện cùng nhân tộc có chút không giống cảnh giới từ giới lên trên chia làm dẫn linh long lực chân vũ thần thông đạo kiếp phát tác thiên thần đối ứng nhân loại thất cảnh thiên thần chính là thần minh tri cảnh cảnh giới này cũng có đủ loại thủ đoạn người tiên vạn tộc xâm lấn tạo thành hư không đại x é rách chính là thiên thần thủ đoạn từ bọn hắn tộc giới trực tiếp cách vũ trụ đả t h ơ g m à tới vạn tộc nội tình thâm hậu lại thần bí khó lường địa cầu nhân loại chỉ có thể đúc thành phòng trông coi cấp độ thần t h o ạ i a tiểu ngữ mộ tổ tiên nhà ngươi thật bút khói lại có như vậy một vị đại đại đại nhân vật trở lại trong lớp tốt khuê mật lục lan hâm mộ trong mắt đúng sùng bái đế ảnh loại kia chấn áp thời đại có một trăm hai từ xưa đến nay khôi n ô tư thái sớm là cấm đến ý chí của nàng trong óc không cách nào làm hao m u ố n quên cũng không quên được đến cùng đúng ngươi vị kia tổ tông chúng ta làm sao không biết ngụy ra có loại này danh nhân đúng vậy à tiểu ngữ ngươi tổ tông vậy mà đem chín đầu ngũ trào chân long xem như thay đi bộ c h i thú đây chính là hoa hạ long đồ đ ằ n g a tồn tại ở trong thần thoại thánh linh nếu ai thức tỉnh ngũ trào chân long tuyệt đối có thể trở thành cấp độ thần thoại thủ hộ linh mà lại trở thành mạnh nhất ký linh nhân nhưng nàng tổ tông thế mà đồng thời khu động chín con chân long lôi kéo quan tài đồng thật sự là khó có thể tưởng tượng nói lên quan tài đồng loại kia hình tượng quá mức rung động phảng phất nhìn thấy đại đạo như thế thiên địa vũ trụ vạn vật đều vờn quanh tại nó lớp mười hai một lớp đồng học nghị luận ở mỹ hỏi lung tung này kia mười phần x ô i trào ngụy tiểu ngữ cũng động vô cùng chính mình vị kia tổ tông nàng căn bản không biết lúc này ngụy đông lai cùng tôn thục lan chen vào trong đám người mới vừa rồi sợ ảnh hưởng nữ nhi của mình đều sợ gặp mặt nhưng hôm nay nữ nhi bị vây chật như nêm tối làm cha mẹ nó muốn gặp mặt cũng khó khăn cha mẹ ngụy tiểu ngữ tiến lên hai người chui vào về sau ngụy tiểu ngữ liền hỏi đây là có chuyện gì về nhà lại nói ngụy đông lai hô chủ nhiệm lớp lý tuyết mai thấy thế lập tức bắt chuyện các bạn học vì ngụy tiểu ngữ cản tuân đi qua phóng viên ngụy tiểu ngữ mới từ đám người đang bao vây đào thoát rơi nhanh chóng chạy về nhà tiểu ngữ đừng về nhà đi trước ra ra người nơi đó ngụy đông lai nhìn một chút hậu phương chen chúc phóng viên cùng xã hội người của mọi tầng lớp lấy thủ đoạn của bọn hắn nhất định có thể đem bọn hắn vốn liếng mảnh toàn đào đi ra bọn hắn như trực tiếp về nhà tuyệt đối sẽ bị phá hỏng thiên thánh học viện phòng làm việc của viện trưởng triệu khải cùng trịnh thông hai người cung kính đứng đấy doanh hùng đứng chắc tay có lẽ t ứ c tỉnh thủ hộ linh thủy hoàng đế doanh chính thu hoạch được một phần vạn thủy hoàng đế ba、Khí. hắn liền đứng như vậy phách tuyệt chi uy đều cấp hai người mang đến to lớn áp bách ngụy tiểu ngữ gia tộc tư liệu đều ở nơi này triệu khải đem một sấp văn kiện đưa cho doanh chính doanh hùng đọc qua đối với hiện tại ngụy gia hắn rõ như lòng bàn tay bao quát ngụy bất khí tiểu tiểu tiểu đây đều là đã từng người quen nhưng hắn muốn tìm chính là ngụy tiểu ngữ cái này tổ tông chúng ta nghiên cứu qua quá nhiều lịch sử chưa từng thấy bực này vĩ nạn tồn tại liên thủ hộ linh lô thánh xuất h i ệ n lúc cũng không như vậy kinh tế h tuyệt luân triệu khải sợ hai thán phục bọn hắn khoảng cách gần nhất có thể nhất cảm thụ cái kia một đạo đế ảnh chi uy thật cái này còn vẹn vẹn một đạo h i ể n hóa dị tượng mà thôi bọn hắn chỉ là muốn chiêm ngưỡng một chút lại đều bị đả thương nặng càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là chín đầu ngũ trào chân long chỉ là thay đi bộ chi thú có thể nghĩ nó địa vị căn bản tìm không ra một người như vậy liên thần thoại thời đại cũng không như vậy đ i chép trinh thông nói bổ sung doanh hùng nhìn hồi lâu thanh âm lanh tốt nói tầm quan trọng của nàng các ngươi hẳn là minh bạch đi hai người trịnh trọng gật đầu thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh ngụy tiểu ngữ tiền đồ vô lượng không nói cũng người đại biểu tộc quật khởi cùng cường đại hy vọng đúng thành tiểu thiên thần nhân tuyển tốt nhất hơn nữa đến chân ngã cảnh về sau còn có thể kêu gọi loại này nhân vật vô địch hiện thế đây mới thực sự là chỗ đáng sợ cho nên biết ngụy tiểu ngữ tầm quan trọng ở chỗ này bảo vệ tốt nàng nếu ai kiếm chuyện gây bất lợi cho nàng các ngươi có thể trực tiếp c h é m giết ta thay các ngươi là tẩy nàng vào cựu châu viện về sau ta từ có sắp xếp doanh hùng ra lệnh trong lòng hai người giật mình không nghĩ tới doanh thành chủ như thế sát phạt bá đạo đây chính là tại hậu phương lớn cũng dám để bọn hắn trực tiếp động giết chóc bất quá ngụy tiểu n ữ tầm quan trọng xác thực đầy đủ để cho người ta động loại này sát phạt ngụy ra tổ trạch thôn hạnh phúc một người mặc đường trang đích nam tử trung niên đứng tại trong hoa viên thật lâu nóng nhìn tinh không trước đó xuất hiện kinh tế h dị tượng nơi này đều có thể thấy rõ chẳng lẽ lại có người đã thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh sao nam tử trung niên suy đoán nhưng loại kia địa cầu đều chứa không nổi kinh khủng dị tượng thật chỉ có thần thoại cấp dù sao trong truyền thuyết thần thoại chân long đều xuất hiện cũng không biết tiểu ngữ nha đầu kia thức tỉnh thế nào lấy thiên phú của nàng hẳn là có thể thức tỉnh ra mụ khế ước phi thiên đi nam tử trung niên nói lên việc này khe t o mày có chút bất đắc dĩ nha đầu học tập tu luyện đều khắc khổ lại có thiên phú tinh thần lực cũng rèn đúc rất cường đại nếu là ngụy gia tổ tiên cũng có ũ n g c rất cường đại nổi danh đại nhân vật liền xem như truyền thuyết cấp cũng có cơ hội t r i ệ u hoán cha cha ngoài hoa viên vội vàng hô tiếng vang lên nam tử trung niên thu thập cảm xúc mang theo bất mãn nói ồn ào cái gì nghe thanh âm đều biết là ai cái này biết công phu không ở trên trời thánh học viện nhìn nha đầu chạy về tới làm cái gì hắn còn chuẩn bị phát táo lại nhìn thấy không chỉ có là ngụy đông lai vợ chồng trở về còn có nha đầu ngụy tiểu ngữ lập tức hết dận một nửa lập tức trên mặt nụ cười nha đầu thức tình xong ngụy đô cười đi lên chớ nhìn hắn trung niên bộ dáng kỳ thật đã hơn một trăm tuổi chính là ngụy tiểu ngữ gia gia cũng là một tên pháp thân cảnh cao thủ chính là bởi vì thực lực mạnh mới có được lâu dài tuổi thọ cha ngụy đông lai vội vã lớn tiếng hét lên nhà ta ra phả đâu chuyện gì xảy ra ngụy đô nhữ mày ta hiện tại không có cách nào giải thích ngụy đông lai thuốc dùng nói nhanh nhanh lật ra phả chương sáu có một loại khả năng nàng không phải ta thân sinh tổ trạch trong sân ngụy đô để cho huyền sắt chế tạo thành da phả đặt ở trên bàn đá thật dây một sấp trọn vẹn nặng trăm cân trong đó ghi chép đã biết ngụy gia tổ tông còn có một số cùng ngụy gia có liên quan đại nhân vật phàm là dính điểm quan hệ đều ghi lại ở phía trên địa cầu thần bí khôi phục mỗi người đều có cơ hội triệu hoán thủ hộ linh hơn nữa triệu hoán thủ hộ linh cùng tổ tiên cũng có quan hệ trực tiếp tất cả mọi người hận không thể đem tổ tông trăm đời cấp thăm dò rõ ràng ngụy đông lai từ tờ thứ nhất bắt đầu đọc qua ngụy tiểu ngữ an tĩnh nhìn xem cũng nghĩ từ đó tìm tới một điểm manh mối tôn thục lan thì ở một bên giảng thuật thiên thánh học viện sự tỉnh cái gì đó là nha đầu thức tỉnh thủ hộ linh siêu việt cấp độ thần thoại cựu long kéo quan ngụy đ u kinh hãi lần lượt nghẹn n à o phía kia đại đạo trận đồ xuất hiện đem hệ ngân hà đều vây lại tiểu ngữ n h a đầu thủ hộ linh năng sinh ra loại kia dị tượng hắn đoạt lấy r a phả lập tức lật xem người một nhà nhìn không chuyển mắt cẩn thận tỉ mỉ đọc qua trọn vẹn một giờ cho đến một trang cuối cùng tăng tổ ngụy bất khí tăng tổ nãi kiểu tiểu k i ể u phu quân thần bí khôi phục trước hư hư thực thực bị lừa đến xa bắc từ đây biến mất khép lại r a phả ông cháu đời thứ ba đều trầm mặc đi lên trèo quan hệ cũng liền ngụy vũ tử ngụy vô kỵ nổi danh một số cũng có làm nhất phẩm đại quan cũng có tướng quân thậm chí còn có họ ng cũng đều cùng loại kia vĩ nạn nhân vật hoàn toàn không dính dáng trừ phi hắn không phải ngụy ra tổ tiên ngụy đô đạt được một cái phán đoán không thể nào là h ồ n linh lại thần thoại anh linh cũng không phù hợp loại tình huống này cái kia chỉ còn lại có tổ linh như hắn không phải ngụy ra tổ tiên cái kia chính là nhà khác mang ý nghĩa tiểu ngự không phải ngụy ra huyết mạch như vậy ngụy đông lai đại náo cấp tốc vận chuyển nhưng phân tích đ ỗ n g nhiên không được bình thường v â n v â n Nguyễ tiểu ngữ không phải ta thân sinh ngụy đông lai nghiến răng nghiến lợi nói tôn thục lan ngươi giải thích cho ta rõ ràng vương bắt đản ngụy đông lai ngươi nói bậy bạ gì đó tiểu ngữ làm sao không phải thân sinh nàng có phải hay không là ngươi thân sinh ta có thể không biết sao tôn thục lan trực tiếp bị điểm nổ ông ra phả liền hướng ngụy đông lai đập lên người vậy sao ngươi giải thích nàng thủ hộ linh sự t ì n h ngụy đông lai cũng bốc lựa ta làm sao biết ngụy đông lai ngươi cái không có lương tâm ngươi nếu là không tin đi chúng ta bây giờ đi làm thân tử xem xét tôn thục lan lập tức gào khóc nào về phía ngụy đông lai chính là một trận luận truy ngụy tiểu ngữ không biết làm sao làm sao cha lấy ra phả ngược lại cha ra bản thân không phải ngụy g i a huyết mạch hai người các ngươi trước d ừ n g tay ngụy đô gọi lại náo mâu thuẫn hai vợ chồng vội vàng giải thích nói tiểu ngữ thức tỉnh mặc dù không phải ngụy g i a tổ tiên nhưng không có nghĩa là nàng không phải ta ngụy ra huyết mạch đừng mù hồ đoán ra ra một mực không nói một lời ngụy tiểu n ữ bỗng nhiên nói ta cảm giác hắn chính là ngụy ra tổ tiên bởi vì chúng ta có một loại huyết mạch dẫn dắt trước mắt ta tinh thần lực quá yếu còn không cách nào giao lưu chỉ cần chờ ta đến hoán thần cảnh về sau liền có thể tiến hành một số câu thông đến lúc đó liền rõ ràng hắn rốt cuộc là vận gì nguy, nguy n đô nhớ tới đ chuyện trọng yếu thức tỉnh thủ hộ linh về sau ký linh nhân hội thu hoạch được thủ hộ linh huyết mạch truyền thừa bao quát thuộc tính đạo nhận chờ lợi như vậy ký linh nhân mới có tiếp tục tu luyện tư cách mới có thể có cảng lớn tiềm lực đêu đại thiên đạo thể cụ thể có cái gì đặc thù ta cũng không biết rõ ràng nguy tiểu ngữ cũng không nghĩ ra đại thiên đạo thể nguy đô nguy đông lai cũng chưa từng nghe qua nguy đô nhắc nhở người bây giờ vừa mới t h ứ c tỉnh yêu cầu cùng thủ hộ linh không ngừng phù hợp mới có thể hiểu được càng nhiều hiện tại không biết không quan hệ về sau sẽ từ từ rõ ràng nếu là cấp độ thần thoại thủ hộ linh huyết mạch truyền thừa chờ khẳng định không phải tầm thường nguy tiểu ngữ cũng nói ta tưởng t r ư ớ c tu luyện thử nhìn một chút cùng ra ra tới nguy đô không để ý nguy đông lai vợ chồng mang theo nguy tiểu n ữ đi vào tu luyện thất trong đó k ả m nạn có đặc thù hồn thạch cùng tiên địa linh thạch ký linh nhân tu luyện chia làm lưỡng bộ phận một là tu tinh thần lực hai là tu linh lực tinh thần lực không ngừng lớn mạnh mới có thể tốt hơn phù hợp thủ hộ linh từ đó triệu hoán thủ hộ linh lợi dụng thủ hộ linh năng lực chiến đấu sau đó là lợi dụng thủ hộ linh đặc thù huyết mạch thuộc tính từ đó hấp thu thiên địa lực lượng cường đại bản thân thức tỉnh cảnh tổng điểm chính cảnh giai đoạn này triệu hoán thủ hộ linh thu hoạch được thủ hộ linh đặc thù huyết mạch về sau chính là tinh thần lực tiến hành chín lần lột xác mỗi một lần lột á c một lần triệu hoán thủ hộ linh đi ra thời gian đem hội tăng lên gấp đội bây giờ ngụy tiểu n ữ chỉ một lần tinh thần lực lột á c chỉ có thể triệu hoán một phút đồng hồ ngoài ra giai đoạn này còn có một cái đặc thù tác dụng chính là lợi dụng thủ hộ linh ban cho thuộc tính cùng huyết mạch cầu thông thiên địa dẫn thiên địa lực lượng rèn luyện thể phách cũng tại thể nội ngưng luyện linh lực đây là bước về phía cường đại mấu chốt h o a n thân cảnh ký linh nhân thực lực bản thân tăng lên linh lực cùng tinh thần lực cường đại đến nhưng thôi động thiên địa linh k h í giai đoạn này liền có thể sử dụng gọi ra thủ hộ linh một số thần thông cùng thủ hộ linh cùng một chỗ chiến đấu pháp thân cảnh ký linh nhân đan điền linh lực hóa đại dương mênh mông cho đến sinh ra hàng tình kim đan có cường đại linh lực trèo trống liền có thể cùng thủ hộ linh tri tượng dung hợp tiến hành chiến đấu cho nên thủ hộ linh thực lực c ũ ngươi sẽ thủ k thật sự là ngụy gia tiền tổ sao ngụy tiểu ngữ nghi vấn hỏi cha ta nói ta không phải hắn thân sinh ta căn bản không tin nhưng ta lật ra ra phả lại cha không được ngươi ngụy bất khí nghe được những này dẫn không chỗ phát tiết đến cùng cái nào bất hiếu từ tôn dám nói nha đầu này không phải huyết mạch của hắn nếu có thể đ ộ n g thủ không phải quất đến hắn chóc ra mới thôi huyết mạch của hắn hắn hội không rõ ràng bất quá giờ phút này ngụy bất khí s á c thực bị giới hạn nha đầu thực lực cùng tinh thần lực huống hồ đây là vận mệnh chiếu rọi nếu là chân chính đế niệm giáng lâm một kia hắn cũng có thể muốn làm cái gì làm cái gì chủ yếu hơn chính là hắn muốn hỏi một câu kiểu tiểu kiểu tình huống đây coi là hắn nguyên thủy nhất một phần ấy n ấ y đã từng một lần trở thành tâm ma của hắn nhưng đại khái muốn tới hoán thần cảnh mới có thể có chút giao lưu không phải vậy nha đầu này tinh thần lực không chịu đổi sẽ làm bị thương linh hồn ngụy tiểu n ữ yên lặng tự thuật một hồi không được đến bất luận cái gì trả lời chắc chắn nàng hít sâu một hơi cũng chấn định tâm thần tưởng sớm chút biết rõ ràng vị đại nhân vật này liền muốn chức cường đại lên tinh thần lực tu luyện sớm tại tiên thánh học v i ế n lúc nàng liền thông qua khắc k h ổ nhường tinh thần lực hoàn thành lần thứ hai lô xác viễn siêu bạn cùng lớp hiện tại muốn làm chính là hấp thu thiên địa linh khí hoàn thành đối thể phách ôn dưỡng cùng rèn luyện thức tỉnh cảnh cùng vạn tộc cảnh giới thứ nhất dẫn linh cảnh giống nhau chỉ là nàng không biết mình nên tu loại nào thuộc tính trước mắt trừ kim một thủy hòa thổ phong lôi chờ thuộc tính bên ngoài còn có văn nho đạo tướng tương đạo đế vương đạo thánh linh đạo t h á đây đều là căn cứ thủ hộ linh truyền thừa thuộc tính quyết định nàng đối vị này thần bí tiên tổ lại hoàn toàn không biết gì cả hào không một điểm đầu mối được rồi trước thử một lần tu luyện tinh tổ quyết môn này phương pháp tu luyện tuyệt đối là giữa thiên địa cường đại nhất thần và pháp có lẽ tu luyện nó liền đầy đủ chương bảy tinh tổ quyết ngoài phòng tu luyện ngụy đông lai cùng tôn thục lan một mực trông coi cha nếu không tìm mãi mãi hỏi một chút thấy ngụy đều đi ra ngụy đông lai vội và nói cái này ra p h ả chính là bà ngươi thu thập trong này có thể có đ ề u có ngụy đồ đáp ta đây không phải sợ tiểu n ữ không hiểu rõ thủ hộ linh Đối tu u l y ệ nguy có ảnh n h ư ở à? n g đô giải thích nguy đông lai cũng chỉ có thể gật đầu việc này trước đặt một bên chúng ta mà nói nói chuyện thục lan sự tình nguy đô đông nhiên trầm mặt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây thanh thép bị h ù nguy đông lai sắc mặt cự biên tra cha. cha ta nói vậy vạn tộc chiến trường hồn tộc trung một vị cái h ó t lập lòe thần vòng cường đại thân ảnh đứng tại tộc địa trung nhìn về phía nhân loại phương hướng đứng phía sau rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh yếu nhất đều là đạo kiếp cảnh lao tổ đạo thân ảnh kia rốt cuộc là vật gì một tên cường giả hỏi thăm không thể nói tên k i a cường đại thân ảnh chỉ nói một câu nhường sau lưng cường giả đều sợ ngây người liên sách cũng không dám sách đây là cái gì tuyệt đại nhân vật đem chuyện nơi đây truyền về tộc giới trở lại cái k i a tộc giới bên kia có đại đạo che chở nhưng thôi diễn một lần đến lúc đó bên tia cường giả hội chạy tới mặt khác cần phải đem tên này ký linh nhân điều tra rõ ràng sau đó không tiếp đại giới m ặ t sát cương đại thân ảnh phân phó trong mắt lấp lóe một đạo hoảng sợ cùng điên cùng sen lẫn quan mang cái tiêu đạo tuyệt đại thân ảnh đúng cái gì cảnh h ắ n ước đoán không được nhưng chỉ nhìn một chút quan tài đồng thượng vườn quanh chư thiên vạn giới đồ liền biết đó là trí cao người nhưng hắn không nghĩ ra nho nhỏ địa cầu nhân loại làm sao lại sinh ra loại này đại khủng bố đông hải sâu trên biển một đầu quái vật khổng lồ phù trên mặt biển nhìn về phía thái dương hệ chung q u n h hết thầy đều bị nó áp chế hình thành nhất phương tuyệt đối không vực nó rõ ràng là bên trong biển sâu bá chủ một trong ma hoàng chủ mó me đầy đầu mạch thuần chính viễn cổ hông thú k bất quá khi thấy chín đầu ngũ trào kim long xuất hiện thời điểm nó đều bị huyết mạch tác chế khi tức cường đại làm nó r u n dày chớ nói chi là đối mặt cái kia một vị vô địch thất ảnh cái kia là nhân loại thần thoại nhân vật sao ma hoàng chủ nói một mình liên nhìn một chút đều tâm thần rung động cái kia chỉ là khu khu thủ hộ linh chi tượng mà thôi đều để hắn cảm giác chính mình nhỏ bé như bò sát như thế nếu là thật sự thực tồn ở đây lại có bao nhiêu cường nhất định phải giết chết cái kia ký linh nhân nó hoàng sợ cũng điên cuồng thú trong mắt xác n i ệ m nguồn nước biển đều kết băng không chỉ là nó vạn tộc bên kia càng hoàng địa cầu các nơi p h ô thiên cái địa đưa tin việc này lấy ra hình tượng bị tiếp s ó n g đến thế giới các nơi cựu long cao quan đế ảnh lâm địa cầu nhân loại nhìn thấy những n à y lấy ra hình tượng tâm thần đều tiếp nhận không có gì sánh kịp t r ù n g kích núi thanh thành một tên đạo sĩ nhìn bức họa này mặt trực tiếp nguyên địa đột phá ba cái cảnh giới gọi thẳng đại đạo hiện hình đông hải thị cũng tiến vào lâu dài sôi trào rất nhiều cường giả vì thế một ngày muốn lái mấy lần hội nghị các phóng viên tìm kiếm khắp nơi ngụy tiểu n ữ màn đêm buông xuống trong phòng tu luyện ngụy tiểu n ữ chăm chú tu luyện tinh tổ quyết một cái t r ớ c mắt tu luyện thất thiên địa linh thạch liền bị rút khô sau đó vỡ vụn thành bụi phấn chung quanh thiên địa linh khí cũng bị cấp tốc rút khô trong hoa viên hoa còn đều mất đi linh khí tẩm b ồ m mà yên linh khí hóa một cơn bao tắp xoay quanh tại ngụy tiểu ngữ đỉnh đầu giống như quán đỉnh như thế chú vào thân thể đi qua rèn luyện thể phách về sau hóa thành tự thân linh lực hội tụ nhập trong đan điển ngụy bất khí một mực tu luyện ngụy tiểu ngữ nhìn có chút sốt ruột bởi vì cái này lượng linh khí quá kém trên lệnh tới cực điểm hắn phun một n g ụ n khí sinh ra linh khí đều là linh khí này ước vạn vạn lần điểm ấy linh khí sao có thể bang nha đầu này tẩy lễ đâu hô ngụy tiểu n ữ mở mắt ra nôn một n g ụ n trọc khí thanh tú trong đôi mắt lộ ra không cách nào ngôn ngữ mừng rỡ kích động không hổ là không có gì sánh kịp thần thoại pháp mới tu luyện một hồi lại để cho ta gột rửa một lần t h ể phách linh lực đều báo h ò a đúng người bình thường gấp mấy chục lần bất quá quá thâm ảo khó lường cái này cần tu luyện tới ngày tháng năm nào thần thoại pháp ngụy bất khí cười nhạt một tiếng về sau đến làm cho nha đầu này thấy chút việc đ ợ i mới được bất quá lúc này hắn sớm đem các loại pháp hòa hợp đại đạo lại đem đại đạo hòa vào bản thân nhất nghiệm một chiêu đều là đế bí thần thống chất chứa đều là các loại huyền ảo chỉ lý liên tinh tổ quyết loại kia không chịu nổi nhập môn đồ vật nàng đều nhìn thành thần lời nói pháp đây quả thật là không dễ làm nếu không căn cứ địa cầu hệ thống tu luyện sáng tạo một môn thích hợp công pháp của nàng được rồi ngụy bất khí tính toán ngụy tiểu ngữ thì nhìn một chút thiên không không có dừng lại tiếp tục tu luyện tuy nhiên linh khí chúng quanh bị rút khô nhưng tinh tổ quyết chỗ cường đại ở chỗ hấp thu tinh thần chi lực nhưng cũng không phải là chỉ có thiên địa linh khí có sơ bộ tu luyện nàng cũng rất nhanh nắm giữ một điểm tiếp tục vận chuyển chú thiên lấy tinh thần lực hướng ngoại dò xét cảm ứng rộng lớn tiên đ i ệ lúc này p lần phất này h rèn luyện càng tốt hơn tinh thần bản nguyên phát động đại thiên đạo thể ngụy tiểu ngữ linh lực trong cơ thể áp dụng thành từng chút một đại thiên đạo lực loại này đạo lực liên ngụy tiểu ngữ tinh thần lực đều rèn luyện tinh thần lực của nàng lại triệt để lột sắt một lần cảnh giới đi theo đến thức tỉnh ba cảnh đây là rất nhiều người một năm cố gắng nàng lại nhẹ nhõm đạt tới cái này khiến nàng mừng rỡ không thôi lại không biết ngụy bất khí như mày lại vẫn là quá chậm rãi hiệu quả quá còn thiếu rất nhiều liên đại thiên đạo thể một phần ngàn tỷ đều không có chạm đến như ba ngàn đạo vật chung ngược lại là có thể chém dụng vô tận hải chung cái kia vài đầu lão long vương cấp nha đầu này bồi bổ thân thể dùng sinh mệnh nữ hoàng huyết cùng tam sinh đại đế cung tam sinh suối tẩy lễ tốt nhất còn có linh tộc gốc kia thành hoàng lão nhân xâm đáng tiếc không có cách nào cho bằng không hiện tại hắn liền rút kiếm quá khứ tháng thiên tiên cung bên trong ngụy bất khí đế mắt động mặc một cái cái thế giới nhìn về phía vô tận hải vô tận hải chung một đôi giàn mua mắt rồng đột nhiên mở ra bị cấm kỵ thăm dò lão long vương mắt rồng trung lộ ra kiên k có thể bị cấm kỵ vô duyên vô cơ thăm dò khẳng định đúng đang có ý đồ xấu với nó tại thánh linh thánh vương đại thiên tôn thái cổ hoàng giả chuẩn đế thành đế giả những n à y cổ lão cảnh giới c h u n g hắn đã tu đến thái cổ hoàng giả cái này một cảnh còn dám như thế trắng trận nhằm vào hắn cũng chỉ có vị kia đang chết trong lòng của hắn phân mắng cái kia chín đầu vô thượng chân long cũng đều đúng vô tận hải long tộc lão tổ cấp tồn tại bị hắn chấn hạ xem như thay đi bộ chi thú liền để long tộc xỉ nhục tới cực điểm bây giờ còn tới đánh hắn chủ ý long tộc cũng là đế thống truyền thựa có long đế chấn áp thời đại hoàn toàn không có bị để ở trong m long đế sắp trở về đến lúc đó thủ mới hận cũ chúng ta cùng tính một lượt lão long vương rụt rụt thân rồng đem chính mình ẩ n t à n g càng sâu ngụy bất khí nhìn ra những n à y tiểu động tác trong lòng không có nửa điểm vận sóng hắn m u ố n giết coi như đầu này lão long đoạt đến trong luân hồi cũng có thể bắt l ấ y hắn đến làm thịt đã chứng đạo thành đế hắn tâm tư cũng đặt ở đại thiên thiên đạo tiên kinh bên trên tại ngụy tiểu ngữ lúc tu luyện hắn liền nghiên cứu này tiên kinh mỗi một cái văn tự đều có vô số vũ trụ c r í tượng đại đạo vận mệnh trí lý tạo thành lĩnh hội một chữ đều muốn vượt qua rất nhiều vũ trụ nóng nhìn chúng sinh vận mệnh h á n khí tức trên thân cũng tại huyền diệu bên trong phát sinh nước vạn vạn lần rất nhỏ lố xác chung quanh cũng sinh ra thương hải tăng đ i ể n chế biến cực kỳ đáng sợ coi như thánh linh đi vào t i ề n đến cũng sẽ thoáng qua mục nát đây là c h ạ m đến vận mệnh tu luyện chương tám ngụy ra toàn h à n da một đêm tu luyện ngụy tiểu ngữ thành công vững chắc thức tỉnh tam cảnh lúc này linh lực của nàng chính là đại thiên đạo lực gồm cả hết thầy thuộc tính tu luyện bất luận cái gì thuộc tính thủ đoạn đều sẽ không nhận hạn chế ngụy bất luận một cái gì thuộc tính thủ đoạn đều sẽ k h ô n nhận hạn chế ngụy bất k h thông qua truyền thừa p h ư n g thức đem loại tin tức này khai thông đến nàng trong ý thức nhưng chiếu g i i tại ký linh không gian. giờ phút này hắn minh nộ rất nhiều ký linh không gian đoán chừng là vận mệnh dẫn dắt quá trình bên trong hình thành sản phẩm chỉ cần ngụy tiểu ngữ nha đầu này tinh thần lực dẫn dắt hắn liền có thể hiền hóa cũng chính là trên địa cầu cái gọi là triệu hoán thủ hộ linh ngụy tiểu ngữ minh nộ trong đầu tiếp thu được đây hết thể về sau hưng ơ phấn khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phân phớt nắm đấm nắm lại đại thiên đạo lực bao hàm toàn diện để cho ta có thể tu luyện bất luận cái gì thuộc loại linh kỹ cái này cũng mang ý nghĩa về sau thủ đoạn của ta lại so với những người khác nắm giữ càng nhiều không biết vị này tiên tổ đến cùng là bậc nào vĩ n g ạ lại có được loại này huyết mạch hắn lại là cái gì cảnh gi thiên thần sao ngụy tiểu ngữ suy đoán ngụy bất khí ngay s o n g hơi bật cười thiên thần không theo cấp độ đi lên nói chính là cảnh giới mà nói cùng thánh linh cảnh đều t r ê n lệch không biết nhiều ít cái cảnh giới thánh linh cảnh phía trên đúng thánh vương đại thiên tôn thái cổ hoàng giả chuẩn đế thành đế giả thánh linh cảnh liên phụ phục tại dưới chân hắn tư cách đều không có lúc này ngụy tiểu ngữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại lần nữa chìm định tâm thần quan sát lên đại thiên đế vũ chỉ cùng chân giới kiếm trước đó cái này hai môn truyền thừa tri pháp cường đại thật hù sợ nàng Một kiếm nàng vứt một b t hết thẻ tặc nghiệm nếm thử tu luyện nhưng tu luyện thật lâu nhưng vẫn là không thể cảm lộ cái gì nàng rời đi tu luyện thất bên ngoài rất ồn ào nguy đô vẫn đứng tại ngoài phòng tu luyện ra ra bên ngoài xảy ra chuyện gì ngụy tiểu ngữ hỏi thăm nguy đô không trả lời trước mà là hỏi ngược lại nhắc đầu tình huống tu luyện như thế nào ngụy tiểu ngữ phong thích tinh thần lực cùng đại thiên đạo lực một cổ lực lượng cường đại gợn sóng quyết tán ngụy đô đôi mắt đột ngưng chấn kinh nói tại trên mặt thân là pháp thân cảnh hắn tự nhiên minh bạch loại lực lượng này ba động ít nhất là thức tỉnh tam cảnh ngươi một đêm đột phá thức tỉnh tam cảnh rồi ngụy đều vẫn là không xác định hỏi ngụy tiểu ngữ gật đầu đây là vị nào tổ tông a ngụy đô tâm h ô nếu thật là ngụy gia tổ tông cả nhà đều phải thắp g ư ơ n g tế bài mới được một đêm liền để nha đầu đến thức tỉnh tam cảnh cái này so với siêu cấp thiên m ê u còn yêu nhiệt ra bực này cường đại huyết mạch làm cho người không thể tưởng tượng hơi định thân về sau ngụy đô nói nha đầu ngươi bây giờ triệu hoán thủ hộ linh đi ra nhường ra ra nhìn một chút ngụy tiểu ngữ nếm thử điều động tinh thần lực cũng vào lúc này một loại đáng sợ áp bách tràn ngập tại ngụy tiểu ngữ sau lưng hình thành nhất phương tỏa định giới vực cái kia một bức r u n g động thương sinh hình tượng lại lần nữa hiện ra tại ngụy đô trước mặt ngụy đô tăng thương đôi mắt hơi rung con mắt nhìn về phía cái kia đạo khôi ngô thân ảnh c u n g văn tộc cùng nhân loại cường giả không giống hắn có, thể nhìn thẳng mà trông, không có thu đến, đến từ trí cao thần bí đà kích còn nữa bây giờ hiện ra hình tượng thu ngụy tiểu n ữ cảnh giới ảnh hưởng cộng thêm ngụy bất khí cấu trúc ba tầng vũ trụ hình thành một cái khóa chặt dưới vực mới tránh cho trí cao khí tức tràn ra ngoài sinh ra khá lớn ba động ngụy bất khí cũng tại ngụy đô trên thân cảm nhận được đáng sợ huyết mạch dẫn dắt so với ngụy tiểu ngữ còn mãnh liệt hơn một số từ nơi này phán đoán ngụy đô tiểu tử này cùng mình càng gần một chút hắn thừa dịp công phu này cảm giác bên ngoài đế mắt hơi r u n g bởi vì nơi này là đã từng hắn tổ đ ị a tuy nhiên đã đại biến dạng nhưng vẫn là có một chút trí nhớ mơ hồ hắn muốn tiến một bước dò xét nha đầu thu hồi đi ngụy đô lập tức hô bởi vì cái này một bóng người qu nhưng có một loại huyết mạch dẫn dắt lại trong còi u minh nói cho hắn biết người này cùng mình cùng ngụy ra xác thực có quan hệ mật thiết bởi vì hắn có thể nhìn thẳng t i ế c nối duy nhất là thấy không rõ dung mạo cái này có lẽ hắn đúng quá trí cao thần thánh ngụy tiểu ngữ cũng thu hồi đối với cái này lúc thủ hộ linh biến hóa hơi nghi hoặc một chút nhìn ra ngụy tiểu ngữ biểu lộ ngụy đô vội vàng giải thích đừng lo lắng đây chỉ là bởi vì thụ thực lực ngươi cảnh giới hạn chế mới cùng lúc trước chỗ hiện ra uy năng không giống bất luận cái gì thủ hộ linh sau khi thức tỉnh đều không khác mấy coi như thánh linh cấp cũng ngoại lệ gia gia yên tâm ta nhất định cố gắng tu luyện k h ô nguyễn đô lúc này mới đáp lại vấn đề này nhị thúc cũng tới nguyễn tiểu ngữ kính hỉ tiểu m i n h cũng tới còn có ngươi nhị gia ra, ra bọn hắn nguyễn đô cười cười tiêu tiểu kiều sinh xong vào thai một cái gọi nguy đô một cái gọi nguy thành hai người phân biệt lấy vợ sinh con sau đó khai chi tản g diệp gia tộc cũng lớn lên người trước đừng đi ra hảo hảo ở tại trong nhà tu luyện đem n g ư y i gia linh k ỹ tu luyện lĩnh hội tốt có cái gì không hiểu chính dễ dàng hỏi ta thằng đến cựu châu viện cao thủ tới đón ngươi nguy đô an bài tiểu tiểu t i ề u gật đầu h ư ớ n g trước mặt sân nhỏ đi đến thôn hạnh phúc sớm bị người chắn chết rồi các thôn dân biết được nguy gia nha đầu đã thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh chi lúc trước cái loại này dị tượng chính là thủ hộ linh đưa tới đều đi theo chắn tới c h i ngưỡng nguy đông lai vốn là đều nhanh không chận nổi còn tốt thiên thánh học viện tới mấy tên cao thủ mới trấn trụ tràng tử tiền viện Tiểu ngữ tỉ tỉ. ngữ một tên mười mấy tuổi tiểu nam hải nhìn thấy ngụy tiểu ngữ xuất hiện lập tức chạy như bay ôm lấy nàng trong viện còn có mấy người theo thứ tự là ngụy đông lai tôn thục lan nhị thúc ngụy đông h ò a nhị thẩm chu t ì n h nhị gia gia ngụy thanh nhị gia gia ngụy thanh một nhà không có ở đông hải thị còn có những người khác hoặc là tại những thành thị khác hoặc là nhập vạn tộc chiến trường còn có tăng tổ nãi kiểu tiểu kiểu nàng đúng một vị phi thiên chín cảnh cừng giả bây giờ cũng không ở phía sau phương nghe đồn tại vạn tộc trên chiến trường tìm kiếm đột phá tinh vực cảnh thời cơ toàn bộ ngụy gia có thể ở địa cầu d i biến trong loạn thế sống sót toàn bộ nhờ nàng c h è o trống tiểu ngữ nhanh nhường t h ầ m t h ầ m nhìn xem đến cùng là vị nào tổ tông chu tỉnh vội và nói chu gia tổ tiên đại nhân vật rất nhiều điểm này chu tỉnh không lo lắng nhưng lo lắng chính là ngụy gia dù sao tiểu binh mới mười tuổi còn chưa bắt đầu t h ứ c tỉnh vốn là nàng đều không nghĩ tới gia đại nhân vật gì chỉ cầu có thể thức tỉnh hồn linh phi thiên hổ liền tốt nhưng bây giờ tiểu ngữ đã thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh vẫn là ngụy gia tổ tiên bọn hắn một nhà tử đem ra phả đều lận bốc khói cũng không nghĩ ra là ai đều nào cái gì ngụy tất cả lên lạnh hừ một tiếng chu tỉnh lập tức y miệng tại lao ra t ử này trước mặt nàng không dám làm càn tỉ tỉ ta về sau có thể triệu hồi gia vị kia tiên tổ sao tiểu binh n g ử a đầu có chút hưng phấn đạo nhân ảnh kia xuất hiện lúc hắn ở bên ngoài chơi vừa hảo nhìn rõ ràng bị chấn động so với hắn xem tivi bên t r o n g tề thiên đại thánh còn muốn uy phong b á khí ư ớ c và lần hiện tại lại còn nói đó là hắn tổ tông hắn nhưng quá hưng phấn chỉ cần tiểu binh học tập cho giỏi nhất định có thể triệu hoán ngụy tiểu ngữ rất cưng c h i ề u méo méo ngụy tiểu binh khuôn mặt ngụy thanh đi lên trước cùng ngụy đâu ngồi cùng một chỗ ngụy đông lai vợ chồng, cùng đông Hoa vợ chồng thì đứng ở một bên vừa rồi nha đầu triệu hoán đi ra ta cũng nhìn từ một số tôi t â m cảm ứ n g nhìn đúng ngụy ra tổ tông khả năng rất lớn bất quá các ngươi hẳn là cũng lật ra ra phả ngụy đều nhìn về mấy người ngụy điểm xanh đầu xác thực tìm không thấy cái gì nguyên do ngược dòng tìm hiểu viết cổ ngụy thị khởi nguyên cũng không tìm được có quan hệ thân thích việc này trước mặc kệ hảo hảo bồi dưỡng tiểu minh có lẽ hắn cũng có thể triệu hoán ngụy đều nhìn về ngụy đông hoa vợ chồng cha ta lo lắng chính là tiểu ngữ tôn thục lan mặt sắc mặt ngưng trọng tiểu n ữ cự tuyệt những đại gia tộc kia mời chào vạn nhất bọn động thủ chúng ta nhưng không giút được nàng chỉ có loại loại rút một tay nhưng đoán chừng cũng khó ngăn trở thần bí khôi phục về sau gia tộc tụ lại thế lực bệ b ộ n rất nhiều chuyện cũng liền trở nên phức tạp mà những gia tộc này ra cường giả quá nhiều thủ hộ linh một cái so với một cái cường đại đáng sợ biết cấp độ thần t h o ạ i thủ hộ linh xuất hiện bọn hắn khẳng định sẽ tâm động ngụy đâu ngưng trọng nói và ngươi nàng cũng có chút quan hệ nếu nàng biết việc này hẳn là sẽ tìm chút quan hệ bảo hộ mặt khác thiên thánh học viện cũng phái cường giả tới bên k i ê bảo hộ tiểu ngự tứ cũng rõ ràng nhị gia gia ngụy thanh cũng nói doanh hùng thành chủ cùng tăng tổn ã i là quen biết cũ lần này tiểu n ữ nhập cựu châu thành t i n t ư ở n g hắn hội chăm sóc một sóc hai. n g h e đô â y t n Lan Thục m ớ i buông lòng m ộ tư hơi. n g cách h châu phóng thiên h í n viện. Bên ngoài phóng viên cựu tập, tụ t n h h ọ viện cường giả đến về giả cường đến n sau, ư ờ n g nó n có thứ tự g u y đô với tư cách n gia y trưởng m ô n nhân hiện thân giải đáp không phải vậy những người này chắc chắn sẽ không rời đi n g u y lao gia tử xin hỏi vị kia thần thoại nhân vật đúng n g u y ễ gia tiên tổ sao đông hải thị báo phóng viên đặt câu hỏi n g u y đô nói vị kia đúng là n g u y ễ gia tiên tổ n g u y gia tộc phổ thượng tựa hồ không có vị này g i chép trong lịch sử cũng không có vị kia người n g u y gia có thể so sánh xa cổ thần thoại càng nội danh càng có sức ảnh hưởng đi ngài đối với cái này có giải thích thế nào đông hải thị buổi chiều báo phóng viên đặt câu hỏi mặc dù không có ghi chép không có nghĩa là không có cha mẹ ta nhất đại hẳn là biết được một số nguy đô trả lời có người nói nguy tiểu ngữ cũng không phải là nguy gia huyết mạch xin hỏi là thật hay không đông hải thị giải trí báo phóng viên nhắc nhở nguy đô trong lòng phẫn nộ đối bọn này giải trí báo phóng viên cực độ phản cảm biết đám người này vì lưu lượng vì điểm nóng c ố ý kiến tạo mâu thuẫn dùng bất cứ thủ đoạn nào bất quá hắn tâm tính cùng định lực đều có cũng vững vàng nguy tiểu n ữ đúng nguy gia huyết mạch cái này không thể nghi ngờ mặt khác vị kia tiểu h hộ ủ l n h ngữ n g lựa chọn nhị phẩm linh ký kiếm vũ thuật tứ phẩm linh ký thần kiếm nữ thôi nàng lựa chọn nguyên nhân chủ yếu là vì tu luyện t h â n giới kiếm làm chuẩn bị ngụy bất khí cảm giác được đây hết thảy ngụy tiểu ngữ ghi chép hai tên linh ký lúc hắn nhìn qua một chút loại này linh ký thật sự là quá thô giáp bất quá nha đầu này dùng cho phụ trợ tu luyện c h â n giới kiếm không có vấn đề ngược lại vẫn là người tu luyện biện pháp tốt còn có tên tiểu quỷ đầu này cũng là huyết mạch của ta cảm giác ngụy tiểu binh huyết mạch ngụy bất khí rất hài lòng tiểu tiểu tiểu nuôi ra như thế cả một nhà còn tại trong loạn thế bảo toàn xuống tới nàng nhất định tiếp nhận rất nhiều bất quá tiểu binh còn nhỏ tinh thần lực không đủ còn không cách nào t h ứ c tỉnh cũng không cần thiết đi ký linh nhân một đạo chỉ cần hắn trở về tiểu quỷ đầu này có thể đi hắn đạo này ngụy tiểu n ữ cầm mấy môn linh kỹ liền đại tu luyện Kiếm vũ thần u nhiều huyền thuộc thuật. ậ t thôi rất hạt t linh lực nhưng sinh ra rất nhiều kiếm khí, uyển như như hạt mưa, thuộc về phổ công kiếm thuật. Thần kiếm động lực mưa, ra về kiếm ngự lôi tu luyện tới đại thành có thể kiếm ngự lôi nàng lựa chọn môn này tứ phẩm l i n h kỹ một mục đích khác là nghĩ nghiệm chứng một chút đại thiên đạo thể có phải hay không bất luận cái gì thuộc tính đều có thể tu luyện nàng ở một bên tu luyện tiểu binh thì ở một bên một mặt sùng bái nhìn xem nàng tu luyện một cách giờ nàng càng đem kiếm vũ thuật tu luyện thành thần kiếm ngự lôi cũng tu luyện tới tiểu thành nàng huy động bảo kiếm lôi đình hội tụ thần kiếm phát ra xì xì điện tiềm âm thanh theo một kiếm quét ngang lôi điện nổ tùng đem r a g a của nàng ghế đu đều đánh cho vỡ nát hoa tỉ tỉ thật là lợi hại ngụy tiểu binh kinh hô ngụy tiểu ngữ cũng giật mình dựa theo gia gia nói muốn tu luyện thành tứ phẩm linh kỹ thần kiếm ngự lôi thất tình cảnh đều cần hơn nửa năm nhưng nàng cái này biết công phu liền tu thành từ những biến hóa này chung nàng càng cảm nhận được cái này tổ tông cường đại thần kiếm ngự lôi ta cũng tu luyện qua nhưng tu luyện một năm mới tiểu thành tại một bên khác ngắm nhìn ngụy đông hoa sợ hãi thán phục thật giống đúng đầy trời phú quý nện vào trên đầu như thế ngụy đông lai không gì sánh được đắc ý tất cả mọi người minh mạch đây đều là thủ hộ linh huyết mạch chuyển thừa hiệ chu t ỉ n h tự đ ủ muốn là lính q u e n đều có thể triệu hoán vị này tổ tông liệt tốt ba ngày thời gian ngụy tiểu ngữ đem kiếm vũ thuật cùng thần kiếm ngự lôi đều tu luyện đại thành thuận lợi đột phá thức tỉnh b ố n cảnh phóng viên cũng lui rất nhiều có một bộ phận còn tại ngồi chờ đông hải thị cũng bình tĩnh không ít chỉ biết là ngụy gia đã xuất thần lời nói cấp thủ hộ linh cái khác đều thành bí ẩn cũng không ai có thể tra được một ngày này ngụy gia trên không một cái tinh vân vòng xoáy xoay quanh từ đó đi ra một đạo bá khí thân ảnh rõ ràng là chân ngã cảnh cường giả doanh hùng sau lưng còn có lục lan gặp qua doanh thành Chủ, ngụy thanh đều đi ra hướng doanh hùng hành lễ không chỉ có bởi vì hắn đúng cựu châu viện việt chủ hắn còn cao hai người một đời ta tới đón nàng doanh hùng nhìn về phía ngụy tiểu ngữ cảm ứng một lần thực lực của nàng về sau b à khi đôi mắt cũng ngưng một lần h i ệ n nhiên là thấy do thực lực của nàng tăng trưởng tình huống ngắn n g ủ i ba bốn này g lại đến thức tỉnh bốn cảnh loại tốc độ này quả thực kinh người cho dù hắn triệu hoán thánh linh cấp thủ hộ linh cũng bỏ ra nửa tháng mới đột phá một cảnh đừng nhìn thức tỉnh chính cảnh mỗi một cảnh muốn đột phá đều là rất khó bởi vì đây là triệu hoán thủ hộ linh sau bắt đầu tu luyện ngụy tiểu n ữ cùng người nhà cá biệt cũng đi tới tiểu ngữ liền làm phiền thành chủ phí tâm ngụy đô chắp tay thi lễ doanh hùng gật đầu một cố linh lực bao khoảng ngụy tiểu ngữ như điểm sáng tầm thường chui vào tinh vân vòng xoáy vòng xoáy một cái chớp mắt thu nhỏ biến mất người ngụy gia cũng thật lâu nhìn chăm chú vạn tộc chiến trường k h u đúng một cái cự đại nhân loại sinh hoạt phạm vi nơi này cũng là đô thị vòng nhưng cũng có nửa phục cổ cung điện kiến trúc đây là thụ vạn tộc ảnh hưởng ngoài ra nhân loại nơi này phần lớn đều là ký linh nhân mua bán đồ vật lấy linh năng hồn thạch yêu nguyên đ ă n dược vũ khí linh khi chờ làm chủ địa cầu khôi phục đến bây giờ trăm năm dư đại đa số ký linh nhân đều là thức t ỉ n h cảnh chỉ có thức tỉnh cường đại thủ hộ linh người mới có thể bằng vào tự thân ưu thế thoát khỏi cảnh giới này đến hoa t h ầ n phát thân cảnh nơi này chiếm cứ địa cầu một phần năm cương vực phân ba bộ phận một cái là bình thường khu sinh hoạt chiếm sáu thành khu vực thứ hai là nửa trận chiến khu vực chiếm cứ một thành khu vực đa số dây núi hoa m ạ c t r ờ trong đó có muốn yêu tộc cùng địa cầu thần bí khôi phục sau lộ sắc yêu thú rất nhiều ký linh nhân hội tiến vào những địa phương này săn rét thậm chí hội mạo hiểm xuyên qua dây núi đi săn rét và tộc yêu tộc trên người có yêu nguyên có thể dùng tại tăng thực lực lên vạn tộc trên người có linh thạch cũng có thể săn g i ế t thu hoạch tóm lại nơi này tương đối hôn loạn một số cái thứ ba đúng chiến thành nhân tộc có hơn trăm tòa chiến thành chiến thành do phủ thành chủ ký linh nhân học viện cùng quân đội đóng quân khu quân đội đóng quân khu tất cả đều là cường đại ký linh nhân phụ trách đ ố i kháng và tộc phủ thành chủ là chỉ vung trung tâm ký linh nhân học viện thì là từ các học viện mời chào mà đến thiên tài tiến một bước chỗ học tập tổng cộng có m ư ơ i tám viện phân bố đang không ngừng chiến thành tại m ư ơ i tám viện học tập cùng địa phương khác không giống m ư ơ i tám trong viện có cường đại linh kỹ còn có truyền ký linh kỹ thần kỹ cũng có cấp đoạt vạn tộc cường đại thần thông trở càng có thể thu được kinh khủng vũ khí cùng hệ thống hóa chỉ đạo đúng bồi dưỡng ký linh nhân nhân tài địa phương cũng là l o à i người thai nghẽn cao thủ cái nôi thứ nơi này đi ra ký linh nhân đối mặt đúng vạn tộc cao thủ doanh hùng mang ngụy tiểu ngữ cùng lục lan đi vào cựu châu viện các loại kỳ dị kim loại chế tạo kiến trúc cho người ta một loại khoa huyễn cảm giác cựu châu viện nổi danh nhất bảy vị huấn luyện viên đều đến mỗi người đều là phi thiên cảnh viện trưởng bảy mươi tiêu chuẩn túi chảo nàng chính là vị kia một tên thân mặc màu đỏ cơ giáp nam tử nhìn về phía ngụy tiểu n ữ những người khác cũng nhìn chăm chú lên trong mắt đều tràn ngập hiếu kỳ vị t i a tổ tiên không chỉ có đối với địa cầu tạo thành không thể xóa n h ò a ảnh hưởng còn nhường vạn tộc sinh ra trong nháy mắt hoàng sợ loại t i a triệu hoán sinh ra thanh thế nghe nói đều bao trùm hệ ngân hà cấp độ thần thoại thủ hộ linh không cái này uy n ă n g đi ta gọi ngài tuyết ta gọi chu thành để cho ta chỉ đạo ngươi đi thân mặc màu đỏ cơ giáp nam t ử cười nói ngụy tiểu ngữ cùng lục lan nghe những người này giới thiệu đều rất khiếp sợ bởi vì bọn hắn đều là đông hải thị nhân vật nổi danh tỷ như ngài tuyết mặc dù không triệu hoán thủ hộ linh nhưng lại khế ước một vị thiên cấp tuyệt trờ hộ linh cái k i a hồn linh đúng một đầu cùng phi thiên hồ nổi n danh đại yêu có thể so với nhân loại cảnh giới bên trong nửa tình vực cảnh chu thành thức tỉnh cũng là thiên cấp thủ hộ linh hán đại danh tướng chu a phu những người này ở đây vạn tộc trên chiến trường đều giết ra huy danh bất quá doanh hùng trầm giọng nói nàng ta muốn đích thân chỉ đạo n g h e được đây bảy người cũng bật cười bọn hắn xác thực không tư cách dạy ngài tuyết chu thành hai người lưu lại những người khác nên bận b i ể u cái gì liền đi bận bịu doanh hùng ra lệnh năm người rời đi ngài tuyết cùng chu thành nhìn về phía doanh hùng Tu tình luyện không sự chương ầ n n các i t mười n h n n một chữ luyện t ì ép diệt một đề tộc doanh hùng đơn độc cấp ngụy tiểu ngữ chuẩn bị một bộ giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác phòng ở cũng khởi mở nàng tại cựu châu viện toàn bộ quyền hạn lục lan thân là k h u t mật đều phải một chút chiều cố ngụy tiểu ngữ phòng ở bên ngoài ngài tuyết tinh tinh đứng đấy thân mặc một thân cận chiến đến giáp g i á n g người cao gầy nổi bật tết tóc đôi ngựa biện thoạt nhìn tư thế hiên ngang nàng vị này tổ tông rất nhiều người tra xét cũng không t r a được đi ra bên cạnh chu thành nghi ngờ nói ngài tuyết không trả lời chỉ là ngắm nhìn bầu trời nàng hiểu rất rõ ngụy ra bởi vì nàng cùng k i ể u tiểu k i ể u là đồng học bất quá vị này ngụy ra tổ tiên nàng thật chưa nghe nói qua thế nhưng là cái kia đạo giống như thiên thần giống như tiên đế t r i tôn giống như vận mệnh chúa tể bóng lưng lại làm cho nàng đến nay đều đi không ra loại kia từ xưa đến nay chưa bao giờ có kinh diễm nhường nàng mê thất trong đó vung đi không được cho dù chu thành hỏi vài câu nàng đều bởi vì thất thần không trả lời hoặc là nói không biết trả lời thế nào hết thể chờ ngụy tiểu ngữ đột phá hoán thần cảnh sau liền có thể rõ ràng ngụy tiểu ngữ gian phòng bên trong nàng khoanh chân ngồi vận chuyển tinh tổ quyết tu luyện ngụy bất khí hơi cảm giác nơi này thiên địa linh khí nồng đậm độ so trước đó đã khá nhiều cũng biết ngụy tiểu ngữ đi tới địa phương mới bên ngoài có thật nhiều mới lạ sắt thép kiến trúc hết thời cảnh còn người mất phản thất nhân loại tiến nhập sau khoa huyện thời đại trận này địa cầu khôi phục quả thật làm cho nhân loại văn minh liên tục tăng lên mấy cấp cũng như vào lúc này tháng thiên tiên cung ngụy bất khí bỗng nhiên thu thần vậy hạ một thanh n m vang lên chính là một tên người mặc kim giáp nam tử toàn thân v ờ n quanh trí cao khí tức đây là táng thiên thần triệu thần tướng một trong kim giáp kim giáp gánh chịu ngụy bất khí ba ngàn đạo bên trong một đạo trực tiếp hợp đạo trở thành một vị thái cổ hoàng giả có hai cái tin tức hôn lộn giới vực biên giới sinh ra một cái một khe lớn cổ lao thời đại bị đại đế trục xuất cựu sinh linh từ nơi đó trở lại hư hư thực thực có người dùng đại thần thông gọi về có thể là nhằm vào thần triều luân hồi trong địa phủ cổ minh hoàng tế luyện tiểu địa phủ vô tận sinh hồn kêu gọi luân hồi đại đại đế trở về, nghe nói đã có động ngụy bất khí cười lạnh hắn c h ấ n áp thời đại những người này còn có ý tưởng đơn giản dựa vào chính là những cái k i a thời cổ đế giả dẫn dụ sinh linh đảo loạn vô tận đạo vực thế cục cho bọn hắn kêu gọi thời cổ đế giả sáng tạo điều kiện vô tận đạo vực thật không kiểm soát kết quả là còn phải táng thiên thần triều đi thu thập bọn hắn cũng có thể tránh ở một bên xem náo nhiệt thật sự là tính tốt để bọn hắn nào đi vừa vạn bản đế cũng muốn biết những cái k i a thời cổ đế giả đều đi nơi nào đã làm gì ngụy bất khí đế âm vang lên có hoàn trình không thiếu sót thiên kinh c ộ thêm mượn nhờ thủ hộ linh cái thân phận này lĩnh hội mệnh vận trường hạ đây cũng là tốt nhất thành tiên đường tắt hơn nữa tại mặt pháp mười vạn năm sau hắn có thể chứng đạo thành đế dựa vào là thực lực đánh vỡ vô tận công xiềng người khác không biết thực lực của hắn sớm đã siêu việt thời cổ đế giả hắn tự tin tại dưới chân hắn dẫm lên e m không chỉ một thời đại mà là tương lai cho dù thời cổ đế giả trở về lại có thể thế nào bất quá có một ít người đúng cần để cho bọn hắn trí nhớ lâu ngụy bất khí hử l ệ n h một câu tay áo vung tay lên một đạo phù văn như ánh sáng một cái chớp mắt xuyên qua thiên giới thẳng tới vô tận đạo vực cuối hỗn độn hải trong biển hỗn độn có tam tộc bảy cự đầu tam tộc trong h chốc n nộn đế t cổ lát rất nhiều thanh vương cổ trí tôn đều bị bừng tỉnh tinh thần trong tộc tinh thần ba trí tôn ngao ngao xông ra nhìn về phía tinh cung tinh thần ba trí tôn mỗi một cái đều là đại thiên tôn đình phong đến gần vô hạn thái cổ hoàng giả đều là từ cổ lao thời đại sát phạt tới cường giả tuyệt thế đế tức làm cảm nhận được đế tức bọn hắn sắc mặt đột biến mời đế binh một tiếng điên cuồng rít g à o sau một vị gánh chịu vô tận tinh vũ đế đỉnh từ tinh thần tộc bên trong phóng lên tận trời đây là đế binh tinh thần đỉnh vợn quanh vô tận tinh vực cùng đế đạo là cấn chư thiên tinh thần bản nguyên bị nó hấp thu sinh ra vô tận tinh thần đế quang mỗi một sợi đều có thể nhẹ nhõm xóa bỏ một vị thánh linh lúc này hóa không ngừng tụ tập hóa từng chùm sát phạt cổ sáng động thiên mà lên chỗ di tán trùng kích đều là tung vô tận tinh thần ba chí tôn phun ra tinh huyết chất chứa vô tận đạo hẩn bản nguyên ánh mắt Nguy b ấ tinh k h á ra đạo phù văn kia, thần, thần, thần, thần p ba chi t tôn toàn bộ thổ huyết trí tôn chi huyết như mưa vẫy xuống tinh không đem vô tận tinh vực đánh xuyên giống như không cách nào ma d i ệ n vật chất hóa huyết dòng sông trôi nhưng mà cái kêu một đạo phù văn lại không vỡ vụn trực tiếp chấn xuống tại tinh thần ba trí tôn đỉnh đầu một loại trí cao ma diệt ý chí từ thời gian trường hà bên trong cồn cồn mà đến đem sao trời ba trí tôn c h ú n g quanh hết thầy đều nghi chuyện mang đến đáng sợ áp bách nhường ba trí tôn sắp n ứ t c ả tim gan đế quân ngài cái này là ý gì một vị tinh thần trí tôn la lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ma diệt khí tức đầy đủ tiêu tan sạch bọn hắn hết thầy sức mạnh cùng sinh mệnh thậm chí cả hết thầy đại đạo ấn ký đây là tường triệt để giết chết bọn hắn tinh thần trong tộc thánh linh thánh vương càng là run dày chính các ngươi đem trục xuất cựu sinh linh hô gọi về tưởng nhiễu loạn vô tận đạo vực trật tự có nên g i ế t hay không ngụy bất khí đế âm xuất hiện tinh thần ba trí tôn nghe xong càng là tuyệt vọng bọn hắn làm đủ bí ẩn không nghĩ tới cách vô tận xa khoảng cách xa lại đều có thể thấy rõ loại này đại khủng bố thủ đoạn trực tiếp h ù sợ bọn hắn đối mặt loại này trí cao đặc kích tinh thần ba trí tôn tuyệt vọng bất lực bị triệt để ma d i ệ t đạo phù văn hữu kia trực tiếp rơi vào tinh thần tộc tinh thần trong tộc xuất hiện đáng sợ từ diện thôn vệ trong đó sinh mệnh hôn đồn đế tộc cổ cự linh tộc chờ cổ hoàng cường giả thất tỉnh do đến lập tức rụ tinh thần tộc tuy là xuống dốc đế tộc liên cổ hoàng đều không có nhưng nắm giữ đế binh lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nội t ì n h cũng là phi phạm một đạo phù văn liền ma diệt như vậy một cái đế tộc đế thống truyền thừa thật là đáng sợ loại này đế đạo từ xưa đến nay chưa từng có không hổ là mạt pháp mười vạn năm còn có thể thành đế nam nhân hơn nữa bọn hắn cũng không nghĩ tới cựu sinh linh lại là tinh thần tộc vụ trộm hô gọi về thật là lớn gắn a tuyên cổ đế cung trong một vị cự đầu n g ó n h ị n cười lạnh vào lúc này ngoi đầu lên không bị đà kích mới là lạ, lạ bất quá cũng tốt cổ lão cự linh trở về có thể tạm thời hấp dẫn táng thiên thần triều hỏa lực cho chúng ta thở cơ hội tôn này cự đầu nhìn về phía vô tận đạo vực hôn đội đế tộc trung tại cổ hoàng phía sau một c ố khí tức cổ xưa khôi phục đối hôn đội đế tộc mấy tôn cổ hoàng hô trở về mấy tôn cổ hoàng nghe âm thanh lập tức quay trở lại đang kém một cái lấy cơ thu thập hôn đội hải hiện tại vừa vặn bình phạt hôn đội hải táng thiên tiên cung ngụy bất khí lắc lắc tay náo chuyển ra một đạo thánh chỉ vô tận đạo vực chung tồn tại cường đại văn minh cũng sinh sôi đến đỉnh phong liền có ba ngàn đạo vực mỗi một cái đạo vực đều rộng lớn vô biên sinh ra v hoàng đạo đạo thống đế đạo đạo thống chứ vô tận đạo vực bên ngoài còn có chư thiên v ạ n giới hôn đ ộ i hải tinh thần hải trí cao đế thổ tuyến cổ trường tồn sinh mệnh cấm khu đạo vực bên ngoài tình không cổ lộ cổ lộ cối vũ trụ hải các loại những n à y khu vực đều là thời cổ đế giả cùng trí cao tồn tại mở thậm chí có đản sinh tại chư kỷ nguyên trung không chỉ có thần bí c à n g cường đại khó lường tăng thiên thần chiều sớm nhất thống vô tận đạo vực bây giờ thành đế những n à y đế thổ cấm khu cũng nên thu s ạ nhặt bất quá những việc này hắn không cần tự mình động thủ đạo này thánh chỉ truyền đạt thái cổ hoàng giả xuất lĩnh thần triều đại quân vượt ngang thiên giới đánh tới ngụy bất khí thì lĩnh hội đại thiên thiên đạo tiên kinh một bên tiếp tục trở thành ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh tổ tông c h â n giới kiếm ta vẫn là không sờ đến cánh cửa có phải hay không quá ngôn n ố c nếu là có ngài ước một phần ngàn tỷ cường đại không coi như chỉ có ngài không quan trọng thần thông liền tốt ngụy tiểu ngữ tự lẩm bẩm nàng đem thần kiếm n g ự lôi cùng kiếm vũ thuật đều tu luyện coi là đối kiếm đạo có một điểm cơ sở vốn cho rằng có thể nếm thử tu luyện trấn giới kiếm nhưng trấn giới kiếm quá huyền ảo khó lường nàng đối loại kia một kiếm nếu như có thể thu thành nàng liền có thể ban g ca ca ngụy tiểu sơn đây là nàng lựa chọn cựu châu thành nguyên nhân trực tiếp dù sao hiện tại ca ca ngụy tiểu sơn rất nguy hiểm nhìn ra ngụy tiểu ngữ táo bạo ngụy bất khí muốn nhắc nhở bất quá tạm thời không cách nào giao lưu chỉ ngưng ra một mảnh tiên huy bao phủ nàng ngụy tiểu ngữ lập tức giống như là tiến vào không linh trạng thái lòng rộn ràng tình rất nhanh bình phục nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía ký linh không gian c h ố sâu tổ tông chấn dối kiếm thật có thể làm được chấn diệt một cái thế giới sao nàng tiếp tục hỏi không có rồi táo bạo nhưng nàng đối trình bày uy năng lại sinh ra hoài nghi nhưng nàng nhưng lại không biết chính mình vị này tổ tông mới vừa vạn diệt đi một cái hoàn chỉnh truyền thừa đế tộc một đạo p h ù văn ép diệt ba vị cổ trí tôn đây là cách xa nhau không biết nhiều ít cái cảnh giới so với thần thoại còn thần thoại cấm kỵ tồn tại một vị cổ trí tôn như d á n g lâm đến một phương này vũ trụ cái kia hết thầy trật tự đại đạo quy tắc đều đem b ị trí tôn chố áp chế toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị dẫm tại dưới chân như rộng lớn thái dương hệ khả năng chịu không được rất nhỏ một cái ý niệm trong đầu chớ nói chi là trần giới kiếm mặc dù là nhất bình thường bất nhập lưu nhưng tu luyện được rồi thực lực đến một kiếm chấn diệt một cái thế giới rất nhẹ nhàng xem ra phải tìm cơ hội đổi một loại phương thức chỉ điểm nha đầu này một lần ư ngày thủ thanh hộ linh lý thanh chiếu. lý n g thứ hai nguyễn tiểu ngữ còn không có đi ra ngoài ngài tuyết cùng chu thành liền tới cửa ngài huấn luyện viên chu huấn luyện viên nguyễn tiểu ngữ lễ phép trao hỏi đây là chiến đấu phục ngài tuyết đem một bộ chiến phục đưa cho nguyễn tiểu ngữ liền giới thiệu nói chiến đấu này áp dụng đặc thù vũ trụ ngưng thái kim loại đúng thành chủ vượt qua cũng xâm nhập hệ ngân hà tìm tới tính chất mềm mại cùng bình thường quần áo không, hai loại, bất quá lực phòng không sai có thể hữu hiệu, hiệu giảm xuống linh lực tổn thương về sau tận lực đều mặc lấy n g u y tiểu n ữ lập tức nhận lấy nàng nghe nói qua loại này chiến đấu phục chính là là nhân loại cường giả lợi dụng khoa k ỹ chế tạo không chỉ có lực phòng ngự kinh người còn rất uy phong suất khí địa cầu thần bí khôi phục về sau nhân loại đem thủ hộ linh chi lực vận dụng đến khoa học kỹ thuật bên trên cũng làm cho khoa học kỹ thuật phi tốc tăng lên lúc đầu vạn tộc xâm lấn những này cường đại tu luyện văn minh đối nhân tộc gần như là đại thanh tẩy hủy diệt yêu tộc một cái c h ấ n một cái c h ấ n nuốt ăn thịt nhân loại rất cường đại hải yêu vọt ra mặt biển đem người hướng trong hải dương đổi trong hải dương yêu thú phảng phất con cá tranh đoạt đồ ăn như thế nuốt ăn nhân loại tiến vào dài đến mười năm thời đại h tám nhân khẩu nhanh chóng giảm、mạnh. thành thị hủy diệt có thể trong bóng đêm sống qua tới trừ dựa vào thủ hộ linh bên ngoài lớn nhất dựa vào chính là khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật chế tạo ra cường đại cao n ă n g t h á o đạn hạt nhân bom hydro đạn đạo trực tiếp phát động tự sát thức công kích ngăn cản vận tộc mới cho ký linh nhân mạnh lên tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ loại này chiến phục chính là khi đó bắt đầu nghiên cứu t r â n đối huấn luyện của ngươi cùng dạy bảo viện trưởng đã ở chế định kế hoạch bình thường có cái gì hoang mang cùng nan đề cứ việc tìm chúng ta ngài tuyết cười cười tính toán ra nàng vẫn là ngụy tiểu n ữ tăng tổnãi một đời dù sao nàng cùng kiểu tiểu kiều là đồng học đa tạ ngại huấn luyện viên nguy tiểu ngữ cảm kích nhìn về phía hai người hai người không q u ấ y r à y nữa nguy tiểu ngữ tuy nhiên bọn hắn phụ trách thủ hộ nhưng nơi này là cựu châu viện cũng không phải là tại hung hiểm vạn tộc trong chiến trường bọn hắn không cần thiết một tấc cũng không rời như vậy bất lợi cho nguy tiểu ngữ trưởng thành nguy tiểu ngữ thay đổi chiến đấu phục sức sống thanh xuân khí chất thượng lại tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng tiểu ngữ chúng ta đến học viện đi dạo một vòng không bao lâu lục lan tiếng la ở bên ngoài văng lên nguy tiểu n ữ cũng muốn nghe được ca ca nguy tiểu sơn tình huống liền đồng ý xuống tới lục lan cũng thay đổi một thân chiến đấu phục hai người một đường đi dạo một đường nhìn cựu châu viện rất lớn trong đó học sinh toàn bộ đều là cường đại ký linh nhân từ k h í tức cảm giác rất nhiều đều đã siêu việt ngụy tiểu ngữ ý vị này bọn hắn ít nhất là thức tỉnh bốn cảnh trở lên có thể đi vào cựu châu viện người triệu hoán thủ hộ linh ít nhất là linh cấp truyền thừa huyết mạch rất cường đại một khi thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tăng lên thật so với người bình thường nhanh rất nhiều a ngụy tiểu ngữ sợ h ã i t h á n phục lục lan thần sắc quái dị liếc ngụy tiểu n ữ một chút cái này k u ê mật đúng n g ố hạ chính mình tình huống như thế nào không biết sao còn hâm mộ người nàng tức giận nói c h u y ể n thừa của bọn hắn huyết mạch lại thế nào mạnh thủ hộ linh cường đại tới đâu cũng không so bằng ngươi tổ tông một góc ống tay á o ngươi rất nhanh hội vượt qua bọn hắn cái thiên đạo tuyệt đại đế ảnh nàng may mắn c ử ly rất gần chiêm ngưỡng đến đừng nói linh cấp thủ hộ linh coi như thiên cấp truyền ký cấp đoán chừng cũng so ra kém một góc ống tay á o đi bởi vì dù là một góc ống tay á o đều phản phất áp xúc ức vạn đại đạo ai so sánh được ngụy tiểu ngữ từ chối cho ý kiến trong lòng lâng lâng nàng kêu ngụy tiểu n ữ nghe nói trước mấy ngày ảnh hưởng địa cầu khí tượng dị tượng chính là nàng triệu hòan thủ hộ linh đưa đến mấy tên học sinh nhìn thấy ngụy tiểu ngữ sau nghị l u ậ n lên ngụy tiểu sơn muộn muội một tên thiếu nữ tóc vàng nhìn về phía ngụy tiểu ngữ hướng ngụy tiểu ngữ cùng lục lan đi đến ngăn tại phía trước hai người vị này học tỷ xin hỏi có chuyện gì không lục lan lễ phép hỏi thăm ta gọi lý như thiếu nữ tóc vàng ngữ khí lãnh đ ạ m ánh mắt lại là khóa chặt ngụy tiểu ngữ nói ra nghe nói ngươi đã thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh ta tưởng chiêm ngưỡng một lần chung quanh học sinh thấy cảnh này thần sắc quái dị cũng vây tới lý như truy cầu qua ngụy tiểu sơn bất quá bị ngụy tiểu sơn cự tuyệt một lần nhường lý như thật mất mặt cũng sinh ra mâu thuẫn tìm tới mội mội của h ắ n ngụy tiểu ngữ cũng liền không kỳ quái huống hồ cái này ngụy tiểu ngữ thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh xác thực làm cho người hiếu kỳ muốn hay không ra mặt phương xa ngài tuyết nhìn thấy cảnh này nhàn nhạt mà hỏi chu thành cười nói là mồ nào cũng tốt nàng yêu cầu kinh nghiệm chiến đấu đi phù hợp thủ hộ linh đối hiện giai đoạn nàng mà nói ở trong học viện chiến đấu so với tại chiến trường chiến đấu càng thích hợp ngươi không phải liền là muốn nhìn một chút nàng tổ tông sao ngài tuyết liếc chu thành một chút một câu nói toạc ra chu thành tiểu tâm tư chu thành xấu hổ cười một tiếng rất xin lỗi học tỷ ta triệu hoán thủ hộ linh không phải vì để cho người ta ngắm nhìn mà là làm thủ bảo hộ nhân loại chiến đấu ngụy tiểu ngữ từ chối nhã nhặn nàng không nghĩ rêu rao khắp nơi mới nhập cựu châu viện liền nghĩ vì nhân loại mà chiến đấu xác thực làm cho người bội phục bất quá ngươi hào không một chút kinh nghiệm làm sao cùng hung ác cường đại vạn tộc chém giết nếu không học tỷ hôm nay trước sớm nhường ngươi làm quen một chút vạn tộc chiến đấu về sau、so、đối mặt vạn tộc cũng không trở thành sợ mất mật lý như một mặt thành h ầ n lục lan tức giận chuẩn bị nói cái gì bị ngụy tiểu n ữ giữ chặn đã học tỷ nói như vậy vậy ta chỉ có thể ứng chi bất quá không cần đến triệu hoán thủ hộ linh từ linh lực ba đ ộ n nhìn lý như linh lực cùng nàng tương đương không sai biệt lắm đúng thức t ỉ n h h u ố n cảnh tà hữu cái kia tốt lý như cũng không được một t ứ c lại muốn tiến một thước chỉ cần ngụy tiểu ngữ ứng chiến liền tốt chỉ cần nàng cường thế đánh bại ngụy tiểu ngữ không tin ngụy tiểu ngữ không triệu hoán thủ hộ linh ngụy tiểu ngữ bắt chuyện lục lan n ẽ qua một bên nàng ứng chiến cũng là nghĩ kiểm tra một chút tu luyện tinh tổ quyết thành quả đây chính là tổ tâm thần phải pháp lớn bao nhiêu y năng nàng đều còn không biết cái này ngụy tiểu n ữ vẫn đúng là bị lừa rồi tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều có người lắc đầu cười một tiếng h i nguy nhiên t tiểu ngữ, ngữ không nói nhảm đạo lực ngoại phóng một cô đáng sợ áp bách nhường văn tự bức tranh đều chấn động thức tỉnh bốn cảnh người chung quanh hét lên kinh ngạc con mắt đều chừng lớn tính toán từ thức tỉnh đến bây giờ cũng liền bốn năm ngày thời gian ngụy tiểu ngữ lại một lần tu luyện tới loại cảnh giới này trực tiếp đem cựu châu viện rất nhiều ký linh nhân đều bỏ lại đằng sau chẳng lẽ đây chính là hắn cấp độ thần thoại thủ hộ linh cường đại sao nàng tổ tông huyết mạch thật khủng bố như thế rất nhiều học sinh nhìn trộm đến điểm này liền khiếp sợ không được thiếu niên tóc xanh cũng là thần sắc động dung lý như càng là tràn ngập c h ầ n kinh ngụy tiểu ngữ loại này yêu nghiệt thiên phú quả thực không thể tưởng tượng bất quá càng là như thế nàng càng muốn nhìn một chút ngụy tiểu n ữ vị kia tổ tông tìm kiếm thăm dò lênh thanh, thanh thênh thê thảm, thảm ư trợ tấm còn lệnh thời điểm khó khăn nhất điều dưỡng hai ly ba chén nhạt rượu sao địch hắn muốn phong gấp nhãn qua vậy chính thương tâm lại là quen biết cũ lý như đọc lý thanh chiếu t ử một cố bi thương ý c h ẳ n g ngập ảnh hưởng trái tim con người cảnh đối tinh thần lực cũng có cực lớn q u á y nhiễu cái k i a một bức văn tự bức tranh nhanh trong phóng đại từng cái văn tự biến ảo thành cường đại phong quan g hướng ngụy tiểu ngữ kích bắn đi đây là do linh lực ngưng tụ mà thành văn tự hóa sát phạt chính là tài hoa con đường tu luyện vật dụng có nhân loại mạnh mẽ cao thủ nhưng một chữ chấn mấy và dặm ngụy tiểu n ữ không chủ quan lấy đại thiên đạo lực ngưng tụ một đạo trưởng kiếm thôi động nhị phẩm lình kỹ kiếm vũ thuật kiếm khí như mưa một lần huy sái mà ra cùng văn tự biến thành phong quang đồi bính đem nó toàn diện áp chế mưa kiếm cường thế đánh tan phong ánh sáng thẳng đến lý như mà đi lý như mở ra văn tự bức tranh n g ă n cản nguy tiểu ngữ cầm kiếm một kích đại thiên đạo lực q u o n chú lại sinh ra một đạo kiếm cầu rồng khoảng cách đánh xuyên văn tự bức tranh đem lý như một lần đánh lui loại này linh lực độ tinh thuần lúc này liền liên ngại tuyết đều kinh hãi nhìn ra được từ linh lực bên trên nguy tiểu n ữ liền hoàn toàn áp chế lý như hơn nữa nàng từ đó cảm thụ một loại kỳ dị linh lực cảm giác áp bách đại thiên n g h c đạo thể h tinh tổ quyết thì ra là thế kinh khủng ta vẫn là xa xa xem thường tổ tông truyền thừa ngụy tiểu ngữ thôi động đạo lực cường thế áp chế cũng vào lúc này lý như toàn thân khí tức cực tốc biến hóa nàng triệu hoán ra chính mình thủ hộ linh thiên cấp thủ hộ linh lý thanh chiếu lý thanh chiếu chính là nổi danh từ nhân chung ũ n g được quanh đều sinh ra một loại áp chế lý thanh chiếu quan sát ngụy tiểu ngữ cảm thụ trên người nàng đạo lực cũng hơi có kinh ngạc ngón tay ngọc nhỏ dài giống như đánh cờ lạc tử tầm thường nhẹ nhàng điểm một cái một mảnh linh lực gợn sóng dung chuyển đem kiếm thế sát phạt hóa giải một loại văn tử mênh mông cảm giác để lại hướng ngụy tiểu ngữ phóng thích ngươi thủ hộ linh đi lý như quát một tiếng một bức văn tự bức tranh lại lần nữa ngưng tụ muốn tiến một bức bức bách ngụy tiểu ngữ chương mười hai thực lực kinh người thủ hộ linh đẳng cấp cùng độ mạnh cùng n ó lực ảnh hưởng nổi tiếng đối với thiên địa sinh ra ảnh hưởng chờ có quan hệ ảnh hưởng càng lớn được triệu hoán thành thủ hộ linh về sau có khả năng mang theo năng lượng thiên địa chờ càng mạnh cho nên như thủ hộ linh trương đạo lăng tập thiên sư c h i đạo lại được đạo diễn p ậ n được tôn sùng là thần cho nên hắn chính là thánh linh cấp thủ hộ linh nhưng ngụy bất khí đúng một ngoại lệ hắn đúng lợi dùng mệnh vận chiếu dọi thực hiện ý chí g á n g lâm dù là một sợi đế tức Chỗ sức cách Chiếu mạnh không Thanh thiên sinh ảnh hưởng phương điều động sức mạnh đều đối địa với nào tưởng tượng Lý Thanh chiếu đối với thiên địa sinh ra dù i thiên linh, giới giới. ệ n cũng không đầy đủ, cho nên đúng như hạn Như cảnh cho cấp thực lực thủ hộ thế đầy đủ, bất Lý bị quá d vậy thủ hộ linh cường đại cũng không thể tưởng tượng viễn siêu ký linh nhân bản thân quá nhiều cái này đúng địa cầu nhân loại có thể ngạnh kháng vạn tộc nguyên nhân chủ yếu một trong giai đoạn trước cùng cảnh giới chung nhân loại tăng thêm thủ hộ linh muốn so vạn tộc cường đại cái này không cách nào cải biến sự thật tương đương với hai cái đánh một cái trong đó thủ hộ linh còn mạnh hơn không chỉ một đoạn đây có lẽ là thiên địa vũ trụ đối với nhân loại phản hồi lý như khẽ động hôm nay mạo phạm tiền bối đối mặt lý thanh chiếu vị này lịch sử tử nhân nguyễn tiểu ngữ đem trên người đạo lực toàn bộ điệu bắt đầu chuyển động sinh ra huy áp mạnh mẽ nhường thủ hộ linh lý thanh chiếu đều đại mi tao lại ngón tay viết thay thân viết một bài từng tiếng chậm từng cái văn tự mang theo bi thư ý một bên ảnh hưởng ngụy tiểu ngữ tinh thần một bên c h ấ n đi lý như cũng cực tốc x ô n g đi lên ngụy tiểu ngữ thôi động thần kiếm ngự lôi hư không lập tức xuất hiện một loại mùi nguy hiểm xì xì thử cầm trong tay linh lực trên t h â n kiếm nhảy lên gỡ mì n điện nàng đ ỗ n g nhiên kiếm chỉ thương thiên một đạo màu bạc trắng lôi điện tụ tập nhường chung quanh học sinh đều quá sợ hãi ngại tuyết chu thành cũng giật mình cảm thụ được ra đây là tứ phẩm linh kỹ thần kiếm ngự lôi tại học viện hình kiếm tháp cao bên trên doanh hùng một câu nói tỏ ra thức tỉnh bốn cảnh liền đem thần kiếm ngự lôi tu đến đại thành có thể thấy được linh lực đục đến mức nào dày hơn nữa nàng loại này linh lực quá kỳ lạ phảng phất bao hàm và hàn diện đem canh kim thuộc tính cùng lôi thuộc tính đều bao quát đi vào loại lực lượng này cũng không phải là linh lực mà là một loại không thuộc tính siêu d a i sức mạnh mười p h ầ n đặc biệt cho dù thiên thần cũng vô pháp n g ư n g luyện thủy hoàng đế doanh chính cùng doanh hùng câu thông doanh hùng ngạc nhiên liên thủy hoàng đế đều nói như thế có thể thấy được nó đáng sợ nơi này lúc kiếm ý sen lẫn lôi uy nhường ngụy tiểu n g khí tức kéo lên giống như nữ kiếm thần lục lan đều nhìn ngây người mới mấy ngày không đến đây là vị tia cùng một chỗ học tập ba năm khuê m ậ sao nguy tiểu ngữ một kiếm quét ngang lôi điện tứ ngược t r ù n g kiếm quang tung hành đem văn tự xoay quanh bức tranh đánh xuyên thủ hộ linh lý thanh chiếu đối nguy tiểu ngữ áp chế cũng bị lôi điện trô đánh tan cái kêu một đạo sáng chói lôi điện kiếm quang thẳng đến lý thanh chiếu lý thanh chiếu dưới chân văn tự bức tranh xoay quanh hình thành kim sắc bức tường ánh sáng lôi điện một kiếm oanh kích tới đem vô số kim sắc văn tự đánh nát cái này khiến người vây xem đều trấn kinh bằng vào tự thân sức mạnh liền có thể đối kháng thiên cấp thủ hộ linh làm cho người mở rộng tầm mắt nên biết ký linh nhân đạt được sức mạnh đúng bắt nguồn từ thủ hộ linh truyền thừa cho nên trình độ nhất định. thủ hộ linh so với ký linh nhân bản thân cường đại hơn nhiều điểm này không phải suy đoán mà là từ địa cầu thần bí khôi phục về sau liền được chứng minh hiện tại cùng cảnh giới giới n g u y tiểu ngữ không chịu hồi ra chính mình thủ hộ linh chỉ bằng bản thân liền đối cứng thiên cấp thủ hộ linh đây tuyệt đối không phải n g u y tiểu ngữ bản thân nguyên nhân khẳng định đúng nàng vị kia cấp độ thần thoại thủ hộ linh ban cho nghĩ đến đây vây xem học sinh lập tức ghen ghét hâm mộ ai không muốn có được như vậy tổ tông a trực tiếp nhường hậu đại trở thành lịch t i ê n yêu nghiệt lý như đồng dạng rung động lý thanh chiếu cũng không nghĩ đến cái này hậu thế tiểu b ố i bản thân thực lực sẽ như thế mạnh thân là thủ hộ linh nàng đúng lấy ký linh nhân ý chí làm mục tiêu cũng không áp chế thế lực thủ trưởng nâng lên tài hoa hóa bàng bạc g i a n g lưu trực tiếp đánh về phía lôi điện chi kiếm cũng mang theo cồn cồn chi thế nuốt hướng ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ đạo lực toàn bộ triển khai thực lực viễn siêu thức tỉnh tứ trọng thần kiếm ngự lôi chiêu thứ hai cũng lập tức phát động bây giờ tu luyện đại thành cộng thêm đạo lực đáng sợ đầy đủ trèo trống nàng huy kiếm quét qua lôi điện hướng lý thanh chiếu rất xuống đồng thời nàng cực tốc xông ra lại lần nữa quét ng giống như sen lẫn thành lôi điện sợi dây tiếp tục đánh xuyên văn tự s ó n g cả trước một bước cùng lý như đụng nhau biết lý thanh chiếu trước đó có chỗ lưu thủ nguyễn tiểu ngữ cũng minh bạch chính mình kinh nghiệm chiến đấu không đủ không có khả năng chiến thắng thiên cấp thủ hộ linh nhưng cũng trước đánh bại ký linh nhân lý như tế lên văn tự bức tranh lại bị đánh xuyên cương đại dòng điện quang đập tới liên thủ hộ linh lý thanh chiếu đều nhận đến kiềm chế không thể không thôi động tài hoa thay lý như phòng ngự dù vậy hùng hậu bàng bạc đạo lực vẫn như c ũ trùng kích lý như n g u y tiểu n ữ thừa cơ rét tới trước thần kiếm ngự lôi lập tức sẽ giúp cho đà c c ông một cây phương thiên họa kích từ bên cạnh đi ra trực tiếp ngăn ở ngụy tiểu ngữ trước mặt cường đại binh đạo sát phạt chi khí trực tiếp đem ngụy tiểu ngữ công kích đánh gãy cũng đưa nàng đẩy lui ngụy tiểu ngữ lui lại đến lục lan bên cạnh khí tức bất ổn linh m â u hàm sát nhìn chằm chằm phía trước các ngươi có xấu hổ hay không lục lan nhìn về phía xuất thủ người trực tiếp mắng lên bên cạnh thiên t i ê u thiếu niên tóc xanh đi ra phương mới động thủ đúng là hắn t r u n g quanh đồng học cũng đôi mắt nhắm lại nhìn chăm chú thiếu niên tóc xanh ngại tuyết chu thành cũng không lập tức ra mặt lý như định trụ thân thể thủ hộ linh lý thanh chiếu lơ lửng ở sau lưng nàng tài hoa Quang Huy chiếu giỏi. vẫn như cũ như vậy thần thánh phi phạm lý như thì nhìn chằm chằm ngụy tiểu ngữ tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng không cam lòng nàng cùng ngụy tiểu ngữ cùng cảnh nhưng nàng đều triệu hồi ra thủ hộ linh nhưng vẫn là không đánh thắng được ngụy tiểu ngữ ngược lại bị đánh bại kém chút hội thất bại thảm hại hơn nữa đối phương thủ hộ linh đều không có triệu hoán đi ra quá đả k í c h nàng nàng quay đầu nhìn thiếu niên tóc xanh một chút biểu ca ngươi đ ừ n g quản nàng không phục đạo thủ hộ linh lý thanh chiếu còn không có chân chính suất thủ đấu thiếu niên tóc xanh không trả lời nàng mà nhìn chăm chú lên ngụy tiểu n ữ nói ra cấp độ thần thoại thủ hộ linh xác thực không tầm tưởng liên ký linh nhân đều mạnh như vậy để cho ta tới lãnh giáo một chút đi học trưởng ngươi đều thức tỉnh tất cảnh khi dễ tân sinh không giống như đồn đại đi bên cạnh có đồng học lối ra lúc này ngài tuyết cùng chu thành cũng bay tới gặp qua huấn luyện viên một đám học sinh nao h nao h hành lễ ngài tuyết cùng chu thành nhìn một chút thủ hộ linh lý thanh chiếu mới quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc xanh bọn hắn xuất hiện tự nhiên phòng ngừa xung đột tiến một bước thăng cấp dù sao tiểu tử này đã đến thức tỉnh tất cảnh cùng ủy tiểu n ữ so sánh trên lệnh tam cảnh chớ nói chi là hắn thủ hộ linh chiến lực mạnh bọn hắn coi như muốn lịch luyện ủy tiểu n ữ cũng không phải như thế cái lịch luyện pháp huấn luyện viên chúng ta chính là đơn giản luận bàn một lần ta hội chú ý phân tức thiếu niên tóc xanh đánh đòn phủ đầu nói một câu Chật, nhìn ngay lập tức hướng ngụy tiểu ngữ nói tiểu sư muội đã triệu h o á n thần thoại thủ hộ linh chẳng lẽ còn e ngại chiến đấu sao không sợ đục không có ngươi vị kia t i ê n tổ ý danh ngụy tiểu ngữ n g h e đây đôi lông mày n h u lại tiểu ngữ đường thụ nàng khích tướng ngươi cùng hắn cảnh giới t r ê n lệch to lớn ra hỏa này đoán chừng là muốn kiến thức tổ tiên của ngươi n g i cố ý nói như vậy lục lan tại bên cạnh thấp giọng nhắc nhở ngụy tiểu n ữ trầm mặc tinh thần ý chi tiến vào ký linh không gian, nhìn n g u y bất khí cảm giác được tiên tổ chi uy không thể đủ. n g u y tiểu ngữ tâm thần nhất định nàng tin tưởng vị này tổ tông thất ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi n g u y tiểu ngữ kiếm chỉ thiếu niên tóc xanh một luồng k ì n h phong đem mái tóc của nàng đều thổi phật bước lên lộ ra rất bà khí n g u y bất khí cũng mang ý thân là đại đế huyết mạch nên chiến thì chiến thiếu niên tóc xanh nhìn ngài tuyết cùng chu thành một chút điểm đến là rừng chu thành nhắc nhở vốn chính là thực lực cách xa nếu không phải ma luyện n g u y tiểu n ữ hắn căn bản sẽ không đồng ý như thật nguy hiểm cho đến n g u y tiểu n ữ hắn khẳng định lập tức xuất thủ thiếu niên tóc xanh mới đi lên trước cầm lấy phương thiên hòa kích nghiêm túc nói tiểu sư muội ta họ tiết tiết nhân quý tiết triệu h ắ n ngươi thủ hộ linh đi ngụy tiểu ngữ đối tiết nhân quý bực này nhân vật truyền kỳ rõ như lòng bàn tay biết nó kinh khủng trong lòng ngưng trọng trên thực lực c h a n h lệch cũng sẽ hạn chế thủ hộ linh phát huy mặc dù mình tổ tông không gì sánh được vĩ nạn vô địch nhưng cuối cùng bị giới hạn thực lực của nàng nàng lo lắng bởi vậy bôi nhọ nó vi danh thủ hộ linh lý thanh chiếu cũng ngóng nhìn tiết lễ phía sau vượt qua thời đại nhân vật truyền kỳ nàng như thế nào lại không biết nàng cũng muốn gặp vị này nhân vật truyền kỳ lấy tiết lễ học trưởng thực lực cảnh giới đem truyền kỳ cấp thủ hộ linh ứng n g hiển thần triệu h o á đi ra hẳn là có thể không thể đánh bại thức tỉnh tám cảnh đi một tên đệ tử suy đoán truyền cái này là bực nào tiềm lực tương lai đến chân ngã cùng nhân vật chuyển kỳ kể vai chiến đấu lại là bực nào vinh quang chỉ tiếc bọn hắn thức tỉnh cũng chỉ là phổ thông tướng quân cùng với phổ thông q u a n viên các ngươi có thể hay không hướng cao một chú t nghĩ cũng quá xem thường chuyển kỳ cấp thủ hộ linh đi có người chế dễ ước t i ế t nhân quý binh đạo chi huy vô cùng cường đại giao phó tiết lễ chiến lược khẳng định cũng cường đại lời ấy càng làm vây xem học sinh càng rung động hướng cao hơn một chú t nghĩ cái kia chính là thức tỉnh c h í n cảnh đối những tiểu sư mội này nhưng là tuyệt đối áp chế a tiết lễ không vận dụng bản thân chi lực mà là đem thủ hộ linh triệu hắn đi ra mục đích không phải vì lý như chỗ dựa mà là thẳng đến ngụy tiểu ngữ ký linh nhân trong chốc lát vô tận sát phạt khí giống như phong ba tầm thường chập trùng một vị cao lớn người mặc chiến giáp cầm trong tay phương thiên h ỏ a kích cự nhân thần tướng thình lình xuất hiện sau l ư n g tiết lễ thần tướng bạch bảo phần phật mà múa giống như một vị thiên tướng trên thân vờn quanh đáng sợ binh đạo khí tức trộn lẫn lấy sắc bén canh kim sắc bén nhường người t r u n g quanh tâm thần xếp chặt nó bên người càng là vờn quanh ba lượt vòng xoáy dị tượng phản phất bên trong cất dấu cái gì đại khủng bố làm cho người không hiểu tim đập nhị ngụy tiểu n ữ cũng bị áp chế lập tức vận dụng đạo lực chống cự xung quanh học sinh cũng là lui hai bước chăm chú nhìn vị này trong lịch sử nhân vật truyền kỳ chiêm ngưỡng no phong thái đều để bọn hắn rất cảm thấy vinh hạnh không hổ là lịch sử danh tướng Vì thế quả nhiên phi phạm luận nói nổi tiếng cùng truyền kỳ độ tiết nhân quý so với chu á phu càng rộng một ít chu thành đều im lặng tán thưởng lý như cũng là kính nghệ luận cương đại tới nói tiết nhân quý chính là võ tướng phương diện chiến lược văn đàn từ nhân khẳng định khó mà bằng được cái này ban cho chiến lược cũng khẳng định có tranh lệch chớ nói chi là tiết nhân quý đúng truyền kỳ cấp ứng n g ộ n hiện thần thủ hộ linh lý thanh chiếu ngóng nhìn tiết nhân quý hướng hắn thi lễ một cái lý thanh chiếu chính là hậu thế đại tống nữ tử nhân đối bực này công hơn rất cao danh tướng tự nhiên biết nàng hướng tiết nhân quý thi lễ một cái tiết nhân quý nhìn một chút nàng này thấy nó trên thân tài hoa vượt quanh v ă n tự bức tranh phóng thích phi phạm ánh sáng cũng biết đối phương đúng một vị tài văn trường kinh diệm hạng người vẫn là một giới nữ lưu cũng làm cho người kính n ể h a i cái thời đại một văn một võ cũng hoàn thành vượt thời đại gặp nhau ta không cần thực lực cùng ngươi đọ sức cũng sẽ áp chế tự thân đối thủ hộ linh linh lực thẳng đến cùng ngươi cùng cảnh ngươi triệu hoán thủ hộ linh đi tiết lễ nhìn về phía ngụy tiểu n ữ thủ hộ linh tiết nhân quý mới ánh mắt c h u y ể n di quá khứ đã tiết lễ đều nói như thế hắn đem vương thiên họa kích vừa thu lại tựa hồ giống như là nói không cần thủ hộ linh chi k h í đối với ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh tiết nhân quý cũng rất tò mò có thể làm cho mình ký linh nhân xuất ra loại thái độ này đối mặt đến cùng đúng cái gì nhân vật v ệ thế t nhìn trung thượng cổ đế vương tưởng tướng hắn cũng có hiểu rõ ai có này phong thái khiến hắn tự mình hạ tràng một đám học sinh hoàn hồn về sau ánh mắt tiếp tục rơi vào ngụy tiểu n ữ trên thân nhưng trong đầu vẫn như cũ có cái kia một bức vung đi không được rung động hình tượng ngụy tiểu n ữ hít sâu mờ hơi thổ tông xuất kích đi duy có một trận chiến nàng cũng không sợ hãi theo nàng tinh thần lực bộc phát ngụy bất khí hiển hóa tại bên ngoài một cố đáng sợ áp chế đ ỗ n g nhiên bao phủ tại ký linh nhân học viện tất cả mọi người bỗng cảm giác không hiểu áp lực to lớn phản phất trong lòng sự tỉnh trồng chất thành núi đều sinh ra tâm lý trọng lượng tiết lệ cùng lý như đồng thời nhữ mày ngóng nhịn ngụy tiểu ngữ sau lưng lơ lửng một mảnh hỗn độn hỗn độn chi hậu tựa như cất dấu ba tầng vũ trụ thế giới cái kia đạo vô địch bóng lưng đứng tại ba tầng vũ trụ trong thế giới thủ hộ linh lý thanh chiếu cùng thủ hộ linh tiết nhân quý đều cùng nhau ngóng nhịn rõ ràng thấy được nhưng phảng phất cách xa nhau vô số cái thế giới tại vũ trụ một chỗ khác nhưng khí cơ đều để truyền kỳ cấp ứng m ộ n g hiền thần cảm nhận được cực lớn áp bách chớ nói chi là lý thanh chiếu loại này vĩ n ạ n giống như thiên thần ngược dòng tìm hiểu thượng cổ duy có thần thoại thiên đế mới có bực này phong thái thiết nhân quý chân kinh bao trùm vũ trụ c h i tượng bên trên nhân gian nào có bực này nhân vật lý thanh chiếu văn tự tài hoa cũng đang chấn động hành văn dưới nhiều ít người phong lưu ai có thể đến đây nửa phần đây chính là cấp độ thần thoại thủ hộ linh sao toàn trường lặng ngắt như tờ chỉ có không ngừng nuốt nước miếng liên phương xa doanh hùng cùng rất nhiều huấn luyện viên đều ánh mắt sâu ngưng phản phất doanh hùng tại cùng thủy hoàng đế doanh chính giao lưu cái gì con ngươi của hắn bởi vì một số kinh khủng sự t ì n h mà cực tốc c o vào ngụy bất khí túi nhìn từ phương mặc dù là thủ hộ linh nhưng vẫn là cấu trúc ba tầng vũ trụ phong tỏa tự thân đế uy mông lung trong hỗn độn hắn nhìn một chút ứng ngộng hiền thần tiết nhân quý cùng tài nữ lý thanh chiếu đế mắt tiếp xúc lý thanh chiếu tâm thần dập dởn cổ có thiên đế chân đạc h o à n vũ thương sinh kiên bái một cố vong thần nhị cố q u y t â m thủ hộ linh lý thanh chiếu miệng khải phê bình kỳ não phản phất t ụ tán trong cái khác hết thầy bị áp suất đến không cựu trọng bên ngoài chín tầm trời hoàn vũ t ố cô ảnh đấu biện ấn thiên tâm t ấ c vung tàng một người có lẽ như thế thiết nhân quý linh giáo truyền kỳ cấp thủ hộ linh tiết nhân quý không hổ là võ tướng có chút định thần đem thu hồi phương thiên họa kích lại lần nữa tế lên toàn thân khí tức kéo lên không có bất kỳ cái gì hạn chế một kích đánh phía hỗn độn vô cùng cường đại binh đạo chi khí cùng canh kim chi lực sôi trào lên hóa thành đáng sợ sát phạt ngụy bất khí hai tay chống kiếm yên ổn nhìn chăm chú tuy nhiên tiết nhân quý trong lịch sử đúng là không tầm thường nhân vật truyền kỳ trong sách vở kịch truyền hình bên trong đều có cái bóng của hắn nhưng tại vô tận đạo vực thương hại tăng điểm chung kinh diễm vạn c ổ người hắn thấy so với con kiến còn nhiều nhiều ít thái cổ hoàng giả kinh diễm mười vạn năm thậm chí càng lâu lại bị hắn làm thịt ngàn ngàn vạn cái này có thể tính gì chứ tiếp nhân quý phương thiên họa kích giết và hỗn độn bên trong lại không tạo thành bao lớn ba động ngụy tiểu ngữ không có độc thủ bởi vì nàng triệu hoán thủ hộ linh cũng mang ý nghĩa vượt qua nàng khống chế phạm chủ ngụy bất khí đế mắt hào không có chút gợn sóng vốn là tưởng chỉ điểm nha đầu này chấn giới kiếm nhưng loại tình huống này cũng không thích hợp tết i nhân quý thấy mình cường đại công kích vẹn vẹn tạo thành một điểm hỗn độn lợn sóng bên người ba cái vòng xoáy bỗng nhiên chấn động một cái ba chi thần t i ễ n xuyên thấu mà ra mang theo canh kim sắc bén trực tiếp bắn g i ế t mà đi đây là tiết nhân quý một cái khác s á t chiêu phương tiên h họa kích cố nhiên cường đại cái này ba mũi tên cũng là hắn định ra chiến công hiển hách mà thành nhưng những này quá tầm thường ngụy bất khí như nhìn tiểu hài tử chơi đùa cố như thế chỉ là giải phong một t ầ n g vũ trụ trong chốc lát đế uy khiên động thiên địa lực lượng lệ cửu châu viện đều phong vân nhấp đô phản phất thiên rất xuống tất cả mọi người trên vai đều tiếp nhận một cô đáng sợ áp lực thân thể đều hơi run lên phương thiên họa kích sụp đổ ba chi thần tiễn cũng băng tán tiết nhân quý bị đ ẩ y lui mặt mũi tràn đầy rung động làm sao có thể làm sao có thể tiết lệ cùng những người khác khó có thể tin ngụy tiểu ngữ cái này tiên tổ cũng chỉ đúng thân ảnh rõ ràng một điểm thế mà sinh ra lớn như thế áp chế hắn còn không có động thủ còn không có động một cái lý thanh chiếu thân thể tại lúc này cũng run lên phản phất một vị mềm mại n h ư ợ c nữ tử nàng ngầm đầu chiêm ngưỡng trong hỗn độn thân ảnh một chút trong nháy mắt vỡ vụn trở lại lý như ký linh không gian ngụy tiểu n ữ kinh n i ệ m trương đại bị loại này cường đại rung động thất thần chương mười bốn nguy bất khí hiện cấp độ thần thoại thủ hộ linh đây là viễn cổ thần linh đi rất nhiều tâm thần người run dày dữ dội hôm nay gặp mặt quả nhiên là mở rộng tầm mắt may mắn chỉ là thủ hộ linh chỉ tồn tại ở g i a phà bên trên cũng không phải là người sống sờ sờ nguy bất khí túi nhìn những người này trong mắt hắn chỉ là nhân loại tiểu đoàn h ì bao quát tiết lễ cũng cũng là bởi vì tiểu ngữ nha đầu này triệu hoán thân là thủ hộ linh không thể không ra tay nếu để cho vô tận đạo vực bên trong vô thượng cường giả biết hắn một sợi niệm ở chỗ này khi dễ bé con thật muốn bị cười đến dụng rằng mắng to vô s ỉ như trước mặt hắn đúng c h i tôn thậm chí thái cổ hoàng giả hắn có thể thích hợp thu thập một chút cũng chỉ có thể nói thu thập một chút lại nhiều động thủ đều thành khi dễ thấy ngụy tiểu ngữ cũng không có nguy hiểm hắn lại phong vũ trụ đế dư duy mới vừa rồi yếu bất đám người như chút được gánh nặng thủ hộ linh tiết nhân quý thật sâu ngưng liếc mắt một cái vừa ra tay liền biết tranh lệnh liền không lại giao thủ tiết lễ triệu hồi thủ hộ linh nên biết hắn đúng thức tình thất cảnh so với ngụy tiểu n ữ nhiều tam cảnh thủ hộ linh có sức mạnh khẳng định so với thức tỉnh bốn cảnh cường đại hơn nhiều lại đều tạo thành loại này lịch chuyển hôm nay cuối cùng kiến thức cấp độ thần thoại thủ hộ linh đáng sợ ngụy bất khí chưa để ý tới đám người quan sát ánh mắt có chỗ dừng lại rơi vào n g ả i tuyết trên thân n g ả i tuyết không hiểu t h ấ u bất quá vững tin chính mình đúng bị coi trọng lại không biết nguyên nhân gì đạo này đế ảnh quá mơ hồ nàng thấy không rõ khuôn mặt nhưng ngụy bất khí lại thấy rõ ràng nàng cho dù cảnh còn người mất ký ức đều mơ hồ đến nhanh quên đi nhưng lúc này gặp lại phủ bùi ký ức xông lên đầu đối khuôn mặt này vẫn là có ảnh hưởng nhận được ngài tuyết vị bạn học này đã từng yêu hắn nhưng bại bởi kiểu tiểu tiểu tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại thành thục c ầ trọng đem thời còn học sinh ngây nô g x ó a đi càng có khí khái hào hùng sát phạt nàng lại còn sống cái k i ể u tiểu tiểu tiểu đâu cố nhân còn tại thật tốt hắn trợn t h á n một tiếng chỉ cần nhường nha đầu này tu đến chân ngã cảnh hắn liền trở về tới ngài tuyết không biết cái này nhường nàng vì đó rung động cả đ ờ i không cách nào quên vĩnh viễn khắc trong đầu vô địch đế ảnh chính là đã từng đồng học bị một mực nhìn lấy nàng anh lông mày to lại càng không rõ ràng cho lắm chu thành cũng đã nhận ra đồng dạng nghi hoặc ngụy tiểu n ữ lấy lại bình tĩnh tinh thần lực dẫn dắt ngụy bất khí thân ảnh tiêu tán nàng có chút mọi mệt tuy nhiên tiên tổ cường đại quá phận nhưng triệu hoán nàng tiêu hao tinh thần lực cũng to lớn bất quá so sánh hưng ơ phấn trong lòng điểm ấy mọi mệt lại tính không được cái gì nàng thật sự là không nghĩ tới tổ tông như thế ra sức vượt cấp nhẹ nhóm chấn truyền kỳ cấp thủ hộ linh ứng mộng h i ề n thần ngay cả nhúc nhích cũng không một lần giữ uy liền như thế như đến hoán thần cảnh nàng có thể thôi động tương ứng thủ hộ linh thần thông loại kia hình tượng không thể nghĩ không thể nghĩ nàng trong lòng mặc niệm càng kích động nhanh khống chế không nổi bởi vì hoán thần cảnh về sau có thể triệu hoán thủ hộ linh thần thông mà có thể trở thành vị này tổ tông thần thông có phải hay không là c h â n giới kiếm đại thiên đế vũ chỉ loại này vô địch thần thoại phát đâu cái này khiến nàng có chút chờ mong học trường đa tạng ngụy tiểu ngữ nhìn về phía t i ế t lễ t i ế t lễ dù không cam lòng đến đâu cũng không có cách nào tiểu sư m ộ i triệu hoán thủ hộ linh không hổ là cấp độ thần thoại làm ta mở rộng tầm mắt t i ế t lễ lộ vẻ tức giận nói ra vẫn lấy làm t i ê u nạo g truyền kỳ cấp thủ hộ linh bị như vậy áp chế trong lòng cũng là cực độ không nhanh đến bây giờ cũng không biết loại này cấp độ thần thoại thủ hộ linh rốt cuộc là vật gì lục lan bừng tình đứng ở ngụy tiểu ngữ bên cạnh ngầm đầu phảng phất đó cũng là nàng tổ tông giống như ngụy bất ngữ thấy chung quanh ngắm nhìn ký linh nhân rất nhiều tưởng lên mục đích của mình do hỏi chư vị học t r ư ở n g học tỷ ta muốn hỏi một chút các ngươi biết ngụy tiểu sơn tình huống sao nếu có biết đến làm phiền nói cho ta biết một lần ngụy tiểu sơn đúng ca ca ngươi đi một tên thanh niên hỏi thăm ngụy tiểu ngữ nhìn sang cũng nhẹ gật đầu tên thanh niên kia nói hắn sớm đã đột phá hoán thần cảnh tiến vào vạn tộc chiến trường bất quá trước đó không lâu nghe nói hắn giết chết một vị phi vũ tộc thiên tài cũng cướp đoạt một tông thần bí bảo vật dẫn tới phi vũ tộc man thần tộc cùng yêu tộc vương l ờ i nhất định phải chém giết hắn nghe đồn còn có một số vạn tộc thiên tài cũng tự mình xuất động săn giết hắn cái gì ngụy tiểu ngữ lập tức bồi dối nàng không biết mình ca ca được bảo vật gì nhưng tam tộc đồng đều vương l ờ i có thể thấy được sự tình nghiêm trọng đến mức nào còn có vạn tộc thiên tài cũng xuất động săn giết núi nhỏ kêu ca ca hắn lúc này nguy hiểm cỡ nào nàng đã không cách nào tưởng tượng ngươi trước đừng lo lắng lúc này ngài tuyết đi tới nói ra chuyện của anh ngươi sau khi trở về ta chậm rãi nói cho ngươi tất cả giải tán đi Chu h t à ngài h c ũ n phân phát chung quanh học tuyết i ế t lễ nhìn n g giản thuật nàng suy đoán g ra ngụy ngẽ. tiểu ngữ tiểu tâm tư theo bọn hắn suy đoán cái kia thần bí bảo dược có thể là từ vạn tộc trong thế giới chạy ra đại dược có công hiệu nghị tiên Bằng không sẽ không dẫn phát động tính lớn như vậy vạn tộc chiến trường phạm vi bao trùm cực lớn trừ rộng lớn địa cầu bên ngoài còn có tinh không chờ khu vực tìm t ô i có chút khó khăn cũng có khả năng ngụy tiểu sơn đạt được bảo vật về sau sẽ tìm cơ hội trở lại trở về nhân tộc chiến trường khu ngụy tiểu ngữ trầm mặc bất ngữ cũng đang tính toán cựu châu trong viện học sinh đại biểu nhân loại thiên tài muốn nhập vạn tộc chiến trường chí ít yêu cầu thức tỉnh lợi như vậy tỷ lệ sống sót mới có thể cao một chút nàng bây giờ là thức tỉnh bốn cảnh tuy có tiên tổ thủ hộ linh nhưng vẫn là không có cách nào tiến vào bất quá như tăng lên tới sáu bảy cảnh nàng hẳn là có thể xin tiến vào chiến trường huấn luyện viên ngươi yên tâm ta sẽ không lỗ mãng bất quá ca ca ta tao nộ vạn tộc thiên tài vây giết ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên mau chóng đi giúp hắn ngụy tiểu ngữ ánh mắt kiên định cựu châu trong viện có mô p h ỏ n g tu luyện thất còn có linh kỹ công pháp thư viện cái này m ấ y nơi ngươi có thể đi thêm sau đó hội đưa tới một nhóm thú nguyên cùng linh thạch vì ngươi cung cấp tu luyện cần thiết linh lực tại bồi giữa ngụy tiểu n ữ một chuyện bên trên doanh hùng không tiếp đại giới bởi vì cựu châu viện cũng không đi ra một vị cấp độ thần thoại thủ hộ linh hơn nữa triệu hồi ra cấp độ thần thoại thủ hộ linh vẫn là kiểu tiểu k i ể u huyết mạch ngụy tiểu ngữ cũng không c h í hoãn nàng cùng lục lan đi vào mô phòng thư viện tìm kiếm mấy môn cường đại linh kỹ một môn đúng loại hình phòng ngự huyền q u a n thuẫn một môn đúng thân pháp hình mê tung bộ kỳ dư đều là kiếm đạo linh kỹ hơn nữa nàng mượn đọc rất nhiều bởi vì doanh hùng đối nàng cởi mở toàn bộ quyền hạn không ai nói cái gì ngược lại là lục lan nghi ngờ nói tiểu n ữ ngươi cầm nhiều như vậy kiếm đạo linh kỹ làm cái gì ta nghĩ nhiều rồi giải một lần kiếm đạo nguy tiểu ngữ tùy ý giải thích một câu trên thực tế nàng tâm niệm đọc vẫn là nàng coi là thần thoại pháp chấn r ơ i kiếm lục lan chỉ là kỳ quái nghe được lời giải thích này cũng không hỏi nhiều sau đó hai người tới mô p h ò n g phòng huấn luyện mô p h ò n g phòng huấn luyện lợi d ù n g quan g học khoa học kỹ thuật cường đại tinh thần lực cùng rất nhiều linh hồn thủ đoạn sáng tạo ra rất nhiều đặc biệt chiến đấu hoàn cảnh tiến vào chiến đấu hoàn cảnh chung sẽ cùng đủ loại địch nhân c h é m giết một khi phán định bị giết liên sẽ kết thúc mô phỏng huấn luyện tuy nhiên không nguy hiểm tính mạng nhưng tinh thần lực hội tiếp nhận tương ứng thống khổ nguy tiểu n ữ cùng lục lan tiến vào huấn luyện muốn mau sớm rèn l nguy bất khí đối ngụy tiểu ngữ không quá hà khắc tuy nhiên nàng tăng lên chân ngã cảnh về sau có thể giúp hắn trở về nhưng hắn thành tiên siêu thoát mệnh vận trường hà về sau như thế có thể trở về ngoài ra nguy bất khí xác thực phát hiện cùng nha đầu này tiếp tục không ngừng câu thông ý chí càng tùy tiện dung nhập mệnh vận trường hà hắn lợi dụng đại thiên thiên đạo tiên kinh tiến hành lý giải về sau càng có hiệu quả đại thiên thiên đạo tiên kinh cũng càng rõ ràng chương mười lăm đại thiên thiên đạo tiên kinh đáng sợ đại thiên thiên đạo tiên kinh thượng gánh chịu chính là vận mệnh đại đạo vũ trụ vận chuyển trí lý h ế t thầy quy tắc trật tự chỗ hôn hợp trí cao áo nghĩa mỗi một cái gánh chịu tin tức đều như ngàn cái vạn vũ trụ áp suốt hoàn trình đại thiên tiên đạo tiên kinh lại trọn vẹn gánh chịu mười vạn cái truyền thừa tin tức đây là cỡ nào mênh mông bàn g bạc dù là lại trí tuệ thánh nhân cuối cùng thọ nguyên cũng khó có thể lĩnh hội hoàn toàn một cái truyền thừa tin tức nhưng đối với ngụy bất khí mà nói đó cũng không phải không thể đổ ụ vào hắn đã lợi dụng đại tiên h kiếp tháp cảm nộ g vô tận đại đạo lại đem đại đạo hòa vào bản thân tiện thể đem ánh sáng âm trường hạ đều k ắ c vào đại đạo bên trong đến bất hủ bất diện liền xem như đi ra loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường chỗ tốt như vậy rất rất nhiều hắn tức đại đạo đại đạo lại tại dưới c h â n hắn đại đạo tức vũ trụ huyền diệu t r í lý cho nên hắn có thể gặp hiểu cảm nộ được đây chính là hắn độ cao bất quá tuy nói nhất thông bách thông chỉ là lĩnh hội ban đầu hội khó khăn ngàn v ạ n lần nhưng mười vạn cái truyền thừa tin tức muốn toàn bộ lĩnh nộ vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng tháng thiên tiên cung hỗn độn giới chung ngụy bất khí không ngừng sáng tạo lại không ngừng hủy diệt làm mệnh vận trường hà chiếu giỏi hắn lúc hắn cũng chiếu dọi mệnh vận trường hạ đối vận mệnh lý giải cũng đang nhanh chóng tăng lên cái này là trở thành nha đầu kia thủ hộ linh chỗ tốt đại thiên thiên đạo tiên kinh sở ngộ đều sẽ ngưng tụ một đạo tiên văn cùng đế thể tương dung hoặc là nói đem hết t h ể ý chí cùng đại đạo dung hợp lại cùng nhau cái này giống như là một trận tiến độ chậm d ã i siêu thoát chỗ di tán khí tức đều có thể đánh xuyên vũ trụ gột r ử a tại táng thiên tiên cung chung rất nhiều triều thần đều sẽ khi thì cảm nhận được huyền diệu khí tức mà tiến bộ thần tốc táng thiên thần triều khí vận kim long cũng tại cùng ngày bảo tăng mỗi một đôi mắt đều sẽ nhìn chăm chú táng thiên tiên cung cung bị l o i vô tận đạo v ư ợ t bên ngoài hư vô không vực đây là hỗn độn hải biên giới vận dụng rất nhiều thế giới đạo thổ sinh sôi thật sự là k i người h n tại mông lung trong hỗn độn một tên cổ lão tắm rửa vàng rực cự nhân thôi diễn về sau liền biết vô tận đạo v ư ợ t hết t h ờ i tình huống mặt pháp mười và năm lại vẫn có thể thành đế cái này táng thiên đại đế không so với những tên kia yêu a những tên kia có thể không sánh bằng hắn thời gian trường h à đều bị hắn tan tại đại đạo bên trong mà hắn đã đem hết t h ờ i đại đạo hòa vào bản thân đây là trấn áp thời đại thành đế giả đều không thể với tới độ cao bên cạnh còn có bảy cái cổ lão cự nhân bọn hắn chính là cổ lão cự sinh ra tại vô tận đạo v ự c nguyên trụ sinh linh chỉ bất quá từng gặp thành đế giả khu trục đem bọn hắn đánh vào không biết tên trường hà bên trong một mực tại trong đó lang thang cho đến tinh thần tộc thôi diễn đến một số dấu vết để lại mới tiến hành kêu gọi muốn lợi dụng bọn hắn đối phó táng tiên thần c h i ề u bọn hắn cảm giác kêu gọi mới có thể trở về tinh thần tộc trong nháy mắt ép diện kỳ thật đối bọn hắn tiến hành cảnh cáo bất quá bọn hắn cũng không e ngại tại lang thang không biết tên trường hà trong lúc đó bọn hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì đã đạt được một loại thần bí gia trì có cái thứ hai vận mệnh coi như bị triệt để giết chết một lần sẽ còn dựa vào cái này vận mệnh trở về một lần tuy nhiên t ă n g thiên thần triều nhất thống vô tận đạo vực cùng rất nhiều vũ trụ hôn đ ộ i h ả i nhưng rất nhiều cổ lao truyền thừa đệ thống khẳng định đều khâm phục hắn hẳn là còn có thật nhiều bệnh nhân trước liên hợp bọn hắn xuống tay với hắn một tên khác cổ lao cựu linh mở miệng nói thành đế giả đúng bọn hắn trở về lớn nhất trở ngại lại cũng là bọn hắn lần này trở về duy một mục đích bởi vì chuyện này quan bọn hắn tại không biết tên trường hà trung gặp phải cái kia sinh linh mạnh mẽ một cái kế hoạch khổng lồ cũng quay chung quanh nó mà hình thành cho nên bọn hắn sẽ không trước hết để cho vô tận đạo vướng hỗn loạn đem rất nhiều địch nhân của địch nhân đẩy hướng mặt đối lập đã từng bọn hắn liền ăn t h i ệ t t h o i như vậy chỉ có đem thành đế giả đánh ra cái này một mảnh lịch sử bọn hắn mới có cơ hội vì thế bọn hắn c ố ý chuẩn bị một tòa đáng sợ nhất nguyền rủa trận cũng tế luyện duy nhất tiên minh cho dù giết không chết cũng có thể thuận thế đem hắn đánh vào cái kia không biết tên trường hạ kế hoạch kia mới có thể có lấy áp dụng ta cảm nhận được vận mệnh một góc xuất hiện qua ở đây thời cổ đế giả khí tức cũng tại đoạn tụ ban đầu xem bói thôi diễn tên kia cổ láo vàng dự cự linh bỗng nhiên những hóa thành nhất phương rộng lớn hỗn độn huyết hải thân là chuẩn đế liên hắn đều tao nộ phản vệ xem ra tình huống quá ngoài dự liệu thời cổ đế giả khí tức đoàn tụ chẳng lẽ bọn hắn muốn trở về bảy cái cổ lão c ử u linh bên trong một cái nhữ mày bọn hắn đúng đại biểu bảy cái thời đại bị trục xuất c ử u linh thủ lĩnh nghe được thời cổ đế giả có khả năng trở về bọn hắn tràn ngập cựu hận nghe đồn thời cổ đế giả biến mất tại trong dòng sông lịch sử chính là truy tìm tiền tung tích tại vô danh cổ sử chúng tiếp nhận không biết đả kích mà vất l ạ mới phản vệ vô tận đạo vực tạo thành mạn pháp mười và năm có phải thật vậy hay không? Không người biết. n trước trước một, một tên khác cổ lão cựu linh thủ lĩnh lạnh lùng nói hiện tại táng thiên thần triệu đại quân giết vào hỗn độn hải bên ngoài đúng thu thập tinh thần tộc dương nhiệt trên thực tế là đối hỗn độn hải bảy cự đầu cùng hỗn độn đế tộc của cự linh tộc ra tay thậm chí thúc đẩy những ngày cự đầu đem chúng ta ngăn cản tại hỗn độn hải bên ngoài những thế lực này đều sẽ không ngồi chờ chết trước thử thuyết phục bọn hắn mấy cái tia thế lực lớn chung thế nhưng là có còn sống chuẩn đế t ự đầu có được đế binh thực lực cũng cản g cường một số cái khác mấy người thủ lĩnh đều gật đầu cổ lão vàng rực cự nhân lúc này dừng lại thôi diễn nhìn về phía vô tận đạo vực hạch tâm nhất táng thiên tiên c u n g thần mâu t r u n g chất chứa vũ trụ chi tượng cùng quỷ dị ánh sáng táng thiên đại đế trên mặt hắn hiện hiện một vòng cực độ nụ cười quỷ dị phản phất còn cất dấu liên bảy cái cổ lão cựu linh thủ lĩnh cũng không biết tính toán vô tận đạo vực một giới táng thiên thần triều chiến tướng một trong bảng ngay tại chinh phạt tinh thần tộc kim giáp xuất hiện ở đây một tên đánh vắt chín chuôi cổ kiếm nam tử cũng đứng ở nơi đó. tịch d i ệ t linh trung đầu kia bị chém qua kim giác h u n g yêu trước mấy ngày thần bí sống lại lúc ấy đế quân chém giết lúc ta cũng ở tại chỗ đúng lịch chuyển thời gian tiêu trừ nó hết thời ấ n ký theo lý thuyết không nên phục sinh gánh vắt chín chuôi cổ kiếm nam tử từ từ nói hắn đúng n g ụ y bất khí bằng hữu cũng là đã từng vô tận đạo v ư ợ t đường một trong cựu kiếm thiên quân tại hôn đồn hải bên trong lấy ra một đoạn đế sử linh hội ngàn năm mà bước vào thái cổ hoàng g i ả cảnh ý của ngươi là tịch d i ệ t đại đế nguyên nhân kim giáp n h ũ mày cựu kiếm thiên quân gật đầu ta đi điều tra qua có một loại đáng sợ sương mù sám bao phủ tịch diệt lĩnh ngay cả ta đều không thể tới gần lớn nhất khả năng chính là đế khí diễn hóa tịch diệt đại đế tại cổ lão thời đại chém qua thành đế giả chính là không gì sánh được hung hãn một vị sát phạt đại đế như hắn lấy phương thức nào đó trở về khẳng định hội dẫn phát cùng táng thiên thần triều chiến tranh sẽ là cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ bởi vì ngụy bất khí tại thành đế trước làm đệ nhất k i ệ n đại sự chính là diệt đi tịch diệt lĩnh đế thống h u n g ác đến đem tịch diệt đại đế huyết mạch toàn bộ tràn tuyệt bao quát từng theo hầu tịch diệt đại đế kim giác hung yêu thậm chí xóa đi hết thời t n ký kim giáp cười lạnh nhìn về phía tịch diệt lĩnh phương hướng. vậy hạ thành tựu i có một k h ô n g hai từ xưa đến nay nó độ cao đã là sinh linh không cách nào ngửa mặt trông lên cho dù đại đế trở về cũng phải tại hắn thời đại cuối đầu hắn đối ngụy bất khí sùng bái sớm vượt qua thường nhân có thể hiểu được có thể dẫn dắt ra vận mệnh một góc đây là đáng sợ cỡ nào độ cao thời cổ đế giả ai có thể làm được càng không nói đến dung luyện thời gian trường hạ c ả m n g ộ vận mệnh đế quân sớm bước về phía siêu thoát ngươi không để ý tới giải t a ý tứ cựu kiếm tiên quân ngửa mặt trông lên thương minh hư vô mang theo một tia ước mơ nói nghe đồn thời cổ đế giả truy tìm tiên dấu chân nếu bọn họ có chỗ đến đó mới là đáng s chương một mươi sáu tinh thần rèn luyện tri pháp lập tức sáng tạo vô tận đạo vượt bên ngoài cách xa nhau nửa cái hỗn độn sinh mệnh cấm khu một trong tâm hải có kỳ dị vặn vẹo ánh sáng đang quyết tán bị chiếu giỏi sinh linh đều tại diễn biến trở thành cường đại không biết tên sinh vật trở nên cực kỳ hung ác ngụy bất khí đế ảnh d á n g lâm tại đây đế khí đem chúng quanh hết thời trấn áp tiệt tay bắt giữ một đầu thánh vương cấp sinh vật thời gian cảnh tượng tại quanh thân vân quanh không ngừng hướng về sau rút lui bóc ra rơi cái này sinh vật bản nguyên từ đó phát hiện trước đó cái này sinh vật chỉ là thánh linh cảnh thân thể sinh ra quỷ dị dị hóa trực tiếp tăng lên một cảnh hắn đế lông mày trao lên trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới loại ảnh hưởng này không tầm thường hắn nhìn chăm chú phía trước một cái cự đại hư vô trống rỗng trong đó có tuế nguyệt dấu vết cũng bổ sung một số sinh linh thần bí hình chiếu giống như là nào đó giới thông đạo ngày xưa nhiều vị thời cổ đế giả bắt đầu từ nơi đây thần bí biến mất. chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ ngụy bất khí nhìn chăm chú những cái kia hình chiếu đối chư thiên vạn giới chư phương vũ trụ chờ hết t h ờ i hắn đều có thể rõ ràng nhìn rõ nhưng cái này t u ế nguyệt mang đến hình chiếu có khả năng hội ngược dòng tìm hiểu ngàn v ạ năm n ước vạn năm trước hắn không nhiều như vậy tinh lực đi thăm dò hắn muốn tự mình lịch chuyển t u ế nguyệt đi xem một cái bất quá nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn dừng lại tuy nhiên phát sinh quỷ dị đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng hơn nữa nơi đây có lẽ cùng cổ tri đại đế có quan hệ coi như hắn có thể triệt để phong rơi cũng không độc thủ mà là muốn đợi chờ nhìn phải chăng cùng thời cổ đế giả có quan hệ thậm chí trở giới kia trước ngoi đầu lên ngoài ra địa cầu sự tình so với cái này quan trọng hơn một số hắn tế ra tiên đạo kiếm hướng chống rông đánh một kích đúng hắn đối giới kia cảnh cáo đem nơi này trước phong tỏa không được lộ ra tin tức ngụy bất khí hạ đạt ý chỉ một tên i đại thiên tôn cấp thần tướng t ử hư không phóng ra cung kính nói mặt tướng lĩnh mệnh không muốn tiếp xúc cái kia chống rỗng dị hóa ánh sáng đối đại thiên tôn đều sẽ có ảnh hưởng ngụy bất khí nhắc nhở một câu mới trở về táng thiên tiến cung tại vận mệnh một góc chiếu giỏi ý chí trùng nhập ngụy tiểu n ữ tế linh không gian nguy tiểu ngữ một mực tại ma luyện phòng huấn luyện huấn luyện nhiều lần bị giết tiếp nhận tương ứng trừng phạt về sau lại lập tức tiến vào huấn luyện cho đến mệt mỏi mệt không chịu nổi nó khắc khổ trình độ lệnh n g ả i tuyết cùng chu thành đều động dung nàng vị kia tiên tổ cấp áp lực của nàng quá lớn chu thành lý hiểu một chút thân là như vậy tuyệt đại nhân vật vô địch t ử tôn nếu không siêu việt thi ê n tài trở thành nhân trung long phượng chính là bôi nhọ phần này vinh quang người ngoài có lẽ không nói cái gì nhưng chính mình cũng hội xem thường chính mình là nguy tiểu n ữ mệt mỏi đi ra mô phòng, phòng huấn luyện thư không vật mẹo một đạo bá khí thân ảnh đi ra rõ ràng là doanh hùng viện、trường. ngài tuyết cùng chu thành t ố i trào ngụy tiểu ngữ cũng đi theo kính thi lễ ngươi dạng này tu luyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề tinh thần lực hao tổn hội tăng lớn đối ngư ơ i ý chí thương tích dỡ xuống trong lòng g á n h vác ngươi mới có thể có tốt hơn tâm tính đi tu luyện doanh hùng chỉ điểm ngụy tiểu ngữ t a minh bạch ngụy tiểu ngữ một mặt đ á n g chát đây là đưa cho ngươi doanh hùng thủ trưởng mở ra xuất hiện một cái tinh mỹ chiếc nhẫn đây là không gian chữ vật bên trong có một bộ cao cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện cùng bộ phận thú nguyên cùng t i ê n địa linh thạch nghe được cao cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện ngụy tiểu ngữ đôi mắt sáng lên như tham tiền nhìn thấy vàng như thế mọi mệnh đều bị kích động chỗ trẻ giấu tạ t ạ viện trưởng có cao cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện nàng có thể tốt hơn tăng lên tinh thần lực đợi đến hoán thần cảnh không chỉ có thực lực hội mạnh hơn sẽ còn cùng vị này thần bí tổ tông câu thông cái sau mới là nàng cấp thiết nhất nàng vẫn muốn làm rõ ràng cái này tổ tông rốt cuộc là vật gì doanh hùng hơi chỉ điểm một phen mới rời đi ngụy tiểu n ữ tạm thời dừng lại ma luyện chiến đấu huấn luyện chiến đấu huấn luyện không phải một ngày hai ngày liền có thể tăng lên tốt điểm này nàng cũng lòng dạ biết rõ lục lan đi đi dạo cựu châu viện nàng thì trở về phòng ở mở ra không gian chữ vật xem xét trong đó cất giữ thú nguyên cùng thiên địa linh thạch không ít cũng đầy đủ giúp nàng tăng lên lập tức nàng đưa ánh mắt đặt ở tinh thần lực phương pháp tu luyện bên trên này cao cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện tên là sơn hải quan tưởng đồ lấy tinh thần lực làm môi giới quan sát sông núi hải dương kinh thế cảnh tượng từ đó rèn luyện tinh thần ý chí như hám sâu núi lửa bộc phát trong tai nạn rơi xuống lao nhanh hung mạnh trong hoàng hà tại bên ngông dưới biển sâu đau khổ ráy r u ộ dùng cái này rèn luyện tinh thần ý chí nguy tiểu ngữ trước hấp thu một số thiên địa linh thạch khôi phục mọi mệnh mới vừa rồi lĩnh hội sơn hải quan tường đồ quan sát đến nửa đêm nguy tiểu ngữ thở một hơi thật dài có một chút tăng trưởng loại này cao cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện xác thực cường đại khó lường mới tu luyện không bao lâu liền có một điểm thu hoạch chỉ cần có đầy đủ thời gian tu luyện không gian nửa tháng tuyệt đối có thể hoàn thành một lần tinh thần lực lột xác nguy tiểu ngữ trong lòng thầm nghĩ môn này cường đại phương pháp tu luyện so với bất luận cái gì cao cấp linh k ý đều chân quý về sau liền chủ tu nó lại không biết ngụy bất khí rất là bất mãn loại này linh hồn ý chi rèn luyện tri pháp quá thô g á c y nha đầu này đã đi thủ hộ linh m ồ n đạo cũng gồm cả tu luyện linh hồn ý chí nên cho nàng sáng tạo một môn phù hợp rèn luyện c h i pháp ngụy bất khí dừng lại cảm lộ đại thiên thiên đạo tiên kinh trật hồi tưởng đã từng chiến đấu lập tức lấy ra không có ý nghĩa một điểm hình tượng cũng hôn hợp linh hồn đại đạo huyết tượng đại đạo trở sáng tạo ra một môn linh hồn rèn luyện c h i pháp h á n đế niệm so với ước vạn vạn đài máy tính còn kinh khủng bình thường một cái chớp mắt thôi diễn đếm không hết số lần hoàn mỹ phân tích linh hồn ý chí phương mới dừng lại là ngụy lúc tu luyện một đạo truyền thừa tin tức rơi vào trong đầu của nàng ngụy ti sau đó cảng nộ đạo này truyền thừa tin tức trong chốc lát nàng bị kéo vào một cái thần bí thật lớn thế giới ầm ầm đ ỗ n g nhiên một đạo sáng trói kiếm quang nở rộ đem toàn bộ thế giới c h i ế u sáng thiên theo sát đại phá diệt ngụy tiểu nữ trường lớn con người chỉ thấy rộng mẫu bắt ngát đại địa bị xé nát vô cùng vô tận hư không tiếp tục sụp đổ kéo dài đến hỗn độn trong t i n h vực phá hư tiếp tục không ngừng đem sao trời trôn vùi thành m ộ t mịn tính cả nàng đứng địa phương cũng vỡ vụn nàng giống như sâu kiến tầm thường hoảng sợ lập tức lui ra ngoài từng ngụng n g ụ n thở mà mỗi một lần hô hấp đều hấp thấp thần ứng ngụ đây chỉ là một kiếm hiệu quả chỉ là một kiếm cái này nếu là rơi trên địa cầu toàn bộ thái dương hệ chỉ sợ đều muốn khoảng cách trôn vùi đi một kiếm này là ai vung đều không thấy rõ ràng ngụy tiểu ngữ nỉ non đây là tiên tổ truyền thừa tin tức nhưng loại này đại chiến tuyệt đối không thể có thể phát sinh trên địa cầu bằng không địa cầu sớm hủy diệt không không chỉ địa cầu đoan trường hệ ngân hạ đều không có rồi chẳng lẽ xa cổ thần thoại thời đại là thật thật coi đế tuấn đông hoàng thái nhất t ổ vũ loại hình không thể nào vậy cũng là giả lập thần thoại nhân vật làm sao có thể là thật nàng tiếp tục vận dụng tinh thần lực ổ đông nhiên nàng kinh h ỉ đứng lên thế mà hoàn thành một lần tinh thần lực lột xác lúc này mới quan sát một lần a cái này chẳng lẽ cũng là thần t h o ạ i pháp ngụy tiểu ngữ nhìn xem ký linh không gian ngụy bất khí cũng bị nha đầu này c h ọ c cười bất quá là tiện tay sáng tạo cũng có thể nhấc lên thần t h o ạ i pháp nếu nàng biết chân chính thần t h o ạ i pháp nhất nghiệm nhưng vừa tới nhất nghiệm có thể sáng tạo sinh linh t r ủ n g tộc nhất nghiệm nhưng dẫn phát kỷ nguyên sụp đổ sợ là không thể nói từ tới đi c ử a này phương pháp tu luyện không chỉ có rèn luyện tinh thần càng là tăng lên linh hồn cường độ mới vừa rồi nha đầu này một hít một thở hấp thu chính là thiên địa tinh túy chi lực đối bổ dưỡng luận dưỡng linh hồn có sự giúp đỡ to lớn bất quá nói trở lại cũng không cần thiết cấp nha đầu này tìm tìm cái gì phương pháp tu luyện chỉ cần nàng cần gì đến lúc đó trực tiếp cho nàng định chế sáng tạo l i ề n tốt thành đế về sau một chiêu một thức đều là đề bí vô thượng c h i thuật tùy ý sáng tạo đều là đề bí nghĩ đến đây ngụy bất khí cũng có ý nghĩ ngụy tiểu ngữ hưng ơ phấn tiếp tục cảm nộ g cái này thần bí truyền thừa đem doanh hùng cho cao cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện đều ném sau hết phát sinh ở ngụy tiểu ngữ trên người biến hóa kinh người ngài tuyết cùng chu thành hai vị huấn luyện viên đều rõ ràng cảm giác được nói thật bọn hắn nhiều ít đều có chút không hiểu hâm mộ ngụy tiểu ngữ không lãng phí thời gian trừ tu luyện cấp độ thần thoại quan tưởng đồ bên ngoài càng gia tăng hơn tu luyện tình tổ quyết không ngừng tăng lên đạo lực tích lũy những h ngày thần thoại pháp phân lượng nặng bao nhiêu nàng hết sức rõ ràng chỉ bất quá nàng không biết là tại trong mấy ngày này ngụy bất khí vì nàng chế định công pháp chuyên môn sáng tạo không sai biệt lắm một cái thư viện trong miệng nàng thần thoại pháp đều phù hợp bây giờ địa cầu linh khí ký linh nhân hệ thống tu luyện vũ trụ quy tắc đại đạo từ khi tiết lễ khiêu chiến ngụy tiểu ngữ một chuyện đi qua sau cấp độ thần thoại thủ hộ linh sự tình liền tại cựu châu viện truyền ra dẫn phát không nhỏ hành động rất nhiều học sinh càng hiếu kỳ đều tại thăm dò ngụy tiểu ngữ tình huống dù sao mười tám viện tỷ võ cũng muốn bắt đầu nghe đồn cái khác viện lần này lại triệu h o á n thánh linh cấp thủ hộ linh cường đại t r u y ề n kỳ cấp thủ hộ linh đều ra không ít lần này tỷ võ khẳng định sẽ rất có đáng xem ngụy tiểu ngữ đã tu luyện tới thức t ì n h bốn cảnh lại do viện trưởng tự mình chỉ đạo lần này tỷ võ nàng khẳng định hội biểu diễn nàng nhưng đã thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh thật chờ mong cùng những cái kia thánh linh cấp chuyển kỳ cấp thủ hộ linh đấu hình tượng. nói lên tỷ võ tất cả học sinh đều hưng phấn mười tám viện tỷ võ đúng mười tám viện thống nhất cử hành liên hợp tranh tài mỗi một năm đều cử hành thời gian định tại mỗi lần hậu phương học viện sau khi tốt nghiệp nửa năm mười tám viện học sinh chia làm tân sinh cùng tốt nghiệp tân sinh đúng thức tỉnh c h í n cảnh trở xuống ký linh nhân tạm thời không thể tiến vào vạn tộc chiến trường tốt nghiệp đúng thức tỉnh c h í n cảnh trở lên thu hoạch được mười tám viện h u n trường có thể nhập vạn tộc chiến trường tỷ võ lúc rất nhiều tốt nghiệp đều sẽ trở về cương đại thủ hộ linh ở giữa va chạm trong lịch sử danh thần võ tướng thậm chí thiên cổ đế vương chợt đều đem cùng đài tranh phong Loại trong à làm ràng n cảnh ngấm người kích động. Nguyễn tiểu Ngữ còn không rõ ràng lắm những g kích Thực tình khi đột phá, đó lắm một mực lại đều Tiểu đột này. tại t phòng rõ sự sau lực phòng ngâm luyện cùng trong phòng tu lúc u tu luyện. y ệ n Trong l đó doanh hùng tự mình hiện thân vì ngụy tiểu ngữ giảng giải một số cảnh giới thượng cảm nộ g cùng tình phương diện thần lực lý giải ngụy tiểu ngữ cũng đột nhiên tăng mạnh tinh thần lực của ngươi tức sẽ tiến hành lần thứ sáu lột xác một khi lột xác hoàn thành ngươi hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thể phách liền sẽ tiến vào thức tỉnh sáu cảnh bất quá cái này cái tốc độ tu luyện quá nhanh sau đó rèn luyện một phen ngài tuyết cười nhìn lấy ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ thì không hiểu hỏi huấn luyện viên đánh như thế nào mài thực chiến ngài tuyết cười phun ra hai chữ tiến vào vạn tộc chiến trường sao ngụy tiểu ngữ hỏi đúng nửa trận chiến khu vực ngài tuyết cũng không túi phân công nói ra nửa trận chiến khu vực cũng tương đối nguy hiểm bất quá nguy hiểm khả khống ngươi tiến vào bên trong thực chiến một mặt là rèn luyện tự thân một mặt khác là phù hợp thủ hộ linh chiến đấu đúng cùng thủ hộ linh câu thông tốt nhất đường tắt càng phù hợp thủ hộ linh truyền thừa thủ hộ linh chi lực càng mạnh thủ hộ linh lấy được thiên địa lực lượng cũng càng cường đại ngụy tiểu n ữ nghe rõ chỉ bất quá nhường nàng khổ nào đúng làm sao nhường cái này tổ tông xuất thủ chuyên kỳ cấp thủ hộ linh ứng mộng hiền thần tổ tông chỉ hiện lộ vô địch thân ảnh liền làm cho đối phương cam bái hạ phong ai có thể đáng hắn độc thủ hắn không độc thủ làm sao phù hợp được rồi ai nhường tổ tông mình lợi hại như vậy đâu ngụy tiểu ngữ nhẹ gật đầu ngài tuyết phát tay linh lực quan g huy bao khoảng ngụy tiểu ngữ thân thể như một vệ ánh sáng một cái chớp mắt biến mất nguyên địa. ngụy tiểu ngữ chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh bị kéo thành đường cong giống như là tốc độ ánh sáng như thế đây là phi thiên cảnh cường đại thần thông n h ờ n à n g hâm mộ không gì sánh được không bao lâu ngài tuyết cùng ngụy tiểu n ữ hạ xuống một vùng núi thu thần bí khôi phục ảnh、hưởng. d â y núi đều thành rừng rậm nguyên thủy cây cối cao lớn che trời nơi này chính là nửa trận chiến khu vực bên trong coi yêu tộc thu địa cầu khôi phục chỗ dị hóa cự thú đều là ngươi thí luyện đối tượng ta sẽ không c ă n g dự trừ phi ngươi nhận đến uy hiếp tính mạng đây là linh lực k h như gặp được trí mạng uy hiếp ngươi theo văn n ó hội sinh ra một t ầ n g phòng ngự ngăn cản ta cũng ngay lập tức sẽ đến còn có kiếm này đúng do vẫn hợp kim sắt chế tạo trước đem liền dùng ngài tuyết đem một cái lớn chừng bàn tay điều khiển từ xa cùng một thanh tạo hình khoa huyễn trưởng kiếm giao cho ngụy tiểu n ữ phi thiên cảnh tốc độ phi hành mặc dù so ra kém trùng sáng nhưng mỗi dây chăm cây số không thành vấn đề thậm chí sẽ nhanh hơn chỉ cần thân thể cùng linh lực vòng bảo hộ có thể chịu đựng lấy không gian tổn thương có thể hô hấp ở giữa rong rổi địa cầu bất luận cái gì nơi h ẻ o lánh lúc này mới được xưng là phi thiên cảnh tại vùng này chỉ cần ngụy tiểu ngữ gặp nguy hiểm nàng chấp mắt liền đến ngụy tiểu ngữ không chủ quan cất k ỹ điều khiển từ xa liền xâm nhập dây núi tiến vào rừng rậm linh hồn cường đại chỗ tốt thể hiện ra nhưng rất nhẹ nhàng cảm giác chung quanh nguy cơ trên người nàng đạo lực cũng vật chuyện thời khắc để phong ước chừng nửa ngày ẩm ẩm trong sân cốc một đầu hổ xông ra cao bốn năm mét thân ảnh to lớn giống như một tòa tiểu cao lâu hướng ngụy tiểu ngữ đánh rết mà tới ngụy tiểu ngữ bản năng triệu hoán thủ hộ linh bất quá ngụy bất khí lại không xuất hiện ngụy tiểu ngữ vội vàng rút kiếm thôi động đạo lực một kiếm quét ngang một mảnh mưa kiếm huy sái giống như màn mưa đánh vào hồ yêu trên thân đem nó khổng lồ thể phách xuyên thủng máu tươi từ phía sau lưng nổ ra khổng lồ thể phách cũng đi theo ngựa đầu ngã xuống ngụy tiểu ngữ định thần ngắm nhìn giờ phút này mới phản ứng được đầu này hồ yêu đúng dị biến mà thành thực lực cũng thì tương đương với thức tỉnh một hai cảnh mô phỏng phong huấn luyện cùng thực chiến quả nhiên khác nhau ngụy tiểu ngữ thầm nghĩ đối mặt thực chiến áp lực tâm lý cũng không giống mới vừa rồi bồi dối chính là chứng minh tốt nhất cũng khó trách học viện không cho phép thức t ỉ n h chính cảnh trở xuống học sinh tiến vào chiến trường không biết vừa rồi có hay không bị tổ tông cho cười ngụy tiểu ngữ hết sức khó xử tinh thần lực vụ trộm thăm dò vào ký linh không gian đối mặt một đầu phổ thông hổ yêu nàng đều kinh hoàng la lên tổ tông điểm ấy tiểu động tác ngụy bất k h i đúng có chút dở khóc dở cười n h ư g đường đương táng thiên đại đế xuất thủ đối phó một cái so với sâu kiến còn sâu kiến hổ yêu cũng liền không người biết bằng không một thân danh dự đều muốn bị nha đầu này bại quang ngụy tiểu n ữ yên lặng lui về đem x tiếp tục thâm nhập sâu dây núi nửa trận chiến khu vực một chỗ khác một đạo trong thâm viên nơi này chết hai mươi mấy cái ký linh nhân chính là nửa trận chiến khu vực một cái công hội đội viên giết chết bọn hắn chính là một tên phía sau lưng mọc ra một đôi cánh chim màu đen thanh niên hắn lơ lửng giữa không trung thân xác lạnh lùng không gì sánh được người thanh niên này chính là vạn tộc một trong phi vũ tộc người ở bên cạnh còn có sáu tên phi vũ tộc thanh niên cùng một tên phi vũ trong tộc năm tên này trung niên thực lực cường đại trên thân khí cơ đều đối chung quanh tạo thành to lớn áp chế không nghĩ tới bị chúng ta tìm được trước vũ hành ngươi lập tức trở về đem tin tức chuyển về trong tộc ta cùng vũ chấp trưởng lão từ nơi này nửa trận chiến khu vực lén vào cựu châu thành tùy thời ám sát giải hát vũ thanh niên lạnh lùng nói n g ư ờ i điên rồi như vậy ngươi cũng sẽ chết vũ hành nhữ mày hát vũ thanh niên đột nhiên quỷ dị cười một tiếng có thể giết chết một cái triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh nhân loại thi ê n tài tin tưởng chết cũng có thể tại vạn tộc trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật vũ chấp trưởng lão ngài sẽ giúp ta đúng không hát vũ thanh niên ý vị thâm trường nhìn về phía phi vũ trong tộc năm đây chính là một tên thần thông cảnh cường giả cũng chính là nhân loại phi tiên cảnh cường giả chương mười tám kim công viên nhất trích bính bắc hướng thượng đích chư nhắc nhở ngài nhìn sau cầu cất giữ tiếp lấy lại nhìn dễ dàng hơn sinh ra thiên địa dị tượng bao trùm tinh vực cái tiêu đạo đế ảnh nhường vạn tộc cường giả đều hoảng sợ có được xem bói chi lực cổ diễn tộc tính chất chín cái lao chiêm tinh sư cũng đều không tính ra một điểm đế ảnh thân phận ngược lại cổ diễn tộc bởi vậy trên l ư n g đại nhân quả các tộc biết được về sau đem việc này báo lên tới tộc giới đồng thời toàn bộ điều động cường giả lẫn vào trong nhân loại n g h e móng mới biết được là có người thức tỉnh thủ hộ linh cái t i ê dị tượng chính là triệu hoán thủ hộ linh sinh ra các tộc điều động rất nhiều ám sát tiểu đội lợi dụng các loại phương thức len lén, lén vào nhân loại thành thị vẹn vẹn phi vũ tộc liền phái ra hai mươi cái tiểu đội một bên tìm hiểu tin tức xác thật một bên làm tốt lẫn vào trong nhân loại chuẩn bị bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn nhất một tiểu đội giết chết cái này nhân loại ký linh nhân tiểu đội về sau lại từ trong miệng biết được tên kia triệu h o á n thần thoại thủ hộ linh ký linh nhân ngay tại m ộ ư ơ i tám viện một trong cựu châu viện tin tức này phi thường kịp thời phi vũ trong tộc năm vũ chấp trầm m ặ t một chút nói ra một khi tiến vào cựu châu thành chúng ta không một điểm sống sót cơ hội nếu như giết không chết tên kia ký linh nhân đây hết thể đem không có chút ý nghĩa nào Các、vũ n g a n h n xong vũ chấp liên tục chầm tư quyết định mạo hiểm giết chết một cái triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh ký linh nhân so với giết chết một cái nhân loại siêu cấp cường giả càng có giá trị đặc biệt là cái này ký linh nhân không ai hy vọng nàng có thể tu đến chân ngã cảnh một khi hắn tu đến chân ngã cảnh đem cái kia đế ảnh triệu hoàn g i n g lâm thiên thần chỉ sợ đều áp chế không nổi hạ quyết tâm về sau đám người lợi dụng bí pháp c ậ c thủ đem sau lưng vũ dự c ẩ n t à n g liền cùng nhân tộc không hai loại sau đó thay đổi nhân loại quần áo mới lén vào dây núi tìm kiếm một số lịch luyện nhân loại đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hồi thứ chín châu thành như vậy liền không dễ dàng bị hoài nghi trong dãy núi ngụy tiểu ngữ theo đối mặt yêu thú càng ngày càng nhiều l i ề u mạng tranh đấu quá trình bên trong nàng càng thuận buồm xuôi gió cùng cảnh yêu thú nàng không sử dụng thủ hộ linh Cũng có thể đánh giết thể đây là ngụy b ấ tiểu khí muốn nhìn nhất h muốn này, này, đến đại thiên đạo thể là đủ. Giống là ngụy tiểu ngữ đại chính l tìm về tự tin lúc một đạo kinh thiên giống tiếng vang lên sóng âm sinh ra phong bạo hướng ngụy tiểu ngữ của tới cường đại linh lực trùng kích nàng tâm thần chấn i động ngụy tiểu ngữ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tại trên dây núi một đầu cao mười mấy thức cự viên đứng lên ngang ngược hung á c thú mắt trực cầu câu nhìn chằm chằm nàng chí ít thức tỉnh thất cảnh trở lên ngụy tiểu ngữ sơ bộ phán đoán trước đó cùng tiết lễ khi chiến đấu nàng cảm giác qua thức tỉnh thất cảnh linh lực c áp bách so sánh phía dưới đầu này k i m cương viên càng cường đại tuyệt đối đến thức tỉnh chính cảnh hơn nữa nàng t ừ ở thú không chỉ có cường bạo sức mạnh cường đại thể phách cũng rất khủng bố coi như đối mặt cường đại thủ hộ linh vũ tướng cũng không sợ nửa phần nơi này chẳng lẽ đúng lánh địa của nó chín cảnh đã vượt qua ta có thể ứng đối phạm chủ. ngụy tiểu ngữ lập tức chạy trốn cũng sử dụng ra từ trong tiệm sách học được thân pháp m ê tung bộ chui vào rừng t â y kim cương viên lại không có ý định bông thang ngụy tiểu ngữ dù sao nuốt ăn thịt nhân loại ký linh nhân có thể giúp nó tiến hóa nó một cái nhảy lên từ trên dãy núi nhảy xuống đại địa đều kịch liệt chấn động giang giác giang giác cây cối bị nắm đấm đánh gãy cũng tung bay cũng nhanh chóng hướng ngụy tiểu n ữ đuổi theo ngụy tiểu ngữ thân ảnh nhỏ xuyên thẳng qua nhanh bất quá kim cương viên chạy tốc độ cực nhanh rất mau đuổi theo bên trên nhấc lên rất nhiều đứt gãy cây cối, liền hướng phía ngụy tiểu ngữ thi triển kiếm vũ thuật đem đập tới đoạn một toàn bộ đánh nát kim cương viên thừa cơ nhảy lên rút ngắn cùng ngụy tiểu ngữ khoảng cách không trốn mất ngụy tiểu ngữ bỗng nhiên dừng lại khi thế kéo lên thức tỉnh ngũ cảnh đạo lực bị nàng toàn bộ điều động trường kiếm hướng lên trời một chỉ có lôi điện chi lực cấp tốc hội tụ nàng bay thẳng đến kim cương viên bổ tới một cỗ lôi điện bổ có lượn g bổ đánh vào kim cương viên trên thân kim cương viên nằm đấm đập mạnh lôi điện nổ tung quả đấm của nó huyết nhục p h ư n bay cũng bị đánh lui vài chục bước lại không đối với nó tạo thành trí mạng tổn thương loại này cường đại thể phách nhờ ngụy tiểu n ữ đều rung động nàng rút kiếm. quét ngang lôi điện ánh sáng kim cương viên nhìn xem nát nát thủ trưởng đ ỗ n g nhiên đưa đầu dít đạo một cỗ sóng linh lực x u n g ra cùng lôi điện quang đụng vào nhau ngụy tiểu ngữ đều bị đẩy lui khoe miệng chảy máu thổ tông xuất kích đi ngụy tiểu ngữ tâm niệm vừa quát nếu là phải dùng chiến đấu rèn luyện thủ hộ linh cái này lúc không dùng lúc nào dùng đầu này kim cương viên lực đạo quá mạnh mẽ liên tứ phẩm linh kỹ thần kiếm ngự lôi không đối nó tạo thành vết thương chí mạng có thể nghĩ ngụy tiểu n ữ sau lưng một phiến hôn độn thế giới hiện hiện nguy bất khí sừng sức trong đó h u y ề n diệu vô thượng đế tức nhường nóng nảy kim cương viên đều dừng lại nhìn chăm chú hôn độn thân ảnh một chút ngang ngược thú mắt lập tức tràn ngập hoảng sợ linh hồn đều tại run dày kịch liệt đúng hắn đúng hắn cưới cựu long kéo quan nam nhân kia nó quá ký ức vẫn còn mới mẻ liên đối kháng ý chí đều không có một chút nó quay người liền chạy cũng vào lúc này ngụy bất khí phía trước ba tầng vũ trụ toàn bộ triển khai đế tức tràn ra ngoài p h ả n phất toàn bộ thiên địa đẻ xuống thể phách cường đại kim cương viên cũng không kịp kêu thảm trực tiếp bị ép thành một khối bánh chung q a n h cây cối trở đều bị đẹ cho bằng liên mô đất đều đều sợ ngây người quay đầu nhìn một chút đế ảnh không biết nên nói cái gì nàng nắm đấm nắm chặt chỉ cần đến hoán thần cảnh liền có thể giao lưu đến lúc đó liền có thể rõ ràng thân phận nghĩ tới những thứ này nàng lập tức động lực chăn đầy ngụy bất khí thân ảnh giảm đi ngụy tiểu ngữ nhìn xem mới vừa rồi còn một mảnh cổ mộc che trời sinh cơ giả d à o lúc này chỉ còn đất bằng nàng lập tức đi đến bị đè ép kim cương viên bên cạnh từ bên trong móc ra một cái kim sắc quang hoạch đây là yêu thú thú nguyên chất chứa có thể luyện hóa linh năng nhưng trợ giút nàng tu luyện nửa trận chiến khu vực rất nhiều người săn giết yêu tộc cùng dị hóa cự th chỉ muốn tăng lên đến h o á n thần cảnh nhập vạn tộc chiến trường có thể cướp đoạt càng nhiều tài nguyên cũng vào lúc này một thanh phi kiếm s i ê u một tiếng sâu không bay thẳng đến ngụy tiểu ngữ đinh dết mà tới ngụy tiểu ngữ cảm giác rất mạnh phát giác nguy cơ lập tức thi triển mê tung bộ trốn tránh i nhiều tiểu hiếp hướng tứ phương phá hủy, nhiều ngụy tiểu ngữ đều cảm nhận được ngụy ngữ mạng. tứ trí quy đều cảm nguy tiểu ngữ dừng lại lập tức điều tra b ố n phía chuẩn bị tìm kiếm có lợi chạy trốn phương hướng nhưng phát hiện trước sau các hai người tả h ư u các một người nàng bị bao vây những người này khí tức còn rất cường đại v ừ a xa kim c ơ n g viên tiểu m g ụ m muội nơi này xảy ra chuyện gì rồi một tên thân mặc màu đen chiến đấu phục thanh niên hỏi thăm một bên hỏi còn một bên điều tra hoàn cảnh chung quanh sáu người này thình lình chính là ngụy trang thành nhân loại chuẩn bị lẫn vào cựu châu thành ám sát nguy tiểu n ữ phi vũ tộc nhân thân mặc màu đen chiến đấu phục chính là hắc vũ thanh niên vũ ma các ngươi là ai nguy tiểu n ữ nhìn về phía đám người xem thấu lấy cùng hình dạng cũng là loài người chỉ là bọn hắn khí tức rất cường đại nhường nàng có chút bất an chúng ta là ký linh nhân dong binh công hội một trong liệp yêu tiểu phân đội chuyên môn tại bán chiến khu vực liệp yêu vừa rồi tại p h ụ cận cảm giác động tĩnh của nơi này mới đổi tới xem một chút vũ ma giải thích liệp yêu tiểu phân đội đúng là bọn họ chém giết nhân loại kia tiểu phân đội những tin tức này tự nhiên cũng là từ bọn hắn trong miệng rõ thám biết vốn là bọn hắn chính tìm tìm nhân loại không nghĩ tới vừa rồi động tĩnh lớn gây nên bọn hắn chú ý vừa vặn đụng tới ngụy tiểu n ữ bất quá mấy người cũng không biết trước mắt vị này chính là bọn hắn liều mạng đều muốn ám sát ký linh nhân ngụy tiểu ngữ nhưng trong lòng một cái giật mình mấy người kia so với kim cương viên mạnh khẳng định đúng hoàn thần cảnh cao thủ loại thực lực này đầy đủ sông sáo vạn tộc chiến trường làm sao lại tại bán chiến khu vực lưu lại những người này thân phận khẳng định không đơn giản tiểu nội muội ngươi làm sao một người không ai cùng ngươi tổ đội sao một tên khác vũ tộc thanh niên nhìn xảy ra vấn đề lời này cũng là nhắc nhở vũ ma đối phương là một người vẫn là thức tình cảnh lại có thể tạo thành loại này phá hư cũng giết chết kim cương viên khả năng duy nhất liền là đối phương thủ hộ linh rất cường đại có thể tạo thành loại này diện tích hủy diệt tính ít nhất là chuyển kỳ cấp thủ hộ linh như thế mà nói thiếu nữ này không thể nghi ngờ chính là một tên nhân loại ưu tú thiên tài loại thiên tài này quả quyết không có khả năng công tha nhất định phải chém giết vũ ma cũng minh ngộ tới nhưng ánh mắt ra hiệu mấy người một chút để bọn hắn không nên khinh cử vọng động trong miệng cũng cười nói bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như vậy tiểu n ộ i m ộ i hẳn là m ộ ư ơ i tám viện thiên tài đây là hướng mấy người truyền lại tin tức như t h i ế u ngội mỗi hẳn là một mươi tám viện thiên tài tiếp vậy chúng ta chờ một chút ngược lại là cùng một chỗ tổ đội vũ ma đoán được ngụy tiểu ngữ nói lao ánh mắt ra hiệu mấy người đều trở về tránh cho cấp cái này nhân loại thiếu nữ tạo thành áp lực tâm lý mâu thuẫn bọn hắn nhưng mấy người vừa về n g u y một i tên phi vũ tộc thanh niên cực tốc phản ứng hướng ngụy tiểu ngữ trộm tới ông một cái cường đại linh lực vòng bảo hộ một lần đem đối phương cản lại cũng đem nó bắn ra phi thiên cảnh sức mạnh trong hư không thiên kia vũ tộc trung niên hiện thân một trường vô dưới mấy người cũng phản ứng kịp có thể làm cho phi thiên cảnh hộ đạo thiếu nữ này thân phận chỉ sợ còn không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy b à ảnh cũng tại trước mắt ngài tuyết như quang bình thường hô hấp vào tới một cố cường đại lực h ú t ba bộ phát sinh ra hơn mười dặm phong bạo quét sạch mà đi ngài tuyết phất tay một kích sang trói lưu quang giống như sao trổi rơi xuống đất cầu như thế đánh về phía phi vũ trong tộc năm phi vũ trong tộc năm một kích đánh vào vòng bảo hộ bên trên vòng bảo hộ giãn nước nhưng hắn không có cách nào tiến một bước công kích bởi vì ngài tuyết sát phạt đã bao phủ mà tới hắn chỉ có thể ngưng tụ một đạo mấy cây số bức tường ánh sáng ngăn cản lại không biết chính mình bỏ qua tốt nhất đánh giết mục tiêu cơ hội n g à i tuyết sớm đã xông tới gần một đạo linh lực ánh sáng bao phủ ngụy tiểu ngữ đưa nàng cấp tốc mang rời khỏi chiến trường đồng thời ngưng tụ vạn đạo sát phạt ánh sáng đối phi vũ trong tộc năm đánh tới từng mảnh từng mảnh hư không bị sát phạt ánh sáng đánh xuyên vỡ nát mang theo hủy diệt năng lượng đem bốn phía trong vùi phi vũ trong tộc năm hơi sử dụng linh lực vũ rực liền triển khai phi vũ tộc n g à i tuyết ánh mắt châm xuống trong chốc lát trực tiếp đem chính mình hồn linh triệu hoãn đi ra đây là một đầu băng tinh vật cảnh có được cường đại băng hệ thuộc tính thần thông nó vừa xuất hiện hư không bỗng nhiên đóng băng ngập trời sức mạnh cũng như hãn như biển bộc phát đem sơn nhạc đều đóng băng thành x ư ơ n g phi vũ trong tộc năm hành động cũng bị hạn chế nhưng vũ ma cùng mặt khác năm cái thanh niên cũng không dừng lại dưới tại ngụy tiểu ngữ bị linh lực chuyển di lúc bọn hắn n h a o n h a o triển khai vũ rực lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo lần này nhiệm vụ ám sát mặc dù thất bại nhưng nếu giết chết cái này nhân loại thiếu nữ cũng đầy đủ có thể làm cho phi thiên cảnh tự mình hộ đạo cái này phân lượng nặng bao nhiêu bọn hắn lại quá là rõ ràng mấy người đều là long lực cảnh đúng bảy đại cảnh giới bên trong nhị cảnh cao thủ cùng nhân loại hoán thần cảnh tương đối muốn giết một cái thức tình cảnh dư xài n g à i tuyết sắc mặt băng lãnh chu thành kỳ thật cũng tại bán chiến khu vực đây là vì phối hợp nàng bảo hộ ngụy tiểu ngữ đưa đến song trọng tác dụng bảo vệ chỉ bất quá hắn khoảng cách xa xôi mới vừa rồi triệu hoán thủ hộ linh băng tinh tuyết hoàng thú cường đại linh lực ba động khẳng định gây nên chu thành chú ý hắn lập tức sẽ chạy đến nhà chỉ là nàng vẫn là không yên lòng nhường băng tinh tuyết hoàng thú đối phó phi vũ tộc tôn này cường giả chính mình hướng ngụy tiểu ngữ mà đi để bảo vệ ngụy tiểu n ữ làm chủ không phải chẳng định xem ra là rất trọng yếu phi vũ trong tộc niên minh n ộ về sau lập tức cười lạnh thủ trưởng vừa nhắc tế h lên một phương thanh sắc bảo tháp cực tốc phóng đại vật trượng bắn ra ra đáng sợ xóa bỏ ánh sáng giống như một viên mặt trời nhỏ hướng băng tinh tuyết hoàng thú phủ tới băng tinh tuyết hoàng thú chính là một cái tuyết hồ miệng phun băng quang hóa thành s ắ t phạt băng lăng đem xóa bỏ ánh sáng đều băng phong màu xanh bảo tháp thừa cơ rứt xuống băng lăng vỡ nát tính cả hư không cũng sụp đổ cái này một chút thời gian phi vũ trong tộc năm đã chặn lại được ngải tuyết trước mặt hắn đúng thần thông c ự trọng theo nhân loại cảnh giới tới nói chính là phi thiên c h í n cảnh ngải tuyết đúng phi thiên tám cảnh nhưng bởi vì nhân loại thủ hộ linh được chờ ưu ái cho dù cường một cảnh giới hắn cũng không làm gì được n g ả i tuyết thậm chí hội rơi xuống hạ phong bất quá hắn có màu xanh bảo tháp cái này một vị linh bảo nhưng yếu bất t r a n l ệ n h hơn nữa chỉ cần ngăn chặn n g ả i tuyết là được băng tinh tuyết hoàng thú thôi động linh lực sinh ra đ ầ y trời băng tuyết phong bạo phong tỏa màu xanh bảo tháp ngươi mang nàng đi n g ả i tuyết đối băng tinh tuyết hoàng thú đạo hắn át chủ bài rất nhiều ngươi cẩn thận một chút băng tinh tuyết hoàng thú nhắc nhở đến cảnh giới này các nàng hoàn toàn có thể giao lưu băng tinh tuyết hoàng thú lập tức thoát ly chiến trường do nàng bảo h ậ nghị tiểu n ữ phi vũ trong tộc năm nhữ mày thôi động màu xanh bảo tháp truy kích phi thiên cảnh đại chiến giống như điểm sáng đối bính. h ư không sụp đổ về sau sân n h ạ c sụp đổ không tận hủy diệt năng lượng tứ ngược không kém gì bom hịt rồ bạo tạc chu thành đã cảm giác được sức mạnh ba động lấy tốc độ nhanh nhất bay vọt bị rời đi ngụy tiểu ngữ quay người liền hướng nội thành chạy sáu cái phi vũ tộc thanh niên cũng không kiêng nể gì cả vỗ cánh suýt không cũng khóa chặt ngụy tiểu ngữ mà truy ngụy tiểu ngữ tinh thần lực thăm dò vào ký linh không gian ngụy bất khí tự nhiên biết tình cảnh của nàng nha đầu này một mực sở không được chân g i i kiếm cánh cửa như thế một cơ hội mấy cái này sâu kiến cũng chui vào mắt của hắn ngược lại là hoàn cảnh này không sai nhưng cho nàng diễn sức một lần hắn hơi đ ộ n g ý chí một cỗ mánh liệt ba động cột dựa tại ký linh không gian nhờ ngụy tiểu ngữ ngừng lại chương hai mươi ngụy bất khí chỉ điểm chấn r ơ i kiếm ngụy tiểu ngữ dừng một chút hô hấp ở giữa vũ ma sáu người liền chống đỡ gần cũng lập tức chỗ đứng đem ngụy tiểu ngữ vây quanh bọn hắn không rõ lúc này ngụy tiểu ngữ vì sao dừng lại nhưng nhiều trí hoãn một giây phi thiên cảnh thuận lợi đến chiến trường sát xuất liền gia tăng gấp trăm lần đặc biệt là n g ả i tuyết cái này phi thiên cảnh cao thủ còn có được cường đại thủ hộ linh lấy vũ chấp trưởng lao t h ự lực muốn hoàn toàn chặn lại cũng là khó khăn sự tình nhất định phải nhanh giải quyết ngụy tiểu n ữ sáu người ánh mắt băng lãnh sắt tâm h ừ n g hực sớm không phải vừa rồi bộ dáng vừa định thân khóa chặt ngụy tiểu ngữ về sau ngựa không ngừng vó thôi động linh lực thủy triều có đáng sợ long tượng chi thế k h u ế t tán hình thành cường đại linh uy chấn áp ngụy tiểu ngữ đối mặt loại này cường đại uy thế ngụy tiểu ngữ cảm giác chính mình giống như là s o n g cả cồn cồn đại giang đại hà trung phiêu đãng một chiếc lá lục bình tùy thời đều muốn bị che hết đây là đại cảnh giới t r ê n l ệ n h cực kỳ khó mà vượt qua đối phương sáu người đều là long lực cảnh tương đương với nhân loại cảnh giới bên trong hoàn thần cảnh như thức tỉnh cảnh linh lực đúng dòng suối nhỏ, cái cho dù nàng thân có đạo lực cảnh giới quá thấp đối mặt h o á n thần cảnh cao thủ cũng như tiểu hài đối mặt đại nhân tầm thường bất quá nàng dừng lại đúng ký linh không gian bên trong thủ hộ linh dị động dù sao trốn không thoát nàng dứt khoát không trốn đem thủ hộ linh triệu hoán đi ra chính mình cái này tổ tông nhưng từ không xuất thủ qua theo ngụy tiểu ngữ triệu hoán ngụy bất khí hiện thân bên ngoài sáu người long tượng chi thế dễ dàng sụp đổ liên tục điểm gợn sóng đều không có nhấc lên đúng hắn là mơ hồ đế ảnh xuất hiện tại ngụy tiểu n ữ sau lưng lúc vũ ma sáu người con người đều cực tốc có rút lại cái này đáng sợ đến linh hồn thủ hộ linh dị tượng bọn hắn thấy tận mắt chỉ chẳng qua hiện nay bị thu nhỏ đến mấy trăm mét vông hư không nhưng chi lúc trước cái loại này bao trùm hoàn vũ to lớn vô địch khắc ấ n tại mọi người trong trí nhớ không cách nào xóa đi nguyên lai nàng chính là cái kia ký linh nhân vũ ma hô hấp đều r ồ n r ậ p tính đi tính lại lại không nghĩ rằng mục tiêu liền xa tận chân trời thật sự là tự nhiên chui tới cửa đồng thời hảo não vừa rồi vì sao không hạ thủ bọn hắn hối hận hối hận ruột đều thanh vừa rồi hoàn toàn có thể một k í c h giết chết cái này ký linh nhân a bất quá vũ ma đối với nhân loại thủ hộ linh có nhất định hiểu rõ thủ hộ linh cường đại tới đâu cũng sẽ thụ t hạn giới là để khí nhân cùng thực lực c á đối loại này trí cao vô thượng thần thoại đế ảnh bọn hắn có đến từ ý chí thượng hoảng sợ cùng kính sợ tiếng hét này cũng là xua tan hoảng sợ năm người khác cũng mắt lộ ra đ i ê n cuồng không chỉ h o á n một giây toàn bộ thôi động cường đại nhất linh kỹ đem sức mạnh toàn bộ bộ c phát ngụy bất khí đối loại này sâu kiến d â y ruộng cũng không để ở trong mắt ba tầng vũ trụ k h ở i ra một cố ba động kỳ dị đem hết thầy công kích cùng khí thế toàn ngắn cản ngụy tiểu ngữ thân sức ép lên toàn bộ biến mất vũ ma tế lên một thanh pháp khí chiến mâu một mâu đ i n h dẫn trước phảng phất đính tại vô hình kết giới bên trên sinh ra sáng t r ó i ánh lửa mấy người đều bị đẩy lui khó có thể tin nhìn xem phảng phất cùng đạo này đế ảnh ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua vết tường đạo này vách tường đem hết t h ờ i phân chia thành trí cao cùng sâu tiến đáng chết vũ ma điên cuồng qua đi vô cùng phẫn nộ mục tiêu đang ở trước mắt lại g i ế t không được năm người khác cũng là ở trong sợ h ã i phân mắng thức tỉnh cảnh ký linh nhân triệu hoán thủ hộ linh có thời gian hạn chế nàng mới phát giác tỉnh ngũ trọng chi chống đỡ không được bao lâu nhất định phải giết chết nàng vũ ma hết lớn hắn biết đại khái tỷ lệ có cường giả sẽ ở cái này để ảnh thủ hộ linh triệu hoán thời gian kết thúc trước đến chiến trường nhưng hắn không còn được cho dù chết cũng phải kéo lên nàng ngụy tiểu n ữ trong lòng lo lắng nhìn về phía phương xa đại chiến bên kia gấp rút tiếp viện lập tức tới ngay l i ê n nhìn lao tổ này t ông có thể ngăn trở hay không nhưng đ ộ t nhiên ngụy bất khí cúi nhìn ngụy tiểu ngữ một chút phản phất giống như là nói nha đầu nhìn kỹ ngụy tiểu ngữ có cảm ứng ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi ngụy bất khí không nhiều lời mà là nhìn về phía trước mặt một ngày này địa đem vũ ma bọn người không để ý đến hắn nắm chặt một mực trống đỡ kiếm chầm chầm dơ lên một kia cái này nhỏ bé cử động vũ ma bọn người đều thấy được tâm đều phản phất đi theo nâng lên cổ họng ngụy tiểu n ữ cũng thấy rõ chỉ là để một kia tiếp theo một cái t r ớ c mắt kiếm nhẹ dầm một cái dọc theo ngụy tiểu ngữ dưới chân đại địa thoát ra đến không hết kiếm khí đông nhiên đem đại địa x é rách vô cùng vô tận kiếm khí tán loạn xoay quanh thành gió bạo giống như bom nguyên tử bạo tạc ánh sáng bàn hướng tứ phương một cái chớp mắt k h u y ế t tán bành bành bành kiếm khí gặp vật tức hủy liên hư không đều chui ra kiếm khí từ đó bị xé nát hình thành một bên chết v o n g tuyệt vực loại này trôn vùi tất cả tiếp tục k h u y ế t tán phản p h ấ t không có cuối cùng như thế vũ ma sáu người thấy thế con người đều cực tốc co vào con người phi độn lấy tốc độ nhanh nhất bay vọn nhưng hư không thoát ra kiếm khí bao trùm sáu người hóa thành m ư ơ máu đây không phải h mà là kiếm khí quá nhỏ ước vạn kiếm sen lẫn xuyên g i ế t đem thân thể không ngừng cắt đứt tựa như đúng chặt thịt m ạ t như thế cái này cần cảnh giới không gì sánh được tồn tại cường đại mới có thể thấy rõ ràng hủy diệt kéo dài thật lâu chu thành bay tới thấy cảnh này lập tức bị giật mình kêu lên thôi động cường đại phòng ngự xông vào hủy diệt khu vực một bên khác băng tinh tuyết hoàng thú cũng đến đóng băng hư không ngăn cản cũng xông vào cái này một mảnh hủy diệt khu vực ngược lại là kịch chiến phi vũ trong tộc năm dọa đến tâm thần đại trấn tế luyện màu xanh bão tháp đội không thoát đi hủy diệt trung tâm ngụy tiểu ngư ngây ngốc đường đấy lúc này chỉ còn lại có nàng dưới chân một mảnh nhỏ địa phương đúng hoàn hảo địa phương khác giống như là tao nộ bom hít rổ đà kích chỉ còn lại có rách nát thế mà liên nham tương đều xuất hiện chỗ xa hơn nàng nhìn không thấy nhưng tất cả đều là hủy diệt nàng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía lao tổ này tông cái này đây là thiên thần a ngụy bất khí c i nhìn nha đầu này vào xem lấy lang thần cũng không biết có hay không sở ngộ nhưng hắn đều tưởng gõ nàng một đ ầ u băng ngụy bất khí chỉ thi triển một chiêu nhưng tiêu hao chính là ngụy tiểu n ữ tinh thần lực lần này tiêu hao cũng là không gì sánh được to lớn cơ hồ khiến nàng nhanh thoát lực ngài y tuyết khí h c h linh cùng băng tinh tuyết hoàng thú cũng đến ngụy tiểu ngữ từ trên cao quan sát phía dưới mới kêu run sợ đập vào mắt phương viên hai mươi dặm hào không có chút sinh cơ sơn nhạc đều bình đ ừ n g nói sáu cái phi vũ tộc liên quan kiến đoán chừng đều không có may mắn còn sống sót cứ như vậy nhẹ nhàng dầm một cái rất nhẹ nhàng đập mạnh cảm giác đều không có gõ đầu băng mạnh mẽ nhưng cái này đây chính là chấn giới kiếm sao ngụy tiểu ngữ cảm giác có chút miệng đắng lơi khô nuốt nước miếng một cái giờ phút này cũng minh bạch tổ tông vừa rồi liếc nhìn nàng một cái là có ý gì nguyên lai、like、là vì dạy bảo nàng bậc này huy năng vẫn là bị giới hạn nàng cảnh giới nếu là nàng cảnh giới không hạn chế cái này tổ tông thật khả năng một kiếm chấn diện một giới vậy thì không phải là đơn giản chấn sát mấy tên hoán thần cành cao thủ đơn giản như vậy k i ự u huyễn i ự u chân bộ ngài tuyết cùng chu thành đối mặt vừa nhìn về phía ngụy tiểu ngữ đây hết thể là ai làm bọn hắn đều lòng dạ biết rõ thế nhưng là tiểu ngữ mới phát giác t ỉ n h ngũ cảnh a cảnh giới cực hạ áp chế thủ hộ linh sức mạnh nhưng vẫn là tạo thành loại này phá hư vượt cấp giết chết hoán thần cảnh cao thủ cái này ngụy ra thần bí tổ tông rốt cuộc là vật gì a ngài tuyết lòng hiếu kỳ cực kỳ nồng đ ậ m nên biết trước đây ngụy tiểu ngữ cái này thủ hộ linh tổ tông cố ý nhìn con nàng một mực nhường nàng suy nghĩ không thấu loại này phá hư cùng chúng ta chiến đấu phá hư không giống nó rất khó chữa trị văn tinh tuyết hoàng thú nhắc nhở ngài tuyết liên chu thành đ rất khó chữa trị cái này cần phá hư thành trình độ gì ngụy tiểu ngữ bình phục tới khuôn mặt nhỏ tái nhận xuất mồ hôi chán tinh thần lực hao t ổ n to lớn nàng lại nhắm mắt hồi tưởng vừa rồi một màn từ tổ tông đập m ạ n h kiếm đến kiếm khí tràn ra ngoài không giống một loại kiếm thuật càng giống là một loại thế chẳng lẽ ta trước đây suy nghĩ vấn đề góc độ sai rồi quá c h ú trọng tại kiếm không để ý đến chấn ngài tuyết cùng chu thành nhìn ra được ngụy tiểu ngữ tại càng ộ cũng không cái dày chỉ đề phòng bốn phía phòng n g ừ còn có địch nhân tập kích vũ chấp phi hành hồi lâu phương mới dừng lại quay người nhìn hướng phía sau trong mắt có không nói ra được rung động cái này nhân tộc thiếu nữ chỉ là thức tình cảnh có thể thủ hộ linh lại có thể làm được nịch s á t vũ m a mấy người còn sinh ra loại kia đại phá hỏng có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào nghĩ đến đây vũ chấp tương đối hối hận trước đó như sách sớm biết cái này nhân loại thiếu nữ chính là bọn hắn ám sát mục tiêu hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ đánh giết cơ hội ngược lại ngăn cản n g ả i tuyết công kích bởi vì cho dù chết hắn cũng sẽ vào thời khắc ấy liều lĩnh triệt để giết chết thiếu nữ nhân loại kia đáng tiếc tỉnh n ộ quá trễ có hai tên phi thiên cảnh g á n g lâm bạo hộ hắn lại xông đi lên tuyệt đối sẽ bị chu sát về sau muốn giết chết nàng đoán chừng đem nỗ lực to lớn đại giới bất quá xác nhận nàng chỗ chỗ ngồi cũng coi như có phương pháp hướng về phía vũ chấp thu liễm trong mắt kiên kỵ đây coi như là duy nhất may mắn sự t ì n h xác nhận thiếu nữ này tồn tại lại biết nàng thân ở ở chỗ nào chỉ muốn thông chi trong tộc chắc chắn sẽ giúp cho đà kích thậm chí lại lần nữa điều động tiểu đội ẩn n ú p tại trong nhân loại tùy thời ám sát nghĩ đến đây hắn không nửa khắc cũng do dự cấp tốc rút lui đem hết thầy tình huống chi tiết cáo chi trong tộc giả trang nhân loại trà trộn vào bán chiến khu vực cũng không biết còn có hay không ngài tuyết ngưng trọng nhìn xem phi vũ trong tộc năm chạy trốn phương hướng vòng qua chân vũ cảnh trực tiếp do một tôn thần thông cảnh dẫn đội ngụy trang thành nhân loại ở nút ngài tuyết đại khái tỷ lệ suy đoán được những người này chính là vì ngụy tiểu ngữ mà tới thần thông cảnh giống như là nhân loại cảnh giới phi thiên cảnh chính là bảy đại cảnh giới trung bốn cảnh cường giả đủ để chứng minh vạn tộc đối cấp độ thần thoại thủ hộ linh việc này coi trọng trình độ đây chính là tín hiệu không tốt yếu bất về học v i ệ n trước chu thành cũng là lo lắng nói việc này phải nhanh một chút thông chi viện trưởng cùng chiến thành bên kia ta tương đối lo lắng chính là đã có vạn tộc cao thủ trà trộn vào chiến trường khu ngài tuyết gật đầu nhắm mắt hồi tưởng sau một hồi ngụy tiểu n ữ hiểu rõ chân giới kiếm lập tức mừng rỡ như điên tìm tới cánh cửa liền có thể tu luyện hồi tưởng tổ tông thi triển uy năng nàng cũng tràn ngập chờ mong giờ phút này cũng không còn hoài nghi cái môn này thần thoại pháp uy năng thế nào ngài tuyết hỏi ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ mở mắt sau nói ta không sao nhiều lắm thì tinh thần lực tiêu hao lớn còn tốt ngươi thông minh sớm ấn linh lực ý bằng không để bọn hắn biết thân phận của ngươi ta khả năng đều không thể ngay đầu tiên đến cứu ngươi ngài tuyết đúng là một trận hoảng sợ ngụy tiểu n ữ nghi ngờ nói những n à y vạn tộc là hướng về phía ta tới ngài tuyết cùng chu thành đều gật đầu ngụy tiểu n ữ lưng mắt lạnh may mắn đối phương không biết cũng không biết nàng nội tình bất quá ta còn muốn tiếp tục lịch luyện nguy tiểu ngữ lại nói ngài tuyết cùng chu thành sau khi thương nghị chu thành trở về đem tình huống nơi này cáo chi viện trưởng ngài tuyết tiếp tục lưu thủ bất quá lần này nàng không đi xa nguy tiểu ngữ luyện hóa kim cương viên thọ nguyên đạo lực có chỗ tinh tiến tinh thần lực hơi khôi phục liền tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây lần này nàng chủ động tìm kiếm yêu tộc một bên luyện luyện một bên cảm nộ trấn giới kiếm tu luyện trấn giới kiếm tu chính là thế uy đại thiên đạo lực hùng hậu kim dung vạn đạo bao quát kiếm đạo cho nên nhưng chuyển hóa làm kiếm đạo sát phạt khí từ tụ đó ngưng k i ế một, một u ạ đầu yêu thức l tỉnh thất cảnh hổ yêu toàn thân bao trùm thanh kim yêu lực hướng ngụy tiểu ngữ khởi xướng mãnh liệt tiến công ngụy tiểu ngữ thân ảnh hơi chút hướng về sau vừa lui nhìn về phía rít gào vọt tới hổ yêu nàng ánh mắt đẫu nhiên lăng lệ c h ấ n giới kiếm đã sờ đến cánh cửa đạo lực toàn bộ triển khai điều động t r u n g quanh linh thế hòa vào kiếm uy giờ phút này nàng giống như nữ chiến thần hai tay nắm ở chuỗi kiếm đột nhiên hướng mặt đất một đinh ầm ầm chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm vô tận kiếm khí đột nhiên từ chân tiếp theo một cái chớp mắt thoát ra kiếm l o n g lánh như ư ớ c vạn kích xạ kích quang cắt đứt đại địa xé nát núi mục sau đó xoay quanh thành như vòi rồng như thế phong bạo hồ yêu vừa xuống lại bị cổ gió lốc này va chạm t r ự c tiếp thành mảnh vỡ phương viên năm trăm mét pha vi phản phất cày điện h ư thế liên tảng đá đều bị x hoàn toàn biến thành đầy trời nát mạng ngài tuyết anh lông mày bước lên giật mình không gì sánh được thức tỉnh ngũ cảnh thực lực liền đối với phương viên năm trăm l i n sinh ra tịch diện tính phá hư loại thần thông này cũng làm cho nàng đ ộ n g dung chẳng lẽ đây chính là nàng vị kia tổ tông mạnh nhất truyền thừa sao so sánh xem xét ngài tuyết suy đoán ra một chiêu này xuất xứ trước đó n g ụ y tiểu ngữ c à n g nộ hẳn là cảm nộ môn thần thông này nhưng thực lực như vậy liền tạo thành loại này phá hư nếu là hoan thần cảnh pháp thân cảnh phi thiên cảnh thậm chí là tinh vực cảnh chân ngã cảnh đến thi triển cái kia uy năng hẳn là đáng sợ để cho người ta biết chỉ sợ đều sẽ tham lam ngấp liên ngài tuyết chính mình cũng tâm động chớ nói chi là người ngoài ngụy tiểu ngữ tận mắt nhìn thấy cũng tự mình thi triển nhìn xem vi năng c ỡ này cũng là trái tim thẳng thắn n g ả y lao tổ không lừa nàng lúc này ngài tuyết bay xuống đúng n g ư ơ i thủ hộ linh trước đó thi triển một chiêu kia đúng không ngài tuyết hỏi ngụy tiểu ngữ gật đầu về sau tận lực không muốn rêu dao như người hỏi liền nói đúng viện trưởng chuyển cho người t h ầ n thông ngài tuyết nhắc nhở loại này không thuộc về linh kỹ phạm vi chỉ sợ là thế gian khó tìm thần thoại pháp đi ngụy tiểu n ữ gật đầu bởi vì đây đúng là thần thoại pháp hơn nữa còn có một môn khác đại t i ê n đế vũ trụ cái này cũng đều đúng chi cao vô thượng độc nhất vô nhị thần thoại pháp chỉ sợ thế gian lại tìm không ra thứ ba môn thấy ngụy tiểu ngữ sở đến n g ư ỡ n g cửa ngụy bất khí tiếp tục truyền cho nàng ba môn thủ đoạn nhỏ k i ể u h u y ễ n k i ể u chân bộ tinh thần thuận động tiên quang k i ể u h u y ễ n k i ể u chân bộ chính là thân pháp do tiểu na di chỗ đổi k i ể u h u y ễ n tức chín cái huyễn ảnh k i ể u chân vì chín cái phân thân đúng một bộ công phạt thân pháp trước tu chín cái huyễn ảnh lại đem chín cái huyễn ảnh tu thành phân thân có cường đại bản thể chiến l ư c thân pháp bộ pháp thật giả hết thầy đều tại chín tri biến số chung tinh thần thuẫn n g n g tinh thần chi thế hóa thuẫn đại thành về sau có thể hóa vô tận tinh vực vì hộ thuẫn động tiên h ánh sáng lợi dụng không gian chi diệu tương đạo lực d i ễ n hóa thành tịch diện ánh sáng đánh xuyên không gian từ bất kỳ địa phương nào bắn ra mà xuống công kích địch nhân đại thành về sau một k í c h nhẹ nhom xuyên t h ủ n g tinh thần ngụy tiểu ngữ tiếp thu tin tức về sau ngoắc mồm kinh ngạc lộ ra một bộ khoa t r ư ơ n g biểu lộ thế nào ngài tuyết hỏi hai câu ngụy tiểu ngữ đều không có lấy lại tinh thần không không có việc gì ngụy tiểu ngữ tỉnh táo lại vừa mới vì chỉ có hai môn thần thoại pháp hiện tại lập tức chuyển thừa ba môn nàng cảm giác chính mình hạnh phúc quá mức ngài tuyết ánh mắt nhắm lại rõ ràng ngụy tiểu ngữ nói dối nhưng không điệp phá ngài huấn luyện viên ta tiếp tục lịch luyện ngụy tiểu ngữ không dám lộ ra một chút như để cho người ta biết nàng thân có năm loại thần thoại pháp ai cũng hội tham lam nàng sau khi nói xong tiếp tục tìm kiếm yêu thú đồng thời l ĩ n h mộ ba loại thần thoại pháp nửa tháng sau đó nàng thuận lợi đột phá thức tỉnh sáu cảnh thất cảnh đạo lực hùng hậu gấp mười lần kinh nghiệm chiến đấu nhanh chóng tăng trưởng đối chân giới kiếm có càng sâu lý giải đại thiên đế vũ chỉ cựu n u y ễ n cựu chân bộ động tiên quan tinh thần thuận cái này mấy môn thần thoại pháp nàng đều có chỗ lĩnh hội đặc bi giờ phút này có thể hóa một đạo tàn ảnh nay đạo tàn ảnh nhưng theo nàng tinh thần lực không chế mà chiến đấu từ thân pháp bộ pháp bên trên nhờ ư n g tốc độ của nàng cùng công phạt kỹ x ả o tăng lên trên diện rộng dù sao cựu h u y ế n cựu chân bộ bản thân liền bao dung công phạt chi diệu như h u y ế n ảnh luyện thành phân thân càng là tương đương với hai người công kích nơi này lúc phi vũ tộc thông tin tháp một tầng vũ hành đem nhân tộc bán c h i ế n khu vực nghe được sự tình toàn bộ nói cho phi vũ tộc đại trưởng lão người xác định thức tỉnh thủ hộ linh người kia tại cựu châu thành phi vũ tộc đại trưởng lão nặng hỏi một lần sắp bén con mắt nhìn chăm chăm vũ hành tin tức này quá trọng yếu phi vũ tộc cùng hồn tộc chờ hoàn toàn đối mặt chính là cựu châu thành nhân tộc chiến trường khu trên thực tế trừ m ộ ư ơ i tám ngoài sân càng nhiều hơn chính là chống c ự tính chiến thành một phần là tại cố đô thị phế tích bên trên trùng kiến mà thành như hải cảng biển c ũ n g c h ờ một bộ phận khác đúng tại cố đô thị phụ cận mới t h u kiến như hàng châu h ắ c vân thành các loại như mục tiêu tại cựu châu thành cái t i u cách bọn họ liền rất gần vũ hành đạo thiên chân vạn s á c vũ chấp trưởng lão cùng vũ ma bọn hắn đã ẩn nút đi vào chuẩn bị tùy thời ám sát người lui xuống trước đi ta đem việc này báo cáo trưởng lão điện phi vũ tộc đại trưởng lão cho lui vũ hành vừa mới chuẩn bị rời đi vũ chấp hành độ hư không d á n lâm bước nhanh đi vào thông thiên tháp cùng vũ hành đụng thẳng trường lão vũ ma bọn hắn đâu vũ hành nghi vấn vũ chấp cũng không có lên tiếng âm thanh trở mặt tiến vào thông thiên tháp người tại sao trở lại phi vũ tộc đại trưởng lão thần sắc t r ậ t chìm vừa mới nghe vũ hành nói bọn hắn lén vào nhân loại bán chiến khu vực này lại liền trở lại vũ chấp nói đụng phải cái kia ký linh nhân nàng cái kia thủ hộ linh xác thực đáng sợ rõ ràng ký linh nhân chỉ có thức tình cảnh nhưng hắn rất nhỏ mất kích trực tiếp đem vũ ma mấy người chấn sát tạo thành mười hai mươi dặm đáng sợ phá hư cái tiêu ký linh nhân còn có hai tên nhân loại phi thiên cảnh bảo hộ vũ chấp đem tin tức nói ra phi vũ tộc đại trưởng l ã o trần kinh nhân loại thức tình cảnh cũng sẽ cùng tại vạn tộc dẫn linh cảnh có thể tạo thành mười hai mươi dặm phá hư nàng đúng tại c ử u châu thành sao phi vũ tộc đại trưởng lão hỏi vũ chấp gật đầu người tại c ử u châu viện bất quá có doanh hùng t o a c h ấ n khả năng cũng không ai động được cái này nhưng không nhất định phi vũ tộc đại trưởng lão cười lạnh chỉ cần biết rằng người ở nơi nào liền tốt ta đi thông chi tộc trưởng bọn hắn thương nghị v i này công khai g i t không được vậy liền đến ám trong thành tổng cộng h có một cái liên đội ước một nghìn ký linh nhân quân đoàn lệ thuộc vào quân liên minh thứ nhất ký linh quân đoàn đệ nhất doanh cầm đầu liên đội trưởng kêu hoàng ngục phát thân chín cảnh cừng giả cũng là hắc vân thành thành chủ chỗ triệu hoán thủ hộ linh chính là ngũ hộ thượng tướng một trong chuyển kỳ cấp thủ hộ linh hoàng trung hát vân thành chỗ trực diện địch nhân chính là vạn tộc một trong hồn tộc hồn tộc đúng trong vạn tộc cường tộc đối tinh thần lực linh hồn đều có to lớn càng n ộ cùng được t r ờ i y ê u hái tu luyện thể chất am hiểu chính là hồn thuật công kích đoạt hồn ký sinh vì thế hát vân thành chuyên môn phân phối cao năng pháo laser mạch sung ánh sáng đặc biệt là mạch sung sóng ánh sáng có thể khắc chế hồn tộc hồn thuật công kích mà lúc này hát vân thành bên ngoài mười cây số tập kết đến không hết vạn tộc địch nhân có tiểu cỗ phi vũ tộc chính h à n h độ hư không tập kích hát vân thành lập tức đem hắc vân thành quân tình thông chi cựu châu thành liền nói vạn tộc cùng nhau đột kích có số lượng không rõ siêu việt pháp thân cảnh cường giả sơ bộ phán định vị cấp hai chiến sự hoàng ngục biểu lộ ngưng trọng đối một tên quân sĩ phân phó chiến sự nghiêm trọng trình độ chia làm một cấp trong đó cấp một cao nhất chính là đại quy mô chiến tranh toàn diện một khi định tính vì cấp một chiến sự mang ý nghĩa vạn tộc toàn diện xuất thủ đây là nghiêm trọng nhất toàn địa cầu nhân loại đều đem toàn lực ứng phó cấp hai đúng đại quy mô chiến tranh cục bộ chính là một cái hoặc nhiều cái chủng tộc đối với nhân loại khởi xướng cỡ lớn chiến tranh cũng khá là nghiêm trọng cần phải vận dụng chiến thành sức mạnh Vốn là hát vân thành trực diện chính là hồ n tộc nhưng điều tra đi sau hiện trừ hồn tộc bên ngoài còn có phi vũ tộc man thần tộc yêu tộc chờ nhiều tộc tập kết trên vàng người mặc dù không rõ ràng mục đích nhưng tình huống này tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn tên kia quân sĩ nhận được mệnh lệnh về sau lập tức hướng c ử u châu thành bay đi chủ lực của địch nhân lập tức liền sẽ giết tới lập tức thanh lý mất những n à y phi vũ tộc đừng cho bọn hắn xông phá mạch xung quang pháo phòng tuyến hoàng ngục ánh mắt băng lánh nhìn về phía hát vân thành bên ngoài g i a không trung phi vũ tộc mạch xung quang pháo phòng tuyến đúng nhằm vào hồn tộc một vòng hữu hiệu công kích như bị phá chiến thành ngụ súng bên trên phần đông chiến sĩ khởi động cao năng pháo laser không ngừng bắn g i ế t đánh tới phi vũ tộc tận lực giảm bớt cùng bọn hắn tiếp xúc bảo tồn sinh lực mười cây số bên ngoài một vạn tám ngàn các tộc chiến sĩ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch hồn tộc do chân vũ cảnh cựu trọng hồn nham trưởng lao xuất lĩnh man thần tộc do chân vũ cảnh cựu trọng giấc khánh trưởng lao thống lĩnh yêu tộc thì là do đ ạ i yêu ba thủ v ả y đền sư dẫn đội phi vũ tộc đúng một tên chân vũ bắt trọng xuất lĩnh bất quá ở hậu phương không trung còn huyền lập rất cường đại thân ảnh tên kêu đảo tàu phi vũ trong tộc năm v những người này đều là thần thông cảnh cường giả hoàng ngục khẳng định không tính tới thần thông cường giả sẽ nhiều như thế b ấ t quá hắn định tính vì cấp hai chiến sự nhưng không có sai đã có mười cái tiểu đội lén vào cựu châu nội thành tiên tiêu nhân loại thiếu nữ tiến vào mười tám viện một trong cựu châu viện do doanh hùng tự mình chỉ đạo chuyên môn phối hai tên phi thiên cảnh hộ đạo trước đem doanh hùng dẫn ra hồn tộc một tên thần thông cường giả nhìn về phía những người khác ảnh nói bắt đầu đi vũ chấp đem ngụy tiểu ngữ sự tỉnh đã không biết trong tộc phi vũ tộc không thể không vì thế cùng mấy cái đại tộc liên minh không tiếp đại giới cũng muốn giết chết ngụy tiểu n ữ tộc khác thần thông cường giả gật đầu phi vũ tộc bay vọt hư không thẳng đến hắc vân thành không bao lâu phi vũ tộc trước một bước đến chuẩn bị chiến đấu nhìn xem lit nha lit nít được nhân hắc vân thành bên trên lập tức tiếng la nổi lên một phía mạch xung quanh pháo tiết kiệm xuống tới cao năng pháo laser trước đem đợt công kích thứ nhất ngăn lại đừng cho một cái phi vũ tộc phòng tuyến nhanh nhanh nhanh ngăn chặn bên trái lỗ hổng rất nhiều đội trưởng vừa đi vừa về chỉ huy hoàng ngục một tay nắm chặt cán d à i đại đao gắt gao nhìn chằm chằm phía trước c ầ m ẩm đại địa c h â n chiến đứng lên tường thanh cũng chấn động kịch liệt hoàng ngục tay càng nắm chặt hơn trôi đao bốn tộc liên minh đáng chết rất nhiều đội trưởng thấy thế sắc mặt băng lanh ẩm ẩm ẩm ẩm từng đạo đáng sợ hủy diệt lưu quang từ phương xa hướng trên tường thành đánh, kích, nặng nghề bức tường đều bị đánh nát rất khánh hồn nham ba thủ v ạ đèn sư cùng phi vũ tộc trường đầu cũng khóa chặt hoàng ngục bay vọt hư không dết tới giết. hoàng ngục hô hô một tiếng trong chốc lát đại đội một n g à n ký linh nhân toàn thân linh lực sôi trào h ó a thành sát phạt hải dương hướng chém giết tới bốn tộc quét sạch mà đi hoàng ngục cầm trong tay đại đao hoành độ hư không một đao bổ ra một mảnh đáng sợ đao màn ba thủ vậy đen sư miệng phun ba đạo yêu quang h ó a thành đường kính mười m thô cửa sáng đem đao màn đánh xuyên rất khánh một quyền đập mạnh nắm đ ấ m hiện hiện vô số kim sắc đường vân quyền ấn mở rộng giống như một tòa núi nhỏ hướng hoàng ngục đập tới hoàng ngục người hôm nay chết chắc hồn nham hai con người bắn ra h quang một ô ba động kỳ dị thẳng đến hoàng ngục não hải hành kích mà đi đồng thời phụ tá màu đen hồn lửa sát phạt hôm nay bọn hắn đúng có chuẩn bị m à chiến hử lao tử chết rồi cũng t r ư ớ c kéo ngươi đệm lưng hoàng ngục h ừ lạnh chật hét to hoàng trung tiến tổ mời giúp ta khu trừ dị tộc bảo hộ ta cương thổ trong chốc lát một vị cao mười mấy thức c ự người thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ hoàng ngục sau lưng bạn không mà lên toàn thân tràn ngập hết u y sắc quang mang đây là một vị g i à n mua dâu t r ắ n g chiến tướng người mặc cổ phát chiến giáp tay hắn cầm một thanh huyết s ắ c đại đao gánh vác đại cung một cỗ kinh khủng binh đạo sát phạt chi thế quét sạch q u á y phong vân biến ả o phảng phất một vị thiên sắp giáng lâm uy mạnh d ụ n g mạnh phi thường hoàng trùng quan sát một chút lạnh luôn quát dị tộc đạo trích d á m phạm ta hoa h ạ chết huyết s á c đại đao quét qua đao khí như lăn l o n g vách tưởng ồn ba đánh vào quyền lớn bên trên đem nó đánh nát cũng quét sạch hướng rất khánh rất khánh toàn thân phủ văn r ự c sáng thôi động cường đại phòng ngự ngăn cản nhưng vẫn là lui một bước tôn này thủ hộ linh nhìn như dàn mua nhưng thần lực kinh người hoàng ngục cũng một đao chém chết đâm xuyên tới cổ sáng tiểu bối ba người bọn hắn giao cho ta hoàng trung nhìn hoàng ngục một chút, giống như xuất trinh thần tướng quét sạch tứ phương một đao chém chết rất nhiều yêu tộc cùng man thần tộc cũng trực tiếp đối đầu ba thủ v ả y đ è n sư hồ nham phi vũ tộc trần vũ hoàng ngục cũng sách đao hướng rất khánh đ á n h tới thủ hộ linh giúp ta một trận chiến chu sát dị tộc vệ ta cương thổ từng tiếng hò hét quanh quẩn thiên địa nhìn xem ngũ hổ thượng tướng một trong hoàng trung dốc hết sức lay trời tất cả ký linh nhân chiến sĩ có thủ cổ vũ có thể cùng loại này t h i ề n cổ hào kiệt kể vai chiến đấu đợi này hạnh quá thay hắc vân thành trung có từng tôn cao lớn vo thần thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như viễn cổ thần nhân như thế mỗi một vị đều là nhân vật lịch sử có danh thần võ tướng cũng có trưởng cố quan u y đại tướng nơi biên cường thiên cổ văn đàn thi nhân t ứ nhân bọn hắn toàn bộ xông vào chiến trường phản phất mấy cái thời đại anh hùng hào kiệt t ề tụ thời đại này cộng đồng đối cứng một vạn tám ngàn vạn tộc người thảm liệt chém g i ế t tiếp tục không ngừng làm thủ hộ linh sụp đổ hóa thành một đạo c ổ sáng ngút trời lúc mang ý nghĩa một tên ký linh nhân c h ế t trận bốn tộc tế luyện pháp bảo cường đại vô số hủy diện phủ văn kích pháp không ngừng oanh kích mạch xung quang pháo đối hồn tộc công kích đây là nhằm vào hồn tộc công kích linh hồn mạch xung quang chất chứa đ cao năng pháo la s e r cũng tiếp tục q u a n h sát phi vũ tộc phi vũ tộc cùng rất nhiều phi cầm yêu tộc đánh giết đem từng tòa hụ súng phá hủy hoàng ngục chiến lược cường đại phát thân tất cảnh trực diện rất khánh hoàng trung càng già càng dẻo dai giống như một vị lao thiên thần cường thế chém dụng ba thủ vạy đèn sư một cái đầu cũng đem hồn nham cũng đánh lui về tiểu tử hoàng trung vừa quát hoàng ngục lập tức phi t h ầ n cùng hoàng trung tương dung hoàng ngục giống như thiên thần hộ thể k h í tức càng kinh khủng đây là phát thân cảnh chỗ đặc thù nhưng cùng thủ hộ linh tương dùng đối thiên địa lực lượng dẫn dắt mạnh hơn bước tăng sức mạnh cũng càng đáng sợ né tránh hồn nham bỗng nhiên bi theo hoàng ngục làm ra dương cung lắp tên động tác hoàng trung lấy ra đại cung trực tiếp kéo căng cung tiễn bốn phương thiên địa tinh khí giống như dòng suối tầm thường hội tụ cảm nhận được gột rửa mà ra đáng sợ sát phạt bốn cái chân v ũ đều hoảng sợ thất sắc nhao nhao tế lên pháp bảo cường đại cùng phòng ngự cũng lập tức rời xa và ảnh một, một tòa màu xanh bảo tháp đánh nát không gian ngăn cản cái tia đạo núi tên lưu quang vũ chấp tôn thần này thông cảnh trực tiếp giáng lâm bởi vì hắn biết rõ ký linh nhân cùng thủ hộ linh tương dung cường đại phi thiên cảnh hoàng ngục ánh mắt chầm xuống vũ chấp t r ở tay một trường một đạo c h e trời trường ấn rơi xuống phía dưới mang theo cồn cồn thiên địa chi uy huyết k i ế p đao sắc trời vừa hiện hoàng ngục giống to toàn thân sức mạnh bộc phát cùng thủ hộ linh hoàng trung tương dung hoàng trung lập tức thôi động cường đại c h u y ể n thừa huyết k i ế p đao chỉ thấy trong tay huyết sắc trường đao vỡ vụn mà trên bầu trời phong vân hội tụ một đạo kinh thế cự đao từ tầng mây chớp mắt rớt xuống phảng phất thiên địa một đao chém về phía vũ c h ấ p vũ chấp sắc mặt chầm xuống tế lên màu xanh bào tháp một mảnh màn ánh sáng màu xanh cản trở một kích này nhìn thấy đây hoàng ngục ánh mắt quyết tuyệt thần thông cảnh tương cho dù hắn thôi động thủ hộ linh phát thân cũng khó có thể đối kháng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng lao tiền bối theo ta trận chiến cuối cùng hoàng ngục biết hôm nay thế cục c ử biến hai kiếp khó thoát cũng không về thành triệt thoái phía sau trực tiếp sách đao trùng sát chỉ có tranh thủ thời gian mới có thể khiến nhân loại ta cường giả gấp rút tiếp viện đổi tới giữ v ơ n g hát vân thành thủ hộ linh hoàng trung cũng giống như biết hoàng ngục quyết tâm bắt đầu cháy rừng rực khí tức cực tốc kéo lên bị đánh lui hồn nham bốn cái chân vũ cũng thừa cơ đánh ra sát phạt công kích hoàng ngục một đao bước lên vô biên bao màn đem ngăn cản hoàng trung kéo động đại cùng một mũi tên hướng vũ chấp b ẩm ẩm thủ y diệt c hộ i linh g hoàng trung nháy mắt vỡ vụn hóa thành một đạo thiên địa của sáng phóng lên tận trời tất cả thủ hộ linh ngửa mặt lên trời ngóng nhìn hoàng trung lao tướng đại nhân kịp vậy d bành bành. chương hai mươi ba nhập chiến trường hơn nửa tháng ngụy tiểu ngữ thực lực củng cố tại thức tỉnh thất cảnh tinh thần lực lộ s á c tiếp cận lần thứ tám cũng kết thúc lần này lịch luyện ngài tuyết chuẩn bị mang ngụy tiểu ngữ rời đi bỗng nhiên cảm hứng đại địa kịch chấn giống như là phát sinh động đất như thế chấn cảm mười phân mánh liệt ngài tuyết n h u mày nhìn về phía phương xa lúc này chu thành bay vọt mà đến hắn vẽ mặt nghiêm túc chuyện gì xảy ra ngài tuyết hỏi chu thành giải thích nói vạn tộc đ ố n g nhiên tập kết sức mạnh đối cựu châu thành khởi xướng tiến công hắc vân thành bị phá hơn một trông coi thành tướng sĩ toàn viên chết trượt tuyến ngoài cùng địa phương khác cũng nhận mánh liệt công kích biển sâu bên kia có đại yêu tắc quái nhắc lên đại hải khiếu nốt u hết số tòa thành thị biển sâu đại yêu thừa cơ tập kích hải cảng thứ nhất ký linh quân đoàn đều xuất động ba mươi vạn tự phát tổ chức ký linh nhân có hai mươi vạn địa phương khác điều động không ít chiến trường chiến tuyến đều mở ra mấy ngàn cây số lần này vạn tộc xuất động rất nhiều thần thông cảnh liền nói kiếp cảnh đều hạ tràng chiến hỏa cũng lan tràn đến bán chiến khu vực tại sao có thể như vậy ngụy tiểu ngữ kinh hãi đạo kiếp cảnh giống như là nhân loại chân ngã cảnh chính là đ ỉ n h cấp cường giả loại này cường giả đều hạ tràng sự nghiêm trọng tính có thể nghĩ chu thành nhìn ngụy tiểu ngữ một chút trong lòng muốn nói đây là bởi vì ngươi vị kia thủ hộ linh tổ tông bất quá hắn không muốn để cho ngụy tiểu ngữ có gánh nặng trong lòng cũng không đề cập việc này đợi điều tra ngài huấn luyện viên chu huấn luyện viên các ngươi trước không cần phải để ý đến ta trước qua bên kia nhìn xem tình huống ngụy tiểu ngữ nhìn về phía chấn động chuyển đến phương hướng mới vừa rồi chấn động tất nhiên là phi thiên cảnh trở lên cường giả chiến đấu dẫn phát chỉ có cảnh giới này mới có thể làm đến đáng sợ như vậy phá hư hơn nữa bọn hắn khoảng cách tương đối gần dễ dàng nhất gấp rút tiếp viện chu thành đối ngài tuyết nói ngươi trước bảo vệ cẩn thận nàng ta đi xem một chút nói xong chu thành hóa một vệ ánh sáng bay đi ngài tuyết cũng mang ngụy tiểu ngữ đổi u về sau không dám rời đi nàng một điểm sợ vạn t ộ c cần nút thích khách ám sát tại một cái thành trung thôn phế tích bên trên một vị toàn thân vờn quanh sương mù xám cường giả cùng hai tên yêu nhân đang toàn lực vây giết một vị nhân loại phi thiên cường giả tên k i a v ờ n quanh xương mù s á m cường giả chính là hồn tộc thần thông cường giả hai tên yêu nhân thì là yêu tộc thần thông bọn hắn các chấp nhất kiện pháp bảo mạnh mẽ đánh ra huy năng đem phế tích bên trên không đều đánh đổ sụt tên tia nhân loại cường giả triệu hoán thủ hộ linh hợp lực chiến ba người vạn tộc vũ khí chia làm pháp bảo linh bảo thần binh pháp bảo cường đại nhưng ra chỉ người nắm giữ sát phạt kích hoạt pháp bảo phù văn nhưng phóng đại lực công kích ba người có pháp bảo đều là cấp cao nhất mặc dù so ra kém vũ chất màu xanh bảo tháp loại này linh bảo cường đại nhưng vẫn là đối tên này nhân loại cao thủ tạo thành to lớn áp chế hiệu quả chu thành nhanh như ánh sáng gia nhập chiến trường trực tiếp triệu h ắ n thủ hộ linh chu á phu chu á phu dung manh h u n g ác sát lực kinh người một kiếm liền chém ngang lưng một tên yêu tộc thần thông người đã đến vừa vặn tên này nhân loại cường giả nhận thức c h u thành hắn nói một câu liền thẳng hướng hồn tộc thần thông cường giả hắn thủ hộ linh chính là thiên cấp thủ hộ linh đào viên minh đào viên minh một thân tố y n g a giống như nông phu nhưng trên thân vờn quanh tài hoa khí tức thanh minh có một loại đạo gia vô vi chi khí tay hắn bóp văn tự bức tranh văn tự như giang hà sóng cả áp chế hồn tộc hồn lực công kích đáng chết rút lui tên kia hồn tộc thần thông cùng tên kia yêu tộc thần thông thần mà bị chém dụng thân thể yêu tộc cũng chưa chết đi kéo lấy thân thể tàn phế phi đột đã tới vậy liền lưu lại đi thủ hộ linh chu á phu cười lạnh một tiếng rút kiếm cường thế đánh tới chu thành cấp tốc bay vọt t h i t r i ể n binh đạo kiếm đây là chu á phu truyền thừa chặt đường không bị chém dụng tên kia yêu tộc làm cho đối phương trốn đều trốn không thoát chờ n g ả i tuyết cùng ngụy tiểu ngữ đến lúc chiến đấu đã bị áp chế tới ngụy tiểu ngữ nhìn chăm chú đảo huyền mình cùng chu á phu nhìn thấy cao lớn vi mãnh giống như thiên giống như thần thân ảnh trong nội tâm nàng đối chính mình cái này thủ hộ linh tổ tông cũng tràn ngập chờ mong cũng hy vọng có một ngày có thể cùng cái này tổ tông đứng chung một chỗ chiến đấu loại kia hình tượng nên cỡ nào vô địch ba tên vạn tộc thần thông cảnh cường giả cảnh giới đồng đều chưa vượt qua ngũ cảnh chu thành lại đến phi thiên chính cảnh tương đương với vạn tộc thần thông chính cảnh thủ hộ linh chu á phu càng mạnh một mình chém giết một đầu thần thông đại yêu chu thành cũng chém dụng một đầu thủ hộ linh đào huyên minh cùng tên kia nhân tộc phi thiên cường giả chém giết tên kia hồn tộc cường giả hai người trở về lao đảo chuyện gì xảy ra đều đánh tới bán chiến khu vực chu thành nhữ mạnh ỏ i hát vân thành bị công phá về sau hàng châu cũng tao nộ đà kích cựu châu thành cường giả đại bộ phận đều bị hấp dẫn đến ôn thành biển đều cùng hải cảng bên kia đi ta l ạ i chuẩn bị gấp rút tiếp viện hàng châu kết quả ở chỗ này gặp được cái này ba cái chuẩn bị lén vào bán chiến khu vực vạn tộc cao thủ những người này tự hồ cũng đúng lén vào nhân loại chấp hành nhiệm vụ ám sát lao đảo rất gấp không có ở loại sự tình này thượng xoan suýt mà là thỉnh cầu nói đã ngơi tới cùng đi hàng châu cản một lần bên kia tình huống quá nguy cấp nghe nói thần thông cảnh đều xuất động mười cái chu thành lại chờ một chút cái này khiến lao đảo đông cảm giác nghi hoặc chu huấn luyện viên phía trước tình huống nguy cấp yếu bất đi trước hàng châu ngụy tiểu ngữ tại một bên khắc hô ngài tuyết mang ngụy tiểu ngữ bay tới lão đào nhìn một chút ngụy tiểu ngữ vừa nhìn về phía ngài tuyết cùng chu thành hai người đồng nhiên minh bạch một chút mặc dù không biết ngụy tiểu ngữ thân phận có thể để hai tên còn mạnh mẽ hơn hắn phi thiên cảnh cường g i ả hậu đạo nha đầu này thân phận khẳng định không đơn giản ngươi không thể đi chu thành phủ định chuẩn bị nhường ngài tuyết mang ngụy tiểu ngữ trở về chu huấn luyện viên ngươi yên tâm ta có thể tự vệ ngụy tiểu n ữ cam đoan bây giờ nàng dựa vào cựu huếm cựu chất bộ trấn giới kiếm tự tin hoán thần cảnh trở xuống nàng sẽ không thua ai còn có tinh thần thuẫn động thiên quang cùng đại thiên đế vũ trì cũng có chỗ lý giải tăng thêm vị này tiền tổ thủ hộ linh sức mạnh thế nhưng là có thể chém giết h o à n thần cảnh nàng n h ậ p chiến tràng cũng có thể giúp đỡ ngài tuyết ngược lại không cự tuyệt nhìn về phía bị chém giết ba cái vạn tộc cường giả thi thể bí mật truyền âm cấp chu thành nói lần này phát động lớn như thế quy mô chiến tranh mục tiêu đúng ngụy tiểu ngữ bất quá càng có thể là một loại hiệp hộ chu thành ngay đây nói ý của ngươi là vạn tộc đúng muốn hấp dẫn cựu châu thành cường giả vì ám sát ngụy tiểu n ữ làm hộ ngài tuyết không trả lời ý tứ rất rõ ràng hồi thứ chín châu viện có tầng tầng phòng hộ nhất định có thể ngăn cản ám sát nhưng lúc này đây dẫn phát như vậy đại quy mô chiến đấu hành thích người chắc chắn sẽ không có yếu cũng sẽ không có ít phương pháp trái ngược nhường ngụy tiểu ngữ đi chiến trường hội càng tốt hơn một chút đương nhiên so ra mà nói đi trên chiến trường phong h i ể m khẳng định lớn nhường nàng đi thôi tại n g ả i tuyết chủ ý chưa định lúc doanh hùng thanh âm trong đầu văng lên n g ả i tuyết ánh mắt ngưng lại không nghĩ tới viện trưởng một mực tại chú ý đã nàng muốn đi cái kia liền đi đi ngài tuyết đạo chu thành cũng là nhận được mệnh lệnh nhẹ gật đầu hai người hành động này ngược lại n h ư ờ n g lao đảo cảm giác ngụy tiểu ngữ càng thần bí bất quá hai cái phi thiên cảnh cùng nhau đi tới đối cứu vớt hàng châu nguy cơ khẳng định đúng to lớn trợ lực hắn cũng không chỉ hoãn cùng mấy người cùng một chỗ hành đ ộ hư không lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến chiến đấu đánh mấy ngày hàng châu chính là phi vũ tộc làm chủ man thần tộc làm vụ tổng cộng bảy vạn phân phối có m t mươi hai tên thần thống cảnh sáu mươi ba tên chân vũ cảnh cũng mang theo linh bảo đại thiếu thiên sơn đệ thất trong danh phân phối ba tên phi thiên cảnh hai mươi bảy pháp thân cảnh trong đó doanh trưởng tần trị phi thiên chính cảnh triệu hoán t r u y ề n kỳ cấp thủ hộ linh đại đường lang yên các hai mươi bốn công thần một trong tần quỳnh nổi tiếng tần thúc bảo tuy nhiên triệu hoán thủ hộ linh về sau ở một mức độ nào đó có thể cùng địch nhân chống lại một số nhưng thời gian dài cực chiến triệu hoán thủ hộ linh cũng hao tổn tinh thần lực hội ảnh hưởng nghiêm trọng ký linh nhân chiến lược cho tới hôm nay đệ thất doanh đã chết trận hơn bảy người phi vũ tộc cùng man thần tộc một ư ơ i hai tên thần t h ô n g cảnh càng là điều sáu tên toàn lực vây giết tần trì bởi vì tự mình thức tỉnh truyền kỳ cấp thủ hộ linh tần thúc bảo có rất lớn máy sẽ tăng lên đến t i n h vực cảnh lần này tuy là hiệp h ộ chi chiến nhưng có thể chém giết hắn tuyệt đối không lỗ do phi vũ tộc trưởng l ã o vụ khuê cùng man thần tộc trưởng l ã o rất quyền xuất lĩnh sáu người toàn lực công sát từ ngoài thành đánh xuyên qua tường thành toàn bộ chiến tuyến kéo dài đến hàng châu bên ngoài cố đô thị phế tích khu tần thúc bảo giống như một pho tượng chiến thần tướng quân cầm trong tay bát bảo c ỏ n g lòng t h ư ờ n g thương mang giống như động thiên ánh sáng cường thế đánh lui địch tới đánh thần uy vô cùng bất quá sáu người cũng biết giết chết ký linh nhân thủ hộ linh cũng sẽ sụ đổ cho nên bọn hắn kiềm chế tần thúc bảo về sau. liền bố trí sát cục chấn sát tần chỉ. linh bảo đại thiếu thiên sơn chính là do một tòa to lớn vô cùng thiên sơn luyện chế m à t h à n h khắc họa vô tận trọng lực phù văn có thể chấn áp nhất phương làm sát cục bố trí thành về sau đại thiếu thiên sơn trực tiếp chấn hướng tần chỉ. vũ khuê cùng r ấ t quyền bốn người một cái c h ư ớ c mắt đánh tới cho lấy một k í c h trí mạng doanh trưởng đệ nhất doanh những liên đội khác giải thới thế phẫn nộ la lên nhưng lại không cách nào gấp rút tiếp viện chỉ có thể chớ mắt nhìn xem cho dù tần thúc bảo cũng không có cách coi như dung hợp vì phát thân lúc này cũng không kịp một thanh chiến kiếm xuyên thùng đất trời trực tiếp định hướng vũ khuê t một, một đạo đáng sợ lôi điện kiếm quang từ hắn phía sau xung ra trực tiếp đánh vào man thần tộc trên thân đem ba cái cao bốn năm m man thần tộc đánh bay lập tức máu thịt bé bét hướng nguyên nhìn lại một thiếu nữ từ ngoài hàng châu đích cũng đường cái sát nhập vào chiến trường thiếu nữ chính là ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ cầm trong tay bảo kiếm thi triển ngự kiếm thuật cùng thần kiếm ngự lôi cũng lợi dụng k i ể u viễn k i ể u chân bộ trực tiếp trước chém giết mười cái man thần tộc lập tức gây nên phi vũ tộc cùng man thần tộc chú ý do long lực cảnh cao thủ dẫn đầu vô số phi vũ tộc bay từ tung mà đến man thần tộc cũng vây giết tới mau lui lại hứa nguyên cùng một số chiến sĩ hô to cũng cấp tốc giết đi qua đều lui ra phía sau ngụy tiểu n ữ kiều quát một tiếng giơ cao bảo kiếm nhường hứa nguyên chờ chiến sĩ đều dừng lại một chút nguy tiểu ngữ trong đầu hiện hiện nguy bất khí nguy nga b ó n g lưng cùng thi triển c h â n giới kiếm c h à n g cảnh một loại huyền diệu thế tại nàng quanh thân ngưng tụ đối mặt cấp tốc sông giết đi lên phi vũ tộc cùng man thần tộc nàng cổ tay chuyển một cái mũi kiếm hướng địa trực tiếp c ắ m trên mặt đất trong chốc lát một cô tịch diệt kiếm phong bạo quét tựa như núi hỏa lan tràn như thế trực tiếp đem ngay phía trước ngàn mét đại địa cùng hư không đều đổi mới một lần xông vào trong đó thân ảnh toàn bộ hóa thịt nát tạp mát chương hai mươi b ố lão tổ tông lại chỉ điểm ta một lần hướng nguyên chờ chúng chiến sĩ đều là giật mình nguy tiểu n ữ một kiếm này đình quá đẹp rồi giống như nữ chiến thầm trăm vạn bình thường. bay giữa không trùng phi vũ tộc đều không thể may mắn thoát khỏi bị cái kia phong bạo thôn tính tiêu diệt ở trước mặt nàng ngắn mét c ũ đường cái giống như là bị địa chấn phá hủy như thế nhờ đường khối vụn cùng mới thổ hỗn t ạ m xung quanh phế phòng cũ bê tông vỡ thành khối cốt thép đều nổ ra đến từng mảnh từng mảnh huyết nhục bao trùm tại đất vụn phía trên bọn hắn nhìn ngụy tiểu ngữ cũng bất quá đúng thức tình cảnh mà phi vũ tộc cùng man thần tộc do long lực cảnh dẫn đội cũng là tương đương với hoàn thần cảnh dẫn đội trong đó còn có thể phách cường đại cùng lực phòng ngự kinh người man thần tộc long lực cảnh trên trăm lịch nhân thế mà liền bị một chiếu như vậy cho vui chẳng lẽ đ phu cận phi vũ tộc cùng man thần tộc người cũng bị kinh hãi nhìn về phía ngàn mét pha vi bất luận là mặt đất vẫn là giữa không trùng giống như là bị một cỗ có thể phá hủy hết thầy gió phất qua cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi hết thầy sinh mệnh đều t r ô n b vùi hư không còn lưu lại đáng sợ s á t uy một màn này đều gây nên chân vũ cảnh cường già chú ý hai tên chân vũ ánh mắt khóa chặt ngụy tiểu ngữ gặp nàng chỉ là bảy cái đại cảnh giới bên trong đệ nhất cảnh bọn hắn con ngươi có chút co g ú t lại cũng là mười phần động dung ngài tuyết không tham dự chiến đấu một mực trông coi ngụy tiểu n ữ cũng một mực nhìn lấy thấy được nàng lần nữa thi triển một chi nhưng nàng không quá nhiều ngạc nhiên dù sao được chứng kiến nàng vị kia thủ hộ linh tổ tông thi t r i ể n qua ngụy tiểu ngữ cũng không lợi vô ích gì nắm chặt chuốt kiếm nhìn về phía phế tích phía trước cùng một phía thủ hộ linh tổ tông truyền thừa môn này thần thoại pháp nhưng nàng đều còn không nhập môn đâu phải biết dựa theo truyền thừa tin tức tới nói đây chính là một kiếm có thể chấn d i ệ t một giới hiện tại kém thực sự quá xa tại ban c h i ế n khu vực lúc thủ hộ linh tổ tông nhẹ nhàng g ậ m một cái đều tạo thành phạm vi hơn mười dặm phá hư giết nàng ở phía xa một tòa nửa nghiêng cao tầng trên lầu một tên phi vũ tộc chân vũ cúi nhìn ngụy tiểu n ữ Hướng dưới. nhưng ì n ra đ ợ c cái à ngài n tuyết càng nhanh trực tiếp đánh ra hai đạo xuyên thủng hư không sát phạt ánh sáng trước mắt đánh trên người bọn hắn nhân loại phi thiên cảnh hai cái chân vũ cảnh cao thủ sắc mặt đại biến đem ký kết pháp văn trận đồ hướng về phía trước đây ngăn cản hai đạo sát phạt ánh sáng lại không chịu được lấy bị đánh xuyên hai cái chân vũ lập tức lui lại cũng đánh ra từng đạo công kích ngăn cản phóng tới ngụy tiểu ngữ mấy cái long lực cành cũng thông s u ố t dừng lại bọn hắn cũng không n ốc biết cái này nhân loại thiếu nữ có người hộ đạo cũng không dám mạo m ộ i tới gần có ngài tuyết che chở ngụy tiểu ngữ cũng muốn khả năng nhiều chém giết đ ị c h nhân cho nên thi triển cựu huyễn cựu chân bộ sinh ra một cái huyết ảnh phảng phất kính tượng như thế cùng chân nhân không thể nghi ngờ liên cầm kiếm đều kính tượng phân không rõ thật giả cái này hai đạo nhân ảnh xông vào chiến trường giang khắp nơi một bên chém giết phi vũ tộc một bên cùng hình thể cao lớn man thần tộc chiến đấu Mang thần t mét, mét, ộ cái này h nhân loại thiếu nữ thân phận không tầm thường đem hộ đạo nàng người dẫn ra ngăn chặn lại giết nàng không chung một tên phi vũ tộc chân vũ cảnh cường giả đem hết thầy thu vào đáy mắt luận cường giả số lượng bọn hắn chiếm cứ ưu thế vẹn vẹn vây công đệ nhất doanh hai cái phi thiên cảnh bởi ọ vì bọn hắn đều nhìn ra địch người ý đồ càng nhìn ra được ngụy tiểu ngữ chiến trường không đủ kinh nghiệm vào lúc này tận lực tránh cho địch nhân giắc công hoặc ngừng ngụy tiểu ngữ hám sâu vòng chiến chốt sâu một khi h á m quá sâu địch nhân lấy thùng sắt thức vây công cộng thêm phi vũ tộc giữa không trùng công kích coi như ngụy tiểu ngữ mạnh hơn cũng khó có thể đào thoát không nên quá xâm nhập ngài tuyết cũng nhắc nhở ngụy tiểu ngữ lúc này trên bầu trời chiến trường lui ra một tôn thần thông cảnh cường giả chính là một cái ngân d ự c lão nhân hắn đôi mắt màu đỏ tươi ánh mắt lộ ra một loại phi cầm con mắt mới có s ắ c bén sau lưng nàng có một tên người hộ đạo thân phận khẳng định không đơn giản một tên phi vũ tộc trần vũ lập tức báo cáo ngân d ư c lao nhân thăm dò không trung năm cái trần vũ cũng hiểu ý chờ đợi cơ hội đã đến bọn hắn lập tức hướng ngụy tiểu ngữ vây rết đi lên bọn hắn k h ẽ động chung quanh phi vũ tộc cùng man thần tộc cũng lập tức nhào lên công kích mãnh liệt hướng nguyên b ọ n người ý đồ đem bọn hắn đánh tan từ đó vây quanh ngụy tiểu ngữ tại tinh nhanh đi trợ giúp một tên liên đội trưởng đ ỗ n g nhiên hô to một tên k h á c thân xuyên cơ g i á p màu đen nam tử hóa một đạo lưu quang lướt qua chiến trường trực tiếp từ hướng nguyên phương hướng rết đi vào một vị võ tướng thủ hộ linh đi theo sông ra cường thế một kiếm quất ngang đem mấy cái cao vài thức cự nhân trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt năm cái chân vũ lúc này chống đỡ gần ngụy tiểu n ữ ngài tuyết lông mày n í u lại tay nắm ân quyết một mảnh băng xương phong bạo từ trên cao quét sạch hướng năm cái chân vũ nghiền sát mà đi liền sợ ngươi không hiện thân ngân dực lao nhân cười lạnh hai tay ký kết tấn quyết nhất phương trận đồ màu đỏ n g ỏ m giống như một đạo huyết sắc màn trời từ từ lên không đem băng xương phong bạo ngăn cản phản phất vô tận băng sơn đâm vào đại địa tràn ngập đáng sợ hàn băng khí b à n h trận đồ màu đỏ n g ỏ m trung tâm một đạo hủy diệt cổ sáng bắn thẳng đến ngài tuyết ngân dực lao nhân bay vọt không trung hướng ngài tuyết đánh tới ngài tuyết không muốn bị ngân dực lao nhân ngăn chặn hoặc là rời sang h y ti lại lập tức vỡ nát ngân dực lao nhân hoảng sợ lập tức triệt thoái phía sau đếm không hết sát phạt bằng lăng cũng đuổi theo hắn năm cái chân vũ được cứu chẳng những không từ bỏ ngược lại thôi động bảng bạc mênh mông linh lực lấy thần thông phép thuật chuẩn bị cường sát ngụy tiểu ngữ thối lui đến đằng sau ta tại tinh đối ngụy tiểu ngữ hét lớn một tiếng thủ hộ linh cùng tự thân tưng dùng giống như một vị cổ lao thần tướng một kiếm hướng phô thiên cái điệu mà đến sát phạt đinh đi giống như một cây định hải thần trâm đâm vào trong gió lốc chặt đường năm cái chân vũ sát phạt dòng lũ ngụy tiểu n ữ cũng tại vội vàng lui về sau trần vũ cường đại vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. chớ nói chi nói chân là một n g tiếng n hét cái. thảm n bỗng nhiên h vang lên chỉ thấy ngài tuyết thừa dịp cái này khe hở trước mặt sát hai cái chân vũ cắt giảm áp lực hơn nữa hai cái chân vũ đều là phi vũ tộc người cái này khiến ngân dược lao nhân giận tím mặt lao tứ cái này nhân loại thiếu nữ thân phận không đơn giản có phi thiên cảnh hộ đạo ngân dược lao nhân hướng gấp rút tiếp viện tới tên kia thần thông cường giả nói một câu đối phương ngầm hiểu v ô cánh như ánh sáng cấp tốc quấn qua một bên từ khía cạnh đối n g ả i tuyết phát động công kích ngân dược lao nhân thừa cơ đối n g ụ y tiểu ngữ đánh ra hủy diện một kích n g ả i tuyết cũng đánh ra một đạo băng quang chặn đường thủ hộ linh băng tinh tuyết hoàng thú cũng kêu gọi ra để bảo vệ nàng làm chủ ngài tuyết nhắc nhở một câu băng tinh tuyết hoàng thú ngầm hiểu hướng khía cạnh tên kia thần thông cảnh cường giả đánh tới cường đại băng phong chi lực để ép đối phương đánh ngài tuyết tự mình thu thập ngân dược c ũ nàng g công kích, đem thẳng hướng Nguy Ngữ ba tên vũ đánh lui. Tại thông cũng công Nguy tiện thể Tiểu tên Tại xuất thủ, tăn Tiểu lui. đi lui đánh chân đánh nhân lên đánh mở. Tiểu Ngữ nhanh chóng hơn n kích, địch đạo đem đem ra ba sau, mấy mở. vây vũ về vừa rồi x ô n g quá nhanh s ắ c thực có bị vây quanh phong hiểm đối nàng mà nói long lực cảnh mang tới áp lực đều rất lớn chớ nói chi là cao một cái đại cảnh giới chân vũ có thể tùy tiện nghiền chết nàng muốn chạy nàng mơ ba tên chân vũ sau khi bị đánh lui càng l a điên cuồng càng bảo hộ càng nói rõ cái này nhân loại thiếu nữ trọng yếu bọn hắn sao sẽ bỏ qua toàn bộ đẻ đi lên cạnh mọi người cho ta ngăn lại gấp rút tiếp viện nhân loại cao thủ một người cầm đầu phi vũ tộc chân vũ la lên cố đô thị phế tích chung rất nhiều man thần tộc đá nát tấm xi măng giống như núi nhỏ như thế c h ắ n g tới phi vũ tộc thì bay vọt không c h u n g từ vỡ vụn đường cái hai đầu bay tới cũng ngưng tụ cường đại công kích tại phế tích một chỗ khác chiến trường cái khác phi vũ tộc cùng man thần tộc liền ngăn cản đệ nhất doanh gấp rút tiếp viện cùng thủ hộ linh tương dung tại tinh lông mày n u lại toàn thân thủ hộ linh ánh sáng hừng hực đứng lên sinh ra một cỗ sóng ánh sáng phong bạo như như vòi rồng xoay quanh tận khả năng chặn đường phô thiên cái địa công kích tại độ sáng tinh thể bộ phận đệ nhất doanh chiến sĩ cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau địch nhân vây quanh ngụy tiểu ngữ đồng thời cũng đem bọn hắn vây liên bọn hắn đều không nghĩ tới ngụy tiểu ngữ có thể dẫn tới những địch nhân này điên cuồng như vậy ngụy tiểu ngữ đôi mi thành tú nhăn lại trên bầu trời ngài huấn luyện viên cũng không cách nàng bao xa tùy thời có thể cứu nàng nhưng lời như vậy ngài huấn luyện viên cũng sẽ phân tâm đối ngài huấn luyện viên rất bất lợi chỉ có trước tiên đem phía dưới nguy cơ giải trừ ngài huấn luyện viên liền sẽ không phân tâm lao tổ tông có thể lại chỉ điểm ta một chút không thì như động thiên ánh sáng đại thiên đế vũ chỉ ngụy tiểu n ữ tinh thần lực thăm dò vào ký linh không gian chương hai mươi lăm gặp lại kiểu tiểu tiểu tiểu tại tinh lấy thủ hộ linh ánh sáng hóa xoay quanh phong bạo chặn đường phô thiên cái địa đánh về phía ngụy tiểu ngữ công kích nhưng không cách nào toàn bộ chặn đường thậm chí tại hắn ngăn c ả lúc sinh ra một cái ngắn ngủi công kích khe hở cái này khe hở mặc dù rất ngắn chỉ có một hai giây có thể địch người bắt lấy đem đối với hắn sinh ra trí mạng n g uy hiếp Chu vi công địch nhân đi lên một phần là dẫn linh cảnh càng nhiều hơn chính là lòng lực cảnh những này đều không trọng yếu chân chính uy hiếp đúng ba tên chân vũ bọn hắn kinh nghiệm phong phú tự nhiên tóm được cơ hội này tại đề phòng ngại tuyết tôn này phi thiên cảnh đã kết lúc b cường, cường hiệu hiệu ọ cho nên tế bọn hắn cũng không sợ tài tình công kích chỉ lo lắng chính là siêu việt một cái đại cảnh giới ngoại tuyết h ì thiên cảnh sát phạt lực sớm tăng lên tới một cái khác ví độ nhưng tùy tiện phá vỡ chất cương có thể nhẹ nhõm nghiền chết bọn hắn bất quá giờ phút này loại tình huống này chỉ có thể chọi cứng bọn hắn chỉ cần trọng thương tại tinh là đủ chỉ cần tại tinh bị trọng thương cái kia vây rết tới rất nhiều long lực cảnh như thế có thể giết chết hắn đến lúc đó tên này nhân tộc thiếu nữ không có nhiều che chở đối n g ả i tuyết k i ể m chế hiệu quả càng lớn đằng sau đều không cần bọn hắn xuất thủ long lực cảnh vây rết cũng có thể giết được cái này nhân loại thiếu nữ nghĩ đến đây bọn hắn thôi động c h â n vũ kim đan cấp tốc đánh ra rất nhiều kiện pháp khí đánh tới trên bầu trời không ngừng biển lớn lấy chống cự ngại tuyết đ ặ kích đồng thời thân ảnh hoa quang một cái chốc mắt tiến lên không giữ lại chút nào đem sát phạt lực ngưỡng tụ hướng tại tinh đánh tới. tại tinh thủ hộ linh lập tức giải trừ dung hợp trạng thái thôi động nhất phương kim quan g h ộ thuẫn quét ngang trước ầm ẩ m sắp phạt lực dòng lũ đánh nát kim quan g h ộ thuẫn ba tôn c h â n vũ lại thế tới không giảm tại tinh cũng biết hai kiếp khó thoát đang định đồng quy vô tận đông nhiên ba tôn c h â n vũ trực tiếp dừng lại vây quanh cái k h á c phi vũ tộc cùng man thần tộc cũng đều thông suốt dừng lại bọn hắn con ngươi có vào phản phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tại tinh cũng từ phía sau lưng cảm nhận được một cỗ thật lớn áp lực hướng nên chờ chiến sĩ phát giác điểm này cũng quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở tinh liên đội trưởng cái kia cao mười mét thủ hộ linh thân về sau có một mảnh rộng lớn quang ảnh hiện hiện nhường không gian đều như đường c o n g tầm thường và mẹo một đạo nguy nga đế ảnh sừng sức trong đó đạo này đế ảnh bọn hắn quá quen thuộc không phải là trước đó hiện hóa tại địa cầu bên ngoài thưa c ử u long kéo q u a n cái chủng loại kia vô thượng tồn tại hà ba tôn c h â n vũ phần đông phi vũ tộc man thần tộc ngân d ự c lão nhân cùng cùng băng tinh tuyết hoàng thú chiến đấu thần thông cường giả đều nhận ra cái này thủ hộ linh đúng là bọn họ phát phát động chiến tranh chỗ muốn ám sát mục tiêu không nghĩ tới gần ngay trước mắt ngụy bất khí túi vọng thành thị phế tích lơ mờ thấy được có chỉ còn một nửa văn phòng vỡ vụ đường cái đã từng nh còn giữ một số dấu vết nhưng lúc này toàn biến thành chiến trường phế tích nguyên lai nàng chính là cái kia triệu hoán đế ảnh ký linh nhân một tên chân vũ hoàn hồn về sau đông nhiên thần sắc điên cuồng giờ phút này bọn hắn cuối cùng minh bạch vì sao tên này nhân loại thiếu nữ sẽ có phi thiên cảnh người hộ đạo toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ngụy tiểu ngữ trên thân không mọi người ngưng tụ nhất đòn công kích trí mạng lại lần nữa ra tay ngân dực lao nhân cùng tên kia phi vũ tộc thần thông cảnh không hẹn mà cùng đồng thời đem vòng chiến hướng ngụy tiểu n ữ bên kia rồi chỉ cần kéo gần lại giữ i xuất thủ cũng có thể giết chết nàng ngụy tiểu n ữ khẩn trương nhìn chăm chú lên ngụy bất khí. Nguy bất khí biết nha đầu này, tiểu tâm tư, công khai nha nhường hắn chỉ điểm, trên thực tế liền là muốn cho hắn xuất thủ. biết tiểu điểm, liền tế tâm tư, trên xuất này công đúng muốn đầu là quá a n s t những này phi vô ũ tộc, man thần tộc, kỳ thật cùng man kỳ v tận đạo vực vũ tộc, của man tộc có chút cổ có cùng man loại. bên ấ t tận quá, vô tận đạo vực đạo b trong vũ tộc không yếu như vậy trong tộc có thánh linh toa c h ấ n thiên thần nhiều đến không hết bất quá lúc trước hắn chỉ hạ một đạo thánh chỉ không phải một binh một tốt cả một tộc c h ú n g cường người kinh hoàng quỳ gối thần thành trước ba mươi ba ngày quỳ cầu thần p h ụ như bực này tốt yếu đặt ở vô tận đạo vực liên quỳ tư cách đều không có thôi ai bảo đúng nhà mình huyết mạch đâu tấm mặt mò này để tùy dậy vỏ đi ngụy bất khí cười nhạt một tiếng tuy nhiên thấy không rõ chân dung nhưng đối với thượng lao tổ tông ánh mắt ngụy tiểu ngữ luôn cảm giác có điểm quái dị đối mặt trùng sắt rất gần b à tên chân vũ tại vừa chuẩn bị nên kích ngụy bất khí một cái tay từ trên trôi kiếm nâng lên trong chốc lát địa cầu chi thế cùng tinh thần chi thế bị một cái chớp mắt rút ra tứ phương tinh khí cũng như báo t á p chớp mắt n g ừ n g tụ tại chỉ tiêm đại thiên đế vũ chỉ ngụy tiểu ngữ cũng minh bạch một chiêu này chăm chú nhìn xem cũng vào lúc này tinh thần lực của nàng phảng phất cũng bị rút khô như thế khuôn mặt tái n h u ậ thân thể run r u y bởi vì lúc này cảnh giới hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lão tổ tông hơi chút lại nhiều gia tăng một số huy năng nàng cảm giác chính mình cũng muốn tinh thần hỏng mất n g u y bất khí cảm ứng đến tận đây cũng ngừng sợ nha đầu này không chịu đ ổ i ngón tay như vẽ r ồ n g đ i ể m mắt hướng phía trước một điểm trên đầu ngón tay một cái vô hạn áp suất vũ trụ thế giới xuất hiện cũng bắn đi ra trực kích hư không、Trật. tại người trong tầm mắt không gian như pha lê vỡ vụn tầm thường vỡ ra hướng vào phía trong sụp đổ tựa như đúng một viên bị áp suất đến lớn chừng bàn tay sao trúng tử như thế sụp đổ hấp xả hết thầy đồ vật ba tiên chân vũ đông n i ê n cảm thụ tử vong lan tràn trước ti đội không mà chạy loại này sụp đổ cũng như quăng như thế lan tràn cố đô thị phế tích đứt gãy văn phòng xi、si、măng cốt thép thân ở cái phạm vi này bên trong phi vũ tộc man thần tộc chính là về phần phía dưới mặt đất tất cả đều hấp xả trở thành bụi bặm mặt đất kịch trấn giống như là bị hút d ô n g như thế xuất hiện đứt gãy hướng nguyên trở chiến sĩ không phản ứng kịp trực tiếp tiến vào đi vào bọn hắn lập tức dùng chiến đao đính tại đoạn tầng đất bên trên phòng ngừa hướng xuống rơi trên bầu trời muốn tới gần ngân dực lao nhân cùng tên kia thần thông cường giả lập tức rời xa bất quá những cái kia vây rết đi lên dẫn linh cảnh long lực cảnh lại vĩnh viễn không trốn thoát được sắt công phu kia sụp đổ dừng lại ngụy bất khí sớm đã thu tay lại chỉ thấy ngụy tiểu ngữ toàn thân run dày rất lợi hại khoe miệng đều tại chảy máu đây là hắn quá động dùng sức mạnh nha đầu này tinh thần lực không chịu nổi dẫn đến bất quá vẫn là để ba tên chân vũ cảnh cùng bảy tám cái long lực cảnh lục trọng trở lên phi vũ tộc man thần tộc đào thoát đường đường táng thiên đế quân vẫn là động thủ tình hôn g dưới đều để bực này sâu kiến mạng sống chạy trốn đây coi như là đem cái này một gương mặt mo mất hết đi may mắn cái này là địa cầu a vô tận đạo vực những cái kia đế thống vạn cổ cự đầu cũng không thấy Hoàng không có á i đời diệt điểm này sợ rằng sẽ trở thành hắn cả đời ma diệt không song đen. Không, sợ sẽ trở cả c ma nha đầu này tại đ o á n chừng khả năng này chỉ là mới bắt đầu hắn không khỏi c ư ờ i khổ nhưng ánh mắt bên trong lại không che giấu được đối ngụy tiểu ngữ yêu chiều ai bảo đây là nhà mình nha đầu đâu ngụy tiểu ngữ căn bản không biết thành công nhường nhà mình tặng tổ có nhân sinh thứ một điểm đen nàng phản phát sinh một cơn bệnh nặng đầu đầy mồ hôi không cách nào lại động dùng sức mạnh mà những người khác lại là trong mắt đều nhìn nhanh trợn lồi ra tại tinh cùng hắn thủ hộ linh cũng giống như vậy phản phát hoa đã như thế nhìn chăm chú lên trúng quanh Ngài tuyết cùng tuyết bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như ngụy tiểu ngữ cảnh giới đề cao đến pháp thân cảnh phi thiên cảnh thậm chí tinh vực cảnh lúc một chiêu này khả năng trực tiếp liền có thể để địa cầu sụp đổ thành bụi bặm ba tên chân vũ cảnh bay đến mấy cây số bên ngoài sau khi dừng lại quay đầu nhìn lại trước mặt không có cái gì phế tích cùng đường cái chỉ còn lại có một cái sửa đổi còn có vỡ vụn vặn vèo hư không dọa đến bọn hắn mí mắt cùng l o ạ n cái kêu tám cái phi vũ tộc cùng man thần tộc long lực cảnh cũng dọa đến tìm đập l o ạ n bọn hắn có thể tránh thoát cũng không phải là một kích này không cường mà là cái này nhân loại thiếu nữ cảnh giới chỉ có thức tình cảnh cũng chính là vạn tộc dẫn linh cảnh cùng bọn hắn t r ê n l ệ n h dòng dã một cái đại cảnh giới hạn chế lại nếu nàng mạnh hơn chút nữa tinh thần lực cùng linh hồn càng lớn mạnh một chút tạo thành sụp đổ tuyệt đối có thể để bọn hắn chết không có chỗ trôn nên biết vây có người ngoại trừ dẫn linh cảnh bên ngoài chỉ là long lực cảnh đều có hơn hai mươi cái hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn tắm cái nào thoát hơn nữa bọn hắn có thể sống vẫn là bởi vì cảnh giới cùng thực lực đủ mạnh phản ứng rất nhanh long lực cảnh tam tứ trọng căn bản không chạy thoát được tới phi vũ tộc man thần tộc tất cả mọi người nghe lệnh mục tiêu đã ở hàng châu toàn lực chu sát ngân d ự c lão người biết cái này nhân loại thiếu nữ thân phận liền lớn tiếng quát hô đem những chiến trường khác cường giả lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới chỉ một thoáng mười cái thần thông cường giả đều mặc kệ t ầ n trì chu thành lao đào bọn người toàn bộ hướng ngân d ư c lao nhân xông lại những cái kia chân vũ cảnh nghe được tiếng la về sau cũng thoát khỏi chiến trường mà tới cả một cái chiến tuyến đều nhanh nhanh hướng bên này di động liên linh bảo đại thiếu thiên sơn đều bị từng tế l u y ệ t tới n g ả i tuyết thần sắc k h ẽ biến cự c tốc bay về phía ngụy tiểu ngữ ý đồ đưa nàng mang ra chiến trường lưu lại cùng lúc trước chiến đấu không giống ngân d ự c lao nhân lần này cơ h ộ i là l i ề u mạng tính ngăn cản n g ả i tuyết một tên khác thần thông cảnh cũng toàn lực ngăn cản băng tinh tuyết h o à n g thú chính là tưởng ngăn chặn n g ả i tuyết mang đi ngụy tiểu n ữ trong thâm nguyên hướng nguyên bọn người đứng lên tại tinh triệu hồi thủ hộ linh bảo hộ ở ngụy tiểu n ữ bên người tân trì chú thành lão đào bọn người nhanh chóng chạy tới đến thời khắc này l ã o đào mới hiểu được vì cái gì thiếu nữ này sẽ để cho hai cái phi thiên cảnh hộ đạo chấn mang quyền tế luyện đại thiếu thiên sơn trước một bước hướng cái kia một phiến khu vực c h â n dưới ngụy bất khí nhìn thấy bảo vật này đ ế mắt ngưng lại thả hạ thủ chỉ nhẹ dơ lên đế tâm ý chí ngưng luyện mà đi n h ư n g đại thiếu thiên sơn kịch liệt chấn động đáng chết hắn sao có thể dẫn động k h í linh mang quyền trong lòng giật mình bởi vì đại thiếu thiên sơn lại có đổi chủ chi niệm tương đương với chiến trường phản địch đây quả thực không thể tưởng tượng lúc này vũ khuê như một đạo tàn quang bay lượn ngưng luyện từng nét b ù a chú đánh vào đại thiếu thiên sơn ý đồ k h ô n g chế tại không chờ hắn có động tác kế tiếp đột nhiên giống một đạo hổ khiếu song âm trực tiếp đem vũ khuê chấn thổ huyết phù văn đều vỡ nát hư không vạt mẹo xoay quanh ra một cái vòng xoáy một đầu hai mươi mấy mét cao dài hai cánh hắc hổ từ vòng xoáy trung b u ố c ra cường đại linh uy c h ấ n áp chiến trường vũ khuê vội vàng triệt thoái phía sau nhưng thiên lôi lập lòe một tia chấp cự kiếm từ phía trên rơi xuống vũ k h ê thôi động phòng ngự chống cự chẳng lôi điện đáng s ợ i n h kích lực đem hắn nện như điên hướng m một thanh màu xanh bảo kiếm xuyên thủng thương k h u n g như quang bình thường phấp thử một tiếng tại vũ khuê còn không có rơi tới đất bên trên đem hắn xuyên thủng bảo kiếm cũng thuận thế bay trở về rơi vào phi thiên h ổ trên người một bóng người xinh đẹp bên cạnh thân man quyền không cách nào áp chế đại thiếu thiên sơn chỉ có thể từ bỏ hốt hoảng trốn lên thiên không cái khác thần thông cảnh cảm giác cường giả tham gia cũng nhanh chóng rời xa có thể như vậy giết chết vũ khuê đủ để chứng minh người tới cường đại rút lui theo giống to một tiếng hai tộc nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường đại thiếu thiên sơn thì bay về phía ngụy bất khí bất quá ngụy bất khí phảng phất không thấy được như thế t u chương hai mươi sáu linh bảo đại khuyết thiên sơn ngài tuyết nhìn về phía phi thiên hổ trên lưng đứng đấy người tự nhiên cũng nhận thức bất chính là bạn học cũ kiểu tiểu kiểu hà cảm nhận được kiểu tiểu kiểu khí tức cường đại về sau ngài tuyết thầm cười khổ biết nàng sắp bước vào tình vực cảnh đã xa xa đưa nàng hất ra nàng xem qua truyền kỳ cấp thủ hộ linh triệu hoán dị tượng cũng đã gặp triệu hoàn thánh linh cấp thủ hộ linh thậm chí cấp độ thần thoại thủ hộ linh sinh ra ngập trời dị tượng nhưng ngày đó sinh ra dị tượng vẫn là làm nàng động dung không nghĩ tới bây giờ khoảng cách gần lại lần nữa thấy được ngụy bất khí cũng nhìn chăm chú lên tiểu tiểu tiểu nàng vẫn như c ũ mặc rất một m ạ c màu trắng t h e o hoa lụa trắng áo phối hợp nửa người váy ngắn một đôi đơn giản dày vải cái này một thân trang phục phản p h ấ t quá khứ hơn trăm năm cũng chưa từng thay đổi như thế chỉ bất quá nàng càng thành thục hơn cũng thương ta một số trước kia thanh thuần mỹ nữ bây giờ đã là một người trung niên mỹ phụ đời này có thể gặp lại thật tốt ngụy bất khí cười nhạt đây là từ trước tới nay hắn tâm tình chập trần lớn nhất một lần tại đã từng bên mở sinh tử trong chép viết nữ nhân này một lần đúng tinh thần của hắn trụ cột cho đến độ tâm ma kết lúc hắn mới cùng quá khứ triệt để hòa giải từ đó đi ra t u ế nguyệt lại thế nào biến thiên lại lần nữa gặp nhau lúc ký ức vẫn có thể chọn nổi sóng cái này hơn trăm năm địa cầu dị biến trung nữ nhân này bỏ ra nhiều ít chịu đựng biết bao nhiêu hắn có thể tưởng tượng đến phi thiên hồ bay xuống tiểu tiểu kiều đón đế ảnh nhìn chăm chú đạp không bay về phía ngụy tiểu ngữ nhìn xem tiệm cận người ngụy bất khí một cái tay giơ lên muốn đụng vào nàng cái này đưa tay cử động nhường tiểu tiểu kiều kinh ngạc tưởng lầm là ngụy bất khí sợ nàng tiếp cận tưởng muốn xuất thủ thủ tông trở về đi ngụy tiểu n ữ không đúng lúc tinh thần lực triệu hoán lập tức ngụy bất khí thân ảnh tiêu tá trở lại ký linh không gian cái nha đầu này lại gấp cũng không vội ở giờ khắc này đi tháng thiên tiên tiên cung trung ngụy bất khí có chút không nói gì được rồi biết nàng còn sống cũng như vậy đủ rồi trước mắt không cách nào giao lưu chỉ có thể chờ đợi nha đầu này đến hoàn thần cảnh ngoài ra hắn hình ảnh hoàn toàn mơ hồ hẳn là cùng chiếu dọi có quan hệ loại tình huống này chỉ cần nha đầu kia thực lực cùng cảnh giới đến độ cao nhất định hẳn là cũng có thể hiền hóa chủ nhân ngươi không phát hiện sao theo ngươi huyết mạch thực lực tăng lên ngươi đối mệnh vận trường hà dẫn dắt càng thâm nhập tiên hóa tốc độ càng lúc càng nhanh cái này giống như là nàng tăng lên ngươi cũng tăng lên đại thiên kiếp tháp chi linh nhắc nhở ngụy bất khí cảm giác một phen s ắ c thực như thế nha đầu kia cảnh giới tăng lên đối với hắn triệu h o á n càng c ư ờ n g liệt hắn đế niệm liền càng thâm nhập trường hạ đế niệm tiên hóa trình độ liền tăng thêm một bước t h a n h cựu c h â n tiên có lẽ phải dựa vào cái nha đầu kia mặt khác có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một lần trước đó trong lòng biển nhìn thấy cái kia lỗ hổng chỗ di tán đi ra quỷ dị ánh sáng ta từng vượt qua thời gian trường h à lúc tựa hồ cảm nhận được qua đại thiên kiếp tháp chi linh nói ra một cái bí ẩn ngụy bất khí như nhữ mày tiếp tục nghe đó là không thể nghi ngờ vượt qua đến một cái không biết tên khu vực ta cảm nhận được qua đối phương một số đáng sợ khí tức những khí tức này từng bắt giữ qua ta ngụy bất khí nói ý của ngươi là cái k i a lỗ hổng hậu phương đúng một cái cường đại văn minh hơn nữa có không kém gì thành đế giả tồn tại có thể làm cho đại thiên kiếp tháp chi linh đều nói ra đáng sợ hai chữ khẳng định không đơn giản cái này ta không xác định đại thiên kiếp tháp chi linh cũng không khẳng định cũng không phủ định thời cổ đế giả có từ cái chỗ kia biến mất chẳng lẽ cái k i a lỗ hổng hậu phương thế giới đúng một cái vị diện cao hơn ngụy bất khí diễn hóa thiên đạo chi nhãn điều tra trong tâm hại cái tia một lỗ hổng tạm thời không nhìn ra d i biến hắn liền đ e một lực chú h ả tòa r lại đại điệu cầu u k h thương nghiệp lâu trong phòng tiêu tiểu, tiểu kiều cầm một viên hồn quả nhờ ngụy tiểu ngữ ăn vào ngụy tiểu ngữ cũng tinh thần lực khôi phục nhanh chóng ngài tuyết chú thành tần trì lao đảo mấy người đứng ở một bên toàn nhìn chằm chằm ngụy tiểu ngữ nhìn tiểu tiểu kiều xem kỹ ngụy tiểu ngữ nghi hoặc đều bộc lộ tại trên mặt mới vừa rồi nàng nhưng thấy rõ cái k i a u đế ảnh đúng ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh nha đầu ngươi thủ hộ linh là chuyện gì xảy ra tiểu tiểu kiều hỏi cái này hỏi một chút lại đem ngụy tiểu ngữ đều h ỏ i n g đ ộ n à n g còn dự định hỏi tăng tổ nãi đâu dù sao trong nhà g i a phả đều bay qua cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra tăng tổ nãi ngài cũng không biết vị này tổ tông sao ngụy tiểu n ữ nghi hoặc lại đem tiểu tiểu kiều hoảng thấy tăng tổ nãi cũng nghi hoặc nguy tiểu ngữ đem chuyện đã xảy ra nói một lần tiêu tiểu kiều nghe xong lâm vào suy tư làm sao nghị cũng không ra nguy gia có cái kia tổ tông hơn nữa đế ảnh khuôn mặt mơ hồ cũng thấy không rõ chân dung ngươi cũng không biết ngài tuyết hỏi tiểu tiểu kiều tiểu tiểu kiều lắc đầu ra phả do nàng tự mình thu thập chỉnh lý đối mỗi một vị nguy gia t i ê n tổ nàng đều rõ như lòng bàn tay tuyệt không người này tăng tổ lãi tăng tổ ở địa cầu khôi phục trước thần bí biến mất cái này có thể hay không cùng hắn có quan hệ à nguy tiểu n ữ một mực có như vậy một cái suy đoán không có khả năng tiêu tiểu kiều phủ nhận đối n g h y bất khí cái tên này tiêu tiểu kiều tại những ngày tuý y nguyệt sớm thích chứng tuy nhiên hai người còn không có linh chứng nhưng nàng lại dùng hết làm thê t ử chỗ có trách nhiệm dưỡng dục con cái thiện cha mẹ nuôi trăm năm quý thiên không cần đoán chờ ngươi đến h o a n thần cảnh có thể câu thông hỏi một chút tiêu tiểu kiều cũng không trong vấn đề này x o a n suýt mà chỉ nói lần này bốn tộc phát động đại quy mô chiến tranh mục tiêu chính là vì ngươi bọn hắn lui về khẳng định đem nơi này tin tức cáo chi bốn tộc cứng giả bọn hắn cũng sẽ chạy tới ngươi nhất định phải rời đi hàng châu nói xong nhìn về phía ngài tuyết ngài tuyết nói bốn tộc khả năng phái cực kỳ cường đại thích khách trà trộn vào chiến trường khu viện trưởng để cho ta mang nàng tới nơi này đoán chừng là tại quét sạch hắn đã nói như vậy đoán chừng đã có sắp xếp tiểu ngữ tạm thời lưu tại hàng châu bất quá tiêu tiểu, tiểu kiều căn dặn ngụy tiểu ngữ nói tạm thời đừng đi ra ngoài đúng rồi núi nhỏ ca ca bên kia làm sao bây giờ ngụy tiểu ngữ nhớ tới ngụy tiểu sơn sự t ì n h lập tức nói ra đừng lo lắng đến thời điểm ta thăm dò được một số tin tức có một tên phi thiên cảnh theo hắn tạm thời không có chuyện làm tiểu, tiểu kiều đạo ngụy tiểu n ữ suy đoán tên kia phi thiên cảnh h ẳ n là viện trưởng phái đi cường、ra. có m ộ tiêu vị p h t h i n cảnh che chợ, thực sẽ an toàn Tân doanh trường, người che chở, xác thực các trước h một sẽ số. làm đi ẩ n bị đi, m ặ tiểu khác thông h c i kiều nhìn về phía t ầ n trì t ầ n trì cũng gật đầu chuyện đã xảy ra hắn cũng biết biết hàng châu rất nhanh hội nên đón cường giả khủng bố đả kích cần phải làm cho tốt bố trí lao đảo chu thành đều lưu tại hàng châu hỗ trợ ngài tuyết nhìn tiểu tiểu kiều một chút liền quay người rời đi đã từng hai người đúng là tình địch bất quá trận này vạn tộc xâm lấn chiến tranh cùng với ngụy bất khí chết đi cũng để cho hai người hòa giải chờ đám người sau khi đi tiêu tiểu kiều nói đem món kia linh bảo lấy ra ta trợ giúp ngươi l u y ệ n hóa ngụy tiểu ngữ cũng phản ứng kịp giống như cái kia lão tổ tông s á t thực thu một kiện linh bảo nàng tinh thần lực khé động đại khuyết thiên sơn liền từ ký linh không gian đi ra tiểu tiểu kiều còn chuẩn bị chấn áp thô bạo nó vi năng nhưng đại khuyết thiên sơn lại tự động coi nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay thu liệm hết thầy vì thế lơ lửng tại ngụy tiểu ngữ trên thân cũng lập tức phóng thích phù văn hòa vào ngụy tiểu n ữ tiến hành nhận chủ cái này một loạt thao tác nhường tiểu tiểu kiều đều mộng một lần tăng tổn mãi thế nào ngụy tiểu n ữ cũng không biết những thứ này không có việc gì vừa rồi linh bảo đã tự động nhận ngươi làm chủ nhân về sau ngươi liền có thể khống chế nó tiêu tiểu kiều trả lời nhưng nội tâm hầu nghi cái này k h í linh nghe lời có chút không bình thường nên biết linh bảo chất quý cho dù nàng muốn thu phục đều cần tốn hao không ít tinh lực cái này là địch nhân linh bảo khẳng định t h ầ n hồn từng tế luyện còn có thể làm phản c h u y ề n ném ít nhiều có chút không thể tưởng tượng luôn có thể nói rất ưa thích nha đầu này tự động đưa tới cửa ngụy tiểu ngữ nghe đây nhìn xem lớn chừng bàn tay núi nhỏ có điểm giống núi vo đang toàn cảnh như thế không nghĩ tới đây là linh bảo nàng ở trên trời thánh học viện hoa k h a c ũ lại lại mơ mơ hồ hồ người ngoài nàng khẳng định không dám bại lộ bất quá người trong nhà nàng không có ý định giữ lại đặc biệt là tinh tổ quyết chờ lần này trở về nàng dự định dạy cho cha mẹ tiểu binh bọn hắn còn có núi nhỏ ca ca nàng biết rõ tinh tổ quyết cường đại môn này thần thoại pháp cùng vị này thần bí tổ tông có quan hệ như tu luyện tinh tổ quyết có lẽ hướng tiểu minh còn có cơ hội triệu hoán đi ra về phần cái kia mấy môn thần thoại pháp nàng cảnh giới quá yếu thi triển không ra h u y năng nhưng là tăng tổn hại thực lực cường đại thân là ngụy gia trụ cột nếu là luyện thành tuyệt đối có thể đem thực lực tăng lên tới một t ầ n g khác đến lúc đó mới có thể bảo vệ tốt ngụy gia thần thoại pháp tiêu tiểu kiều cười nói hai tử đây là truyền thừa của ngươi thích hợp với ngươi triệu hoán thủ hộ linh tăng tổn ã i cái này mấy môn thần thoại pháp ai cũng có thể tu luyện ngụy tiểu n ữ đạo ngay đây tiểu tiểu kiều lập tức thần sắc nghiêm lại một cố linh uy bao phủ t r u n g quanh thần sắc ngưng trọng nói về sau lợi như vậy không thể đối người thứ hai nói biết không lòng ngươi khó g i hơn trăm năm sờ s o ạ n lần mỏ tiểu tiểu kiều có thể nhất trải nghiệm chỉ chẳng qua hiện nay cường địch bên ngoài nhân loại cùng chung mối thủ nhưng dù cho như thế một khi ngụy tiểu ngữ nói nàng thần thoại pháp ai cũng có thể tu luyện tất dẫn tới phiền phức ngài yếu bất xem trước một chút có thể hay không tu luyện ngụy tiểu n ữ ôm tiểu tiểu kiều cánh tay làm nung nói tăng tổ mãi ngài tu luyện được rồi mới có thể dạy đạo ta ta hiện tại cũng không nhập muôn hạng ư ơ i tiểu quỷ đầu này Like、tiểu tiểu n g nàng nàng trong lai đó n chỗ trình bày cường đại cùng con đường tu luyện mười phần hoàn thiện phản phất tìm không thấy một điểm lỗ thủng cái này cần lĩnh hội bao nhiêu năm tháng mới có thể có như vậy hoàn bị thần thoại pháp tiểu nha đầu này nói không sai duy có thần thoại pháp mới có thể như thế hoàn thiện tới cực điểm chỉ nói chấn giới kiếm cũng không phải là chỉ dựa vào tự thân sức mạnh tôi động dù sao tự thân sức mạnh có hạn nó lại làm mượn nhờ thiên thế địa thế tinh thần chi thế cũng điều động thiên địa lực lượng hình thành kiếm uy người có hạn mà thiên địa vô hạn thiên địa vô hạn thì kiếm uy sát phạt vô hạn cường đại cho nên địa thế hóa kiếm uy từ dưới đất bắn ra thiên thế hóa kiếm uy xoắn nát hư không tinh thần chi thế hóa kiếm uy thì làm thiên địa sụp đổ từ ba cái phương diện bên trên tiến hành hủy diện tổn thương khẳng định rất cường đại phi thường tinh diệu dùng nhân lực khống chế thiên đ i ệ chỉ cần cảm nộ đủ sâu cảnh giới đủ mạnh hủy diệt một giới thật là có khả năng tiểu nha đầu này cảnh giới quá thấp càng lộ cạn đối hệ thống tu luyện những này không quá quen thuộc mới chậm chạp không cách nào nhập môn hạo phương pháp này quá huyền bí so với ta cướp đoạt những cái kia vạn tộc công pháp càng huyền ảo hơn ngàn v ạ n lần cái này ngụy gia tổ tông đến cùng a i làm sao có như vậy thần kỳ thủ đoạn hoặc là nói hắn không phải người ngụy gia mà là một vị nào đó cường đại hồn linh tiểu tiểu kiều suy nghĩ sâu xa về sau làm ra một loại phỏng đoán nàng dám khẳng định ngụy gia tổ tiên không có cái này nhân vật số một hoặc là nói trên địa cầu đều không tồn tại vậy hắn có thể là một vị hồn linh về phần cái này hồn linh đến từ nơi đâu chương á i này muốn c ờ t i đầu đến hoán thần hai n g i mươi bảy thần thoại pháp đại chiến đạo kết i cảnh hàng châu bên ngoài mang quyền cùng mười vị thần thông cảnh cường giả nhường hai tộc tộc nhân lui binh hai mươi km vũ đà trưởng lão tốc độ ngươi nhanh lập tức bay hướng biển đều đem mục tiêu thân ở hàng châu tin tức truyền đạt cho hai vị thái thượng trưởng lão để bọn hắn lập tức chạy tới mang quyền đối một tên ngân dực phi vũ trong tộc n a m an bài đạo bọn hắn phát động trận này đại quy mô chiến tranh trên thực tế là làm yểm hộ lén vào nhân loại nội thành m ư ờ i mấy đội ám sát tiểu đội yểm hộ thừa cơ ám sát ngụy tiểu ngữ cùng bộ phận triệu hoán cường đại thủ hộ linh tân sinh nhưng hôm nay ngụy tiểu n ữ xuất hiện tại hàng châu chiến đấu tiền tuyến như vậy m t ư ơ i mấy đội ám sát tiểu đội ám sát kế hoạch khẳng định hội thất bại thậm chí gặp bất chắc yểm hộ cũng liền không nhiều lắm ý nghĩa. Bất quá, mục tiêu tại hàng châu. cái k i a hoàn toàn có thể trực tiếp trên chiến trường đem nó giết chết chỉ là lấy thực lực của bọn hắn không cách nào chống lại kiểu tiểu kiểu tiểu tiểu kiểu thực lực sớm tiếp cận tinh vực cảnh cũng chính là vạn tộc bảy đại cảnh giới bên trong đạo kiếp cảnh bọn hắn căn bản không phải đối thủ chỉ có chân chính đạo kiếp cảnh hạ tràng mới có thể giết chết được nàng vũ đà trưởng lão nhẹ gật đầu lại nhắc nhở một câu như có thể vẫn là cũng hướng trong tộc báo cáo một tiếng dù sao có thể yên tâm nhường cái này ký linh nhân đến chiến trường doanh hùng sẽ không nghị không g a n ơ i này tính nguy hiểm người nói đúng man quyền cũng phản ứng kịp chuyện này cũng phải hướng bốn tộc trong tộc thông báo một tiếng như biển đều bên kia đều không ra quá nhiều người trong tộc cũng sẽ có an bài khác nhất định phải cam đoan muốn giết chết cái kia ký linh nhân n h ư ờ n g cái kia đạo đáng sợ đế ảnh thủ hộ linh tiêu tán thiên địa man quyền cũng phân phó mấy tên chân vũ nhanh chóng chạy về trong tộc hàng châu t ư ờ n g thành phòng ngự phạm vi cùng trung tâm đô thị cách nhau rất xa t ầ n tri mệnh lệnh đệ nhất doanh ký linh nhân chiến sĩ toàn bộ lui giữ tường thành cải thành tuần thú chiến tuyến không còn ra khỏi thành n ê n địch lại tất cả pháp thân cảnh cao thủ nhất định phải tự mình tòa trấn mấy tên phi thiên cảnh bay vào không trung thời khắc dùng linh n i ệ m tuần tra liên lao đảo chu thành đều tham dự vào dù sao biết ngụy tiểu n ữ tại hàng châu Bốn trước, trước các người đung không nhìn thấy cứ như vậy ngón tay một điểm không gian cùng đại địa tự như gặp được lỗ đen như thế sụp đổ long lực cảnh man thần tộc liên tục điểm bọt máu cũng không tìm tới còn có nàng kiếm mặt hướng trên đất cái ắ m x này g cũng l không? không tốt qua nói vạn tộc đều có thể đánh vỡ vũ trụ hàng rào xâm lấn địa cầu nghe nghe đồn vạn tộc còn có tộc giới những cái tiêu tộc giới mới là kinh khủng nhất đúng thiên thần thế giới nếu là hắn đúng cái người sống nên có bao nhiêu mênh ngông người sống ha ha ha nếu là hắn còn sống dựa theo thủ hộ linh hàng thế kinh khủng chỉ sợ toàn bộ hệ ngân h à đều gánh chịu không được hắn cái kia chín đầu ngũ trào chân long khả năng vừa đụng tới địa cầu địa cầu liền nổ hứa nguyên chờ người bị thương một bên tiếp nhận quân ý trị liệu một bên đàm luận đế ảnh nên biết phía kia thiên đạo trận đồ liên thái dương hệ đều bao trùm vẹn vẹn dị tượng dư uy đều dẫn động hệ ngân h à dẫn động toàn cầu cường giả vạn tộc siêu cấp cường giả hoảng sợ chân nhân thật có loại này chân nhân sao thật là đường giáng lâm nếu là loại này tồn tại còn sống thổi một hơi khả năng liền có thể t r ô n vùi vạn tộc làm sao đến mức nhất đại lại một đời liệu mạng đi đánh có người giàn thán hướng mới nói tuy nhiên bực này tồn có ở đó hay không trong hiện thực nhưng cô gái kia thiên kiêu nếu có thể tu đến chân ngã cảnh lại có thể t r i ệ u hoán thủ hộ linh trở về nó mạnh mẽ cũng không phải n g ư ờ i ta có thể tưởng tượng cho nên vạn tộc mới tận hết sức lực muốn chém giết nàng chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt nàng trưởng thành nhất định có thể uy hiếp vạn tộc đội trưởng nói đúng lắm loại này thiên kiêu khẳng định phải bảo vệ tốt những người khắc minh bạch điểm này rõ ràng hơn hàng châu có thể sẽ trở thành trung tâm chiến trường hai mươi km bên ngoài man thần tộc cùng phi vũ tộc nơi đ ó n g quân một cỗ áp lực m ê n h mông g á n g lâm man quyền chờ thần thông cường giả lập tức bay lên trời một vị cao chừng năm mươi m người mặc nham thạch cáo giáp c ự nhân giống như một tòa bất hủ sơn nhạc sừng sững tại đám mây trên thân v ờ n quanh một loại huyền diệu đạo vợ có thật nhiều phụ văn cổ xưa lạc ấ n tại làng g a tràn ngập sức mạnh áp bách một đôi tròng mắt giống như đèn lồng tầm thường sáng trói nhìn chăm chú hàng châu kinh khủng thân n i ệ m sớm xuyên qua hai mươi km khoảng cách tham dọ vào h à n châu quan sát h à n châu chung hết thầy độc tĩnh phán p h t hình chiếu dụng cụ gắn ở trong mắt có thể thấy rõ người bên kia cùng sự tỉnh. Đại trưởng Lão, man quyền hướng người tới hành lễ người khổng lồ này thình lình xâm lấn địa cầu man thần tộc đại trưởng lão cũng là một vị đạo kiếp cảnh nhị trọng cường giả biển đều người bên kia bị kéo lại bản trưởng lao trước đằng tay tới man thần tộc đại trưởng lão thu hồi ánh mắt đối man quyền nói nhường tộc nhân đóng g i ữ ở đây chân vũ cảnh trở lên theo bản trưởng lao đi một chuyến đúng man quyền gật đầu man thần tộc đại trưởng lão tay không đem hư không xé mở một đạo vết rách to lớn một bước bước vào trong đó tiếp theo một cái chớp mắt từ hàng châu thượng t không mà ra một cỗ khổng lồ mên ngông thần n i ệ m bao phủ vô biên vô hạn đệ nhất danh o chiến sĩ tất cả đều thể xác tinh thần kịch chấn bị uy thế cường đại áp chế lộ ra đến vô cùng gian nan tân trì c h u thành lão đảo mấy cái phi thiên cảnh cũng sắc mặt c ự biến không nghĩ tới đối phương cường giả tới nhanh như vậy hàng thành trung tâm thương n h i p lâu tiêu tiểu kiều đ ỗ n g nhiên trợn mắt nha đầu ngươi rời đi trước hàng châu nàng đối n g ụ y tiểu ngữ nói một tiếng ngài tuyết đã đến ngoài cửa nàng cũng yên tâm trực tiếp xuyên qua cửa sổ thủy tinh trước mắt xuất hiện tại thiên cung phi thiên hổ hóa thành một vị cự thú vượt qua không gian mà đi man thần tộc đại trưởng lão lại giống như viễn cổ khoa phụ cự nhân vượt ngang thiên địa bay thẳng đến trung tâm mà đến bởi vì thần n i ệ m phía dưới hắn thấy rất rõ ràng tiểu tiểu kiều xuất hiện địa phương khẳng định cùng cái k i a ký linh nhân có quan hệ ngăn lại hắn tân trí hô chuẩn bị hấp dẫn hỏa lực các ngươi không phải là đối thủ của hắn t i ể u tiểu, tiểu kiều thanh â m lại tại bọn hắn bên thai văng lên phi thiên hổ d ừ n g ở cự nhân phía trước t i ể u tiểu, tiểu kiều đứng ở trên lưng bên cạnh thân huyền lập một thanh bảo kiếm kiếm này chính là thượng đẳng linh bảo thuần quân kiếm nhanh đột phá tinh vực cảnh man thần tộc đại trưởng lão cười lạnh nói đáng tiếc liền phải chết ở chỗ này có lẽ giết người ta liền có thể đột phá tiêu tiểu kiều vào chiến trường giống như đổi một người mười phần lăng lệ sát khí rất thịnh sớm không phải trăm năm trước trong sân trường cái kia yếu đuối điểm đạm nho nhã thiếu nữ nàng vừa xài bước không mà ra thuần quân phi kiếm như một đạo lưu quang k í c h bắn đi mang theo ngập trời sát lực nhường hư không đều cấp tốc sụp đổ Phi thiên hổ dích đạo sóng âm hóa kinh khủng lốc xoáy bao tác cũng đánh về phía năm mươi m tự nhân man thần tộc đại trưởng lao hư lạnh thần n i ệ m kẽ động phản phát tiên địa chi thế đều bị hắn khống chế như thế một cái chớp mắt ép diệt phong bạo phía dưới tầng lầu cũng bị ép thành phế tích. Thuần quân phi quân cũng kiếm d ừ n g mang ộ t chút.、Tiều、tiểu tiểu c kiều cũng có thần nghiệm, tộc h i ê n h đại n h trưởng h n lão lạnh lùng hư một cái nhấc quyền một đập khắc cấn ở trên người phù văn rực sáng quyền ấn phảng phất đạt được ra trì một quyền đem mấy cây số hư không đều đánh lộ y đổ đánh lùi phi kiếm tiểu tiểu kiều nhất m i ệ m khống chế phi kiếm đồng thời như một đạo lưu quang phóng tới man thần tộc cự nhân mang theo sông lớn s ô n g kiếm hướng man thần tộc đại trưởng lão cọ dựa mà đi phi thiên hổ miệng p h u n một đạo đáng sợ sát phạt của sáng nối liền trời đất lưỡng cực bắn thẳng đến cự người thân thể man thần tộc đại trưởng lao nhữ mày cảm nhận được mấy phương s á t lực đã có thể uy hiếp được hắn hắn không thể không lui lại đang lùi lại đồng thời toàn thân rực sáng phảng phất có một tầng man thần ánh sáng hỗ thể hắn một quyền vỡ vụ tương cung đem mấy phương công kích toàn bộ t r o n vùi tạo thành chấn động nhường đến gần một số chiến sĩ đều khỏe miệm chảy nhưng m a n quyền chờ thần thông cường g i ả cũng vượt qua hư không mà đến đem bọn hắn n g ă n lại tại thương nghiệp trên lầu ngụy tiểu ngữ đứng tại ngài tuyết một bên nhìn về phía chiến trường cho dù cách xa nhau xa xôi vô tận nhưng loại kia đáng sợ áp bách vẫn là để nàng k i n h hãi vì tăng tổn n ã i lo lắng người tăng tổn n ã i thực lực rất mạnh phi thiên hổ cũng tiếp cận tình vực cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó ngài tuyết biết ngụy tiểu ngữ lo lắng liền ă n ủi m a n thần tộc đại trưởng lão hiển nhiên cũng ý thức được cái này nhân loại nữ nhân xác thực rất mạnh hắn tát như núi lệ xuống huy quyền vỡ nát hư không thôi động man thần tộc đại thần thông man hoang thần tự、kính. vô số phù văn t ừ trên thân bay lên tại trước nắm đấm hóa nhất phương màn trời chật đổ một đầu vạn trượng thần tượng kim quan g dạng dỡ s u n g ra một chân đạp phi kiếm kịch ấ n thiên địa vỡ vụn phi thiên hổ đều bị kim sắc vòng sáng trổ đánh lui cũng mang theo man hoang chi thế hướng tiểu tiểu kiểu mà đi tiểu tiểu kiểu lông mày nhữ lại nay thần thông không chỉ có thế như núi biển càng có thể chấn áp thiên địa hạn chế hư không phi kiếm không cách nào hữu hiệu sát thương nàng chỉ có thể triệu hồi lệ ứng đối cái này đáng sợ một í c nếu để đầu này vạn trượng thần tượng va chạm sinh ra hủy diện đầy đủ đối nàng tạo thành trọng thương dù sao đối phương đúng đạo k í c cảnh nàng mặc dù nhanh nhập đạo k i ế p cảnh nhưng cuối cùng không phải trên lệnh quá lớn đối phương đối thiên địa chi lực điều khiển nhưng đối với nàng hàng duy đà kích bất quá nàng cũng không do dự thuần quân phi kiếm rơi ở trên tay một s á t na nàng hướng hư không cằm xuống thiên địa vạn vật chi thế cùng trời ngoài hành tinh thần chi thế phảng phất đều nhận đến dẫn d á t hướng mũi kiếm hội tụ và ảnh lấy nàng làm trung tâm rất nhỏ đến c ự c hạn lại vô cùng vô tận kiếm kình từ hư không một cái chớp mắt bắn ra không chỉ có xé nát hư không còn sinh ra phong bạo hướng tứ phương quét sạch cái này bao phủ lại chính là ba mươi km cái kia một đầu vạn trượng thần tượng tàn ảnh như thế bị phong bạo quét qua liền biến mất không còn tam tích cảm giác uy hiếp man thần tộc đại trưởng lão đã trước tiên xé rách hư không trốn nhưng một cái chân không bước đặt được mắt thấy liền biến mất tại hư không vết nứt chân gãy máu me t u n g vé hư không liên t ầ n trì chú thành cùng giao chiến man quyền chờ hai tộc thần thông cừng giả cũng đều gặp liên lụy bọn hắn cấp tốc độ t i ệ m hai tên thần thông cảnh trực tiếp bị mát sát chu thành cũng xóa bỏ cánh tay máu tươi chạy xuôi tân trì cũng bị phong phật một lần phía sau lưng máu thịt bé bét bọn hắn đều kiên kị nhìn về phía chiến trường lay động đau đớn đều phảng phất quân đi chỉ thấy hàng châu trên không thưa không như chiếc gương vỡ vụ n bình thường đáng sợ sắc bén dư uy để cho người ta cảm thụ đều sợ mất mật hơn ba mươi cây số p h ạ m vi tương đương với một tòa huyện thành nhỏ loại này lực phá hoại không cách nào nói rõ chớ nói chi là lực sát thương man thần tộc đại trưởng lão cũng là đậu dung tràn ngập kiên kỵ nhìn một chút c h ấ n gãy không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi man thần tộc chủ tu thể phách khắc sức mạnh phù văn tại thể l ụ c thân cường đại lực phòng ngự càng đáng sợ đặc biệt là đến đạo kiếp cảnh muốn vượt qua thai tiếp sẽ để cho thể chất phòng ngự càng mạnh nhưng vẫn là bị xóa bỏ một cái chân có thể nghĩ loại này sát phạt mãnh liệt cỡ nào cái kia phong bạo nhìn xem đúng phong bạo nhưng trên thực tế đúng vô cùng vô tận rất nhỏ đến cực hạn kiếm kình tạo thành cho nên mắt người nhìn qua nhìn không ra đó là kiếm kình chỉ nhìn thấy đúng phong bạo hơn nữa kiếm kình chất chứa một loại đáng sợ thế đây mới là lực phá hoại cùng sát phạt lực đáng sợ nguyên nhân thực sự như lại chậm một bước cái này cụ thể phách chỉ sợ đều muốn bị xóa bỏ rơi nhân tộc có thể sáng tạo ra loại thủ đoạn này hắn đã kinh hãi vừa nghi nghi ngờ đừng nói hắn tiêu tiểu kiểu chính mình cũng cảm thấy chất kinh mặc dù biết đây là tiểu n ữ nha đầu kia triệu hoán thủ hộ linh truyền thừa đúng chi cao thần phải pháp nhưng nàng không nghĩ tới mới t u nhập cánh cửa lại có loại này đáng sợ lực phá hoại cường đại đến vượt quá nàng đ o á n trước vàng không cũng sẽ không làm bị thương chu thành cùng tần trì cái môn này thần thoại pháp liền có thể trợ giúp nàng n ị c h cảnh giới chiến đạo k ế t cảnh như ba môn toàn n ắ m giữ nên mạnh bao nhiêu chương hai mươi tám sát thần bạch khởi ngài tuyết nhìn xem loại này phá hư minh bạch chiêu này xuất từ ai ngụy tiểu ngữ thi trển i qua cái kia đạo đế ảnh cũng thi trển i qua nàng không nghĩ tới ngụy tiểu ngữ đem môn này truyền thừa cho kiều tiểu kiều. càng không có nghĩ tới chính là kiều tiểu kiều liền ngắn ngủi tu luyện lại sinh ra loại này hủy diệt tính như chân tu thành nên đáng sợ đến cỡ nào đây là người có thể sáng tạo ra trong lúc nhất thời nàng đối ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh càng thêm hiếu kỳ man thần tộc đại trưởng lão vận chuyển thần lực chữa trị thể phách chỉ thấy chân g â y địa phương phù văn r ự c sáng huyết n ụ c lúc ních nhanh chóng sinh trưởng ra một đầu mới chân cũng tu bổ trên người thương tích uy năng tuy mạnh mẽ nhưng hắn cũng coi như tránh thoát đòn công kích trí mạng tiêu tiểu kiều cùng hắn tranh l ệ n h cũng không phải là một chút điểm tiêu tiểu kiều vẫn không giết được hắn dù sao đại cảnh giới tranh lệch rất khó vượt qua cũng liền tiểu tiểu kiều chạm tới tinh vực cảnh miễn cưỡng tính một vị tinh vực cảnh cường giả mới có lực đánh một trận như hơi yếu một chút hắn đều có thể tùy tiện đặt bỏ hắn xong quyền một nắm quanh thân p h ủ văn r ự c sáng từ bên ngoài thân trên r a bắn ra từng đạo kim quang trụ a hắn rít gào một tiếng trên thân bắn ra vô số kim quang trụ hướng bốn vương tám hướng t ả n ra mỗi một đạo đều đánh xuyên không gian hiện tại nên n h ư ờ n g ngươi l ĩ n h giáo ta man thần tộc bí thuật loại tinh man thần tộc đại trưởng lão thân thể càng cất cao một tiết cơ bắp càng phát đ ạ t mạch máu bùng lên có thể thấy được có lực lượng đáng sợ đang lưu động hắn như một ngôi sao đạn pháo một cái chớp mắt nhập vào hủy diệt hư không hướng kiểu tiểu kiều phóng đi tốc độ quá nhanh t r ớ c mắt đã đến trước mắt giống như một tòa bất hủ thần sơn vượt t r ê n tới tiêu tiểu k i ề u như một vệ ánh sáng nhảy lên mặt hiểm huy kiếm quét ngang nhất phương kiếm hạ lại bị một quyền đánh băng phi thiên hổ miệng phun phong bạo xoay i ế t vẫn như cũng bị một quyền đánh nổ tiêu tiểu k i ề u hướng hàng châu bên ngoài bay man thần tộc đại trưởng lão càng nhanh cơ hồ là sẽ nát hư không mà truy tiêu tiểu k i ề u quét ngang từng mảnh từng mảnh kiếm mạc ngăn cản cũng thi triển c h u y ể n kỳ kiếm thuật cựu huyền linh thần kiếm công kích nàng xuất kiếm tốc độ cực nhanh nhưng man thần tộc đại trưởng lao năm đấm càng nhanh bánh bánh bánh. sinh ra quyền ấn giống như từng viên sáng trói tinh thần thời gian qua một lát tại hắn phía trước đã hình thành một vùng biển sao lít nha lít nhít nhắm ngay kiểu, tiểu tiểu k i ể u động tác của ngươi quá chậm quá chậm man thần tộc đại trưởng lão lời nói cũng như nắm đấm như thế nhanh không ngừng oanh kích đạo tâm đổi lại người bình thường sớm đạo tâm sụp đổ nhưng tiểu tiểu k i ể u lại chịu được được. nàng nhiều lần kém chút bị đánh giết lại dưới sự giúp đỡ của phi thiên hồ hóa giải dù sao không phải tinh vật cảnh trên lệnh còn tại đó chớ nói chi là cái tiêng ngưng tụ từng đạo quyền ấn mang theo hủy diệt chi uy càng là muốn đem nàng triệt để phá hủy giút ta cả một l nàng đ ố n g nhiên đ ố i phi thiên hồ đạo phi thiên hồ miệng phun một đạo hủy diệt của sáng trực tiếp đánh vào kiểu tiểu kiều phía trước mặc dù không ngăn cản lại tới nhưng lại quấy nhiễu man thần tộc đại trưởng lão một lần cũng tại lúc này k i ê u tiểu kiều một chỉ điểm ra đây là đại thiên đế vũ chỉ tứ phương tinh khí cùng thiên địa chi thế toàn bộ hội tụ ở chỉ tiêm ngưng tụ ra một cái q u a n cầu nàng một chỉ đánh về phía man thần tộc đại trưởng lão man thần tộc đại trưởng lão cũng mạnh mẽ quyền ném ra ngàn vạn quyền tinh giống như tinh không mưa sao băng như thế là tút hướng kiểu tiểu tiểu kiều n h ư n g nàng không có chút nào thoát đi không gian q u a n cầu từ chỉ tiêm này ra phán p phất một cái lô đen. sụp đổ chung quanh hết thầy tại sụp đổ đồng thời vị trí trung tâm q u a n cầu hấp thu hết thầy vật chất hóa một đạo năng lượng xạ tuyến b á n thẳng đến mưa sao băng mà đi phản p h ấ t đâm vào màn trời trên mặt kính trong nháy mắt như mưa sao băng như thế quyền tuấn nổ tung sinh ra một loại viên hoàn hình sóng sung kích đạo này xạ tuyến càng là giống đạt được năng lượng bổ sung càng nhanh chóng hơn đánh phía man thần tộc đại trưởng lão man thần tộc đại trưởng lão con người cọ dù lại trên thân phủ văn c h ố c ra hỗn hợp thành một chuỗi g i i phủ văn hậu thuẫn ngăn cản đạo này xạ tuyến đây là theo bản năng phòng ngự phản ứng nhưng xạ tuyến vẫn là đem đánh xuyên cũng từ man thần tộc đại trưởng lão tiêu ị c h d ệ t tay xé rách, một nửa thân thể tàn tuyến thậm chí bắn ra địa cầu, đánh vào trong vũ trụ, trực tiếp đánh nát rất t lực lượng cùng cánh rách, chí cầu, đem địa đánh đánh bà bị bay. bắn vào vai vũ nửa ra nhiều i xuống Năng phế h xé xạ n thần chính phương thạch thoại thức. t pháp xác đây mới là thần thoại pháp chính xác mở i là ra tiểu kiều tuy khiếp sợ nhưng lập tức phản ứng tại vỡ vụn hủy diệt năng lượng chủng k í c h vào nàng tâm niệm điều khiển phi kiếm trực tiếp hướng rơi xuống man thần tộc đại trưởng lao thân thể tàn phế banh sát mà đi nhưng thuần quân phi kiếm mới xuyên qua phong bạo một cố càng đáng sợ cường đại thần niệm chi uy bao phủ xuống đem thuần quân phi kiếm đoạt lừng tiêu tiểu kiều cũng trong lòng báo động lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc rời xa nguyên địa phi thiên hổ cũng giống như cùng nàng tâm ý tương thông bay vọt hướng hàng châu chở nàng rời xa mới đi trong n g á y mắt tại nguyên chỗ trên không xuất hiện hai tôn l ư n g dài kim vũ thân ảnh bọn hắn giống như phương tây thiên sứ lượn lờ thánh khiết kim quang khí tức vô cùng cường đại xa siêu việt hơn xa man thần tộc đại trưởng lão man thần tộc đại trưởng lão chưa tình hồn đứng dậy liên thương thế nghiêm trọng đều không có kịp thời trị liệu một cái tay xé nát hư không liền chui vào tại hàng châu bên ngoài mười cây số chui ra máu tươi giống như dòng suối từ hắn một nửa người chạy lại là một loại cường đại thần thông đại trưởng lao ánh mắt kiên kỵ toái tinh đúng man thần tộc trí cao bí thuật vô cùng cường đại phụ trợ man thần tộc cường đại t h ể phách có thể chiến thắng địch n h â n cường đại hơn hiện tại thế mà bị phá giải đây cũng không phải là toái tinh không đủ cường đại cũng không phải hắn không tu thành mà là kiểu, tiểu tiểu tiểu thần thông quá mức kinh khủng quá khó mà n ắ m l ấ y nếu không có người đến cứu g i ú p hôm nay hắn tất bị phản s á t trở thành cái thứ nhất đạo kiếp cảnh bị phi thiên cảnh chém giết c ư ờ g i ả hắn nhìn về phía trên bầu trời hai người cũng nhận ra thất vận chính là phi vũ tộc hai tên nội tỉnh trường lão một người đúng đạo kiếp cảnh thất trọng một người đúng đạo kiếp cảnh ngũ trọng cừng giả hai người thần n i ệ m khóa chặt t i ể u tiểu kiểu như thuấn di như thế trực tiếp ra tay g i ế t quá khứ mang nàng đi tiểu tiểu kiểu đối ngài tuyết hô một tiếng ngài tuyết cũng không trí hoãn mang theo ngụy tiểu ngữ cấp tốc rút lui hàng châu tìm tới ngươi tên k i a đạo kiếp cảnh thất trọng phi vũ tộc nội tỉnh trưởng lao thần n i ệ m sớm bao trùm hàng châu cảm giác được ngài tuyết cùng ngụy tiểu ngữ về sau thần n i ệ m xen lẫn sát ý chấn áp tới hắn mở ra na di thông đạo chuẩn bị đội kịp và n h mới tiến vào hư không một giây sau lại m ặ tâm trầm từ hư không ngã xuống trở về hai tay ký kết một phương thiên địa trận đ ồ dự sáng không gì sánh được quét ngang hướng về phía trước nhất phương giết chóc địa ngục dị tượng thế giới đ ỗ n g nhiên ở trên vòm trời hiện hiện ánh sáng màu đỏ ngòm đem thiên địa nhung đỏ phản phất chiếu dọi thành v ì địa ngục nhân gian giết chóc k h í tức c h ă n ậ p ảnh hưởng người ý chí tên kia vừa mới chuẩn bị thẳng hướng tiểu tiểu kiểu đạo k i ế p cảnh ngũ trọng phi vũ tộc nội tỉnh cường giả cũng dừng lại giáng lâm đến đồng bạn bên người kim sát huy quang sinh ra một vòng xoáy khổng lồ phong bạo đem bọn hắn báo khỏa không gì sánh được đề phòng nhìn chăm chú lên thiên cung man quyền chờ hai tộc thần thông cảnh xuất mồi hôi chán toàn thân dậy bọn hắn trước tiên thoát đi liên bị thương nặng man thần tộc đại trưởng lão cũng cực tốc lại lui mười cây số tân trì lão đ ả o chu thành bọn người lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tiêu tiểu kiều, kiều cũng thở dài một hơi bọn họ cũng đều biết người đến là ai huyết sắc màn trời dưới thế giới một vị người mặc cổ tần chiến giáp cao lớn thân ảnh hiền hóa cầm trong tay một thanh cổ kiếm ánh mắt l a n g lệ như phong trên mặt lanh k h ố c như băng toàn thân vờn quanh huyết sắc sắc khí hóa thành huyết dịch trường hà chạy xuôi một loại cực hạn sắc p h ạ khí quét hư không nhường không khí đều băng lanh xuống tới tại phía kia địa ngục thế giới làm nổi b ậ dưới gi b á n thánh linh cấp thủ hộ linh sát thần bạch khởi tên tiêu đạo kiếp cảnh phi vũ tộc nội tỉnh trưởng lão nhìn người nọ cũng là con ngươi co dù lại vẻ kiêng rẻ đều phủ ở trên mặt rút lui hắn không do dự nửa phần tôn này sát thần khủng bố đến mức nào bốn tộc đúng rất rõ ràng bồn quân r ơ i kiếm ngươi tức vong hồn bạch khởi thanh âm không xen lẫn một điểm cảm xúc lạnh như băng sơn như thế sát ý n g ú t trời như bông dương đại hải như thế tràn ngập phong tỏa ngăn cản hai người loại này sát ý ngay cả chạy trốn rất rất xa ngụy tiểu n ữ đều cảm giác đ ư ợ c a từ tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang vọng đất trời lúc này tại xa xôi chi địa có một bàn tay lớn che trời đánh tới một đạo huyết sắc cự kiếm trong nháy mắt đem nó xuyên qua sau đó chiến đấu để địa cầu cũng giống như chấn động như thế ngụy tiểu ngữ c h â n kinh nhìn về phía phương xa chân trời thủy diệt quang mang giống như mặt trăng kim tinh hỏa tinh chờ xẹt qua địa cầu như thế không gì sánh được rung động ngài huấn luyện viên đây là chân ngã cảnh chiến đấu sao ngụy tiểu ngữ nuốt nước miếng một cái ngài tuyết gật đầu ngụy tiểu ngữ lại ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm chân ngã cảnh có thể chịu hoán thủ hộ linh như thế giống như chân nhân như thế phản phất thiên thần nếu nàng tu luyện tới chân ngã cảnh vị kia thần bí tổ tông cũng hiện thế lời nói sẽ là cái gì cảnh tượng ngụy tiểu ngữ nói t h ầ m ngài tuyết nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái tựa hầu nghe tiến vào lời này hốc mắt bên trong thần sắc cũng thật sâu ngưng tụ lại đúng vậy à như tiểu nha đầu này thủ hộ linh đến chân ngã cảnh hiện ở thế như chân nhân như thế lúc đúng. đúng cái gì hình tượng chương hai mươi chín nên chuẩn bị đồ đế kế hoạch hàng châu chiến đấu đánh kinh thiên động địa bạch nhạc thức tỉnh vô thượng sát thần bạch khởi ký linh nhân quân liên minh thứ nhất ký linh nhân quân đoàn quân đoàn trưởng cựu châu thành phó thành chủ chân ngã một cảnh cừng giả giống như là vạn tộc pháp tác cảnh gần với thiên thần cái thế cừng giả hắn một lần trận trực tiếp chém dụng cái kia hai tôn phi vũ tộc đạo kiếp cảnh cường giả cũng cùng phi vũ tộc cùng man thần tộc đa trọng pháp tắc cảnh cường giả cách thiên địa đánh một trận biên đều hải cảng chờ chiến khu cường giả đều toàn bộ đi hàng châu cựu châu thành gấp rút tiếp viện cường giả đến lấy hàng châu bên ngoài cố đô thị phế tích làm trung tâm cùng vạn tộc cường giả chém giết tinh vực cảnh trở lên cường giả càng là từ địa cầu đánh tới ngoài không gian phe nhân loại cùng vạn tộc nhất phương cường giả đều bị kinh động mắt thấy chiến tranh muốn tiến một bước lan tràn bốn tộc gia vì loại nào đó cân nhắc không thể không tạm thời từ bỏ lần này hiểm hộ nhiệm vụ ám sát tại hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa một phiến đại lục bên trên nguyễn tiểu sơn cùng thủ hộ hắn tên kia phi thiên cảnh cường giả đứng tại một tòa vạn trượng sơn nhạc trên sườn núi nóng nhìn tinh không cái này một phiến đại lục chính là thần bí khôi phục về sau vạn tộc đánh nát vũ trụ hàng rào từ không biết tên địa phương rơi xuống mà đến một khối nó diện tích so với địa cầu còn mưa lớn đem hỏa tinh mặt trăng địa cầu đều liền tại một khối cũng được mệnh danh là số một tinh thổ tại số một tinh trong đất có thật nhiều cổ lao tôm môn đại giáo đạo thống động thiên phúc địa chờ di tích dẫn được nhân loại cùng vạn tộc thăm dò xâm lấn địa cầu trong vạn tộc có rất cường đại mà trí cao t r ù n g tộc như h ư không tộc t ử linh tộc linh tộc chờ bọn hắn trực tiếp chiếm đoạt vùng thế giới này bởi vì loại này tinh trong đất không chỉ có di tích linh khí cũng dư dả còn chất chứa linh mạch nguy tiểu sơn đoạt được cái k i ê u một tông thần bí đại dược chính là nhất tộc thần dược tên là long linh thiên quỷ chính là phi vũ tộc một tên hoán thần cảnh thiên mới từ trong di tích hái bị hắn chém giết cất đ o ạ n một khi phục d ụ n g long linh thiên quỷ nhưng rèn luyện huyết mạch thành thần thể cũng có thể lệnh linh hồn l ộ xác sinh ra phi thiên cảnh mới có được thần n i ệ m nó dược lực cũng trợ giút nguy tiểu sơn thẳng tới pháp thân một cảnh ngoài ra còn có rất nhiều huyền diệu chỗ tốt như nhặt được đến cường đại long linh sức mạnh tại lần này d o xét trong di tích hắn càng khế ước một đầu ngân nhãn huyền linh giao long hồ linh thuộc truyền kỳ cấp hồ linh mang đến cho hắn mức tăng cũng càng kinh khủng bất quá cũng bởi vì long linh thiên quỷ phi vũ tộc hồn tộc thư không tộc nhóm cường giả cũng để mắt tới h ắ n chứ đuổi giết hắn cường giả cùng rất nhiều vạn tộc thiên kiêu bên ngoài có tinh vực cảnh cường giả càng là chấn giữ tại vũ trụ chỉ cần hắn trở lại trở lại địa cầu liền lập tức chân sát hắn dù sao thần dược quá khó tìm chỗ tốt rất, rất nhiều hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ liên chân ngã cảnh cường giả đều đánh tới ngoài không gian cũng không biết địa cầu xảy ra chuyện gì ngụy tiểu sơn n h ư mày hẳn là cùng cái kia đạo đế ảnh có quan hệ vì hắn hộ đạo người đúng k i ể u châu viện huấn luyện viên từ thiện làm đế ảnh xuất hiện lúc hắn đến phiến đại lục này k i ể u long kéo quan dị tượng một con chân long ảnh liền từ bên cạnh hắn xe qua hắn đến nay khó mà quên loại kia hình tượng khoảng cách gần nhìn quan tài đồng dù là chỉ thấy vờn quanh một bức vạn thú đồ án cũng từ đó nhìn trộm đến vô tận chủng tộc d ã rủa hình tượng mười phần r u n động bất quá bị uy thế áp chế hắn động đậy không được chỉ có thể quan sát từ đằng xa nghe được đế ảnh hai chữ nguy tiểu sơn cũng thần s ắ c động dùng đối loại kia vĩ n g ạ tâm hắn sinh hướng tới cái kia hẳn là là nhân loại nào đó một thiên tài triệu h o á n thủ hộ linh sinh ra dị tượng từ hiện suy đoán thủ hộ linh nguy tiểu sơn chân kinh ai tổ tiên ra thứ đại nhân vật này chỉ sợ là cấp độ thần thoại thủ hộ linh a ai biết được từ hiện nhì non hắn đoán chừng khả năng so với cấp độ thần thoại thủ hộ linh càng đáng sợ một số mặt trời quang mang tại đế ảnh làm nổi bất hạ đều ảm đạm vô quang có thể nghĩ có bao nhiêu vĩ đại một lát từ hiện bừng tỉnh nói ra trước mắt hư không tộc phi vũ tộc đối ngươi vây g i ế t cũng không triệt tiêu ngươi cũng không nên gấp gáp trở về trước tiên ở số một mới thổ l ị c luyện nơi này cơ duyên vô số đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện xấu n g u y tiểu sơn gật đầu hắn đến thần dược nhất phi t r c n g thiên đến p h á p thân cảnh có thể ở chỗ này sinh tồn được cho dù vạn tộc thiên mới tới rất nhiều vây g i ế t hắn hắn cũng không sợ hãi tiểu ngữ năm nay tốt nghiệp không biết nàng có hay không thức tỉnh phi thiên hổ thủ hộ linh n g u y tiểu sơn có chút lo lắng nguy tiểu ngữ vốn là rất hiếu thắng người đôi yêu cầu của mình rất cao như triệu hoán thủ hộ linh không đạt được trong nội tâm nàng chỗ trờ mong đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là to lớn đ ạ kích hắn lo lắng nàng không chịu nổi bất quá bây giờ hắn góp nhặt rất nhiều linh dược chuyên môn chuẩn bị cấp người nhà coi như thủ hộ linh không đạt được yêu cầu hắn cũng phải dùng linh dược đưa nàng bồi dưỡng thành một tên cường đại ký linh nhân m u ộ i m u ộ i trở lấy ca ca đi trong lòng của hắn mặc niệm từ hiện không nói gì triệu hoán thủ hộ linh toàn bằng thiên ý ai cũng dự đoán không được nếu có thể thức tỉnh phi thiên hổ đông hải ngụy gia mạch này cũng coi như không phủ kiểu tiểu kiểu như vậy đau khổ trống vạn tộc chiến trường khu bán chiến khu vực nhân loại khu sinh hoạt cái này ba cái địa phương mỗi ngày đều có đại lượng ký linh nhân vệ đội toàn diện điều tra lén vào vạn tộc thích khách thông qua tầng tầng điều tra tại giao chiến mấy ngày thời gian bên trong chém giết hơn trăm người đối với mấy cái này biệt cố ngụy tiểu ngữ không rõ ràng ngài tuyết mang nàng rời đi hàng châu về sau tại c ử u châu ngoài thành mấy cái đô thị đi dạo một vòng mới trở về c ử u châu viện đây là xác nhận đại bộ phận lén vào thích khách bị chu sát nàng mới yên tâm trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời không nên đi ra ngoài liền ở trong học viện tu luyện ngài tuyết nhắc nhở ngụy tiểu n ữ nàng không rõ ràng phải chăng còn có lọt lưới thích khách lý do an toàn gần đoạn thời gian không ra ngoài tốt nhất chờ thực lực mạnh lên đến lúc đó nhưng ra ngoài tiến vào vào địa cầu các nơi lịch luyện cũng có thể vào tinh thổ chung tìm kiếm cơ duyên ta minh bạch ngụy tiểu ngữ được chứng kiến pháp thân cảnh phi thiên cảnh tinh b ự c cảnh thậm chí cả chân ngã cảnh cường đại về sau cũng tâm thần hướng tới động lực gia tăng mãnh liệt đúng rồi ngài huấn luyện viên ngài cùng ta tăng tổnãi l quen biết sao ngụy tiểu ngữ đột nhiên hỏi ngài tuyết nghe xong trên mặt lộ ra một vòng nhạt méo đủ cười ta cùng ngươi tăng tổnãi là đồng học a vậy ta cũng không phải gọi ngài. ngài tuyết ngắt lời nói vẫn là gọi ta ngài huấn luyện viên đi ngụy tiểu n ữ n u thuận nhẹ gật đầu ngài tuyết cũng không qua dừng lại thêm đi trước phòng làm việc của viện trưởng báo cáo ngụy tiểu ngữ về đến phòng một đầu vừa ngã vào mềm nhũng trên giường đến thời khắc này mới thả l ò n g một ít bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nàng trở mình tinh thần lực trước thăm dò vào ký linh không gian cảm giác đại k h u y ế t thiên sơn về sau nàng đem nó triệu h o á n đi ra đại k h u y ế t thiên sơn kim quang trói mắt đúng phiên bản thu nhỏ thần sơn trên thực tế nó so với núi h ỉ mạ lạ lớn hơn một chút không nói bi năng của nó liền nói đưa nó phóng đại hướng trên thân người một đập ai có thể gánh vác được vạn tộc pháp khí chia làm pháp bảo linh bảo thần binh mỗi một loại đều chia làm hạ đảng trung đảng thượng đẳng đỉnh cấp mỗi một trở tranh lệch đều cực lớn từ học tập tri thức tới nói phát bảo đúng khắc họa phù văn số lượng đến phán định phù văn đúng đặc thù lực hút văn in dấu càng nhiều chỗ bức tăng lực sát thương càng cao bất quá chất liệu như quá kém khắc họa không được mấy đạo phù văn uy năng tự nhiên là tranh lệch cũng chính là hạ đẳng pháp bảo linh bảo thì không giống nội ẩn khí linh như một cái máy kiểm soát không chỉ có thể n h ư ờ n g phù văn đại lượng khắc họa tại linh bảo bên trên còn có thể đem phù văn diễn hoa thành trợ dùng cái này mượn dùng tiên địa lực lượng cho nên linh bảo uy năng cùng phát bảo so với lại lớp mười cái vĩ độ thần binh mạnh hơn tuyên khắc phát tắc v y năng không cần phải nói số một mới t h ủ có một góc nhỏ thiếu thốn chính là bị thần b i n h trỗi chém dụng nghe nói một kiếm có thể g ọ t sạch hệ ngân hà một ngôi sao nếu như ngươi đúng một kiện thần binh liền tốt ngụy tiểu ngữ một mặt lòng tham chật nhìn xem đại khuyết thiên sơn tự lo vui vẻ cười ra tiếng có loại này vô địch thủ hộ linh xác thực nên tốt thật vui vẻ cười một cái đại khuyết thiên sơn ký linh nghe thấy liên nó đều hâm mộ tiểu cô nương này nếu như ký linh không gian bên trong đế ảnh thật sự là ngụy tiểu n ữ tổ tông cái kia nàng có thể là trong vũ trụ này may mắn lớn nhất nhi đế ảnh dưới chân hữ lộn chính là vạn đạo du luyện m ạ thành trong đó liền có khí hồn đại đạo đây là đến linh bảo về sau nó có thể nhất cảm giác một loại trí cao đại đạo nếu có thể thân cận đạt được một điểm quà tặng đừng nói tiến hóa thành thần minh coi như siêu việt thần minh cũng không có vấn đề gì bởi vậy có thể tưởng tượng đế ảnh độ cao ngụy tiểu ngữ đem đại khuyết thiên sơn triệu hồi ký linh không gian ngụy bất khí ngón tay một điểm hỗn độn sương mù đánh vào đại khuyết thiên sơn nội bộ khí linh lập tức cùng hỉ loại này hỗn độn sương mù quá mức huyền rượu nếu nó toàn bộ hấp thu cảm lộ trong đó chí lý tất có thể tiến ra đây là vô thượng tạo hóa ngài yên tâm ta nhất định sẽ vĩnh viễn hiệu trung tiểu chủ nhân dụng tâm giúp nàng. khí linh ý niệm chuyển ra ngoài như tương lai vị này tiểu chủ nhân tu đến chân ngã cảnh đem vị này trí cao người triệu hoán có lẽ ban thưởng một điểm không quan trọng đại đạo đối với nó mà nói đều không thể đo lường ngụy bất khí không để ý nó như tại vô tận đạo vực nó tùy tiện hái một chiếc lá đều là từ ngàn xưa đạo binh con đường luyện khí cũng là hắn sở tu ba ngàn đạo một trong sớm thôi diễn đến viên mãn cũng dung nhập bản thân hắn sở một chút diệp tử diệp tử đều gánh chịu con đường luyện khí cùng khí hồn chi đạo đạo vận tưởng không thành khoáng thế đạo binh đều khó có khả năng nho nhỏ linh bảo quá tầm thường cũng chính là hiện giai đoạn tiểu nha đầu này yêu cầu hắn lấy ý chí nhưng cường hóa một số nói lên con đường luyện khí chờ nha đầu này đến hoán thần cảnh có thể trao đổi cũng phải để nàng luyện một chút còn có ngụy ra cái kia một nhà lão tiểu thật là quá phế đi phải thật tốt cải tạo một lần vô tận đạo vực bên ngoài v ô ngần hôn độn hải bên ngoài nào đó khỏa cổ tinh ngồi xếp bằng cổ lão vàng dực cự nhân đứng lên có nhất phương kỳ dị trận đồ xoay quanh cách đỉnh đầu cực tốc phóng đại tán ở rộng lớn thiên địa trung bảy cái cổ lão cựu linh vượt qua mà tới nên chuẩn bị đồ đế kế hoạch cổ lão vàng dực cự nhân miệm phun một đạo thần âm chương ba mươi hôn đồn hải bảy cự đầu một trong tuyên cổ đế cung đây là hoàn chỉnh đế thống do tuyên cổ đại đế sáng tạo tuyên cổ đại đế cũng là một vị trấn áp qua một thời đại thành đế giả hắn chiến lược n g ư ờ tiên dung luyện tuyên cổ đại đạo sáng lập tuyên cổ bất diệt thể từng chinh chiến chư thiên vạn giới cũng vượt ngang vũ trụ hải trấn áp cổ lão dị tộc vô thượng sinh linh đem nó khu trục đến không biết tên hư vô bởi vì tại chư thiên vạn giới đại phá diệt phế tích trung tìm kiếm được một số kỷ nguyên chức t i ê lưu lại dấu vết để lại thăm dò đến thành tiên cơ duyên từ đó nghịch chuyển tuyến g u y ệ n y đồ tìm kiếm tiên tung tích không người biết hắm Cùng tóm ấ t thành đế giả như thế, hắn rốt cuộc không trở về, nghe đồn tại tuế nguyệt cuối cùng, bị chân tiên chém giết. Cũng thế thành đế giả suy đoán, hắn đã tìm kiếm được tiên, cả cuộc cuối cùng, chân chém Cũng được cũng giả giả như hắn không nghe hậu hắn đồn đoán, nơi đế đế đã đ kiếm lại suy ở về, bị t ó lại đến lúc cuối cùng nhất đại đại đế mười vạn năm trước nhân hoàng chặt đức vô tận đạo vực đạo nguyên đến mức dẫn phát vạn đạo vận mệnh thời gian phong tỏa mặt pháp dòng d ã mười vạn năm trước kia hết thời bí ẩn cũng triệt để thành bê tuyên cổ đế cũng có được tuyên cổ đại đế thành đạo đế binh tuyên cổ đế đài đây là một kiện vô cùng cường đại đế khí tuyên cổ đế cung hai tôn chuẩn đế cầm trong tay tuyên cổ đế đài tăng thêm rất nhiều nội tỉnh có thể kháng hoành thành đế giả đã kích cho nên tuyên cổ đế cung chính là trong biển hỗn độn lớn nhất bá chủ cho dù hỗn độn đế tộc nội tình cũng hơi kém một số tuyên cổ đế cung một viên cổ lão hàng tinh bên trên hai đại c h u ẩ n đế một trong hàng vũ c h u ẩ n đế đ ỗ n g nhiên mở ra đế mắt trực tiếp na di đến khoảng cách tuyên cổ đế cung một cái cổ lão tinh vực trung tâm trong chốc lát toàn bộ vô biên vô tận cổ lão tinh vực phản phất không gian cấm chỉ như thế có kỳ dị đại trận b a o phủ l i ê n cái này chút thủ đoạn cũng dám tính toán bản đế hàng vũ trần đế đế mắt bằng lãnh đế quân không nên hiểu lầm ta cũng vô ác ý một vị cao ngàn vạn trượng cổ lão vàng d ự cự nhân từ hư không đi ra toàn thân lưu động cổ lão áo nghĩa ánh sáng. c ũ n g rất nhiều phụ văn màu vàng so với mặt trời còn sáng chói cựu linh hạng vũ chuẩn đế biết đối phương lai lịch cái này cổ lão cựu linh chủng tộc rất có tính công kích cùng hủy diệt tính từng nhiều lần làm hại vô tận đạo vực chứ thiên vạn giới đã từng bị đại đế nhiều lần khu trục thậm chí chân sát bọn hắn thủ đoạn cực cao mỗi lần đều có thể trốn qua d i ệ t tuyệt vận mệnh cho đến gặp được tinh thần đại đế đem bọn hắn khu trục đến không biết tên trường hạ không cách nào tìm tới trở về đường bất quá cũng là tinh thần tộc triệu hắn đưa đến dẫn dắt tác dụng mới để bọn hắn tìm tới phương hướng từ không biết tên trường hà trung thoát khỏi đi ra đây cũng là vì sao ngụy bất khí giận dữ chấn sát tinh thần ba chí tôn bây giờ tăng thiên thần triệu đại quân chính thanh tẩy tinh thần tộc chú đóng ở hỗn độn hải một mặt là uy hiếp bọn hắn một phương diện khác chính là nhìn chằm chằm những n à y cổ lao cựu linh không có ác ý lại chỉ dẫn bản đế quân đến đây lại thiết hạ đại trận hạng vũ c h u ẩ n đế hừ l ạ n h đối phương cũng là một v ị so với hắn còn cổ lao c h u ẩ n đế khí huyết cũng không suy bại bất quá thật muốn đánh đứng lên cũng chưa chắc ai sợ ai h u ố hồ mặc dù cách xa nhau một cái cổ lao tinh vực lại là tại tuyên cổ đế cung giới mỹ mắt tôn này vàng rực cự nhân chính là cổ lão cựu linh tên kia xem bói tế tự hắn thẳng như nói sợ thiết trận này cũng không phải là mạ o phạm mà là có chút lời nói người ngoài không nghe được chỉ có thể dùng chút thủ đoạn n h ỏ hằng vũ c h u ẩ n đế đế mắt nhắm lại nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện b ả n đế ngược lại là dựa hai lắng nghe tôn này vàng rực cự nhân bình tĩnh nói chúng ta dự định g i ế t sạch vị này vừa thành đế không lâu táng thiên đại đế trước hết mời đế quân giúp bọn ta một chút sức lực ngay đây hằng vũ trần đế, đế lông mày vậy một cái chứng to mắt nhìn chăm chú lên loại này cựu linh trần đế trần đế chi tâm đều mãnh liệt nhảy một cái nếu như đối phương đầu không có vấn đề khẳng định nói không nên lời như vậy chuẩn đế cùng thành đế giả mặc dù chỉ kém nửa bước nhưng cái này nửa bước lại cách xa nhau mấy cái v i độ chớ nói chi là táng thiên đại đế ngụy b ấ t khí có thể đánh phá m ư ờ i vạn cuối năm pháp vạn đạo gông xiềng vận mệnh hắn mặc dù vừa thành đế nó độ cao siêu việt thời cổ đế giả hiện tại thế mà nói với hắn muốn mời hắn cùng một chỗ giết sạch táng thiên đại đế đây không phải đi chịu chết mà là lôi kéo tuyên cổ đế cung t r o cùng tuy nhiên tuyên cổ đế cung nội tình chân thừa nhận được thành đế giả đã kích thật la động thủ n h ư n cổ đế cung truyền thừa có thể hay không gắn bó xuống dưới đều là ẩn số hừ hắn đều bị chọc phát g ợ i các ngươi muốn tìm chết có thể đừng lôi kéo bản đế hàn g vũ chuẩn đế chuẩn bị rời đi tránh cho cùng đám điên này nhấc lên nhân quả đế quân liền không muốn nghe một chút ta ý nghĩ thật sự cho rằng ta đúng ăn nói lung tung vàng dự cựu linh cự người nói hàn g vũ chuẩn đế ngay đây ngừng lại t ă n g thiên đại đế độ cao đã có một không hai từ xưa đến nay nó độ cao không có vị kia thành đế giả có thể cùng đánh đồng dung luyện vạn đạo tại bản thân càng đem hắn đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có hắn xác thực rất cương đại nhưng hắn nhưng cũng vừa thành đế không lâu thực lực tuyệt đối đến không đặt trong tưởng tượng độ cao mà tộc ta có hai cái thủ đoạn tự tin có thể giết thành đế giả tuy nhiên hắn rất mạnh nhưng cũng có chấn giết hắn tỷ lệ d ầ u gì cũng là kết quả xấu nhất cũng có thể đem hắn khu trục đến chúng ta đã từng lang thang cái kia không biết tên trường hà cái chỗ kia tuyệt đối có thể vây k h ố n hắn hằng vũ c h u ẩ n đế cười lạnh ngươi tộc có thủ đoạn có thể tự mình đ ộ n g thủ làm gì kéo lên ta tuyên cổ đế cung cựu linh vàng dự cự nhân thấy hằng vũ trần đế hưng thú tiếp tục nói tuy nhiên tộc ta có thủ đoạn nhưng tưởng phải bảo đảm giết chết so với thời cổ đế giả táng thiên đại đế yêu cầu tập hợp trí ít một ư ơ i tôn chuẩn đế trí lực mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả t ă n g thiên đại đế đã điều động quân đội chú đóng ở h ô n đồn hải nếu ta suy tính không tệ sớm muộn muốn đối với các ngươi tuyến cổ đế cung ra tay giúp chúng ta cũng trở tại bang chính các ngươi mặt khác ta nhưng nói cho ngươi một số bí mật thời cổ đế giả cũng không đạo vẫn bọn hắn đều bởi vì một cái kỷ nguyên trước liền lưu truyền kinh thế bí mật mà rời đi bí mật này q u á khổng lồ cho nên bị phong tỏa cho dù phản quang âm cũng khó có thể ngược dòng tìm hiểu thêm lời trước thay mặt thành đế giả vừa lớp càng không có nhiều người biết chúng ta sở dĩ bị khu t r ụ tàn sát chúng ũ n g là bởi vì c ta c h u y đã từng h lang thang cái kia không biết tên trường hạ là có thể làm hao mòn thành đế giả kết quả xấu nhất chính là đem hắn đánh vào đầu kia không biết tên trường hạ cũng có thể vây chết hắn chỉ cần thời gian sung túc chờ đợi thời cổ đế giả trở về nên đón chư đế cùng tồn tại thời đại thắng thiên đại đế cho dù có thể từ trường hà trung trở về đến lúc đó cũng không có khả năng chấn áp thời đại cựu linh vàng rực cự người nói nếu các ngươi không rút có lẽ chống đỡ không đến thời cổ đế giả trở về hạng vũ chuẩn đế lâm vào trầm mặc không có người nào nguyện ý một vị nhân tộc đại đế cơi ư trên đầu chỉ cần đại đế chấn áp thời đại đế thống hội t h ở không nổi hội ở thời đại này dần dần đi hướng tàn l ụ i kết thúc hắn s á t thực ý động nhưng đối cũ kỹ linh hai cái thủ đoạn hắn có chút hoài nghi ngoài ra hắn cảm giác những này trở về cũ kỹ linh muốn đồ đế mục đích tuyệt không chỉ là bởi vì e ngại thành đế giả khu trục bọn hắn đơn giản như vậy dù sao ai sẽ vừa trở về liền chuẩn bị lấy đồ đế ngươi tìm được trước mười tôn chuẩn đế rồi nói sau hắn để lại một câu nói trực tiếp đánh nát đại trận trở về tên u y cổ đế cung cựu linh vàng d ự n cự nhân nhìn xem hàng vũ chuẩn đế rời đi cũng không nhiều lời đối phương không minh xác tỏ thái độ nhưng cũng đúng đồng ý chỉ bất quá tưởng chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng nhìn xem đồ đế hai cái thủ đoạn đem tên cổ đế cung kéo vào được lấy bọn hắn nội tình cùng sức mạnh chí ít có thể gia tăng một phần mười niềm tin bảy cái thời đại cựu linh thủ lĩnh từ tinh không phóng ra. đi vào vàng d ự cự nhân sau lưng vàng d ự cự nhân nói nhưng còn còn thiếu rất nhiều c h ỉ ít hỗn độn hải bên này muốn toàn bộ lôi kéo còn có luân hồi địa ngục tam sinh đại đế cung hai địa phương này có được t i ê n minh đây là r ế t chết thành đế giả lợi khí những n à y cổ lão cự đầu đều cùng táng thiên đại đế có khắc cốt minh tâm cựu hận bọn hắn đại đế cũng sắp trở về cho bọn hắn thi thêm một chút áp lực hội đảo hướng chúng ta t á n g thiên tiên cung ngụy bất khí đứng tại trước đại điện hai tay đặt sau lưng ngón tay nhẹ giơ lên từng sợi đại đạo ngưng luyện hóa thành một kiện lại một kiện từ ngàn xưa đ ạ binh lơ lửng sau lưng hắn hư không lít nha lít nhít mỗi một kiện đều chất chứa hắn dung luyện một loại đại đạo theo hắn tiên hóa tốc độ càng tăng tốc hắn lĩnh hội đại thiên t i ê n đạo tiên kinh trình độ cũng càng t ấ u triệt mà sinh ra càng ngộ hắn liền ngưng tụ thành từng trôi từ ngàn xưa đạo binh nha đầu kia đến một kiện linh bảo đều vui thành như thế n h ư ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy có thể nhẹ n h ó m giết chết cổ trí tôn đạo binh nên vui đến mức độ nào lúc này vậy hạ một tên i thiên quan ở bên ngoài quỳ lạy căn cứ điều tra tịch diệt lĩnh kim giác hùng yêu sống lại đồng thời đột phá thái cổ g i ả tịch diệt lĩnh bao phủ thần Bí hư hư thực thực tịch diệt đại đế bản nguyên tịch diệt khí ở nơi đó khôi phục thiên quan hồi bẩm ngụy bất khí t h ở ở việc này hắn sớm biết được tôi diễn đại đạo xem bói đại đạo cũng là hắn dung luyện đại đạo một trong trừ phi vận dụng đại thần t h ô n g c h e l ấ p khí cơ nhưng ngăn cản tôi diễn nếu không c h ư thiên vạn giới vô tận đạo vực chở hết t h ờ i đều tại hắn ngay dưới mắt vào lúc này các nơi đều có thời cổ đế giả trở về dấu hiệu cũng không giống đúng chỉ vì triệu hắn nguyên nhân có lẽ còn có không biết nguyên nhân nhưng đối với mấy cái này biên cố hắn tạm thời bỏ mặc bởi vì hắn cũng muốn biết những n à y thời cổ đế giả từng đi nơi nào cùng với kỷ nguyên hắn phản quang âm ngược dòng tìm hiểu qua nhìn qua kỷ nguyên sau chống giống hắn dám khẳng định đó là dùng đại thủ đoạn triệt để xóa đi thậm chí cắt đứt có lẽ là vì ngăn cản tìm kiếm tiên vẫn là bởi vì hắn nhân quả ngụy bất khí không nhiều suy nghĩ dù sao bồi dưỡng nha đầu kia chính là hắn thành tiên t r i đạo trong khoảng thời gian này ngụy tiểu ngữ một mực đợi tại cựu châu viện tu luyện tinh thần lực sắp tiếp cận tám lần lột xác đối với hắn triệu hoán càng cường liệt một chút hắn đối mệnh vận trường hà chiếu giỏi cũng càng thâm nhập hắn có cảm giác tại tinh thần lực của nàng từ thức tỉnh cảnh lột xác chương ba mươi mốt ngụy bất khí mộ phần thảo tìm muội ngươi đều tu đến thức tỉnh thất cảnh ngụy tiểu ngữ trong phòng lục lan như gặp quỷ như thế kinh hãi con mắt đều trừng lớn mới hơn ba tháng nàng mới tu luyện đến thức tỉnh nhị cảnh ngụy tiểu ngữ thêm mà đến thức tỉnh thất cảnh quả thực không thể tưởng tượng nổi mặc dù rõ ràng ngụy tiểu ngữ đúng có cái tốt tổ tông giao phó nàng cường đại huyết mạch truyền thừa nhưng cái này không khỏi mạnh mẽ khủng khiếp một chút muốn tại tiếp tục như vậy nàng liên ô tô đôi khói đều đuổi không kịp hảo tìm muội ngươi có thể tu luyện trầm một chút để cho ta đuổi theo cước bộ của ngươi sao bằng không ta đều không có ý tứ cùng ngươi đợi ở cùng một chỗ lục lan giả dọn gào g khóc ôm chặt lấy ngụy tiểu ngữ phảng phất giống sợ nàng chạy như bay ta cũng quyết định không được ca không phải sao lại lập tức phải chuẩn bị đột phá đệ bắt cảnh ngụy tiểu ngữ nét mặt tươi cười như hoa đi đi đi ngươi cái này tiểu quái vật tiếp nhận bạo kích lục lan bung ra ngụy tiểu ngữ còn đẩy nàng một lần có cái tốt tổ tông chính là tốt người so với người tức chết người nghe lục lan lại nhải ngụy tiểu n ữ lại thu liễm nụ cười trở nên có chút bất đắc gì nói tỉ mụi ngươi đúng không biết thủ hộ linh quá cường đại cũng là phiến não ta trên người bây giờ áp lực so với những người khác càng lớn nếu không cố gắng đều sợ n ụ c vị này tổ tông thủ hộ linh thanh danh nếu là ta có thể giúp ngươi chia sẻ liền tốt ta cũng nghĩ có ngươi áp lực như vậy lục lan nói xong ánh mắt phiêu hốt phản phất lâm vào mỹ hảo huyễn tưởng ngụy tiểu ngữ c ư ờ i khổ cái này tỉ m ộ i khả năng cũng không biết lần này đại quy mô chiến tranh nhưng chính là vạn tộc vì bóp chết nàng mà phát động còn có cường giả thích khách trong bóng tối tập kích nàng lúc này liên cựu châu viện đều già không được như biết những ngày nàng còn huyễn tưởng ạ đúng rồi mười tám viện tỷ võ muốn bắt đầu đến lúc đó mười tám viện thiên tài đều sẽ thăm gia tuy nhiên n g ư ờ i đột phá thức tính thất cảnh nhưng cũng không nên k i n h thường nghe nói rất nhiều người triệu hoán thủ hộ linh đều cực kỳ cường đại đặc biệt là những cái kia đại thế gia lục lan hoàn hồn chuyển rời đến tỷ võ chủ đề bên trên ngụy tiểu ngữ ngay đây cũng rất thận trọng ký linh nhân thế nhà thế lực rất lớn cường giả vô số bọn hắn hội tiến về tinh thổ tìm kiếm cơ duyên loại cơ duyên này bao quát linh d ư ợ c cổ lao truyền thừa phát bảo cường đại thậm chí là hờ linh cái này là bình thường gia đình tiếp xúc không đến cho nên ký linh nhân thế gia gia thiên tài cơ hội cơ hội trở thành cường giả mà thế ra ký linh nhân điểm xuất phát liền không giống khả năng mới triệu hồi gia thủ hộ linh gia tộc người liền truyền thụ cho bọn hắn cường đại phương pháp tu luyện sẽ còn từ tinh thổ trung cấp đoạt pháp bảo hồ linh thậm chí dùng chân quý linh dược bồi dưỡng bọn hắn không cần ra khỏi cửa liền có thể tăng lên tới rất cường đại tình trạng nàng cũng là bởi vì đế ảnh thủ hộ linh mới có thể trọng điểm bồi dưỡng viện trưởng đưa tới không ít tu luyện dược dịch hồn thạch thiên địa linh thạch nàng tăng lên mới sẽ như thế nhanh bằng không khả năng cũng sẽ không như thế nhanh đột phá đến đ â y cảnh bất quá thế ra mạnh hơn nàng cũng không sợ có tự tin của mình người khác tu luyện truyền thừa c ư ờ n g đại nàng tu luyện thế nhưng là thần phải pháp thủ hộ linh tổ tông càng là c ư ờ n g đại coi như hoàn thần cảnh nàng đánh không lại chẳng lẽ thủ hộ linh tổ tông còn không đánh lại sao ngụy bất khí biết những ý nghĩ này thật nghị cấp nha đầu này một cái đầu băng một thân đại đế danh t i ế t toàn mường nàng hô hô xong hiện tại hắn nói không là cái gì cũng c hắn ỉ có mặc cho chế cái cộng nghịch cảnh có thể Bất tu thủ nhỏ, cộng thêm đại khuyết thiên sơn phạt hoán thần nha định nhỏ, hoán không mấy nàng nên. này luyện nàng sơn gây vấn quả, đầu đỏ đại đề. kia cũng tiếp tục cảm n ộ đại thiên thiên đạo tiên kinh đi đi mô phòng phòng huấn luyện thổ tông mang tới áp lực lớn tu luyện động lực cũng lớn nhưng không chờ nàng đi ra ngoài n g ả i tuyết đã qua tới n g ả i huấn luyện viên lục lan lễ phép trao hỏi ngụy tiểu ngữ lập tức vấn đạo n g ả i huấn luyện viên ta tăng tổn h i đâu hàng châu chiến đấu kịch liệt như vậy chân ngã cảnh vô thượng cường giả đều đánh đánh ngoài không gian đều động tinh to lớn nàng có chút lo lắng tăng tổn ã i tiểu tiểu tiểu ngươi tăng tổn ạ i đã về nhà chuẩn bị bế quan đột phá đạo kích cảnh không cần lo lắng nàng ngài tuyết cười nói nhân loại hậu phương có cường đại nhất ký linh nhân c h â n thủ vạn tộc cường giả cũng không dám bước chân còn có các loại vệ tinh giám sát thầm thường vạn tộc cao thủ cũng không dám tự tiện x u n g vào về phần phổ thông vạn tộc người còn có ký linh nhân vệ đội thanh trước tiêu tiểu kiều về tổ trạch bế quan đột phá khẳng định an toàn ngụy tiểu ngữ đ ạ i hỉ nhà mình tăng tổn ạ i như đột phá đạo kích cảnh cái kế ngụy ra về sau có chỗ dựa lớn mười tám h u ệ n tỷ võ sự tình nghe nói không ngài tuyết c h ẳ n hỏi lục lan nói với ta ngụy tiểu n ữ đạo ngài tuyết gật đầu cũng không lặp lại g i ả n giải g mà là nói ra lần thi đấu này võ ban thưởng rất l c thủ một loại trong đó chính là từ tinh thổ trong di tích lấy được bảo d ư ợ c đúng tăng cường tinh thần lực cùng linh hồn phương diện phi thường c h â n quý nếu ngươi thu hoạch được cái này ban thưởng có thể đột phá thuận lợi hoàn toàn cảnh linh dược bảo dược thần dược cái này ba đẳng cấp dược liệu ngụy tiểu ngữ đều giải một số mặc dù chưa thấy qua bảo dược nhưng nghe nói mỗi một gốc bảo dược đều sinh trưởng vượt qua ngàn năm hấp thu thiên đ i ệ tinh hoa từ linh dược cấp độ lột xác ma thành dược lực kinh người ủng có đủ loại huyền diệu chỗ tốt địa cầu thần bí khôi phục vạn vật đến linh khí tầm bồ rất nhiều củ khoai đều lột sắc thành linh dược trên địa cầu tồn tại linh dược chẳng có gì lạ nhưng bảo thuốc chính là hiếm thấy hiếm thấy chỉ có diện tích làm lớn ra vô số lần trường b ạ c h sơn côn luân sơn tần lĩnh rất nhiều rừng rậm nguyên thủy chung mới có chớ nói chi là tăng lên linh hồn cùng tinh thần lực bảo dược ngài huấn luyện viên thức tỉnh cảnh đột phá hoán thần cảnh tinh thần lực lột sắc cùng thức tỉnh cảnh lột sắc khác nhau ở chỗ nào sao ngụy tiểu n g ư nghi vấn ngài tuyết nói cái trước đúng chất biến cái sau đúng lộ biến lộ biến dễ dàng chất biến liền rất gian nan hơn nữa hoán thần cảnh tinh thần lực lộ sắc về sau hội sinh ra linh thức nhưng bên trong cảm giác cảm giác thể nội biến hóa nhưng ngoại cảm nhìn trộm nhập vi cũng chỉ có sinh ra linh thức linh hồn cường độ đạt tới viên mãn mới có thể cùng thủ hộ linh tiến hành một số giao lưu hiện tại không cách nào giao lưu liền là linh hồn cường độ không đủ trèo c h ố n g linh thức nếu không được bảo dưỡng ngươi trước đột phá hoán thần cảnh thời gian còn phải thả lâu một chút thì ra là thế ngụy tiểu ngữ minh bạch chỉ cần thu hoạch được cái này b a n thưởng nàng có thể đột phá hoán thần thời gian rút ngắn có thể mau chóng cùng cái này thủ hộ linh tổ tông giao lưu ngài huấn luyện viên ngươi yên tâm ta nhất định cố gắng cầm tới cái này bán thưởng ngụy tiểu ngữ âm thầm hạ quyết tâm ngài tuyết tiếp tục nói ngươi muốn trọng điểm truyền thừa tu luyện thủ đoạn tốt hơn phù hợp thủ hộ linh chiến lược mới hội tăng lên ngươi cũng không cần đi mô phòng phòng huấn luyện sau đó ta sẽ làm ngươi bồi luyện giúp ngươi tìm kiếm trong chiến đấu tồn tại tai h hại tăng lên ngươi kỹ xảo chiến đấu bên cạnh lục lan nghe xong ngược lại không ý nghĩ gì dù sao mười tám viện thi đấu ngụy tiểu ngữ triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh khẳng định sẽ là cựu châu viện v ư n bài giống như nghe nói năm ngoái mười tám viện tỷ võ cựu châu viện thành tích đúng hạt chót năm nay khẳng định phải chuẩn bị kỹ càng ngụy tiểu ng tinh thần t u ẫ n c h ấ n giới kiếm đại thiên đế vũ trì động thiên ánh sáng đều là thần thoại pháp tuy nhiên tăng tổn mãi t i ể u tiểu kiều tìm hiểu tới cũng chỉ đạo nàng rất nhiều cũng hiểu rất nhiều nhưng nếu có ngài huấn luyện viên bồi luyện chỉ đạo nàng nhất định có thể nhập môn hạng hậu phương đông hải thị ngụy ra tổ trạch t hư không gột rửa gọn sóng tiểu tiểu kiều thân ả n h xuất hiện ngụy đô lập tức từ trên ghế xích đu đứng dậy mụ nhìn thấy kiều tiểu kiều hắn lập tức nên đón tiểu n ữ nha đầu kia sự tình ngài nghe nói không biết tiểu, tiểu kiều đạo ngài biết vị kia thủ hộ linh lai l ị c sao ngụy đô hỏi ra nghi hoặc tiêu tiểu kiều nói ra bản thân phòng đoán nói khả năng không phải ngụy ra t i ê n tổ có lẽ là nha đầu kia khí vận phúc duyên không sai thức t ì n h lúc n g o à i ý muốn triệu hoán trong vũ trụ một vị nào đó cường giả anh linh n g o à i ý muốn triệu hoán ngụy đô nhớ mày hắn từng nghĩ tới loại khả năng này nhưng phủ định nguyên nhân rất đơn giản bởi vì liên hắn đều cảm nhận được huyết mạch dẫn dắt cái loại cảm giác này đúng không sai được trước đó tiểu ngữ triệu hồi ra thủ hộ linh ta cảm nhận được huyết mạch dẫn dắt tiêu tiểu kiều kinh ngạc nhìn về phía ngụy đô ngụy đ ề gật đầu ta hoài nghi có thể hay không cha có mấy lời hắn không dám nhiều lời n g ư ơ i sẽ không phải nói cái kia thủ hộ linh đúng cha ngươi tiêu tiểu kiều lại nói ra lại thế nào nghĩ cũng không thể liên tưởng đến hắn cái kia đạo đế ảnh có bao nhiêu vĩnh ngạ toàn cầu người đều thấy được từ xưa đến nay ai có loại kia độ cao khổng thánh nhân thủy hoàng đế ở tại trước mặt đều kém hơn một chút có lẽ chỉ có cái kia trong truyền thuyết thần thoại cổ lao thiên đế mới có thể so với mô phỏng ngụy đô cười khổ một cái cũng giải thích không thông tiêu tiểu kiều cũng không nói thêm cái gì biết hai đứa bé này không có qua tình thương của cha đối loại sự tình này khi còn bé đều từng huyễn tường qua tuy nhiên thời gian qua đi hơn trăm năm đi vào tăng thương nhưng nỗi tiếc nuối này lưu trong lòng bọn họ tiểu nữ thủ hộ linh sự tình đợi nàng đến hoán thần cảnh sau liền biết lần này ta trở về muốn bế quan trùng kích đạo kích cảnh chờ đột phá xong lại đi xuống một tinh thổ đem núi nhỏ mang về tiêu tiểu, tiểu kiều đối cái nhà này quan tâm lệnh đã từng đồng học bằng hưu trợ đều cảm giác sâu sắc kính nghệ có thể chống đỡ cho tới bây giờ trong nội tâm nàng tiếp nhận nhiều ít không ai biết được ta đi chuẩn bị tu luyện thất ngụy đô thu thần tiêu tiểu, tiểu kiều lách mình biến mất đi và ngụy bất khí mộ phần cái ngôi mộ này tuy là mộ trôn quần áo và di vật nhưng lúc đó đúng mời âm dương tiên xính chọn chương o n g thủy ba mươi hai công phạt chi thuật đấu chiến thanh bí cựu châu viện diễn võ quán toàn bộ diễn võ quán rất t h ố n g trải so với tổ chim còn lớn hơn gấp bốn năm lần đúng thu thập hỏa tinh sắt cùng rất nhiều kim loại hiếm chế tạo cả m ặ t đất đều dùng vẫn thạch rén đúc phi thường cứng r á n nhưng tiếp nhận pháp thân cảnh đạ kích ngài tuyết mang theo ngụy tiểu ngữ cùng lục lan tới chỗ này nang áp chế song cảnh giới phong tỏa tự thân cường đại linh lực cùng ngụy tiểu ngữ tiến hành t h u ầ n nhục thân chiến đấu đối chiến cái này so với mô phỏng phòng huấn luyện lại thế nào tốt cũng là dựa vào thiết lập có chút sáo lộ hóa chân nhân bồi luyện cũng không đồng dạng đặc biệt là ngài tuyết loại kinh nghiệm này đếm không hết sinh tự chiến đấu cứng giả mỗi một chiêu một thức đều phản phất máy tính tính toán được rồi như thế tinh chuẩn không gì sánh được đây chính là thông qua vô số thực chiến đã thành thói quen cùng cơ bắp ký ức linh hồn ký ức rất nhiều thậm chí đều là vô ý thức hoàn thành ngụy tiểu ngữ lấy cựu huấn y cựu chân bộ vì thân pháp cùng ngài tuyết đối chiến mới mấy hiệp nàng liền bị đánh bay thấy cảnh này lục lan khiếp sợ không gì sánh nổi một là chấn kinh tại ngụy tiểu ngữ còn có thể tại ngài huấn luyện viên thủ hạ trèo trống mấy chiêu hai là càng khiếp sợ tại ngài huấn luyện viên kỹ xảo chiến đấu phản phất cùng chiến đấu hòa làm một thể một mạch mà thành hào không có chút sơ hở nàng cảm giác chính mình khả năng một Tiểu ngữ cũng là Trần Kinh. nàng g Ngữ u y n Tiểu cũng l Kinh. n n à tu thế nhưng là thần thoại、pháp. Tuy nhiên đều nhưng pháp. nhiên không nhập môn, liên là cũng á n không nhưng h cửa có bước c đều xấu vào, tốt ngưng luyện một cái huyết ảnh, cộng thêm kiểu huyết, kiểu chân bộ còn gồm cả công phạt, vẫn như gồm huyết cửu huyết một thêm bộ cái cửu cả cũ phạt, không trèo chống được mấy chiêu. Nàng cũng không chịu ố n g được chiêu. mấy thua tiếp tục đứng người lên cùng ngài tuyết đối chiến ngài tuyết nhìn ra được ngụy tiểu ngữ thân pháp chi huyền liền diệu đều có thể trên tay nàng qua mấy chiêu đủ có thể nói loại thân pháp này khủng bố cỡ nào chỉ bất qua ngụy tiểu ngữ không có nhập môn nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này tôi luyện thân pháp của nàng chỉ cần có thể trên tay nàng hơn t r ă m chiêu cái k i a ngụy tiểu ngữ đầy đủ ứng phó lần thi đấu này võ hai người luyện một ngày nửa đường lục lan cũng tới đi tiếp cận một cái náo nhiệt quả nhiên chỉ khiêng một chiêu hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc các người đi về nghỉ trước hảo hảo tổng kết một lần ngày mai tiếp tục huấn luyện thấy huấn luyện không sai bị lắm ngài tuyết cũng dừng lại khi nắm ký bông mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất quá q u a nghiêm khắc ngược lại biến khéo thành vụn hai người đều một mặt mỏi mệt mà hề p h i về nhà nàng tinh thần lực thăm dò vào ký linh không gian tổ tông ngài thân pháp này quá huyền diệu ta tạm thời còn không có thăm dò rõ ràng liên ngại huấn luyện viên mười chiêu đều không có chống nổi không biết lúc nào mới có thể tu luyện nhập môn ngụy tiểu ngữ nói một mình bắt đầu hoài nghi ngụy bất khí nghe đến lời này cũng là đau đầu hắn sang tạo thủ đoạn nhỏ cấp độ đã rất thấp t ă n g thiên tiên cung trung ngụy bất khí dừng lại lĩnh hội đại thiên thiên đạo tiên kinh nghị nghĩ nghĩ đ n g nhiên hô d i quan tiếp theo một cái trước mắt một tên người mặc quan bảo nam tử quỳ dạp dưới đất chấm nhớ kỹ đấu chiến thánh tộc trong tay có một môn đấu chiến thánh bí ngươi đi lấy tới ngụy bất khí âm thanh âm vang lên ngay xưa đầu chiến thánh hoàng chiến lược vô song lấy thái cổ hoàng giả chi cảnh lịch chiến thời cổ đế giả c ổ nguyên đại đế lập nên vô tận đạo vực lưu truyền vạn cổ thần thoại đại đế chi lực vĩ nạn m i n h ô n g liên chuẩn đế cũng khó khăn tiếp nhận đế bị áp chế nhưng đầu chiến thánh hoàng lại vượt qua chuẩn đế trực tiếp khiêu chiến c ổ nguyên đại đế tuy nhiên cuối cùng bị c h é m giết nhưng cũng làm bị thương đại đế thân thể nhường c ổ nguyên đại đế đế huy ế t huy sái thần linh n g u y ê n nay từ ngàn xưa một trận chiến cũng vì hậu thế lưu lại huyền thoại bất hủ mà đầu chiến thánh hoàng dựa vào là chính là đấu chiến thanh bí chứng đạo vô vọng đầu chiến thánh ho cơ hồ đem kỹ xảo chiến đấu thôi diễn đến hoàn mỹ lập nên môn này công phạt chi thuật cũng vì hậu thế lập xuống đấu chiến thánh thể đấu chiến thánh huyết rất nhiều từ ngàn xưa thể chất đã từng đấu chiến thánh tộc đấu chiến thánh thể liền cấp ngụy bất khí mang đến không phiền thoái nhỏ cũng là bởi vì môn này bí thuật này bí thuật còn có một cái chỗ đặc thù bởi vì là công phạt chi thuật cho nên cảnh giới hơi thấp như thế có thể lĩnh hội hẳn là thích hợp nhà đầu kia người mặc quan bảo nam tử dư quan chính là thần triệu truyền trị quan hắn cung kính đáp lại một tiếng lập tức lách mình lui ra trực tiếp vượt qua vô tận giới vực đi vào đấu chiến đạo vực giáng lâm đến đấu chiến thánh tộc đấu chiến cổ hoàng cùng mấy tên cổ trí tôn đồng đều từ bế quan trung đi ra bản quan phụng bệ hạ chi mệnh tới lấy ngươi tộc đấu chiến thành bí dư quan mở miệng đấu chiến cổ hoàng n h u nhữ mày hào không có chút chửa chỗ thương lượng trực tiếp tới lấy còn không sợ hắn không cho ngụy bất khí ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo trước kia hắn cũng đều trướng mắt ta đấu chiến cổ hoàng l ệ n h viết một câu tháng thiên đế c u n g trong ngụy bất khí sắc mặt có chút âm trầm cùng thời khắc đó đấu chiến đạo vượt thiên cung một lần âm trầm tối mở đấu chiến cổ hoàng ngầm đầu nhìn một chút không nói gì đem hoàn chỉnh đấu chiến thánh bí giao cho dư quan dư quan quay người về tiên cung đấu chiến cổ hoàng nhìn lên bầu trời lại n ở nụ cười còn tức giận xem ra mặt mo không nhịn được cũng không biết là bởi vì cái gì sự tình thật có điểm hiếu kỳ trước kia hắn muốn c h i a hưởng đấu chiến thánh bí ngụy bất khí thế nhưng là chẳng thèm nó tới hiện tại cũng tới cửa đến muốn là chuyện gì nhường vị n à y vạn năm ngoan nhân sệ m ặ t xuống cứ như vậy cho hắn một tên trí tôn giận giữ đấu chiến cổ hoàng thu mắt nhìn về phía đối phương chẳng lẽ ngươi không biết hắn đã sớm đem đấu chiến đại đạo hòa vào bản thân đấu chiến thánh bí đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì trong mắt hắn đấu chiến thành bí cũng không phải bí mật gì ngay đây tên tiêu trí tôn cũng phản ứng kịp vị này ngoan nhân thế nhưng là dung luyện vạn đạo trong đó tự nhiên bao quát đấu chiến đại đạo cái này bao dung hết thầy công phạt c h i diệu vậy hắn còn m u ố n tên tiêu cổ trí tôn nghi hoặc đấu chiến cổ hoàng cũng không trả lời bởi vì hắn cũng không rõ ràng vì nhà đầu kia tấm mặt mo này thật là nhanh không có rồi ngụy bất khí không khỏi bật cười chờ dư quan mang về đấu chiến thành bí chỉ nhìn một chút liền còn nguyên thông qua ý chí chiếu g i i chuyển thừa cấp ngụy tiểu n ữ bởi vì chỉ cần hắn thôi diễn khẳng định đúng hướng đại đạo cấp độ đi lên đến lúc đó nàng khẳng định lại được phản nàn rất khó khăn ngủ một g i ấ c tỉnh mọi mệnh biến mất ngụy tiểu ngữ chuẩn bị tiến về diễn v õ quán lúc này vô số truyền thừa tin tức tràn vào trong đầu nàng dừng lại lập tức ngồi xếp bằng trên giường tiếp nhận những tin tức này đấu chiến thành bí trung một lẻ tám thiên mỗi thiên bao dùng ba trăm sáu mươi chiều bao dung thế gian công phạt chi diệu đọc đến những tin tức này về sau ngụy tiểu ngữ kinh hãi đột nhiên mở mắt nuốt nước miếng một cái lại là thần thoại pháp hơn nữa cái này đấu chiến thành bí biến ảo khó lường mỗi thiên ba trăm sáu mươi chiêu chỉ là chiêu thức chỉ phải học được liền có thể linh hoạt vận dụng liền không chỉ ba trăm sáu mươi lăm chiêu mà là nó sắp xếp tổ hợp ngụy tiểu ngữ chỉ đọc lấy được thiên thứ nhất các loại công phạt dung hợp bổ chặt chọn vậy quét t r ờ hết thầy động tác những động tác này lại phối hợp tinh diệu vận khí phương thức cùng mượn dùng thiên địa lực lượng kỹ xảo thì như bổ người bình thường khả năng cũng chỉ luyện một cái đánh cho động tác nhưng đâu chiến thánh bí không giống tại bổ thời điểm sẽ đem quanh thân sức mạnh cực kỳ hợp lý phân phối đi lên nhường cái này đánh cho một thức bộ phát nó nên có u y năng lại xảo dùng thiên địa lực lượng tiến một bước gia tăng nguy năng làm chiến đấu giả xảo dùng hết thầy sức mạnh đánh bại địch n h â n bảo trì tự thân chiến lược bất bại ngụy tiểu ngữ nhìn về sau cảm giác lý giải dễ dàng một số nàng cố gắng ký giới đệ nhất thiên các loại động tác cũng đ ế m thử tu luyện vận khí phương t h ứ c trở vận hành mấy chu thiên sau bên ngoài lục lan hô tiếng vang lên nàng mới dừng lại đi theo lục lan cùng đi đến diễn vóc quán ngài tuyết sớm đứng ở bên trong thấy hai người đến nàng cười nhặt nói đều khôi phục đi hai người gật đầu lục lan không dám lên tiền đến ngụy tiểu n ữ hít sâu một hơi thi triển cựu viễn cựu chân bộ trước diễn hóa một đạo tàn ả hấp dẫn n g ả i tuyết lực chú ý l i ề n bắt đầu phát động tiến công n g ả i tuyết không v ộ i không chậm cao g ầ y cân xứng đôi chân dài quét ngang ép diệt cái này đạo tàn ảnh cũng một trăm tám mươi độ đá xoáy hướng ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ lập tức triệt thoái phía sau bất quá trong đầu hồi tưởng lại đấu chiến thánh bí thiên thứ nhất rất nhiều động tác nàng vừa rút lui lui hai tay năm ngón tay giao nhau hướng bên cạnh ôm một cái lại ngăn trở n g ả i tuyết chân vốn là thủ trưởng hội bởi vì chân đá mà đau nhưng theo vận khí đi theo một cô kỳ dị chi lực vận động lại tháo bỏ xuống một cước này sức mạnh đem nó chuyển cấp hư không ngài tuyết thần sắc kinh ngạc không phải bởi vì ngụy tiểu mà là nàng đón lấy một cái này lại không lui lại nửa bước một cước này lựa đạo cho dù đón lấy tay khẳng định cũng chịu không được ngụy tiểu ngữ cũng có chút s ừ n g sốt một chút nàng cũng là nghĩ thí nghiệm môn này thần thoại pháp cái nào lớn nàng ngây người một s á t na n g ả i tuyết mã cái trước hồi t o à n c ư ớ c nàng hoàn hồn vội văng dưới lại không ngăn trở bị một c ư ớ c đá lui ngụy tiểu ngữ định sau lưng một bên thôi động từng bước thuần thục cựu viễn cựu chân bộ một bên nếm thử vận dụng đấu chiến thành bí tuy nhiên chỉ nhớ do thiên thứ nhất chiêu thức vận khí chi pháp cũng chỉ có mơ hồ ký ức tiếp tục hướng ngài tuyết công kích diễn võ trong quán lục lan phát hiện hôm nay ngụy tiểu ngữ biến hóa rất lớn phảng phất một đêm đốn ngộ không chỉ có chiêu thức ngắn gọn dứt khoát tá lực thoải mái hơn đã chống nổi m ộ ư ơ i chiêu đến m ộ ư ơ i năm chiêu mới bị một trường đánh lui lại đến ngụy tiểu ngữ phảng phất không biết mọi mệnh tiếp tục công kích thân là bồi luyện người n g ả i tuyết càng giật mình có lẽ ngụy tiểu ngữ chính mình cũng không phát hiện đổi lại hôm qua giờ phút này nàng khẳng định mệnh há mồm thở dốc nhưng bây giờ hô hấp vẫn như c ú đều đặt t r m dư lực vẫn còn tồn tại một đêm này ở trên người nàng khẳng định xảy ra chuyện gì không phải vậy lại thiên phú yêu nghiệt cũng không thể một đêm biến hóa lớn như vậy lớn nhất khả năng chính là bởi vì nàng vị tia thủ hộ linh tổ tông chương ba mươi ba lần thứ tám đột xác cựu châu viện hai trăm linh hai phòng học chư vị đồng học thi giữa kỳ thử định là tháng sau số ba khoảng cách bây giờ còn có m ộ ư ơ i bảy ngày các ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút huấn luyện viên đặc biệt nhắc nhở nói lần này khảo thí một phương diện khảo thí mấy tháng này thành quả tu luyện một mục đích khác chính là tuyển b ạ t tham gia m ộ ư ơ i tám viện tỷ võ nhân tuyển lão sư ta tưởng xin hỏi một chút ngụy tiểu ngữ phải chăng cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia khảo thí một người mặc màu đen kịt h i ế u niên đặt câu hỏi người này kêu phùng tiểu chu thức tính t i ê n cấp thủ hộ linh phùng dị phung dị chính là đông hán danh tướng vân đài nhị thập b á t tướng một trong nổi danh đại thụ tướng quân c h â có thủ hộ linh chi lực cùng truyền thừa cũng phi thường c ư ờ n g đại cho nên phung dị cũng là học sinh khá giỏi thiên tài ký linh nhân hắn nhấc lên hỏi một đám học sinh đều nhìn về huấn luyện viên tư ngụy tiểu nữ tiến vào học viện về sau không có nhiều người gặp qua nàng bất quá tất cả học sinh lại đều đối nàng triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh tràn ngập hiếu kỳ tưởng tận mắt nhìn thấy càng muốn gặp hơn biết triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh thiên tài đến cùng có gì đ ặ thù cùng người bình thường t r a n l ệ đương nhiên rất nhiều người đúng ghét cái này may mắn đều ôm lấy một k i a chế rêu tâm tính chỉ bất quá người đều không thấy được qua liên nội tình đều không rõ ràng xem náo nhiệt đều cơ hội cũng không có nhưng càng là như thế càng làm cho lòng người ngứa khó nhịn lòng hiếu kỳ tăng gấp bội lý như cũng tại lớp này nàng ngồi ở trong đó cũng không có lên tiếng l âm thanh nàng cùng ngụy tiểu ngữ đọ sức qua cho nên rất rõ ràng cái kia đạo đế ảnh kinh khủng huấn luyện viên cũng không trực tiếp trả lời chỉ là nói toàn viện học sinh đều sẽ tham gia khảo thí ngụy tiểu n ữ do viện trưởng tự mình dạy bảo cũng không cùng tùy tùng huấn luyện đây là triệu h o à n cấp độ thần thoại thủ hộ linh đánh n ộ cũng không có cách nào hơn nữa viện trưởng sớm tới mở học viện quyền sở hữu hạng cấp ngụy tiểu ngữ cũng là bồi dưỡng nàng vì lần này mười tám viện tỷ võ làm chuẩn bị khảo thí lời nói khẳng định sẽ tới trận đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua cấp độ thần thoại thủ hộ cùng triệu hắn nó、no、ký linh nhân thật sự là rửa mắt mà đợi phùng tiểu chu hơn vui trong mắt chờ mong không gì sánh được nồng đậm thanh âm của hắn cũng rất vang gây nên rất nhiều đồng học cộng minh đều tan học đi huấn luyện viên cũng không nhiều lời tại quay người rời đi phùng tiểu chu cũng rời đi phòng học cùng mấy cái đồng học thảo luận ngụy tiểu n ữ một số việc về sau hắn liền quay người rời đi cũng rời đi cựu châu viện đi vào đô thị vòng một cái quầy rượu cựu châu viện cùng bán chiến khu vực cách xa nhau rất gần nơi này tu kiến đô thị vòng cùng khu sinh hoạt như thế ký linh nhân ngoại trừ tu luyện cường hóa thủ hộ linh thích nhất một sự kiện chính là uống rượu cho nên hậu phương quán b a văn hóa cũng bị phục chế đến nơi đây phùng tiểu ngữ điểm một chén rượu đi vào một cái quầy b a ngồi bên cạnh một người mặc tây trang trung niên ngụy tiểu ngữ muốn tham gia thi giữa kỳ thử ta có cơ hội tiếp cận hắn phùng tiểu chu nói ra rất tốt trung niên gật đầu đưa cho hắn một cái huyết sắc chiếc nhân nói thượng đẳng pháp bảo thí hồn bán chỉ nhưng thôi động pháp t h ầ n cảnh một kích phùng tiểu chu tiếp nhận huyết sắc chiết nhẫn trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười quỳ dị trung niên không trì h o á n cấp xong đồ vật về sau liền rời đi giết chết triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh ký linh nhân ngẫm lại còn thật là khiến người ta h ư n phấn phùng tiểu chu thầm nghĩ trong lòng cầm chén rượu lên chăm chú phẩm phẩm cựu chật chược nhân loại cái này mao đài coi như không tệ diễn võ quán tại ngày tuyết bồi luyện dưới ngụy tiểu ngữ càng thích h ư n g chiến đấu mỗi ngày huấn luyện hoàn thành sau nàng lập tức trở về nhà chăm chú nghiên cứu đấu trên thành bí nàng thiên phú rất không tệ còn khắc khổ trừ tu luyện t đại đa số thời gian đều nghiên cứu công phạt chi thuật bởi vì đấu chiến thánh bí thiên thứ nhất người bình thường đều có thể tìm hiểu không giống ngụy bất khí công phạt đại đạo đã liên quan đến chi cao áo nghĩa cấp độ không đủ quá khó mà suy nghĩ ngài tuyết không biết ngụy tiểu ngữ lại từ nàng thủ hộ linh tổ tông c h â ấy được cái gì kinh tế truyền thừa mỗi một ngày đều có kinh người không gì sánh được tăng trưởng ngày thứ hai nhưng đón lấy nàng hai mươi chiêu ngày thứ ba nhưng đón lấy nàng hai mươi năm chiêu ngày thứ tư nhưng đón lấy nàng ba m t mươi sáu chiêu ngày thứ năm nhưng đón lấy nàng sáu mươi chiêu không sai biệt lắm m ư ơ i hai ngày ngài tuyết không sử dụng bất luận cái gì linh lực tình h n g ư ớ i ngụy tiểu ngữ đều có thể cùng với nàng đánh có đến có vẻ thanh này lục lan đều sợ ngây người loại này tốc độ tăng lên nhưng người ngoài thấy đoán chừng biểu lộ khoa chương hơn càng kỳ lạ chính là ngụy tiểu ngữ dư lực rất đủ phản phất công kích của nàng rất dùng ít sức ngài tuyết cũng mạn ý nói người tăng lên rất nhanh lấy hiện tại trạng thái cho dù tiến vào chiến trường chân chính cũng có thể tùy ý ứng phó bồi luyện cũng đến đây là kết thúc tạ ơn ngài huấn luyện viên ngụy tiểu n ữ không gì sánh được cảm kích không có loại cao thủ này bồi luyện nàng tiến bộ chắc chắn sẽ không nhanh như vậy còn có bốn ngày thi giữa kỳ thử liền muốn bắt đầu lần này khảo thí cũng là chọn lựa tham gia mười tám viện tỷ võ nhân tuyển ngươi cũng chuẩn bị một chút trong học viện vẫn là có không ít cao thủ đáng giá lộ u ậ bàn ngài tuyết nhắc nhở ngụy tiểu ngữ gật đầu nàng hiện tại thủ đoạn không ít có lòng tin thi tốt huấn luyện kết thúc nàng cũng chuẩn bị lần thứ tám tinh thần lực lột xác lục lan trong huấn luyện cũng tăng lên không ít chỉ bất quá không có ngụy tiểu ngữ kinh người như vậy ngài tuyết cũng phải chỉ đạo nàng tiến hành lần thứ ba tinh thần lực l ộ xác cho nên ngụy tiểu n ữ một mình trở về phòng mấy ngày nay doanh hùng lại cấp không ít thiên địa linh thạch cùng hồn thạch ngụy tiểu ngữ vận chuyển tinh tổ quyết một bên hấp thu hồn thạch một bên hấp thu tinh thần bản n g u y ê n trí lực đối linh hồn cùng tinh thần lực tiến hành rèn luyện cảm giác của nàng thính giác thị giác đều tăng lên cực lớn Bế quan ba ngày đem rất nhiều hồn thạch cùng thiên địa linh thạch đều hấp thu xong thành về sau nàng tinh thần lực tiến hành lần thứ tám đột xác cũng vào lúc này ngụy bất khí phát hiện đến i ệ m nhưng càng xâm nhập thêm g i xét mệnh vận trường hà mệnh vận trường hà cực kỳ khái niệm nhưng lại chân thực tồn tại nói dễ hiểu một số từ cái thứ nhất sinh linh sinh ra bắt đầu lan tràn đến hôm nay sau đó xuyên qua tương lai chúng sinh sinh tồn dấu vết sinh ra bức tranh cái này giống như là một đầu vô thủy vô chung không độ rộng không vĩ độ trường hạ ở trong đó có thể tìm được bất luận cái gì thời đại bất luận người nào dấu chân nó lại bao trùm mỗi cái tồn tại nơi hẻo lánh cho dù bất đồng thì không khác biệt vận mệnh tuyến đều tại đầu này trong sông khả năng có sinh linh tại con sông này thượng d ù có giới người du lịch nhưng lẫn nhau liên lụy đúng một cái cá thể lại là một cái c h ì n h thể ngụy bất khí càng thấu triệt gió xét càng cảm giác vận mệnh huyền diệu hắn đế đọc lên hiện hư hóa trên thân sinh ra một tầng vô hình bức tường ánh sáng đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách phản phất một mình đứng tại một cái độ cao đại thiên thiên đạo tiên kinh cảm nộ áo nghĩa hóa vô tận phù văn tại não hải trong vũ trụ sinh ra lần lượt vũ trụ nổ lớn thúc đẩy sinh trưởng cái này đến cái khác vũ trụ vô tận đạo vực cùng chư phương vũ trụ đạo nguyên đều hội tụ đến thân thể của hắn nhường rất nhiều cảm nộ cứng giả trong nháy mắt giống như là tham dò không đến đạo nguyên tồn tại bất quá cũng trong nháy mắt đạo nguyên nhập thể về sau phản phất trong nháy mắt đồng hóa lại nhanh chóng rời đi thứ nế thể trở về ngươi lai nhưng ngụy bất khí đối chư phương vũ trụ thế giới cũng có cảng liên hệ chặt chẽ nha đầu này phóng ra một bước nhỏ hắn xem như ph Nguy thậm i ể u ngữ p u n r chí nàng tự hồ đối với chân giới kiếm đại thiên đế vũ trị cựu nguyễn cựu chân bộ chờ chuyển thừa thần thoại pháp lý giải rõ ràng hơn một chút dù sao đây đều là thủ hộ linh truyền thừa ký linh nhân tu bản thân cố nhiên trọng yếu nhưng càng nhiều hơn chính là cường hóa thủ hộ linh phát huy càng kinh khủng kỹ năng củng cố sau một ngày nàng mặc vào chiến phục chuẩn bị đi thi lục lan sớm chờ ở bên ngoài nàng dưới sự giúp đỡ của ngài tuyết nàng lần thứ ba tinh thần lực lột sắc hoàn thành ngài tuyết cùng chu thành cũng đứng ở bên ngoài lên tiếng c h à o hỏi chu thành đem trong cuộc thi cho đưa cho ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ vừa đi vừa nhìn khảo thí sân bãi tại khu sinh hoạt cùng bán chiến khu vực khảo thí chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất là chiến đấu khảo thí chia làm năm cấp bậc bộ phận thứ hai là thi đối thủ hộ linh trình độ vật dụng bộ phận thứ ba đúng chém giết y ê u thú lấy chém giết số lượng đẳng cấp tính toán tổng hợp cho điểm, điểm thi tổng cộng một trăm điểm bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ hai các ba mươi điểm bộ phận thứ ba bốn mươi điểm v ă nàng hóa khóa khảo thí đã không có. Dù sao, tại thiên thánh học lúc, thi linh dược chi thức, vũ khí chi thức, thủ hộ linh chi thức, có. sao, tại đặt tới vạn tộc đã viễn vạn n lúc, dược Dù vũ đến rồi trên quảng trường đ ỗ n g nhiên có tiếng hô chương ba mươi b ố thi giữa kỳ thử nguy tiểu ngữ vừa tới đến quảng trường tiếng hô nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tới một lần một lần quan sát tỉ mỉ hận không thể từ trên người nàng tìm ra chút gì nguy tiểu ngữ tâm tính thản nhiên tiếp nhận tất cả ánh mắt nàng đi theo ngài tuyết cùng chu thành đi vào quảng trường một bên hai cái phi thiên cảnh huấn luyện viên tự mình hộ đạo tự mình thủ bả tay dạy bảo đối mặt loại đãi ngộ này cựu châu viện hơn bảy trăm danh học sinh nói thật toàn g h n ghét cái này nhưng tương đương với đem ngụy tiểu ngữ làm tổ tông như thế cúng bái a nàng cái kia thủ hộ linh thân phận còn chưa hiểu sao trong đám người có người nói thầm ai biết được cũng không biết có phải hay không là ngụy gia tổ tông nói đến có điểm giống thần thoại anh linh thần thoại anh linh không đều là bịa đặt thần hóa đi ra sao thế hệ trước đều xác nhận cái gọi là thiên thần đúng thời cổ dân chúng nguội đem anh hùng thần hóa lấy ký thác bọn hắn chống lại tinh thần ngươi còn tin thế hệ trước a bọn hắn lại trở về không được cổ đại cũng không phải người cổ đại có chứng cứ gì chứng minh không phải thật sự chứng minh không tồn tại hiện tại cũng thời đại nào vạn tộc thiên thần đều đi ra cái này lại giải thích thế nào có người đáp lại làm cho không người nào có thể cãi lại t i ế t lễ cùng lý như đ ả n g số ít học sinh lại tâm tư không tại những vấn đề này phía trên toàn đặt ở ngụy tiểu ngữ trên thân phản phất cảm nhận được cái gì bọn hắn mắt sắp thật sâu nương tụ từ k h í tức tưởng h nhìn nàng không kém gì ta mang ý nghĩa tinh thần lực của nàng khả năng lần thứ tám lộ sát cảnh giới đã đuổi kịp ta tích lễ cảm ứng mỹ tiểu ngữ khí t ứ c tiến hành so sánh lập tức tâm thần chấn động từ lần trước một trận chiến hắn thức tỉnh thất cảnh ngụy tiểu ngữ thức tỉnh bốn cảnh ngắn ngủi ba bốn tháng hắn thức tỉnh tám cảnh ngụy tiểu ngữ đến thức tỉnh tám cảnh trên lệnh một lần đi ra nên biết hắn thủ hộ linh chính là truyền kỳ cấp ứng mộng hiền thần tiết nhân quý giao phó hắn truyền thừa cùng tu luyện tiềm lực đều cực cao ự c c cái này đều bị quăng như thế lớn cấp độ thần thoại thủ hộ linh chân đúng đáng sợ lý như đẳng nhìn qua ngụy tiểu n ữ thực lực người cũng là rất cảm thấy chấn kinh trừ bọn hắn bên ngoài trong đám người còn có mấy người như thế rung động bọn hắn đều cảm nhận được cái này học mọi mang tới áp lực cấp độ thần thoại thủ hộ linh chân cường a trong đám người phùng tiểu chu cũng rung động loại tu luyện này ưu thế so với thiên kiêu còn kinh khủng rất tốt phi thường tốt hắn bỗng nhiên bị dị cười một tiếng ngụy tiểu ngữ liếc nhìn quảng trường tất cả huấn luyện viên đều t ề tụ liên viện trưởng doanh hùng đều tại tại doanh hùng viện trưởng bên cạnh còn có một cái kim sắc gợn sóng phát trung niên nữ nhân cùng một cái trái cái chán có tổn thương s ẹ o trung niên bọn hắn mặc khoa h u y ễ n cảm giác cực mạnh khôi giáp lộ ra phi thường ý vũ ba khí hơn nữa khí tức vô cùng mạnh mẽ so với ngài huấn luyện viên cùng chu huấn luyện viên còn mạnh hơn ngụy tiểu n ữ tại hàng châu lúc từ hai cái vạn tộc đạo kiếp cảnh cường giả trên thân cảm thụ qua cùng loại khí tức cường đại ý vị này hai người đúng thủ hộ linh thất cảnh bên trong tinh vực cảnh tung hành tinh không siêu cấp cường giả hai người cũng nhìn chăm chú ngụy tiểu ngữ bọn hắn phi thường chú ý hàng châu một trận chiến kiểu tiểu kiều nhất chiến thành danh lệnh vô số người trấn kinh bởi vì nàng lấy không vào tinh vực cảnh kém chút giết chết giống như là tinh vực nhị cảnh man thần tộc đại trường lão hơn nữa còn là đối phương thi triển man thần tộc trí cường bí thuật tình huống dưới đây là lập nên chiến lược truyền kỳ tiến hành có nghe đồn đúng ngụy tiểu n ữ đem thủ hộ linh truyền thừa cấp kiểu tiểu kiểu. nếu như là thật, vậy liền quá rung động. doanh hùng nhìn ngụy tiểu ngữ một chút ngụy tiểu ngữ có lẽ không biết nàng trưởng thành hắn một mực chú ý cho dù là đi bán chiến khu vực lịch luyện đi hàng châu chiến đấu chém giết hắn đều tại sau lưng bán chiến khu vực như n g ả i tuyết không kịp thời cứu nàng doanh hùng cũng sẽ chớp mắt xuất thủ hắn mới thật sự là người hộ đạo thi giữa kỳ thử bắt đầu đi hy vọng các người đem hết toàn lực thi thành tích tốt doanh hùng mở miệng nói thi thành tích tốt không chỉ có thể tham gia mười tám viện tỷ võ hơn nữa còn có thể thu được càng nhiều tài nguyên nhưng gia nhập quân liên minh đảm nhiệm trọng yếu chức vụ thành tích tốt hơn hội lấy được phối thủ hộ giả cùng một chỗ tiến về chiến trường l ị c h luyện hoặc l à tiến vào tinh thổ tìm kiếm cơ duyên đứng tại doanh hùng hai người bên cạnh cũng đưa tay quảng trường phía trước xuất hiện hai cái to lớn thâm thúy vòng xoáy giống như làm ở ra lỗ sâu không gian như thế ban một đi theo ta lớp hai đi theo ta chúng huấn luyện viên nhau nhau hô mang theo hơn bảy trăm danh học sinh tiến vào vòng xoáy n g ả i tuyết cùng chu thành cũng mang ngụy tiểu ngữ cùng lục lan cùng một chỗ tiến vào không n h i ề u một hồi bọn hắn đi vào khu sinh hoạt cùng bán chiến khu vực khảo thí sân bãi bên trái đúng rất nhiều cao lầu nơi ở tiểu khu phía bên phải đúng rộng lớn dây núi rất nhiều phóng viên sớm đứng đang thi sân bãi bên ngoài dựng lên ống kính thông báo hôm nay là m ộ ư ơ i tám viện một trong cựu châu viện thi giữa kỳ thử năm nay được quan tâm nhất có mấy cái siêu cấp thiên tài bọn hắn đúng triệu hoàn bàn thánh linh cấp thủ hộ linh viên thiên cương viên thành triệu hoán chuyển kỳ cấp thủ hộ linh hoắc khứ bệnh hoắc anh thức tỉnh chuyển kỳ cấp thủ hộ linh tiết nhân quý tiết lễ phóng viên thao thao bất tuyệt lời nói xoay chuyển cười nói đương nhiên còn có các ngươi chú ý nhất triệu hoán đế ảnh thủ hộ linh ngụy tiểu n ữ hậu phương ngụy đông lai tôn thục lan tiểu binh người một nhà đều ngồi tại chiếc máy truyền hình lục soát cái này kênh quan sát hiện trường Tiến vào vạn tộc vạn vào khi n n t ư giữa rất ít n h Dù kỳ thử kết thúc chính là mười tám viện tỷ võ mụ mụ ta cũng muốn đi nhìn tỷ tỷ luật võ ngụy tiểu binh lôi kéo bên cạnh mụ mụ chu tình tay cầm lấy kỳ thật hắn là nghĩ nhìn đế ảnh tuổi con nhỏ nhìn thấy loại kia vĩ nạn nhân vật so với trong tivi tôn nộ g không còn uy phong đã sớm rất sùng bái nghe những trưởng bối này nói vẫn là nhà mình tổ tông hắn càng tiêu n g ạ o hơn nhanh lên trời nếu không phải mình con nhỏ không thức tỉnh thủ hộ linh hắn đều muốn theo tại ngụy tiểu ngữ bên người tốt tốt tốt chu tình cười cười làm mẹ nơi nào sẽ đoán không được tiểu gia hỏa này tâm tư những người khác nhìn về phía hình tượng bên trong ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ người mặc c h i ế n phục cao g ầ y khí khái hào hùng đã có cường giả khí thế cũng không biết nàng tu luyện thế nào tôn thục lan tự đủ ngụy đông lai cười nói có doanh viện trưởng chỉ đạo không có vấn đề hơn nữa vị này thủ hộ linh tổ tông như thế thần thánh giao phó tiểu ngữ truyền thừa nhường nàng một đêm đã đột phá thức tỉnh tam cảnh ta cảm giác trong vòng nửa năm nàng nhất định có thể đột phá h o a n t h ầ n mãi mãi cũng phải đột phá đạo k i ế p cảnh chúng ta xem như song h ỷ lâm môn ngụy đông hoa cũng cao hứng nói khảo thí sân bãi thấy học sinh đến phóng viên chen trúc muốn ngắt thăm học sinh đặc biệt là ngụy tiểu ngữ dù sao đế ảnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh chờ chủ đề sớm thành hậu phương nóng đục xoát một mực bá bảng đối đế ảnh cùng ngụy tiểu n ữ cái này ký linh nhân đều mượi phần chú ý đều muốn đào đạo một số hữu dụng kịp thời tin tức nhưng ngài tuyết chu thành bọn người lại đem sợ vạn tòa cần nút tiến đến thích khách ngụy trang thành phóng viên ám sát đang thi sân bãi phía trước có một tòa cự đại trại huấn luyện tu kiến năm cái cỡ lớn cửa hàng hình dạng kiến trúc tại năm cái kiến trúc đằng sau lại là một cái quảng trường ở giữa đứng sừng sững một tòa cổ xưa bảo tháp đó là bộ phận thứ hai khảo thí sân bãi bộ phận thứ hai thi xong về sau nhưng từ phía sau tiến vào trong dây núi tiến hành bộ phận thứ ba khảo thí các huấn luyện viên tỉ mị giảng thuật trong cuộc thi cho cùng quy tắc năm cái kiến trúc đúng vòng thứ nhất khảo thí sân bãi cái thứ nhất kiến trúc chung có một cái đối thủ cái thứ hai kiến trúc có hai cái đối thủ dùng cái này tăng lên gấp bội những n à y đối thủ là từ thứ nhất ký linh nhân quân đoàn hoặc thứ hai ký linh nhân trong quân đoàn chọn lựa kinh nghiệm chiến đấu phong phú kỹ xảo chiến đấu cực cao chiến sĩ đều là chém giết qua vượt qua hơn ngàn dị tộc địch nhân ưu tú chiến sĩ chỉ phải nghĩ biện pháp cướp đoạt phía sau bọn họ khảo thí huân chương là đủ thành tích cuộc thi dựa theo cướp đ o ạ t huân chương thời gian dài ngắn đến đánh giá mà thời gian dài nhất chỉ có nửa giờ như nửa giờ không cách nào cầm tới huân chương tức định vì nửa giờ nhưng đánh bại đối phương cũng có thể trí lấy thậm chí nhưng sử dụng thủ đoạn gian lận các loại tiến vào chiến trường về sau có thể trí lấy có thể gian lận giấu giếm được huấn luyện viên, khổ sở đối thủ. cũng là thực lực một bộ phận húng chi chọn lựa những này chiến sĩ cũng không đơn giản mỗi cái kiến trúc bên trong chiến sĩ cũng không phải là chỉ có một cái cho nên không tồn tại tiêu hao quá lớn đối đằng sau khảo thí đồng học có chỗ tốt cái này nói chuyện trận đầu khảo thí tổng cộng bảy cái thông đạo viên thành h o a anh tiết lễ trở đi vào trước đây là vì ngăn ngừa bị người nói xấu những người khác tiến vào đi thi đối đầu đối thủ khẳng định có chỗ tiêu hao bọn hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi tiểu ngữ ngươi cũng đi vào trước đi lục lan nhìn ra tâm tư cũng không muốn để cho người ta nói ngụy tiểu n ữ nhàn thoại cũng đối với nàng thúc giục nguy tiểu ngữ biết lục lan ý tứ nàng chính có ý đó cũng từ số bảy thông đạo đi vào đi vào cái thứ nhất kiến trúc chung trong đó rất c h ố n g trải trên thực tế là diễn võ quán ở giữa một cái giá bên trên trưng bày một khối v â n chương đây là khảo thí mục tiêu mà khác một bên còn đứng lấy mười người đồng đều hai tay đặt sau lưng thẳng tắp đứng thẳng mười người cảnh giới không giống thí sinh cảnh giới gì l i ề n sẽ xuất động cảnh giới gì đối thủ nguy tiểu ngữ nhìn đứng ở một người trong đó có chút s ừ n g sốt một chút nàng nhận thức chính là hàng châu một trận chiến bên trong gặp phải hướng nguyên hướng nguyên cũng sửng sốt một chút biết nguy tiểu n ữ tại cựu châu viện thật không nghĩ đến cái thứ nhất liền đủ phải hắn lập tức c ư ờ i khổ thí sinh ngụy tiểu ngữ thức tỉnh tán cảnh khảo thí bắt đầu một đạo tiếng kèn vang lên h ư ớ nguyên n g đi tới đi vào giá đỡ trước nhìn về phía ngụy tiểu ngữ nói thực lực của ngươi ta đúng biết đến bất quá huân t r ư ơ n g vẫn là yêu cầu ngươi đến đoạn hơn nữa ta sẽ không thả lỏng tương phản sẽ dùng tới toàn lực vừa vặn ta muốn nhìn ngươi một chút gần nhất tăng dài bao nhiêu bên cạnh chín người cũng mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía cái này triệu hoán đế ảnh ký linh nhân trong lòng cũng chờ mong nhìn một chút thực lực của nàng như thế nào hứa nguyên đúng thức tỉnh tán cảnh trên chiến trường hắn lợi dụng kỹ xảo chiến đấu chở nhưng chém giết chín cảnh đ ị c h nhân dùng tới thủ hộ linh có thể kháng hoành h o a n thần cái này chiến lược tương đối mãnh liệt h ư ớ nguyên n g cũng hiểu được ngụy tiểu ngữ nếu dùng thượng thủ hộ linh hội khủng bố đến mức nào còn có nàng nắm giữ thủ đoạn ngụy tiểu ngữ cũng không nói nhảm thời gian chính là điểm thi nàng thi triển c ử u h u y ế n c ử u chân bộ hướng h ư ớ nguyên n g p h ó n g đi một đạo tàn ảnh h i ể n hóa ngụy tiểu ngữ chân thân lập tức thi chiến đấu chiến thành bí hứa nguyên toàn lực ứng phó trên thân linh lực cũng toàn bộ kích phát nhưng chỉ bậy chiêu ngụy tiểu n ữ một cái trường nào đem hắn chém bay đồng thời đem huân chương nắm bắt tới tay thành tích cuộc thi mười giây tiếng kèn vang lên bên cạnh chín người thần sắc đậu dung hứa nguyên phía trên chiến trường này chém giết mấy trăm trận kinh nghiệm phong phú lao chiến sĩ chỉ kiên trì mười giây liền bị học viện tân sinh đánh bại quả thực không thể tưởng tượng nổi hứa nguyên cũng khó có thể tin mới vừa rồi kỹ xảo chiến đấu chỉ có hắn mới cảm nhận được thế mà so với hắn còn muốn phong phú đây mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi đây tuyệt đối là cái k i a tổ tông thủ hộ linh truyền thừa đi thật biến thái m ạ n phạm ngụy tiểu n ữ đối hứa nguyên nói một câu lập tức tiến vào kế tiếp kiến trúc liên linh kỹ thủ hộ linh đều không có phong thích chín người nhìn xem rời đi ngụy tiểu ngữ mới bừng tỉnh các ngươi không biết nàng tại hàng châu thức tỉnh thất cảnh một kiếm thần thông giết chết trên t r ă m cái dị tộc trong đó bao hàm long lực cảnh nàng thủ hộ linh một kích liền đem t i ê n không cùng đại địa đều đánh sụp đổ hướng nguyên hồi tưởng lại hàng châu chiến đấu chín người nghe được c h ấ n kinh ngụy tiểu ngữ tiến vào cái thứ hai kiến trúc bên trong đứng ra hai cái thức tỉnh tám cảnh nàng hoa bảy giây hoàn thành chiến đấu cái thứ ba kiến trúc hoa mười tám giây kết thúc chiến đấu cái thứ tư kiến trúc hoa nửa phút kết thúc nhường giám sát khảo thí huấn luyện viên đều khiếp sợ không thôi loại kia công phạt kỹ xảo liên bọn hắn nhìn đều phải kêu một tiếng xinh đẹp đây là chuyên môn tu luyện công phạt chi thuật một cái kim sắc gợn sóng phát trung niên nữ nhân cùng một cái trái cái chán có tổn thương sẹo trung niên cũng cố ý nhìn thoáng qua phi thường giật mình mặc dù biết n g ả i tuyết có huấn luyện qua nhưng kỹ xảo chiến đấu không phải một ngày hai ngày hình thành hơn nữa thông qua phân tích loại này công phạt chi diệu phi thường tinh chuẩn nhưng bọn hắn không biết là ngụy tiểu ngữ vừa tu luyện đấu chiến thánh bí thiên thứ nhất lại đúng xem mèo vẽ hổ chân chính luyện thành có thể đem ba trăm sáu mươi lăm chiêu thông hiệu đạo lý tùy tâm sở dục thi triển đó mới cường đại thậm chí có thể đem kh chương ba mươi lăm thổ tông cũng không phải ngươi như thế dùng cái cuối cùng kiến trúc tổng cộng đối mặt mười sáu cái ký linh nhân chiến sĩ đều là thức tỉnh tám cảnh trên thực tế đây là một cái ký linh nhân tiểu đội đặc trùng không chỉ có đơn binh chiến lược mạnh hiệp đồng năng lực tác chiến càng đáng sợ có thể đem ưu thế của bọn hắn toàn kích phát mặc dù chui vào hoàn thần cảnh nhưng bọn hắn săn giết vạn tộc long lực cảnh không thua ba mươi vị ngụy tiểu ngữ cũng cảm nhận được áp lực toàn lực ứng phó không xem qua đánh dấu không là sinh tử chiến mà là đoạt huân chương đấu chiến thánh bí bị nàng vận dụng càng ngày càng thuần thục c ộ n thêm cựu n g u n cự chân bộ thần diệu thân pháp lấy thần kiếm ngự đem bốn người đánh bay nàng thân pháp vừa thi triển một đạo tàn ảnh truy hướng những người khác đồng thời chân thân cấp tốc cầm tới huân t r ư ờ n g thời gian sử dụng bốn phút đi ra trường thi tiểu đội m ộ ư ơ i sáu người đưa mắt nhìn nhau mới vừa rồi bọn hắn chỉ kém vận dụng thủ hộ linh lấy bọn hắn hợp tác phối hợp bên ngoài càng mạnh mẽ chiến l ự c đầy đủ giết chết hoán thần cảnh lại không làm gì được ngụy tiểu ngữ cũng mang ý nghĩa thức tỉnh tám cảnh ngụy tiểu ngữ có nghịch phạt hoán thần cảnh lực lượng đáng sợ đây là nàng không vận dụng truyền thừa cùng triệu hoán tôn này cấp độ thần thoại thủ hộ linh điều kiện tiên quyết nếu là toàn dùng tới h ẳ n là cường ý nghĩ này cả đời bọn hắn cũng tâm Cấp một tên huấn o ạ i t h luyện viên đậu t có dung nói đây không phải đánh vỡ đúng sáng tạo ghi chép từ sáng lập cái này khảo thí trận bắt đầu đến nay thời gian sử dụng ít nhất đúng tám phần lẻ chín giây vẫn là triệu hoàn thánh linh cấp thủ hộ linh ký linh nhân bất quá khác biệt chính là sáng tạo cái kỷ lục này người dùng hết t h ờ i biện pháp bao quát sử dụng thủ hộ linh mà ngụy tiểu ngữ thuần dựa vào chiến đấu nàng tu luyện công phạt chi thuật đã hoàn mỹ đến không có tí vết nhìn đến còn đánh giá thấp đế ảnh độ cao tự mình giám sát doanh hùng thay đổi cho ngụy tiểu ngữ biểu hiện chỉ có hắn cùng giám thị huấn luyện viên mới hiểu rõ từ giao phó ngụy tiểu ngữ một chút thủ đoạn liền có thể nhìn thấy đế ảnh vĩ độ siêu việt đến loại trình độ nào hắn không cách nào tưởng tượng vũ trụ thiên địa trung còn có thể tồn tại loại cường giả cấp bậc này hơn nữa con đạo vẫn hắn giờ phút này không tin đây là ngụy gia tổ tông hắn có cùng tiểu tiểu tiểu như thế phỏng đoán đây có lẽ là tán ở t h i ê n địa, một vị nào đó đã vẫn là tuyệt đại cường giả một sở anh linh bởi vì rất nhiều trùng hợp mà thành ngụy tiểu ngữ thủ hộ linh đây là phù hợp nhất sự thật phỏng đoán chỉ bất quá hắn không biết là chính mình đoán nghĩ sai không phải nói thân phận mà là nói độ cao đấu chiến thánh bí sao có thể độ lượng được ngụy bất khí độ cao môn này thành bí đã từng ngụy bất khí hoàn toàn không để ở trong lòng bởi vì hắn sớm tan đấu chiến đại đạo đó mới là bản nguyên nhất đáng sợ nhất đấu chiến cổ hoàng có thể tùy tiện lấy ra cũng là bởi vì cho dù chủ tu công phạt tri đạo lần g này g g tới đạt n bất khí loại cựu n châu viện c mở mày mở mặt không nói còn thanh danh đại trấn hắn càng chờ mong lần này một mươi tám viện tỷ võ thượng ngụy tiểu ngữ biểu hiện ngụy tiểu ngữ nhìn về phía bào tháp bảo vật này tháp cao trăm mét chính là thượng đẳng linh bảo từ vạn tộc một trong thông thiên tộc trong tay cường g i ả cướp đoạt bảo vật này trong tháp tự thành một vùng không gian cũng như n g sinh ra cường đại dị tượng dị tượng nhưng rèn luyện ký linh nhân tinh thần lực cũng có thể kính tượng thủ hộ linh từ đó đảo ngược công kích có thể kiểm tra hạch ký linh nhân vận dụng thủ hộ linh trình độ cửa này ngụy tiểu ngữ không nắm chắc bởi vì nàng từ đầu đến cuối không vận dụng qua bao nhiêu lần thủ hộ linh mỗi một lần cái này thủ hộ linh tổ tông vừa ra tới hơi chút động một cái đều là kinh khủng phá hư tiến vào bảo tháp ngụy tiểu n ữ phảng phất đi vào ngoài không gian dưới chân như pha lê mặt kính như thế v â n vức tứ phương vô biên vô hạn trừ phía sau một môn bên ngoài tìm không đến bất luận cái gì phương vị cảm giác mời triệu gọi ra người thủ hộ linh một đạo linh hoạt kỳ ảo phiếu miểu âm thanh âm vang lên ngụy tiểu ngữ trầm mặc nửa giây tinh thần lực thăm dò vào ký linh không gian trước vụ trộm nhìn một chút sau đó liền triệu hoán một mảnh rộng lớn hỗn độn từ ngụy tiểu ngữ sau l ư n g h i ề n hóa trong hỗn độn ngụy bất khí chống đỡ kiếm đứng xứng xứng nhìn chăm chú cái không gian này lập tức liền thấy rõ hết thời đây là trong không gian pháp bảo bất quá cấu tạo quá thô g á c cung cấp thấp nhất nhẫn chữ vật không gian cùng loại đối nhất n i ệ m có thể hóa vũ trụ đưa tay có thể sáng tạo thế giới ngụy bất khí mà nói tựa hồ không có gì có thể nói chuyện gì xảy ra thế mà k í n h tượng không được bảo tháp khí linh chân kinh liền xem như thánh linh cấp thủ hộ linh nó cũng có thể y theo khí tức k í n h tượng đi ra cũng mô phỏng như thế nhưng trong hỗn độn bóng người nó lại k í n h tượng không được lúc này ngụy bất khí nhìn hướng một cái hướng khác đang đứng ở trong lúc khiếp sợ khí linh cảm giác giống như là bị đại khủng bố để mắt tới như thế đông nhiên nhìn qua chẳng lẽ hắn có thể trông thấy ta không đúng cái t i ê mảnh hỗn độn quá sâu sắc ý niệm sắc bị hút đi vào đây là trí cao cấm kỵ trời loại này cấm kỵ tại sao lại trở thành thủ hộ linh khí linh giật mình không dám nhìn thẳng n ó đến từ vạn tộc tự nhiên có chút kiến thức cũng biết hôm nay đụng phải không nên đụng phải tồn tại đừng nói kính tượng hơi chút nhìn trộm một chút cũng khả năng bị phản vệ mơ hồ đế ảnh trung ngụy bất khí khuôn mặt tiên ổn tới cực điểm không sinh ra một chút xíu gợn sóng cho dù là ý chí chiếu rọi hắn này đôi đế mắt vẫn như cũ so với đại đạo chi nhãn càng đáng sợ nhưng thấy do bà nguyên xuyên thủng hư ả o nhìn thẳng thế gian hết thầy nhưng nhìn trộm không thể theo dõi nho nhỏ thượng đẳng linh bảo khí linh sao lại nhìn không thấy ngụy nàng rất khẩn trương kính tượng nếu như là người khác nàng căn bản không sợ cần phải kính tượng chính là thủ hộ linh tổ tông vạn nhất kính tượng về sau thực lực phóng đại nàng đúng không cách nào tưởng tượng muốn là đối với nàng thi triển c h ấ n giới kiếm đại thiên đế vũ chỉ chờ sẽ có nhiều đáng sợ nhưng đợi nửa ngày vẫn như cũ không một điểm độc tính tiền bối ta chuẩn bị sẵn sàng ngụy tiểu ngữ hô một tiếng nhưng nàng không biết lúc này tiền bối đang núp ở nơi hẻo lánh run l y bẫy bởi vì dù là nó không ngừng biến hóa phương hướng cặp c i ế ánh mắt đều có thể rơi vào trên người nó vạn phần khẳng định thêm xác định tôn này kinh khủng tồn tại nhất định trông thấy nó khảo thí kết thúc ngươi đi mau âm thanh â m vang lên phía ngoài màn hình bên trên cho thấy một trăm điểm ngụy tiểu ngữ ngón tay gãi gãi h u y ệ t thái dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đều không có kính tượng ra thủ hộ linh lại thế nào kiểm tra đối thủ hộ linh trình độ vận dụng không hiểu thấu liền khảo thí kết thúc nàng quay đầu nhìn một chút sau lưng thủ hộ linh ngụy bất khí thì c i nhìn nàng nhìn xem cái kia mở mịt á n h mắt ngụy bất khí có chút dở khóc dở cười như hắn đế cho bị nho nhỏ khí linh kính tượng đoan chừng lại là khác một chuyện cười t ổ tông cũng không phải như thế dùng nha đầu này thật sự là quá phế tổ tông ngụy tiểu ngữ nhưng không biết xảy ra vấn đề gì nhưng không lập tức rời đi người mát điểm khí linh thực sự không chịu đổi nói nhiều một câu lộ ra có chút sốt ruột cùng bất an đồng thời điều động b ả o tháp bên trong h ồ n lực đối ngụy tiểu ngữ tiến hành tinh thần lực tẩy lễ giúp nàng tiến hành l ộ t xác nhìn ở đây ngụy bất khí mới vừa rồi hài lòng lui về k h í linh không gian rs sợ bi sắc nhóm mơ hồ nơi này nói một chút k h í linh nhân cảnh giới cùng vạn tộc cảnh giới có khác nhau ký linh nhân thất cảnh thất tỉnh h o á thần phát thân phi thiên tinh vực chân ngã thiên thần vạn tộc cảnh giới dẫn linh long lực chân vũ thần thông Ngũ hành miệng đẩy các loại. tại phát thiên viên thiên cương trên người có rất nhiều huyền bí hắn thanh danh cực lớn đến nay hắn đẩy lương đồ ngũ hành tướng thuật còn bị mở rộng vận dụng nhân loại hậu phương trên tv còn phát ra rất nhiều liên quan tới h a n phim n ó nổi tiếng đối với thiên địa lực ảnh hưởng siêu việt hơn xa truyền kỳ cấp thủ hộ linh đưa thân b á n thánh linh cấp viên thành thức tỉnh viên thiên cương sở tu xem bói tướng t h u ậ t c h i đạo thậm chí nhanh theo kịp thánh linh cấp thủ hộ linh truyền thừa nếu không có ngụy tiểu ngữ hắn chính là cựu châu viện lần này tốt nhất đại tân sinh biểu hắn sớm hơn ngụy tiểu ngữ nhập cựu châu viện bây giờ thực lực gần nhau hoán thần cảnh chỉ bất q u á không đột phá mà thôi chỉ vì tham gia mười tám viện tỷ võ hắn từng lấy xem bói tướng thuận thôi, thôi diễn đế ảnh lai lịch cùng đối với nhân loại ảnh hưởng kết quả t hãng ủ hộ l tại chỗ vỡ vụt. Hắn cũng thụ chỗ cũng Hắn phản vỡ vệ. Về suy tính đúng tại mười phút đồng hồ trong vòng tại huấn luyện viên che giấu rất nhiều không nói cho hắn biết từ cửa thứ nhất đến cửa thứ năm ngụy tiểu ngự không vận dụng qua càng nhiều thủ đoạn liên thủ hộ linh đều không có sử dụng nếu như dùng lời nói khả năng năm cửa chiến sĩ đều sẽ chết viên thành hít sâu một hơi nhìn về phía bảo tháp nhìn thấy phía trước màn hình đã biểu hiện một trăm điểm lập tức c ư ờ i khổ không bao lâu hoa quang cũng đi ra thời gian sử dụng m ộ ư ơ i chín điểm trong m ộ ư ơ i bảy giây hoa quang lông mày bên trên có nhuệ khí mặt có sức sống sừng có ngoài ta còn ai phong mang thấy viên thành sớm đã đi ra hắn hơi nhũ mày phảng phất bị làm hạ thấp đi có chỗ không cam l ò n g bất quá hắn biết rõ viên thiên cương đáng sợ thôi diễn là năm sợ tu đạo thuật cùng chơi phù hợp cho nên ở địa cầu thần bí khôi phục về sau vị này nổi danh thuật sĩ có khả năng dẫn dắt thiên địa lực lượng thần bí rất khủng bố thành tích kém với hắn hắn chỉ là không cam tâm nhưng không k h n g phục ánh mắt từ trên người viên thành chuyện gì hắn liếc nhìn bốn phía đừng xem sớm quá quan thời gian sử dụng năm điểm lẻ năm giây viên thành nhắc nhở hoác quan g cũng là tâm thần đại trấn so sánh với hắn cái thành tích này trên lệnh quá khổng lồ cửa hải cuối cùng đúng một cái chân chính tiểu đội đặc trùng nàng năm điểm trong vòng giải quyết sao thuận lấy viên thành ánh mắt nhìn hắn cũng nhìn thấy trên màn hình số lượng xác nhận ngụy tiểu n ữ đã thông qua bộ phận thứ nhất khảo thí không bao lâu trưng nhã trần triệu tiết lệ bọn người hướng về sau mấy giây thông qua nhìn thấy viên thành cùng h o c quang hai người đi ra bọn hắn cũng là khẽ c h o mày trong lòng có bị làm hạ thấp đi không tâm lòng lúc này bảo tháp chung ngụy tiểu ngữ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi ra bảo tháp khí linh lợi dụng nguồn lực tăng cường ngụy tiểu ngữ tinh thần lực tinh thần lực của nàng tiếp cận lần thứ chín lột xác không được bao lâu khẳng định hội đột phá nàng cũng không nghĩ tới khảo thí còn có thể đột phá một đám huấn luyện viên cảm giác khó hiểu thi đ u i thủ hộ linh trình độ v ậ dụng xem như một cái tương đối gian nan khảo thí bộ phận làm sao như vậy mừng rỡ viên thành hoa quang trương nhã trần triệu Tiết trờ lệ h dù sao đều là nữ sinh lại càng dễ trao đổi một chút tạ ơn trương nhã học tỷ quan tâm nguy tiểu ngữ gật đầu đối phương cơ hồ là nói cho nàng nàng thủ hộ linh đúng trương trọng cảnh vị này ý đạo thánh thủ trương trọng cảnh phi thường nổi danh lấy làm có bệnh thương hàn g tạp bệnh luận đối với nhân loại dược tề học cùng lâm sàng lĩnh vực y học ảnh hưởng sâu xa hiện nay tiền tuyến khu sinh hoạt rất nhiều nơi bán cho ký linh nhân dược dịch có một ít đều là tới từ nam hà thị trương gia loại nước thuốc này đúng thu thập dầu có linh khí dược liệu hoặc là dùng linh dược có thuốc chữa thương cũng có tăng lên ký linh nhân linh lực còn có rèn luyện thể chất tại khu sinh hoạt phi thường được hoan nghênh triệu hoán thủ hộ linh trương trọng cảnh trương nhã khẳng định am hiểu phương diện này nhận cái mặt trương nhã cũng tiến về bảo tháp khảo thí nguy tiểu ngữ đứng ở một bên c h ờ lục lan đồng thời vụ trộm thăm dò vào ký linh không gian nàng hoài nghi bảo tháp bên trong hết thời biến cố đều là bởi vì vị này thủ hộ linh tổ tông nhìn xem nguy tiểu ngữ tiểu động tác nguy bất khí cũng không lý tới sẽ theo nàng làm sao giày vỏ sau một lúc lâu phùng tiểu chu đi ra lập tức trên quảng trường liếc nhìn một vòng nhìn thấy nguy tiểu ngữ hắn dừng lại một chút ngược lại không xem thêm đem h â n t r ư ơ n g giao cho huấn luyện viên hướng bảo tháp đi đến thứ nhất thứ hai bộ phận khảo thí không trọng yếu chân chính trọng yếu đúng bộ phận thứ ba khảo thí hắn có đầy đủ kiên nhẫn thời gian không ngừng đẩy về sau rời cho đến buổi chiều lục lan đi ra thành tích cuộc thi đúng năm mươi bảy phút đồng hồ đây là đi theo ngụy tiểu ngữ cùng một chỗ tiếp nhận ngài tuyết huấn luyện tăng lên không ít thực lực rất nhiều học sinh tiến vào cái thứ ba kiến trúc lúc liền xài nửa giờ đằng sau bốn quan năm cửa căn bản đều không có thi tương đương với đằng sau mấy cái đại đ ề đều chống không nàng con vọt tới cửa thứ tư thì môn ngươi dùng bao nhiêu thời gian lục lan hiếu kỳ hỏi ngụy tiểu ngữ khoác tay không có nhiều không có nhiều nói một chút nha yên tâm a ta trái tim chịu được lục lan càng hiếu kỳ người u Tiểu y chuyện n Ngữ không tin chuyện hoang đ n nàng, môn g của đã sợ tỉ t h t r nhà lệnh, c n môn đỉnh g sợ tỉ thi c a o ngươi ờ i nhà n A, g ư liền nói cho ta biết đi lục lan p h ả n nàn không l â y chuyển được ngụy tiểu ngữ r ỗ i ra năm ngón tay lục lan thấy thế khóc tăng biểu lộ một lần thu hồi năm phút đồng hồ nào có năm phút đồng hồ ngụy tiểu ngữ lắc đầu lục lan sách tại cổ h ọ n g tâm cũng dần dần trầm dưới lúc này ngụy tiểu ngữ đạo đúng năm điểm năm giây lục lan trừ ngụy tiểu ngữ ta bóp chết ngươi nàng kêu sợ hãi cười hô hảo liền bóp lấy ngụy tiểu n ữ cổ lại bị nàng đựng đáng chết bị đả kích vô số lần nàng sớm tập mãi thành thói quen nhưng loại này chắc pháp không thể tha thứ chúng huấn luyện viên cùng xếp hàng chờ đợi các học sinh nhìn xem vui lụa ẩm ý hai người đều giữ im lặng nếu bọn họ thức tỉnh đế ảnh thủ hộ linh đoan chừng cái đôi đều muốn vểnh lên trời đắc ý cái gì nàng ngụy tiểu ngữ thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh cũng không phải ngươi lý như hừ lạnh trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng lục lan lục lan nghe xong cũng nổ nghiêng đầu sang chỗ k h á c nói ta không chịu hoán đi ra thì mọi ta chịu hoán đi ra hơn nữa cô nãi n ã i khuôn mặt dáng người đều so với ngươi tốt vẫn còn so sánh ngươi tuổi trẻ nhường tỉ mội ta làm bà mối trực tiếp gả cho các nàng ngụy ra có một câu gọi là cái gì nhỉ nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c anh trăng nói không chừng về sau sinh con trai cũng triệu h ắ n đi ra đắc ý thì thế nào đại quảng trường yên tĩnh kinh ngạc nhìn xem lục lan bưu hãn thật bưu hãn liên nhi tử đều đã nghĩ đến cũng đ ố i lý như không có bị ngụy tiểu sơn coi trọng chỗ đau lý như khí chỉ vào lục lan mắng không biết xấu hổ lục lan lại ôm ngụy tiểu n ữ cánh tay một bộ chờ xem dán vẻ các huấn luyện viên đều mặt bước lên hắt tuyến nguy tiểu ngữ cười không nói tự nhiên biết lục lan tính cách này chương ba mươi bảy phùng tiểu chu xuất thủ học viện đã ở phụ cận tiểu khu an bài tốt dừng chân thi xong bộ phận thứ hai học sinh đều đến ký túc xá nghỉ ngơi nguy tiểu ngữ tiến vào bảo tháp đi dạo một vòng cái gì khảo nghiệm đều không có nhưng nàng phát hiện viên thành hoác quang bọn hắn đi ra lúc trên mặt mỗi người đều mang theo lòng vẫn còn sợ hai biểu lộ p h ả n phất tao nộ cái gì đáng sợ sự tình cái này ngược lại nhường nàng có chút ngộng luôn cảm giác chính mình tiến vào địa phương cùng những người này không giống thật sự là không nghĩ ra luôn cảm giác chính mình thiếu đã trải qua chút chuyện lục lan tiến vào bảo tháp sau ngụy tiểu ngữ không nghĩ nhiều tiến về ký túc xá nghỉ ngơi bộ phận thứ nhất khảo thí tiếp tục đến t r ạ m vào tối bộ phận thứ hai khảo thí ban đêm đều còn đang tiến hành ngụy tiểu ngữ có rảnh rỗi liền lập tức củng cố cảnh giới vì bộ phận thứ ba khảo thí làm chuẩn bị tinh thần lực sắp tiếp cận lần thứ chín lột xác nàng cũng làm tốt đột phá chín cảnh chuẩn bị kỳ thật lấy bây giờ nàng đạo lực c ư ơ n g độ sức mạnh tiếp cận h o á n thần cảnh nếu không phải là bởi vì đại thiên đạo thể nàng khả năng sớm đột phá hoàn thần đây cũng là ngụy bất khí nguyên nhân mặc dù hy vọng nha đầu này có thể tăng lên mau một chút nhưng hắng nếu để nàng không tăng lên đối nàng sau này trưởng thành không nửa điểm chỗ tốt cho nên lấy đại thiên đạo thể nấu luyện chiến lược của nàng tiếp tục lắng đ ọ n g đem nền tảng rèn luyện tốt đại thiên đạo thể lấy rèn luyện thể phách linh hồn đạo lực đặc biệt là đạo lực cực hạn áp s u ú t độ hùng hậu so với linh lực cao quá nhiều cấp độ cho nên nhiều hao tổn rất nhiều tài nguyên về mặt chiến lược nàng sớm siêu h o á n thần một cảnh chỉ bất quá nàng đối sức mạnh vận dụng vẫn còn mông lung giai đoạn không đem nó phát huy ra chờ lục lan sau khi trở về ngụy tiểu n ữ hỏi bảo tháp bên trong sự tỉnh cuối cùng minh mạch nàng cùng những người khác không giống nguyên nhân ngay tại ở cái này thủ hộ linh tổ tông không giống liền không giống đi biết mình thủ hộ linh tổ tông loại kia vô địch độ cao nàng cảm giác phát sinh cái gì đều không kỳ quái giữa trưa ngày thứ hai phía trước hai bộ phận trong cuộc thi cho toàn bộ kết thúc hơn bảy trăm danh học sinh toàn bộ tụ tập tại bảo tháp trước trên quảng trường mấy tên huấn luyện viên hướng tất cả học sinh phân phát một cái giống ánh mắt như thế dụng cụ một tên huấn luyện viên c ấ t cao giọng nói bộ phận thứ ba khảo thí bắt đầu ta nói một chút chú ý h à n g mục thứ nhất n à y bộ phận khảo thí chính là chém giết yêu thú lây chém giết số lượng đẳng cấp tiến hành tổng hợp cho điểm thứ u y n i nói thi ê yêu n trong trường thi yêu thú đúng thú t do h nhất ký ba phân n h phát cho các người ghi chép cầu đúng ghi chép các ngươi thành tích dụng cụ chỉ cần đánh giết yếu thú đồng hồ đối yếu thú thi thể tàn chi chờ liền có thể tự động phân biệt tiến hành bình xét cấp bậc cần phải giữ gìn kỹ viên thành hoa quang trương nhã tiết lễ trần triệu chờ học sinh khá giỏi hết sức chăm chú nghe ánh mắt bên trong tràn ngập phong mang bộ phận thứ nhất thành tích c ủ a thi bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít lạc hậu một số bộ phận thứ ba chiếm bốn mươi điểm rất lớn trình độ có thể tại cái này một trong trường thi lật về thành tích siêu việt những người khác ai cũng có lòng háo thắng đồng ý chắc chắn lúc cửa này toàn lực ứng phó cho dù phía trước thi kém đồng học cũng không được trí thành tích liên quan đến về sau bọn hắn gia nhập ký linh nhân quân đoàn sau có thể đảm nhiệm chức vị cùng với thụ vun trồng trình độ cũng đều tưởng tại cửa này tận lực chỗ hết tài năng đem chú ý hạng mục toàn kể xong bảy trăm người thẳng đến bảo tháp sau dây núi dây núi rừng cây dày đặc cổ mộc che trời dây leo mọc lan tràn bảy trăm người tiến vào bên trong liền khối bọt nước đều không có l ậ t lên rất nhanh bị nuốt hết không có rồi thân ảnh một đám học sinh khá giỏi không đụng vào nhau mà là tách ra ai cũng không nguyện ý bởi vì cướp đoạt con mồi mà lãng phi đánh g i ế t càng nhiều yêu thú thời gian ngụy tiểu ngữ cùng lục lan đi cùng một chỗ mà sau lưng cắt nàng phùng tiểu chu đứng tại một gốc cổ thụ bên trên mượn u、um、n tùm lá cây che chắn thân ảnh nhìn về phía nơi xa ngụy tiểu n ữ hai người khoe miệng của hắn câu lên một vòng quỷ dị độ cong hắn không ngoi cũng không đi săn yêu thú mà là một mực đi theo phía sau hai người mục tiêu của hắn một mực là ngụy tiểu ngữ đau khổ chờ cũng là cái này một bộ phận khảo thí mang đến có thể tiếp cận ngụy tiểu ngữ cơ hội bất quá giờ phút này hắn căn bản không dám đọc thủ nhất định phải chờ ngụy tiểu ngữ tiến vào c h ỗ sâu ngoài ra tuy nhiên cựu châu viện huấn luyện viên không c ă n giữ nhưng trong dãy núi rất nhiều nơi có ống kính khả quan xem xét tình huống còn có phi thiên cảnh ở trên không bí mật quan sát khó khăn kia không nhỏ nhưng hắn có đầy đủ kiên nhẫn xâm nhập dãy núi không lâu sau ngụy tiểu n ữ cùng lục lan gặp được bốn đầu cánh tay sắc gấu đều là thức tỉnh nhị cảnh t à hữu bất quá cao lớn như núi nhỏ ngụy tiểu ngữ một kiếm một đầu chém giết mười phần nhảy nhóm lục lan cũng giết chết một đầu tiểu ngữ nếu không chúng ta vẫn là tách ra đi lục lan đ ố n g nhiên nói nếu nàng không ở bên một bên bốn đầu cánh tay sắt gấu khẳng định đều thuộc về ngụy tiểu ngữ như một mực mang theo nàng xem như cọ sát ngụy tiểu ngữ kinh nghiệm vạn nhất bị những người khác tại cái này trường thi đem ngụy tiểu ngữ làm hạ t h ấ p đi người khác khẳng định đối ngụy tiểu n ữ có dị dạng cách nhìn cái kết tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm ngụy tiểu n ữ trang làm đại thân giám vẻ đối lục lan nói trước hết để cho tỉ mang ngươi bay một đợt đến lúc đó, ngươi có thể muốn đi chỗ nào đi chỗ nào lục lan sửng sốt một chút t r ậ t tâm linh thần hội nợ nụ cười không có ngu sao mà không thành ai bảo nàng đúng chính mình t ỉ m mỗi đâu lục lan đúng cái bưu hãn nhưng lại tâm tính rộng rãi thẳng thắn nữ hải cũng không nhăn nhó hai người tiếp tục xâm nhập từ giữa t r ư a g i ế t tới trạm v à tối liên ban đêm nhất thời điểm nguy hiểm đều bận rộn chém giết ngụy tiểu ngữ cũng không sợ nguy hiểm nàng mang lục lan thủ hộ linh tổ tông mang nàng coi như gặp được cường đại yêu thú như thế nhẹ nhõm nguyên sát tiếp tục bốn ngày ngụy tiểu n ữ chém giết bốn mươi bảy con yêu thú lục lan chém giết m ư ơ i sáu con trong đó lục lan tại ngụy tiểu ngữ hiệp trợ dưới chém giết qua hai đầu có thể so với thức tỉnh sáu cảnh yêu thú lục lan chiến lược đạt được huấn luyện kỳ thật cũng rất mạnh chỉ bất quá tại ngụy tiểu ngữ biến thái chiến lược dưới lộ ra rất r ấ t rưởi nàng tam cảnh cũng có thể dựa vào các loại thủ đoạn chém giết thức tỉnh bốn cảnh yêu thú thời gian m a u qua tới một nửa lục lan cũng sợ ảnh hưởng ngụy tiểu ngữ thành tích lần này là một mình rời đi đương nhiên còn có một số nguyên nhân là lục lan cũng muốn chứng minh một lần chính mình nàng thật cảm giác cùng ngụy tiểu n ữ tranh lệch quá lớn đều bản năng không hòa vào đi những lời này nàng không cách nào cùng ngụy tiểu n ữ nói hai người tại xử lý nhân tế quan hệ vấn đề bên trên đều đơn thuần cùng học sinh tiểu học như thế nguyễn tiểu ngữ không ngăn cản lục lan hiện nay quá thâm nhập dây núi tiếp tục mang lục lan lấy lục lan thực lực khẳng định còn không có cách nào đối phó yêu thú càng mạnh mẽ hơn dù sao càng sâu vào núi mạch rừng rậm c h ỗ sâu địa thế hoàn cảnh càng ác liệt yêu thú càng cường đại cùng lục lan phân biệt về sau nàng tiếp tục tìm kiếm yêu thú cũng luyện hóa trước đó chém giết yêu thú lấy được thú nguyên hướng thức tình chín cảnh t ư ợ n g tích lũy cho đến ngày thứ sáu n g u y tiểu ngữ truy kích một đầu thức tỉnh tất cảnh xạ yêu xâm nhập một cái hẻ núi mới vừa đi vào nàng liền ý thức được không thích hợp thôi động đạo lực ở bên người hình thành mấy cái cường đại luồng khí xoáy vẫn rất cơ cảnh hẻm núi một cái tối tăm đầm sâu chung một cố cường đại yêu lực đem đầm nước chống ra từ đó nhảy ra một đầu giống như sói lại mọc ra huyết sắc độc rác v ả y đen yêu thú cao tới bốn mét v ờ n quanh hắc vụ trạng yêu khí thức tỉnh chính cảnh ngụy tiểu ngữ xem thấu đầu này yêu thú một sừng thực lực bất quá nàng lại tại trên người đối phương cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm loại kia hắc vụ trạng yêu khí nhường nàng bản năng phản cảm mâu thuẫn đông nhiên nàng lực chú ý có chỗ phân tán tại hẻm núi sơn lĩnh một bên đi ra một đầu cao bảy mét lộng lấy hổ tại trên dây núi một đầu cự hình như yêu hận nút ngụy trang cùng thâm lâm hòa làm một thể nhưng sắc bén hung ác nham hiểm ánh mắt như hai đạo băng lánh phong ánh sáng lệnh ngụy tiểu ngữ lưng phát lệnh đều là thức tỉnh chính cảnh đầu kia thanh lân xà yêu cũng ố n lượn mà ra to lớn mà giữ t ậ n đầu ngả vào trên một tảng đá lớn hung lệ khóa chặt ngụy tiểu ngữ bị g a i bẫy ngụy tiểu ngữ phản ứng kịp ba cái phương vị đưa nàng vây ở tam giác ở giữa cái này nếu không phải phục kích có quỷ mới tin đừng đoán chính là chuyên môn chờ các ngươi yêu thú một sừng miệm phun tiếng người một đôi hung đồng tử ú quang lớp lóe không ngừng dò xét ngụy tiểu ngữ huyết khí tràn đầy rất không tệ ăn đưa ngươi ăn hết hẳn là đầy đủ tăng lên tới l o n g l ự c cảnh ngụy tiểu ngữ không nói nhảm yêu thú một sừng lời nói đều chưa nói xong nàng rút kiếm quét qua kiếm vũ thuật hóa một mảnh kiếm mạc hướng yêu thú một sừng phụ tới yêu thú một sừng p h ả n phất bắt được công kích vội vàng hóa một đạo tàn ảnh trốn tránh hồ yêu miệng phun một tia chớp giống như không tắt pháo laser đối ngụy tiểu ngữ bắn phá mà đến cũng lôi cuốn lấy đáng s ợ lôi điện yêu phong đem tảng đá xoắn n á sinh ra đầy trời bụi mù tràn ngập tại hẻm núi Bọn chúng đều biết, nhân loại cường giả hội ở trên không tuần tra loại phương thức này có thể che giấu chiến đấu tránh cho bị can thiệp ngoài ra cũng là vì che giấu bọn chúng cao lớn thể phách che chắn ngụy tiểu ngữ tầm nhìn nương yêu bay lên mà đi như mũi tên một cái chớp mắt bay xuống tương trào cứng rắn mà sắp bén hướng ngụy tiểu ngữ t h i ể m điện tập kích s a yêu cũng miệng phun sát phạt của sáng chớp mắt dễ tới phối hợp tương đối ăn ý cái này tự nhiên là yêu thú một sừng chủ ý lấy cái này mấy con yêu thú trí thông minh còn làm không đến một bước này yêu thú một sừng tên là hồn linh thú trời sinh hồn lực kinh khủng cùng hồn tộc cùng loại nó có nhằm vào linh hồn cùng t hơn nữa là có thể thôn p h ệ nhân loại tinh thần lực cùng linh hồn luyện thành nó sát hồn trước đó nó tao ngộ một cái tiểu đội đặc trùng v â y công biết không cách nào đối kháng không có bại lộ thủ đoạn bị bắt cầm về sau để vào sơn mạch này nó liền hàng phục mấy con yêu thú hợp lực bố trí cả b ấ y phản săn giết nhân loại chỉ cần nó lộ t s á c đến l o n g lực cảnh sát hồn tăng nhiều nhất định có thể đào thoát ngụy tiểu ngữ khẳng định không nghĩ không ra một con yêu thú trí thông minh sẽ cao như vậy đối mặt mấy phương công kích nàng lập tức thi triển cựu huễn cựu chân bộ huyên hóa một bóng người tách ra chỗ tránh cựu huễn cựu chân bộ chỗ diễn hóa phân thân chỗ kỳ lạ ở chỗ cùng chân nhân như thế liên khí tức uy thế đều không khác mấy căn bản phân do không rõ ràng lao xuống ư n g yêu vội vã thẳng hướng một cái lại là t à n ảnh s a yêu công kích mặc dù đánh về phía ngụy tiểu ngữ bản thể nhưng ngụy tiểu ngữ lại thôi động huyền quang thuận cản trở đem vây quanh thu nhỏ hồn linh t h u giống một tiếng tốc độ nhanh như thiểm điện mang theo một cỗ sát hồn khí hướng ngụy tiểu ngữ dết tới hồ yêu t ử phong trần trong x ư ơ n g m g ủ xông ra cùng ư n g yêu phối hợp giác công ngụy tiểu n ữ căn bản không sợ duy nhất kiên kỷ đúng hồn linh thú mang cho nàng một loại chán ghét cảm giác cùng cảm giác nguy cơ cuộc á i n o thi y đã ố lần này lục lan cho nàng giới thiệu qua cựu châu viện học sinh khá giỏi phùng tiểu chu chính là một cái trong số đó thức tỉnh thiên cấp thủ hộ linh phùng dị chính là nổi danh chiến tướng phùng dị cũng là ký linh nhân thế gia con cháu thủ đoạn rất nhiều phùng d ĩ lúc này vận chuyển kinh khủng nhất sát phạt sức mạnh s á t khí cực sâu p h ả n p h ấ t hận không thể một chiêu đem địch nhân doanh thành thịt nát loại lực lượng k i a cảm giác gác bách đều so với hoán thần bốn năm cảnh còn kinh khủng hơn thực khó tưởng tượng vị niên trưởng này có bao nhiêu hung ác nhiều quả quyết vừa động thủ trực tiếp là t ử thủ tiểu sư mội cẩn thận công kích phùng d ĩ bỗng nhiên hô to nhắc nhở nàng hồn linh t h ú công kích đã giết tới chương ba mươi tám thổ tông ngài đâu đắc chủ a hồn linh t h ú s á t thực đã giết gần nhưng làm cảm nhận được phùng tiểu xung quanh đáng sợ sắc lực nó cũng dừng lại bởi vì từ cái này nhân loại trên thân nó cảm nhận được sức mạnh xa siêu việt hơn xa thức tình cảnh đã đạt tới hoàn thần cố lực lượng kêu một khi đánh chúng nó nó khẳng định đánh không được hơn nữa cái này nhân loại s á t thực đủ h u n g ác phản phất đem mỗi một chút xíu sức mạnh đều dùng tới quả thực không phải người n g h i ệ t trướng còn không phối hợp ta g i ế t chết nàng một đạo lạ lẫm mà quỷ dị thanh â m đỗng nhiên tại hồn linh thú trong đầu vang lên hồn linh thú hung mắt chừng một cái khóa chặt phùng tiểu chu thấy phùng tiểu chu trong mắt lấp l o e y hô quang sửng sốt nửa giây nó cũng cấp tốc g i ế t đi qua nhìn thấy phùng tiểu, chu như thế toàn lực ứng phó, tiểu ngữ lại cho là hắn muốn cấp chiến lợi phẩm chỗ nào đồng ý nhượng bộ sau lưng phùng tiểu chu nhìn thấy hai cái ngụy tiểu ngữ ấp vũ trí mạng sát chiêu cũng t h ầ n trờ một sắt na quan sát ngụy tiểu ngữ động tác hắn dám khẳng định ngụy tiểu ngữ còn không biết mục tiêu của hắn là nàng đây là cơ hội ngàn năm một thở ngụy tiểu ngữ toàn lực đối phó yêu thú không rõ ràng công kích sẽ đánh ở trên người nàng hắn có thể thành công tập kích sát xuất vô cùng lớn chỉ bất quá nhường hắn nhức đầu đúng thời khắc mấu chốt phân ra hai cái ngụy tiểu ngữ hơn nữa nhường hắn phát điên đúng thế mà không phân rõ cái kia là thật đây là cái quỷ gì thủ đoạn khi tức uy áp chờ hoàn toàn cảm ứng không ra một điểm biến hóa cảm giác hai người đều là thật như thế cái này biến cô tới còn thật là đúng lúc một kích này nếu là đánh hụt cái kia ngụy tiểu ngữ khẳng định hội phản ứng kịp nhìn thấy hồn linh thú công kích một cái hắn nhịn được như hồn linh thú đánh chính là giả vậy hắn lập tức đánh về phía một cái khác như công kích là thật ngụy tiểu n ữ chỉ cần tranh trốn hắn trước tiên công kích tầm ầm hồn linh thú một kích đánh tới lại đánh vào tàn ảnh bên trên cơ hồ cùng một s á t na ngụy tiểu ngữ cùng phùng tiểu chu đô phát động công kích khác biệt chính là phùng tiểu chu đúng đem một k í c h trí mạng đánh về phía ngụy tiểu ngữ ngụy tiểu ngữ bỗng nhiên cảm giác được trí mạng uy hiếp đem đại khuyết thiên sơn về sau hất lên chính là cái này s á t công phu kia bệnh một tiếng phía sau bạo tạc sinh ra cường đại sóng x u n g kích đem ngụy tiểu ngữ đều c h ấ n hướng về phía trước lạo đạo đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào nàng trước thi triển thân pháp t r ố n tránh sau đó hướng về sau nhìn khi thấy xuất thủ người đúng phùng tiểu chu nàng hai con ngơi phun lửa tức giận nhường khuôn mặt trắng đ o á đều hồng trường đứng lên phùng tiểu chu nội tâm lại phát điên tới cực điểm. Thảo. qua loa hắn miệng phun nhân loại một mực đối vạn tộc cân cần thăm h ỏ i chứ trong lòng phát điên hận không thể quẳng đồ vật vừa rồi ngụy tiểu ngữ làm ra hai cái huyết ảnh mắt thấy làm rõ ràng chân thân hiện tại lại ra tới một cái linh bảo càng căm tức đúng ngụy tiểu ngữ đã phản ứng kịp hôn đ à n ngụy tiểu ngữ giận mắng từ vừa rồi cảm thụ sắc khí cùng ấp vụ sức mạnh sự đáng sợ nàng biết phùng tiểu chu là nghĩ đưa nàng đánh thành mảnh vỡ người này đến cùng tâm lý âm u trình độ gì cùng một chỗ giết nàng phùng tiểu chú đối hồn linh thú uống hô một tiếng hồn linh thú cũng phản ứng kịp Cái một khi linh hồn cùng tinh thần lực hoảng hốt cái kia nàng cách cái chết không xa phùng tiểu chu cũng là lại lần nữa vận chuyển đáng sợ nhất sát phạt vì ứng đôi món này đột nhiên xuất hiện linh bảo hắn lập tức triệu hồi gia thiên cấp thủ hộ linh phùng dị một vị cao lớn kim sắc võ thần thân thể thình lình xuất hiện tại phùng tiểu quanh thân sau người mặc cổ chiến giáp thần quang m ộ n phía khi tức cường đại nhảy lên tới vượt qua thức tình cảnh đem hẻm núi đều áp chế giết nàng phùng tiểu chu chỉ vào ngụy tiểu ngữ mệnh lệnh thủ hộ linh phùng dị trong mắt ngưng tụ nhìn ra được m u ố n công kích đối giống nhân loại bất quá hắn tuân theo phùng tiểu xung quanh mệnh lệnh cầm trong tay bảo kiếm ngưng tụ thiên địa chi thế hướng đại khuyết thiên sơn một kiếm chém tới phùng tiểu đều biết đạo ngụy tiểu ngữ không chế không được linh bảo đáng sợ huy năng thừa cơ rết đi qua đập cho ta ngụy tiểu n ữ phẫn nộ nó thôi động đại k u y ế t thiên sơn nhưng đại k u y ế t thiên sơn khí linh đều không cần ngụy tiểu dót vào đại khuyết thiên sơn trung dù sao hầu hạ tốt cái này tiểu chủ nhân về sau ký linh không gian bên trong vị kia cao hứng tùy tiện lại cho nó một điểm ban ân đều là vô tận tạo hóa đủ thay đổi nói nho nhỏ khí linh vận mệnh cho nên đừng nói phải dùng nhiều ít sức mạnh mới có thể kích phát linh bảo huy năng nó không cần miễn phí t ô i động không đều không cần cái này tiểu chủ nhân xuất thủ nó tới theo sức mạnh trần bảo một t o a ngọn thần sơn màu vàng n ó n g từ từ lên không tiếp tục phóng đại một hồi liền cao tới ngàn mét n ư ớ vỡ mê vụ đem linh bảo u y năng mới kích phát một điểm liền lập tức hướng phía dưới một trấn phi hành những yêu đều bị c h ấ n số dưới hồ yêu s a yêu hồn linh thú cũng bị trực tiếp chấn áp hoàn toàn động đậy không được thủ hộ linh phùng dị cũng nhận chấn áp phùng tiểu chu cũng nhận cường đại trở ngại giang hàm đều nhanh cắn nát lại ngoài dự liệu giúp ta cản một lần phùng tiểu chu đối thủ hộ linh mệnh lệnh thủ hộ linh phùng dị trường kiếm kích thiên một cỗ kiếm cầu vồng vật lên đánh về phía linh bảo lại lay không động được một điểm mà đại khuyết thiên sơn chính mình tại gia tăng nguy năng mắt thấy như thế phùng tiểu chu đã là sốt ruột toàn thân tràn ngập hát vụ phảng phất mặc ngư nôn nước như thế hướng chung quanh q u y t tán lực lượng của hắn tiếp tục nhảy lên tới hoán thân cảnh cô thân thể này thật sự là quá hạn chế một đạo lạ lẫm mà không hài lòng thanh â m cũng từ phùng t i ể u chu miệng bên trong vang lên ngụy tiểu ngữ nghe xong lập tức phản ứng kịp ngươi đúng vạn tộc người trước đó đại chiến nàng liền biết được vạn tộc làm hiểm hộ ám sát nàng thích khách mới phát động đại quy mô chiến tranh tuy nhiên bị tiêu diệt toàn bộ nhưng vẫn là có cá lọt lưới cái này phùng tiểu chu hẳn là lọt mất cá một trong làm sao đều rét không chết ngươi vận khí của ngươi cũng thực không tồi quỷ dị thanh â m từ phùng tiệu chu miệng bên trong p h ư n ra bất quá lần này ta nhìn ngươi còn có cái gì chiều Phung tiểu cái h u sâm n này cười rõ ràng là pháp bảo thượng phẩm thí hồn giới chỉ chỉ cần bị huyết sắc sợi tơ đánh trúng thân thể sẽ lập tức rút hồn mất huyết cho dù hoãn thần chín cảnh cũng khó có thể đào thoát đây là có thể giết chết pháp thân cảnh cường đại công kích muốn giết cô nói mãi nàng mơ ngụy tiểu nữ cổ tay chuyển một cái mũi kiếm hướng phía dưới hướng trên mặt đất cắm xuống nàng mái tóc bốc lên như một vị nữ chiến thần quá mức a i hùng b ạ khí một cố kiếm phong bạo quét sạch m à qua phương viên một n g h n năm trăm mét giống như là bị một lần hạch bình nhầm ẩm, ẩm. kịch liệt vang vọng truyền đạt đến mười mấy cây số bên ngoài n h ư n g cái phạm vi này bên trong học sinh đều dừng lại động tác nhao n h a u nhìn về phía vang vọng phương hướng tuần tra huấn luyện viên một cái c h ư ớ c mắt bay tới trong hạc ốc hồ yêu hồn linh thú ứng yêu xả yêu chết phi thường a n tưởng bởi vì liên hoàn chỉnh một điểm m ạ n h vỡ cũng không tìm tới thủ hộ linh phùng dị cũng h o n g mất phùng tiểu chu bắn bay đến một đống nát nát bột đà chung không phải hắn ngoại lệ mà là thượng đẳng pháp bảo thí hồn giới chỉ thay hắn khiên một cách này không chờ hắn có phản ứng ngụy tiểu ngữ thi triển thân pháp hô hấp xung ố lại một kiếm đâm vào trên lồng ngực của hắn ha ha ngươi thật đúng là khó giết tiểu m g ụ i muội lần sau gặp mặt ta nhất định v ặ n hạ đầu của ngươi lạ lâm quỷ dị thanh â m tại phùng tiểu chu miệng bên trong phước l u n ra hắn t ĩ n h mịch t r ó n g mắt nhìn chằm chằm ngụy tiểu ngữ cười rất quỷ dị bất quá sau khi ta chết sẽ còn đưa ngươi một món lễ lớn ngụy tiểu n ữ giận một kiếm chọn chết phùng tiểu chu Chật, mới nhìn hướng chiến trường trên bầu trời tuần tra huấn luyện viên nhìn xem ngọn thần sơn màu hắn kiểm tra phía dưới khóa chặt ngụy tiểu ngữ lúc chuẩn bị xuống đi lùi ra đi doanh hùng âm thanh em vang lên tên này huấn luyện viên dừng lại động tác quay người rời đi tại bảo tháp trước doanh hùng đứng c h ắ p tay sau lưng còn đứng lấy kim sắc gợn sóng phát trung niên nữ tử cùng cái chán có mặt xẻo trung niên hắn nói phần này lại lễ đúng phùng ra đi trung niên suy đoán một chút doanh hùng thần sắc l ạ n h chìm tới cực điểm không có trả lời phùng tiểu chu đúng phùng ra d ò n độc đinh chết đang thi trùng mặc kệ có như thế nào giải thích phùng ra đều nghe không vào một khi lên xung đột liền sẽ xé rách nhân loại cái này chính thể vạn tộc không ít tại loại sự tình này phía trên bỏ công sức việc này ta hội xử lý doanh hùng đạo trong dãy núi ngụy tiểu ngữ kiếm cương từ phùng tiểu chu trong lồng ngực rút ra mấy tên đồng học vượt qua sơn linh tới vừa mới bắt gặp viên thành đứng tại một chỗ trên sườn núi cũng nhìn chăm chú chiến trường lẩm bẩm nói cao quý không t ả n nổi nhưng cũng là phiền phức cuốn thân ngụy tiểu ngữ nhìn sang đôi mi thanh tú cao lại cũng sợ những người này hiểu lầm nàng lập tức giải thích nói hắn đúng vạn tộc cần nốt thích khách muốn ám sát ta ta mới đặc thù mấy tên đồng học đi tới đối chuyện phát sinh cũng không rõ ràng thêm ư lời thượng muội, c thái tên n tiêu bất đồng học không nói tự nhiên ngụy tiểu ngữ chính mình trải nghiệm bọn hắn tin tưởng nhưng phùng gia tin sao căn này dòng độc đinh chết rồi bất kể thế nào làm phùng gia đều hận ngụy tiểu ngữ trung quy là cái nhiên g uy hiếp ngụy tiểu ngữ cái đầu nhỏ lúc này cũng kịp phản ứng minh bạch cái kia thần bí thích khách nói l ễ vật nàng không nói chuyện ký linh không gian chung ngụy bất khí thang nhẹ cuối cùng vẫn là cái tiểu nha đầu phiên tử đã giết thì đã giết điểm ấy hạt v ừ n g tiểu nhân sự t ì n h còn có thể ảnh hưởng tâm tính con đường thành cơn giả g đều dựa vào đánh ra đến giết ra tới phùng ra d á m hạ độc thủ chờ cương đại đồ trở về toàn làm thị sạch sẽ liền không địch nhân rồi cũng liền thanh tịnh bất quá ngụy bất khí đối nha đầu này biểu hiện không nóng này tâm tính rèn luyện không phải một sớm một chiều khoảng cách nha đầu này bắt đầu nấu luyện đạo tâm còn cách một đoạn ngụy tiểu ngữ hít sâu một hơi sự t ì n h đã thành như vậy giải thích không rõ ràng nàng cũng không giải thích không thẹn với lương tâm là được nàng cũng không tin phùng gia có thể chạy cựu châu viện giết nàng coi như doanh hùng viện trưởng không bảo hộ nàng tăng tổn ai kiểu tiểu kiểu sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm thật làm quá mức nàng cũng sẽ không k h á c h k h í dù sao các loại thần thoại p h á p bản thân nhất định có thể mạnh lên còn có cái này thủ hộ linh tổ tông chỗ dựa nghĩ đến ngụy tiểu ngữ tinh thần lực thăm dò vào ký linh không gian thanh âm mang theo điểm thăm dò tính lại không có sức lẩm bẩm nói tổ tông ngài đâu đắt chủ a ngài nếu là che không được Nhiều chương ba mươi chín tiên cố hóa ngụy tiểu ngữ không xoắn suýt trên thực tế nàng rất tự tin từ vừa mới bắt đầu đạt được huyết mạch truyền thừa cùng các loại thần thoại pháp nàng liền chưa từng hoài nghi chính mình nàng không nạo mạn tự phụ chỉ bất quá cái này cấp độ thần thoại thủ hộ linh tổ tông mang cho nàng áp lực quá lớn nàng mỗi một bước đều muốn đi tốt nhất cho nên chính mình quá nghiêm khắc chính mình đúng rồi mấy vị học trưởng học tỷ ta đem những này yêu thú đánh thành m ả n h vỡ không có cách nào thu thập hình ảnh ghi chép không được nên làm cái gì ngụy tiểu ngữ đổi chủ đề quan tâm thượng yêu thú vấn đề dụng cụ kiểm tra yêu thú cùng yêu thú tàn chi ghi vào trong đó mới có thể phán đoán yêu thú thuộc loại cùng đẳng cấp nhưng lúc này đừng nói tàn chi liên một khối hoàn chỉnh thịt đều không còn mấy người nghe xong hơi s ứ n g sở nhìn một chút phương viên một n g h n năm trăm mét h ạ c h bình cảnh tượng cùng với đổi mới tầng đất phía trên hô tạp tại nát diệp nát vụn có cùng trong đất bùn yêu thú mạnh vỡ âm thầm nuốt nước miếng một cái cảnh giới gì một người hỏi ba đầu thức tỉnh chính cảnh một đầu thức tỉnh thất cảnh ngụy tiểu ngữ đạo mấy người cái này là cố ý khoe khoan g cường đ ạ i đi mặc kệ hưu tâm vô tâm dù sao đả kích người cũng r u n g động người cái này chúng ta cũng không đụng phải một người do dự một chút nói ra chờ khảo thí về sau ngươi hỏi một chút huấn luyện viên đến lúc đó như cần chúng ta làm chứng chúng ta sẽ tạ ơn học trường học tỷ ngụy tiểu ngữ nói lời cảm tạ nhưng sau đó xoay người rời đi từ p h í tích đi qua lúc nhìn thấy một viên bụi tinh thể nàng thu tới dò xét không cảm nhận được yêu lực ba động lại cảm nhận được một loại hương khí đây không phải cái mũi nghe mà là tinh thần lực truyền đạt đây không phải thú nguyên từ vị trí bên trên nhìn hẳn là đầu kia yêu thú một sừng lưu lại nàng trước thu hồi liếc nhìn một vòng không thấy cái gì mới rời khỏi hẻm núi nàng tịch thu phùng tiểu chu trên ngón tay p h á p bảo đ ộ n g đồ trên người hắn miễn cho huấn luyện viên tới kiểm tra lúc kiểm tra không ra cái gì mấy người nhìn xem ngụy tiểu ngữ bóng lưng tốt hồi lâu ba đầu thức tỉnh chính cảnh toàn thành tạp bã thực lực này thật là khủng bố một người thở dài một hơi có thể triệu hoán dị tượng bao trùm hệ ngân hà cấp độ thần thoại thủ hộ linh không khủng bố mới là lạ hiện tại chỉ là thức tình cảnh đợi đến h o á n thần chỉ sợ nàng càng kinh khủng một người khác sợ hai thang phục cảnh giới càng cao đối thủ hộ linh không chế càng mạnh thủ hộ linh sức mạnh càng khủng bố hơn còn có thể động dụng chủng loại thần thông được rồi đừng lẫn vào chuyện nơi đây không liên quan gì đến chúng ta mấy người làm như không nhìn thấy dù sao ai cũng không muốn dính vào ngụy tiểu ngữ còn thật không sợ triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh viện trưởng bảo hộ còn đến không kịp ai dám động đến nàng mà bọn hắn liền không đồng dạng viên thành nhìn chăm chú một lát cũng không trì hoãn tiếp tục s ă n giết rời đi hẻm núi về sau ngụy tiểu ngữ một bên tìm kiếm yêu thú cũng xuất ra khối kia bụi tinh thể tường tận xem xét sau đó tìm tương đối an toàn vách đá dừng lại vận chuyển tinh tổ quyết luyện hóa khối này bụi tinh thể bỏ ra một giờ tinh thể sắc ngoài mới dung luyện nội bộ chảy ra đúng là màu ngọc lưu ly li xanh biết q u a n vụ những n à y q u a n vụ bị luyện hóa lại hòa vào trong đầu nhường nàng tinh thần chấn động linh hồn đều thư xứng lên cảm giác một loại no bụng cảm giác xâm nhập toàn thân nàng cảm thấy thời cơ đã đến lập tức tu luyện ngụy bất khí sáng tạo tinh thần phương pháp tu luyện tiến vào một cái kỳ dị tinh không thế giới trong đó có cao vạn trượng cự nhân giống như bất hủ thần sơn một kích có thể chém vỡ một tròng sao trong tinh không hoành hành một đạo kiếm quan xuất hiện lạnh sáng lóng lánh tinh b ự c thả ở địa cầu lời nói đoán chừng có thể làm cho thái dương hệ hệ ngân h à đều sáng lên loại này độ sáng liên n à n g đều có thể t h í chứng có thể nghĩ đến cỡ nào rộng kiếm quan qua đi cao vạn trượng cự nhân bị xé thành m à n h ỏ t ừ n g viên tinh thần bị chém rách nội h ạ c h nham tương đều chảy xuôi một bức diệt tuyệt tinh không hình tượng thấy ngụy tiểu n ữ linh hồn chấn động hình tượng này so với hậu phương kỹ xào điện ảnh chế tắc làm còn khoa trương nhìn thấy những n à y rung động người nhãn cầu hình tượng nàng đ ố n g nhiên cảm giác rộng lớn thái dương hệ đều chỉ giống như là một cái thôn lớn như vậy có thể chiến đấu còn không có kết thúc tại không biết tên nơi hẻo lánh một cái do ước vạn tinh thần ngưng tụ thành đại thủ đ ố n g nhiên dò tới phản phất muốn cùng tôi động đạo kiếm quang kia tuyệt thế kinh khủng chiến đấu ước vạn tinh thần thượng vởn quanh thần bí đạo quang so với mặt trời còn sáng chói toàn bộ hội tụ thành một vệ ánh sáng từ tinh vực một chỗ khác đánh xuyên mà đến tựa như không gian khiêu dược như thế kiếm quang lại l o a lên tinh hà sụp đổ tinh không chôn vụi thành hạc á m một cái lô đen thật lớn xoay phát sinh vũ trụ nổ lớn thanh âm chấn n g u y tiểu ngữ đều muốn sụp đổ một bóng người mờ ảo cũng đ ỗ n g nhiên từ n g u y tiểu ngữ bên cạnh nhảy lên mà qua g i ế t vào chỗ sâu nhìn thấy bóng lưng kia lúc cái đó là t ổ tông n g u y tiểu ngữ đột nhiên chấn động từ hình tượng trung t h i ệ m lui ra ngoài thấm lưng kia không sai được nàng tự lẩm bẩm chẳng lẽ vị này thủ hộ linh không phải ngụy ra tổ tông trong lịch sử nào có loại này chiến đấu lịch sử những lao tổ tông kia nhóm liên địa cầu phương vẫn là tròn đều không có làm rõ ràng ngụy tiểu n ữ giờ phút này cũng hoài nghi chẳng lẽ tăng tổn ã i phỏng đoán không sai c ú n g ta mong muốn đơn phương coi là loại này hoài nghi nhường nàng một lần chịu không được huyết mạch thượng tự hào rất nhường nàng mê thất giờ phút này phỏng đoán không phải ngụy gia tổ tông nàng liên tinh lịch nũng nịu dũng khí khả năng đều muốn bị ma diệt ngụy bất khí đối nàng loại này cả ngày suy nghĩ lung tung hoàn toàn xem nhẹ mới vừa rồi cái k i ê u một đoạn nhưng thật ra là hắn đột phá thánh linh về sau cầm trong tay đạo kiếm giết vào cự thần tộc hình ảnh cùng ngụy tiểu ngữ giết phùng tiểu xung quanh tình huống có chút như thế cự thần tộc một vị cường giả muốn đoạt xa hắn bị hắn phản xác cự thần tộc nhận được tin tức thế mà điều động cường giả báo thủ ngụy bất khí giận g ữ trực tiếp d g i ế mới n vừa rồi cái tiêu một khối bụi tinh thể chính là hồn linh thú độc giác chung ngưng luyện hồ tinh đúng hồn sắt trung tâm khống chế đây là hồn lực bản nguyên đối tăng cường linh hồn cùng tinh thần lực có chỗ tốt to lớn thêm lên một lần tinh thần lực tu luyện ngụy tiểu ngữ trực tiếp hoàn thành lần thứ chín tinh thần lực lột xác cũng tích lũy rất sâu thậm chí chạm đến hoàn thần cảnh nàng quét qua phiền muộn lập tức xuất ra thú nguyên tiến hành thứ chín cảnh đột phá đồng thời khắc ngụy bất khí đối mệnh vận trường hà xâm nhập càng rộng tự thân tiên hóa trình độ đã đi tới một cái phi thường kỳ diệu giai đoạn bởi vì tiên hóa mà hình thành bức tường ánh sáng khoảng cách cảm giác rõ ràng hơn đại thiên tiên đạo tiên kinh cái thứ nhất truyền thừa tin tức cảm n g ộ tiếp cận một phần vạn về sau làm sâu sắc hắn đối vũ trụ cấp độ sâu vận chuyển trí lý lý giải dùng mệnh vận trường hà bên trong chúng sinh muôn mẫu cùng vạn sự vạn vật tồn tại dấu vết đảo ngược nghiệm chứng truyền thừa tin tức giống là nhân loại dùng b ộ số lớn kính hiện vi phân tích vật không thể không nói nha đầu này mỗi một lần tiểu để thăng dẫn động vận mệnh chiếu giỏi mang cho hắn tăng lên lại là một loại không cách nào lường được tăng lên loại này tăng lên cho dù thành đế giả khổ tu vạn năm cũng không đ ổ i kịp hắn nhắc lên thăng táng thiên thần triều khí vận kim long các vọt đối ngưng tụ chư thiên khí vận càng nhanh chóng hơn liên toàn bộ táng thiên thần triều mỗi cái tiểu quan lại trong lúc vô hình đều chiếm được bước tăng càng tim đập nhanh giống như là ở trong lòng sinh ra một loại đáng sợ khoảng cách cảm giác chủ nhân đến cùng tăng lên tới cái gì cấp độ rồi tại tiên cung sau huyện nuôi long có trung nơi này có hơn vạn đầu đáng sợ vô thượng trên long có thánh linh cảnh thánh vương cảnh đại thiên tôn cảnh cùng đại thiên tôn cảnh trung cổ lao cấp trí tôn còn có cái kia chín đầu có thể so với thái cổ hoàng giả vô thượng chân long đây là ngụy bất khí hàng phục chăn nuôi cung cấp táng thiên tiên cung chung người thay thế b ư ớ c sử dụng chín đầu có thể so với thái cổ hoàng giả vô thượng chân long cảm nhận được ngụy bất khí tràn ngập khí t ứ c rung động tới cực điểm cho dù thành đế cũng không mang cho bọn hắn khoảng cách cảm giác nhưng giờ phút này lại có khoảng cách loại này khoảng cách để bọn hắn cảm giác được chính mình càng nhỏ bé không cách nào chạm đến như thế cái này vừa thành đế bao lâu a có thật nhiều chuẩn đế cũng có thể cảm giác biến hóa vi rượu nhưng không là gan kia dám nhìn tr trong bóng tối có tiểu động tác ngụy bất khí cũng không phản ứng bất quá tiên hóa càng nhanh đối chư thiên đạo nguyên hấp thu càng đáng sợ tuy nhiên cuối cùng trả lại về vũ trụ nhưng càng về sau loại trình độ này sẽ kéo dài t ă n g lớn chư phương vũ trụ chư thiên vạn giới chờ có thể hay không chịu được hắn cũng có lo lắng loại này lo lắng giới hắn thôi diễn một lần cũng không tìm ra đáp án hợp lý dứt khoát tạm thời không nghĩ ngợi thêm một đạo linh quang xoay quanh mặt h a n g ngụy tiểu n ữ kết thúc tu luyện nàng nét mặt tươi cười như hoa kích động không thôi cuộc thi lần này thành tích tạm để một bên có thể tăng lên tới một cảnh chính là kết quả tốt nhất bây giờ đã tăng lên tới thức tỉnh c h í n cảnh đạo lực hùng hậu trình độ gia tăng gấp hai đây là phi thường đáng sợ tăng lên dù sao đạo lực cùng bình thường linh lực trên lệnh phi thường lớn gấp hai độ hùng hậu tăng lên tương đương với linh lực gấp hai mươi lần thậm chí nhiều hơn vì nghiệm chứng hiệu quả nàng đạp thảo m à bay tìm kiếm yêu thú dùng một đầu thức tỉnh tám cảnh yêu thú thí nghiệm một lần sức mạnh hoàn toàn không thể so sánh nổi nàng có thể rất tự hào tự tin cam đoan vượt cấp chiến đấu đều rất dễ dàng thức tỉnh đến hóa thần chính là đại cảnh giới đột phá tương đối khó khăn một số sau đó phải trọng điểm đem cái kia mấy môn thần thoại pháp tu luyện tốt đặc biệt là cựu h u y ễ n cựu chân bộ cùng đấu chiến thành bí cái này tiếp tục tăng cường chiến lược hạt tâm ngụy tiểu ngữ đem trọng tâm đặt ở thần thoại pháp trên việc tu luyện cho nên nàng đều giống như quên đây là khảo thí toàn lực chém yêu huấn luyện chương bốn mươi thành tích cuộc thi công bố hôn tộc thứ nhất thần bảo hồn lên biên giới thảo một tên cả người quân hát vụ thanh niên tóc trắng đông nhiên t r ợ n mắt kỳ dị u quang như hai tia chấp lệnh leo bắn ra phản phất tao nộ cái gì vô cùng phẫn nộ sự tình khí miệm phun hương thơm lệ khí mọc lan tràn như bên người có cái gì hắ hai tên khoác bạch b à o lão giả lách mình mà tới thanh niên tóc trắng thu liễm tâm tính khắc chế nội tâm cảm xúc c a o mày nói thất bại trước đó phát động đại quy mô chiến tranh hôn tộc phái bốn cái ám sát tiểu đội ba cái tiểu đội hao tổn chỉ còn một cái còn lại cái này một cái đúng thanh niên tóc trắng phân hồn ẩn n ú t rất thành công cũng tiếp cận mục tiêu nhưng thế sự khó liệu cho dù dùng tối thượng đẳng pháp bảo thí hồn giới chỉ tại mục tiêu không phòng bị nhất cơ hội ngàn năm một thời giới vẫn như cũ không thể giết được kết quả này làm cho người tiếp nối tới cực điểm nàng tức giận vẫn rất mạnh ta mấy tầng chuẩn bị nàng đồng đều toàn hóa giải một lao giả khuyên nói giới này đối với nhân loại chiếu cố rất sâu thủ hộ linh triệu hoán giao phó bọn hắn cực cao tư chất tốc độ tu luyện so với vạn tộc còn mau một chút mười trăm năm dư cường giả xuất hiện lớp lớp mục tiêu ám sát triệu hoán chính là đế ảnh loại kia vĩ nạn trí cao khí vận mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nói cũng biết không giết chết nàng ngươi cũng chớ để ở trong lòng thanh niên tóc trắng đ ô n g nhiên cười lạnh một tiếng nói mặc dù không giết đến bất quá cũng đưa nàng một phần lễ vật ta phân hồn chỗ sống nhờ phùng tiểu chu là nhân loại tế linh nhân thế nhà phùng gia dòng động binh hắn bị giết chết phùng gia hội hận lên nàng mặc dù không tạo nên tác dụng quá lớn nhưng phần lễ vật này vẫn có thể nhường đầu nàng đau một lần hơn nữa ta nhớ kỹ khí tức của nàng đối chiến lược của nàng cũng có rõ ràng tính ra đợi nàng nhập chiến trường ta sẽ đích thân săn giết nàng thân là hồn tộc đương đại thiên tiêu hôn lệ ưu tú trình độ cùng hắn thân có đáng sợ khí vật đều làm người động d u n t hắn, hắn chính là pháp thân cảnh người cùng cảnh giới loại ký linh nhân hắn đều rét qua mười cái trong đó không thiếu có triệu hoán chuyển kỳ cấp thủ hộ linh ký linh nhân muốn tính nhắm vào tự mình săn rét thậm chí cao một chút cảnh giới đều có thể rét chớ nói chi là thức tình cảnh hoặc hoán thần cảnh hai cái lao nhân đối với mình nhà cái này ưu tú tiểu bối vẫn là rất tín nhiệm không phải vậy sẽ không phá lệ nhường hắn nhập hồn lên sớm tu luyện thật tính nàng tức giận vận quá mạnh ta sợ ép không được yêu cầu đa trọng chuẩn bị hơn nữa ít nhất phải thập trọng dự phòng biến cố chuẩn bị hôn lệ không chỉ có tàn nhẫn quả quyết càng cẩn thận tới cực điểm đối phó cảnh giới yêu hắn vô số lần ngụy tiểu ngữ còn muốn làm thập trọng chuẩn bị mang ý nghĩa một cái thủ đoạn g i ế t không chết còn có chín cái tại trong hạc gốc hắn đúng là bị ngụy tiểu ngữ khí sợ nhiều lần đa trọng chuẩn bị tại ưu thế tuyệt đối cùng d ư ớ i điều kiện ngụy tiểu ngữ đều cùng may mắn như thế lần lượt hoàn mỹ hóa giải đổi những người khác sớm khí c u ồ n loạn giết ảo hôn lệ trực tiếp xuất quan lập tức sai người thu thập liên quan tới ngụy tiểu n ữ hết thời tư liệu khảo th n cuộc y thi lần này học sinh đa số thức tình cảnh cảnh giới thấp cũng không ít vì tương đối an toàn lại có tính khiêu chiến chỉ an bài thức tình chính cảnh yêu thú vượt qua cấp độ này đều bị thanh lý mất dù sao h o á n thần cảnh cũng chỉ có mấy cái học sinh khá giỏi có thể đối kháng một khi cảnh giới thấp học sinh t a n g nộ khẳng định sẽ chết ngày thứ một mươi buổi sáng học sinh lần lượt từ dây núi chỗ sâu trở về cảnh giới thấp học sinh trước đến lối ra lục lan đứng ở cửa ra bên cạnh trên sườn núi nhìn về phía dây núi chỗ sâu tổng cộng chém giết ba mươi một con yêu thú c u n g n g h ị tiểu ngữ phân biệt về sau nàng chém giết m ộ ư ơ i năm con phần lớn là thức tỉnh nhị cảnh đến thức tỉnh tam cảnh trong đó có một đầu ngũ cảnh yêu thú nàng hoa hai ngày các loại mai phục thiết kế mới hoàn toàn giết chết cho nên chậm trễ rất nhiều thời gian bằng không có thể giết chết càng nhiều hắn thử d o xét hỏi qua cái, khác thí sinh, nàng cái thành tích này tính rất khống tệ giữa trưa lý như trở về u không cùng ngơi cái kia tỉ mọi cùng một chỗ sẽ không phải náo tách ra đi thực lực mạnh như vậy cũng không mang theo m a n g người thật sự là đáng thương cũng không nên hạng chót lý như âm dương quái khí nói lục lan tự động che đậy như cùng ngụy tiểu ngữ cùng một chỗ đoán chừng như thế đến trào phúng nàng có kinh nghiệm hạng chót không hạng chót công bố thành tích liền biết thấy lục lan không nhìn lý như lạnh h ừ một tiếng trở về bảo tháp vừa chiều tiết lễ trưng ơ nhã trần triệu chờ học sinh khá giỏi cũng quay về rồi cũng không lâu lắm ngụy tiểu ngữ thân ảnh xuất hiện lục lan đi xuống dốc núi nghe nói ngươi giết phùng tiểu chu chuyện gì xảy ra lục lan chờ ngụy tiểu n ữ chủ yếu làm u ố n hỏi việc này ngụy tiểu n ữ nói phùng tiểu chu sớm bị vạn tộc thích khách khống chế thừa cơ tập sát ta thủ đoạn tàn nhẫn ta liền không lưu thủ tin tưởng huấn luyện viên hội cha rõ ràng không cần lo lắng ta có thể không lo lắng sao lục lan không nói gì nói phùng tiểu chu đứng phùng ra dòng ngập đinh tại trường thi bị giết nói cái gì bọn hắn khả năng cũng không tin mặc kệ nó ngụy tiểu ngữ khoát tay áo hai người trở về bảo tháp trước đại quảng trường giờ phút này đại quảng trường mở ra vòng xoáy thông đạo đem dụng cụ giao cho huấn luyện viên về sau thí sinh toàn bộ trở về cựu châu viện thấy ngụy tiểu ngữ hai người trở về ngài tuyết cùng chu thành đi tới phùng tiểu xung quanh sự tình viện trưởng hội xử lý ngươi không cần phải lo lắng các ngươi về t r ư ớ c cựu châu viện ngài tuyết biết hẻm núi chuyện phát sinh ngụy tiểu ngữ gật đầu lục lan buông lỏng m ộ t hơi viện trưởng cam đoan lời nói cái kia vấn đề không lớn hai người đem dụng cụ lấy ra đưa cho ngài tuyết về sau liền tiến vào vòng xoáy thông đạo trở về cựu châu viện buổi chiều viên thành cung hoác quang đồng đều trở về các v ấ n luyện viên thống kê nhân số xác nhận toàn bộ thí sinh đều trở về mới bắt đầu thống kê thành tích sáng sớm hôm sau cựu châu viện đại quảng trường một bên cột công cáo dán ra một chương phiếu điểm quả nhiên là sáng tạo ra truyền kỳ ghi chép cái kỷ lục này chỉ sợ rất khó có người đánh vỡ đi khảo thí trong lúc đó còn tiện thể đột phá một cảnh thật là yêu nghiệt không hổ là cấp độ thần thoại thủ hộ linh ta p h ụ ngụy tiểu ngữ tuyệt đối là nhân loại tuyệt đỉnh thiên tiêu về sau chỉ sợ đều rất khó ra lại một cái đi hâm mộ đều hâm mộ không được ca vây quanh người nhìn về phía hạng nhất ngụy tiểu ngữ tất cả đều là không ngoài sợ liệu sợ hai thán phục đứng ở trong đám người lý như đ à người n g liên ghen ghét đều ghen ghét không đến bị hung hăng đả kích ai cũng biết các nàng cùng ngụy tiểu n ữ khoảng cách đã kéo đến ngoài thai không về sau thật chỉ có thể ngưỡng mộ điểm thi một trăm điểm đây là tổng thành tích hạn mức cao nhất lại không phải ngụy tiểu ngữ hạn mức cao nhất nàng hạn mức cao nhất không có cách nào đánh giá bộ phận thứ nhất khảo thí lập nên trăm năm đệ nhất kỷ lục năm điểm năm giây bộ phận thứ hai khảo thí lập nên nhanh nhất ghi chép bộ phận thứ ba khảo thí cũng đổi mới ghi chép đánh giết một trăm linh bốn con yêu thú trong đó vượt qua thức tỉnh thất cảnh có hai mươi một con thức tỉnh chín cảnh có tám đầu mỗi một dạng đều mang cho người ta rung động thật lớn viên thành thứ hai điểm thi chín mươi một trần triệu cùng hoác quang đặt song song thứ ba tám mươi năm phân vốn là ở phía trước khảo thí Hoác quang viên ư ợ t t qua thành t hoa ứ k h ả thí, Trần t tên. Tên quang mấy người yên lặng nhìn thoáng qua phiếu điểm chỉ cười khổ một cái như viên thành tuy nhiên thành tích chín mươi một phân cùng bị tiểu ngữ tranh lệch chín phần c ũ n hạ vũ viện một tên cao gầy thân mặc màu đen chinh phục cầm trong tay một cây chiến mâu cô gái trẻ tuổi trở về một thân khí tức phi thường lăng lệ mà cường đại giống như một vị nữ chiến thần xem ra lần này ngươi ra ngoài thu hoạch không nhỏ a vừa về học viện hành lang một bên bể phun nước một bên một tên khác nhuộm tóc lam nữ tử lên tiếng thân mặc màu đen chiến phục nữ tử dừng bước lại quay đầu nhìn lại nhiễm tóc lam nữ tử kêu mục băng nàng hướng thân mặc màu đen chiến phục nữ tử đi đến ngoài miệng vấn đạo đến hoán thần chính cảnh nữ tử gật đầu lần này ra ngoài lịch luyện nửa năm thu hoạch s á t thực không tầm thường mấy tháng trước thiên địa dị tượng nhìn thấy không nữ tử gật đầu lần nữa tôn này vô địch tuyệt đại đế ảnh quá mức trói loá mắt bao trùm toàn bộ hệ ngân hà ai lại nhìn không thấy trở về lúc nghe nói đúng một vị nào đó nhân loại may mắn triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh. nữ tử nhìn về phía mục băng hai người là bạn tốt mục băng cười hỏi hâm mộ a đừng hết chuyện để nói nữ tử nhẹ hư một tiếng biết nàng triệu hoán thủ hộ linh đẳng cấp không đủ liên t u luyện tăng lên đều thụ ảnh hưởng lần này đi ra ngoài lịch luyện như thức tỉnh triệu hoán chính là trời cấp thủ hộ linh hoặc là chuyển kỳ cấp thủ hộ linh nàng tăng lên tuyệt đối không chỉ đây ta liền muốn sách mục băng lại cười làm trái lại ngươi đoán triệu hoán nó người họ gì kêu cái gì không có hứng thú nữ tử có chút tức giận dẫn theo chiến mâu quay người muốn đi thật không có điểm hài hước cảm giác mục băng suy hư một tiếng một mình nói ra nghe nói họ ngụy có vẻ như ngươi cũng họ ngụy đi giống như gọi là cái gì nhỉ ngụy tiểu ngữ người nào đó có cái muộn muộn giống như cũng kêu cái tên này đi mục băng cố ý quát lên nữ tử thông suốt dừng lại t r ư ơ n g bốn mươi mốt ngụy tiểu thuyết nữ tử thông suốt q u a y người đi vào mục băng trước mặt một cố cường đại khí tức tiêu thăng ngươi chớ cùng ta nói đùa không tốt đẹp gì cười nữ tử t r ừ n g lớn con ngươi hung hăng t r ừ n g mắt mục băng nữ tử kêu ngụy tiểu t u y ế t ngụy thanh cháu gái ruột tiểu tiểu kiều chắc cái tự nhiên cũng là ngụy tiểu tỉ, tỉ. ai đùa cũng không mấy cái kinh tiên động địa đại nhân vật làm sao có thể thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh tại nàng thức tỉnh thủ hộ linh tiền ngụy gia tộc phổ đều bị cha mẹ lật khắp có cái kêu tổ tông nội danh liên nàng đều nhớ rõ đây cũng là nàng có chút tức giận nguyên nhân coi là mục băng lấy chuyện này trêu chọc nàng cấp độ thần thoại thủ hộ linh nhân loại đều không có đi ra mấy cái chớ nói chi là như đế ảnh loại kia tuyệt đại nhân vật nghe nói đem toàn bộ thế giới cường giả đều k i n h sợ phía kia đại đạo trận đồ bao trùm hệ ngân h à chín đầu thay đi bộ vô thượng chân long liền đầy đủ nhường hết t h ể ngửa mặt trông lên ngụy ra không khả năng sẽ có loại này tổ tông biết ngươi rất khó lấy tiếp nhận sự thật này nhưng quả thật là như thế ta có thể sử dụng loại sự tình này lửa ngơi ư sao mục băng nghiêm túc lên đừng nói ngụy ra người một nhà chính là nàng cái này ngụy tiểu tuyết hảo bằng hưu đang nghe loại sự tình này lúc đều tưởng rằng nói dẫn nhưng nàng chuyên môn điều tra về sau còn phát hiện thực sự là không chỉ có là họ ngụy vẫn là đông hải thị cái kia ngụy ra tuy nhiên ngụy tiểu ngữ nhà bọn hắn chuyển ra đông hải thị nhưng cũng là đến từ đông hải thị à. đến cùng chuyện gì xảy ra ngụy tiểu tuyết nhìn thấy mục băng cái biểu tình này cũng ý thức được sự t ì n h có thể có chút hiểu lầm cũng thận trọng lên mục băng cười cười mở ra thủ trưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo tới đi muốn biết cụ thể một gốc linh dược ngụy tiểu tuyết đập đánh một cái mục băng thủ trưởng t r ư ớ nói mục băng đem nghe nói sự tỉnh bao quát viện trưởng đi đông hải thị cựu châu thành tao nộ các tộc đại quy mô chiến tranh sự tỉnh nguy tiểu ngữ tiến vào cựu châu viện sự tình giảng giải tỉ mỉ cấp nguy tiểu tuyết nghe nguy tiểu tuyết lâm vào thật lâu trầm mặc từ đủ loại miêu tả nhìn kỳ thật đại khái có thể xác định là mọi mọi nguy tiểu ngữ triệu hoán đế ảnh thủ hộ linh nàng không phải là đồn đốc đều truyền như thế minh bạch lại như thế nào không tin hơn nữa loại sự tình này như thế manh động làm sao có thể lời đồn nhảm còn lời đồn nhảm đến nguy gia nàng xác nhận nhân loại kia thứ nhất may mắn chính là nguy tiểu ngữ chỉ là nàng không rõ đến cùng đúng nguy gia cái nào tổ tông chưa từng nghe nói loại kia vĩ nạn độ cao là địa cầu sinh linh nếu không ngươi về nhà hỏi một chút mục băng nhắc nhở ta cũng không biết cha mẹ ta như thế nào l ạ i biết ngụy tiểu tuyết bỗng nhiên cười nói đoán chừng ta hai cái ra ra đều không rõ ràng đi tôn này đế ảnh rơi vào ngụy ra trên đầu nói thật nàng rất kiêu ngạo rất tự hào còn thật cao hướng không nói cái khác như hắn thật sự là ngụy ra t ổ tông nàng cái này một thân huyết mạch đều sẽ bởi vì kiêu ngạo mà sôi t r à o cứ việc chính mình thủ hộ linh rất kém cỏi nàng vẫn như c ũ thay ngụy tiểu ngữ vui vẻ cũng là mục băng nói ra t h võ cũng muốn bắt đầu ngụi ngụi của ngươi khẳng định hội thăm ra đến lúc đó ngươi gặp mặt có thể hỏi một chút nguy tiểu tuyết im lặng gật đầu nhưng trong lòng có một tiếng ngưng trọng xác nhận tiểu ngữ triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh dị tộc sẽ không dễ dàng nhường nàng trưởng thành nhất định không t i ế c đại giới bóp trên nàng còn có một ít người nàng so với nguy tiểu ngữ đại tiếp gần bảy tuổi tại sinh tử trung bồi hồi mặc dù triệu hoán thủ hộ linh đẳng cấp không đủ nhưng không có nghĩa là nàng không cách nào trở thành cừng giả tăng tổ n ã i đã nói với nàng thủ hộ linh đúng tiên thiên giao phó nhân loại điểm xuất phát cũng quyết định một số hạn mức cao nhất nhưng không có nghĩa là điểm cuối cùng nhân loại bản thân chính là vũ trụ vận chuyển đàn sinh hoàn mỹ nhất sinh mạng thể cố gắng nỗ lực đào móc nhân thể bảo tàng như thế có thể trở nên cường đại chỉ bất quá nỗ lực cố gắng muốn so người khác nhiều rất nhiều thu hoạch khả năng so với người khác thiếu mà thôi nàng nhớ kỹ cái này gian dạy nhập chiến cuộc chiến đấu c ư ớ p đoạt cơ duyên cố gắng tăng lên cho nên kinh lịch rất nhiều so với những người khác hiểu biết đến đồ vật càng nhiều linh d ư ợ c đâu mục băng đúng tay không có ngụy tiểu ngữ trả lời rất thẳng thắn quay người rời đi lại chơi xấu lần sau trước hết nắm bắt tới tay mục băng đuổi theo hậu phương đông hải thị bên cạnh nam thị phùng gia trang vườn ẩm ẩm phùng gia lão gia t ử phùng ưng toàn thân khí tức cường đại bộ phát sinh ra một áp lực đáng sợ sát phạt phong ba đem hoa cỏ nghiền á t một chương giản mua mặt có chút dữ tợn trang viên tụ tập rất nhiều người mỗi người t h ầ n sắc â m chầm tới cực điểm hiển nhiên biết được phùng tiểu chu tin chết đưa về tin tức này người vẫn là phùng tiểu chu gia ra, ra phùng huyền phùng huyền chính là thức tỉnh truyền kỳ thủ hộ linh đại tần h ư u tướng phùng đi t ậ t khế ước bản thánh linh cấp hồn linh sau cánh linh báo bây giờ phi thiên chín cảnh đảm nhiệm thứ hai ký linh nhân quân toàn thứ mười hai doanh, doanh trưởng trấn thủ ở biển đều phụ cận một tòa đô thành chống cự đông hải hải yêu phùng tiểu thứ coi như nàng triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh lại như thế nào zeta t à n g tôn như thế muốn trả giá đắt phùng huyền tra phùng ngưng đầy mắt sát ý phùng t i ể u chu triệu hoán thiên cấp thủ hộ linh vân đài hai mươi sáu đem một phùng dị thiên tư rất cường đại lại là dòng n g ậ đ binh phùng ra cơ h ộ dự định toàn lực bồi dưỡng hắn nhưng người lại chết tại trong cuộc thi vẫn là bị triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh ký linh nhân giết chết cái này ngược lại càng để bọn hắn phẫn nộ một là bọn hắn bản năng g h é t hai là minh mạch không cách nào làm cho cựu châu viện giao ra hung thủ không cách nào nghiêm trị hai loại tâm tính chấm chất để bọn hắn càng hận hơn ý ngập trời ông cũng vào lúc này, phùng gia trên bầu trời một cái vòng xoáy thông đạo mở ra từ đó đi ra một vị kim sắc gợn sóng phát trung niên nữ tử người phùng gia ngẩng đầu nhìn lại phùng huyền tự nhiên nhận thức chính là cựu châu viện phó viện trưởng thứ nhất ký linh nhân quân đoàn phó quân đoàn trưởng một trong hoa dung thức tỉnh truyền kỳ thủ hộ linh hoa một lan tinh vực cảnh cường giả gặp qua hoa nữ phó quân đoàn trưởng phùng huyền vẫn là chắc tay hoa nữ đạp không mà xuống đi vào phùng gia trùng nhìn về phía phùng huyền liền biết phùng gia đã biết được tin tức nàng liếp một chút bốn phía nát nát hoa cỏ cũng vô thần tình biến hóa phùng tiểu chu sự tình cựu châu viện cảm giác sâu sắc thật có lỗi hoa ngữ mở miệng phùng ưng thương trong mắt lấp lóe hận ý nói như vị đại nhân này thật cảm thấy thật có lỗi vậy liền đem hung thủ ngụy tiểu ngữ giao cho ta phùng ra xử trí có một số việc ta tưởng giải thích rõ ràng hoa ngữ giọng bình tĩnh nói phùng tiểu chu khi tiến vào khảo thí trước đã bị hồn tộc sát hại cũng chiếm hồn hồn tộc lợi dụng hắn tham gia khảo thí thừa cơ ám sát ngụy tiểu ngữ cựu châu viện từng có sai không kịp thời phát giác hồn tộc thích khách xuống tay với hắn ký linh nhân vệ đội cũng không tinh tế tỉ mỉ bại cha mới ủ thành bi kịch mà ngụy hại nghe ngươi nói như vậy cựu châu viện muốn bao che ngụy tiểu ng phùng ưng căn bản không nghe lọt hay nghe được hoa ngữ lời nói lập tức liền cho rằng cựu châu viện bao che ngụy tiểu ngữ sự t h ù hận của hắn cùng sát khí cũng k h ô n g chế không nổi giận dữ hét triệu hắn cấp độ thần thoại thủ hộ linh đúng không tầm thường nhưng ta tặng tôn mệnh cũng là mệnh nàng giết người liền phải đền mạng liền coi như các ngươi biên tạo hoan n ô n cũng che giấu không được nàng giết người sự thật hoặc là đưa nàng giao cho phùng gia hoặc là phùng gia tự mình ra tay nếu các ngươi bao che ta liền bẩm báo liên minh điện hoa n ữ không để ý mất lý trí phùng ưng đối phùng huyền đạo ta giải thích rất rõ ràng phùng tranh â người t ư ớ n tại trường thi bị ngụy tiểu ngữ giết chết đây là sự thật không thể chối cãi ta liền biết cựu châu viện hội bao che cái này tiểu tiện h nhân Cấp độ thần thoại thủ hộ linh chân đúng như bức tuy ý giết người đều không có người quản mệnh của nàng chính là mệnh con ta mệnh cũng không phải là mệnh sao cái này tiểu thiện nhân nàng nhất định chết không yên lành phùng ra đám người tình xúc động trực tiếp chửi mắng n h a răng trận mắt hận không thể muốn đem ngụy tiểu ngữ sẽ thành mảnh nhỏ đối với vì sao muốn giết phùng tiểu chu phùng tiểu chu đối ngụy tiểu ngữ thống hạ sát thủ sự tình bọn hắn căn bản cũng không nghĩ tới nhưng mà coi như phùng tiểu chu không có bị hồn tộc đặc hồn vẹn vẹn dưới tình huống đó đầy đủ chết chưa hết tội hoa ngữ đúng đem cuộc chiến đấu kia để ở trong mắt ngụy tiểu、ngữ、không chỉ có không sai ngược lại rất vô tội. duy nhất ngụy tiểu ngữ đối ngụy da có chỗ thua thiệt một điểm chính là lần này ám sát kế hoạch là bởi vì nàng nghe những người này ác độc chửi mắng hoa ngữ hơi nhũ mày bất mãn hết sức chương bốn mươi hai ký linh nhân lượng từ còm hút tờ tất cả im miệng cho ta phùng huyền phát giác được hoa ngữ trên mặt lanh ý quay đầu đối phùng da người rít gào một tiếng phản phất là đem đoán khí phát tiết ra ngoài phùng da người im lặng thế nhưng nghiến răng nghiến lợi trong miệng lẩm bầm chửi mắng phùng ngưng vằn vện tia máu con mắt nhìn xem hoa n ữ trong con mắt t ự a hồ cất giấu một cây đao có một, dùng mình lòng người đoán quang, một chương gầy còm trên mặt lộ da quỷ dị trắng bệnh. hoa ngữ thản nhiên nói liên minh điện chính là là nhân loại người mạnh nhất thế lực cường đại nhất vì chống cự dị tộc xâm lấn địa cầu mà thành lập liên minh cũng ký kết ký linh nhân phế ước cũng là tối cao cơ cấu quyền lực thống ngữ nhân loại các phương diện đặc biệt là cộng đồng đối kháng và tộc không nói thêm cái gì hoa ngữ mở ra vòng xoáy thông đạo vừa tuy n nàng dừng bước lúc, vào lại, h nhiên n n g g ra đám người một m chút, tiểu chu đúng bị hồn tộc đặc hồn nhưng đây hết thể đều là bởi vì cái tia tiểu tiện nhân vạn tộc nhằm vào nàng lại gây họa tới tiểu chu hơn nữa nếu nàng lưu thủ tiểu chu cho dù đặc hồn có lẽ vẫn là có thể cứu về tới phùng tiểu chu mụ mụ nghiêm làm khóc gào ghét kỳ thật phùng ra sớm biết tình huống cụ thể dù sao cựu châu viện chuyển đến điều tra tình huống rất nhiều đều chứng minh phùng tiểu chu bị hồn tộc càn toán hồn tộc thủ đoạn phùng ương phùng huyền đều biết chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng cũng minh bạch phùng tiểu chu là bởi vì ngụy tiểu ngữ mà chết hơn nữa nếu như ngụy tiểu ngữ không giết bọn hắn cho rằng là có cơ hội cứu trở về về phần ngay lúc đó phùng tiểu chu thủ đoạn có bao nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu ác độc những vấn đề này bọn hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ đi qua hỏi lần này về mặt bọn hắ trước đem tiểu chu thi thể mang về đi đi liên minh điện khẳng định cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì hơn nữa cựu châu viện trưởng khẳng định cũng sẽ bảo đảm nàng phùng huyên sắc mặt â m trầm nói cha chẳng lẽ cứ tính như vậy tiểu chu chết vô ích phùng tiểu chu mụ mụ nghiêm làm khóc lóc gom sống nói ta mặc kệ con ta đều không có rồi cái k i a tiểu tiện nhân cũng đừng hỏng tốt hơn Giết không được nàng lại như thế nào hiện tại mạng lưới phát đạt nàng không là ký thác nhân loại chiến thắng dị tộc hy vọng sao ta liền bôi xấu nàng hiện tại bởi vì đế ảnh thủ hộ linh nguyên nhân ngụy tiểu n ữ nóng lục soát giá cao không h ạ chỉ cần nàng đem ngụy tiểu ngữ làm g i ế t nhân loại sự tình t ả n không tin những cái kia tin tức không có hứng thú phùng gia cũng k h ô n g chế mấy cái tin tức bọn hắn hoàn toàn có thể ở đây thượng phát huy g i ế t không được ngụy tiểu ngữ không tin g i ế t không được người ngụy gia nhường nàng cũng nếm thử bị mất đi thân nhân thống khổ phùng gia những người khác cũng nói phùng ưng phùng huyền đô không ngăn cản tùy ý bọn hắn đi phát tiết mấy cái phùng gia cao tầng đi mật thất bí mật thương nghị hai giờ cựu châu viện hoa ngữ trở về đem phùng gia sự nói cho doanh hùng doanh hư lệnh là chân khí vắng đầu còn là cố ý coi nhẹ phùng tiểu chu bị rét trần tướng cũng chỉ có chính bọn hắn biết có ít người là xấu đến trong x ư ơ n g đi lấy lúc ấy loại tình huống kia liền xem như giết thật phùng tiểu chu lại như thế nào hắn không động thủ tìm phùng gia đều tính tốt phùng gia có mặt báo thủ phùng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nếu bọn họ muốn về phùng tiểu chu thi thể muốn hay không cho bọn hắn hoa ngữ hỏi đưa đến liên minh địa đi để bọn hắn đi liên minh địa l ĩ n h doanh hùng cực độ không nhịn được nói nhường liên minh xuất cụ điều tra kết quả doanh hùng phản phất bởi vì một số việc đối phùng gia không gì sánh được phản cảm hoa ngữ cũng là biết những cái kia xấu xí sự tình ngụy tiểu n ữ trong phòng biết mình thành tích về sau nàng không ngoài ý m u ố n nếu là không cầm cái thành tích tốt đều có lỗi với thức tỉnh cấp độ thần thoại thủ hộ linh kế tiếp là cựu châu viện tỷ võ cái này để cho người ta phân chấn thi đấu sự t ì n h nói thật đối với những khác người lực hấp dẫn rất cao nhưng ngụy tiểu ngữ cũng không để ở trong lòng nhiều lắm thì tỷ võ phần thưởng việc quan hệ rèn luyện tinh thần lực cùng linh hồn bảo dược nàng nhất để ý đúng đột phá hóa thần cùng thủ hộ linh năng giao lưu bằng vào ta thực lực bây giờ đối phó dị tộc long lực cảnh đều rất dễ dàng tăng thêm thủ hộ linh phát thân cảnh trở xuống tuyệt đối không n g uy hiếp được ta còn có đại khuyết thiên sơn có vẻ như có thể tự mình thôi động đều không cần ta k h ô n g chế hẳn là không tất yếu một mực quan tại cựu châu viện ngụy tiểu ngữ đối thực lực của mình sơ bộ tính ra nàng tại tăng lên tinh thần lực cũng tại bạo tăng loại tình huống này thủ hộ linh nhưng k h ô n g chế sức mạnh tuyệt đối với lúc trước càng cường đại thủ hộ linh trước đó đều có thể chém giết hoán thần cương địch dọa lùi pháp thân cảnh giờ phút này sẽ chỉ mạnh hơn n h ư n g nàng có đầy đủ lực lượng nàng từ trên giường bắn lên chuẩn bị đi tìm ngài tuyết mới vừa ra cửa một hồi liền đụng tới ngài tuyết ngài huấn luyện viên ngụy tiểu n ữ hô một tiếng chạy trước đi l ê ngài đ a n muốn đi tìm ngươi. n đi g tuyết nói ra kết quả nhờ ngụy tiểu ngữ đôi mi thanh tú nhân lại ngài tuyết lại nói ngươi không cần để ở trong lòng về sau ngươi kinh lực nhiều loại sự tình này cũng không phải là sự tình ngụy tiểu ngữ không trải qua hắc cám nhất thời đại nàng đúng đã trải qua khi đó chân chính hung ác không chỉ có dị tộc ác độc nhất là nhân loại chính mình tại thời đại kia nhân loại cơ hồ đem dơ bẩn xấu xí ác độc diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế đến mức bây giờ đều không có người có một chút mặt sách không hẹn mà cùng t r ô n giấu ở đ á y lòng chỗ xấu nhất chỉ có đưa nó triệt triệt để để che giấu trốn giấu mới sẽ không để nó ảnh hưởng dưới nhất đại hạ đời sau chí ít có thể làm cho tương lai h ả i tử có chút q u a n minh ngụy tiểu ngữ có chút không lời rõ ràng bên trong ý tứ ngài tuyết cũng không làm giải thích lấy ra một khối to bằng móng tay phóng thích trắng mướt vầm sang chịm trôi nổi tại lòng bàn tay đối ng đây là ký linh nhân lượng tử còm vũ tờ đúng cuộc thi lần này ban thưởng ký linh nhân lượng tử còm vũ tờ ngụy tiểu ngữ tò mò nhìn nho nhỏ chim ngài tuyết giới thiệu nói lượng tử còm vũ tờ đúng liên minh điện kết hợp nhân loại đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật cùng ký linh nhân linh lực tinh thần lực chế tạo cùng hậu phương phổ thông còm vũ tờ cùng loại nhưng ở phía trên tìm đọc tư liệu xem tin tức thông tin các loại trở lên đúng cơ sở công năng nó độc hữu công năng đúng thứ nhất trên đó có ghi chép rất nhiều liên quan tới dị tộc cường giả thiên tiêu tin tức cùng các loại thần kỳ pháp bảo linh dược tục loại thiên địa kỳ bảo trợ miêu tả cùng các mặt bí ẩn chờ ngươi xông x á o chiến trường cùng tinh thổ lúc nó hội có tác dụng lớn thứ hai ngươi có thể dùng nó thu nhận sử dụng thượng truyền gặp được hết thời bảo vật tin tức như gặp được đ ị c h nhân nhưng ghi chép bọn hắn có thủ đoạn đặc thù thần thông có được các loại vũ khí cái khác có được lượng từ máy vi tính người cũng giống như vậy các ngươi có thể chia sẻ hết thời tin tức từ đó giảm bớt các loại nguy hiểm thứ ba gặp được nguy hiểm có thể dùng nó kịp thời kêu cứu cho dù xâm nhập hệ ngân hà bên trong chỉ cần kêu cứu nhân loại cường giả liền sẽ tiến đến gấp rút tiếp viện thứ tư không cần vệ tinh cũng có thể cự ly xa thông tin đáng nhìn nhiều lần nhưng cũng có được lượng từ máy vi tính người câu thông còn có thể cùng hậu phương câu thông nó hội dấu ở ký linh không gian ngươi lúc cần phải liền có thể hiển hóa chờ ngươi cảnh rời đến quyền hạn thăng cấp về sau còn có thật nhiều không tưởng tượng được c h ỗ t ố t ngài tuyết nói xong cổ tay chuyển một cái trên tay nàng phát lên một cái còm thủ tơ màn hình đồng thời đem chip đưa cho ngụy tiểu ngữ nói ngươi lấy linh lực cùng tinh thần lực b a o k h o a dùng huyết kích hoạt tiến hành đen xác nhận sau đó chính mình sáng tạo cái nít nem tài khoản là đủ mặt khác nhắc nhở ngươi một lần đăng ký lúc đừng dùng chân thực danh tự không muốn để cho người ta biết thân phận của ngươi Nguy tại i ể u sau ngữ k nhân loại trong phạm vi không có vấn đề nếu ngươi muốn nhập chiến trường nhất định phải nói với ta ngài tuyết lần này không ngăn cản một là cho lượng tử còm vũ tờ hai là ngụy tiểu ngữ thực lực t u y chỉ đến thức tình chính cảnh nhưng nắm giữ truyền thừa cường đại nhường chiến lược của nàng có thể nghịch phạt đại cảnh giới chủ yếu hơn chính là nàng cái kia thủ hộ linh tổ tông có thể dùng thủ hộ linh chi lực mạnh hơn ngụy tiểu ngữ gật đầu còn có ngài tuyết bổ sung nhắc nhở một câu nếu có người đối ngơi ư hạ sát thủ hoặc tính toán ngươi mời nhất định phải nhớ kỹ bất luận là ai giết chết hắn chương bốn mươi ba kim giác hung yêu ngài tuyết bàn giao không ít chú ý hạng mục cũng là quan tâm ngụy tiểu n ữ ngụy tiểu n ữ có thể thể sẽ có được nội tâm cũng rất cảm kích cùng ngài huấn luyện viên tạm biệt về sau nàng trở lại về trong nhà dựa theo phương pháp tiến hành ghen xác nhận chim hóa một đạo lưu quang tiến vào ký linh không gian ngụy bất khí cũng cảm giác được ngài khẳng định chưa thấy qua còm thủ thợ a ngụy tiểu ngữ tinh thần lực tiến vào ký linh không gian tiểu tiểu đắc ý một lần vị đại nhân vật này t ầ mắt m khẳng định rộng lớn vô ngần tinh hà vũ trụ đối mặt chính là trí cao vô thượng mục tiêu thế người không cách nào tưởng tượng cấp độ mà nếu còm thủ t ơ loại nhân loại này đồ chơi nhỏ vị đại nhân vật này khẳng định chưa thấy qua nghĩ tới đây nàng đắc ý hơn phản phất lật về một ván nhìn xem nha đầu này dáng vẻ đắc ý ngụy bất khí nhàn nhạt cười, cười. Hắn x còn còn u bất quá đối với hắn mà nói rất không có ý nghĩa liên đồ chơi nhỏ cũng không tính đặc ở vô tận đạo vực hắn nhất nghiệm có thể sáng tạo so lượng từ càng nhỏ xíu đồ vật dung luyện vạn đạo tại bản thân l i n h hội bản nguyên vũ trụ hết thời quy tắc trật tự áo nghĩa vận chuyển trí lý tùy ý một phần ngàn tỷ phân tích đều so với cái lượng này từ còm bụ tợ đáng sợ trăm tỷ tỷ lần ngụy tiểu ngữ khoe khoa một lần phương mới bắt đầu nghiên cứu nàng hướng ngại huấn luyện viên như thế sử dụng tinh thần lực khé động còn cụ tơ màn hình hiện hóa trên tay trong màn ảnh có hai cái mồ đủ lệ một cái là phổ thông mồ đủ lệ một cái là ký linh nhân quyền hạn mồ đủ lệ phổ thông mồ đủ lệ là đối ứng hậu phương mạng lưới ký linh nhân quyền hạn mồ đủ lệ chỉ có có được lượng tử máy vi tính ký linh nhân mới có hơn nữa nhất định phải là triệu hoán truyền kỳ cấp trở lên thủ hộ linh ký linh nhân thu hoạch được cực kỳ tốt thành tích mới có không phải mỗi người đều có cựu châu viện lần này khảo thí mười vị trí đầu phù hợp điều kiện doanh hùng mới hướng liên minh điện thân mời đi theo xem như đối phần thường của bọn hắn mở ra ký linh nhân quyền hạn yêu cầu đăng ký lại không thể dùng tên thật nàng nghĩ nghĩ nhìn về phía tế linh không dằn chỗ sâu cái kia mênh mông hỗn độn lập tức lên một cái nickname hắn thật sự là ta tổ tông h sao nhìn ở đây ngụy bất khí có chút không nói gì nha đầu này làm sao cũng hoài nghi lên bất quá hắn cũng không thèm để ý ngụy tiểu ngữ chuyển một mình cảm n ộ mệnh vận trường hà đi ngụy tiểu ngữ đem quyền hạn toàn bộ mở ra trong đó có thông tin video lục soát tin ngắn hảo hữu liệt biểu g ò xét ngụy tiểu n ữ sử dụng g ò xét màn hình xuyên suốt một mảnh quan mang đem gian phòng kính tượng đi vào lượng tử còm t h ủ tờ đúng không ngừng từ ta đổi mới chỉ cần ghi chép càng nhiều nó phân tích tính toán càng hoàn mỹ hơn sợ tư ẩn lộ ra ánh sáng ngụy tiểu ngữ lập tức đóng lại đây là thu nhận sử dụng công năng cái khác hẳn là ngài huấn luyện viên nói những chức năng khác đi nàng đều hiểu rõ một lần tại đông hải thị lúc nàng đối với mấy cái này liền phi thường thuần thục vận dụng thuận buồn xôi u gió vừa định rời khỏi lại nghĩ tới chuyện gì dùng ngón tay ở trên màn ánh sáng đánh ra đế ảnh hai chữ đế ảnh đúng siêu việt cấp độ thần thoại thủ hộ linh đế ảnh phía sau phía kia đại đạo trận đ ộ nhường long hồ sơn đạo nhân cảm lộ đại đạo Huyền cơ đế ảnh cơ đế cũng không phải là ngụy gia thổ tông hết thầy đều là ngụy gia tự mình đa tình triệu h o á n đế ảnh thủ hộ linh ký linh nhân ngụy tiểu ngữ phẩm hạnh tồi tệ tùy ý tàn giết nhân loại phùng ra dòng độc đinh bị nàng giết chết ký linh nhân ngụy tiểu ngữ cũng không phải là ngụy gia huyết mạch từ nhỏ tiếp nhận ngụy gia chửi rủa chèn ép tính cách vặt mẹo nội tâm âm m u sự cương đại của nàng đến cùng là nhân loại c h i phúc còn hoạ n hôn đ à n nhìn thấy càng ngày càng buồn nôn tin tức của nàng tại trên mạng bay loạn ngụy tiểu n ữ phẫn nộ bất kể thế nào mắng nàng cũng không đáng kể thật không, cha mẹ của nàng, quả thực không thể tha thứ khẳng đ ị n h đ ú n g p h ù nhiên g n có hảo hữu xin nhắc nhở ngụy tiểu ngữ nhìn về phía màn hình ta đúng một người đại mập mạp xin tăng thêm hảo hữu đế ảnh đúng cha nuôi ta xin tăng thêm hảo hữu nhìn thấy cái thứ hai xin ngụy tiểu ngữ khuôn mặt tối sầm như đế ảnh thật sự là nàng tổ tông lời nói vậy người này không phải liền là chiếm nàng tiện nghi à còn dám thêm nàng hảo hữu quả thực đáng giận nàng tăng thêm ta đúng một người đại mập mạp ngụy đại mỹ nữ ngươi tốt ta đúng một người đại mập mạp phát ra tới tin tức ngụy tiểu ngữ đối phương làm sao biết thân phận nàng ta không họ ngụy ngụy tiểu ngữ phát đi tin tức mười tám viện một trong đông nhạc viện một tên tiểu mập mạp cười hắc hắc giống như không quá thông minh dáng vẻ lấy cái này nít name còn muốn giấu g i ế m người hắn lập tức đánh chữ phát đi tin tức mặc kệ ngươi họ gì tóm lại kết giao bằng hữu ngươi có gì cần trợ giút cứ việc tìm ta ta thế nhưng là bách sự thông cùng triệu hoán cấp độ thần thoại thủ hộ linh ký linh nhân làm bằng hữu thật đúng là vinh hạnh a về sau gặp mặt nhất định phải hào hào chiêm ngưỡng nghĩ đến đế ảnh vĩnh ạ n tiểu mập mạp cũng là hướng về chờ gặp mặt nhất định phải làm cho ngụy tiểu ngữ phơi bày một ít ngụy tiểu ngữ chuẩn bị phát một cái ân chữ nhưng lộ ra rất không lễ phép được rồi ngụy tiểu ngữ đổi hai chữ liền kết thúc đối thoại khoảng cách mười tám h u ệ n tỷ võ còn có một hai tháng nàng dự định tiến về bán chiến khu vực tiếp tục lịch luyện tu luyện đại thiên đế vũ chỉ động thiên quang cùng tinh thần thuẫn thiên cực đạo châu tịch diện lĩnh tịch diện hắc vụ tiếp tục hướng ngoại quyết tán hướng ngoại bao trùm thôn vệ phạm vi đã ảnh hưởng thiên cực đạo trong đó có bốn cái đại lục bị tịch diệt chi khí xâm nhập về sau tạo thành không nhỏ dung chuyển thậm chí có mấy trăm vạn cường đại tu sĩ bị tịch diệt khí nhuộm dần tâm trí mê thất tại tịch diệt lĩnh tịch diệt lĩnh trung tâm thì xoay quanh một cái bao trùm mấy trăm vạn cây số quỷ dị huyết vân thiên cực đạo châu châu q ầ n tên là tại la hầu chính là một vị cổ cường giả trí tôn hắn đứng tại tịch diệt lĩnh bên ngoài hoa nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú lên tịch diệt lĩnh nói xem ra sự tỉnh so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng tại la hầu từng là thiên cực đạo châu thứ nhất cổ giáo lão tổ một thân thứ nhất c ổ giáo thần nữ yến la công chúa chính là ngụy bất khí hồng nhan tri kỷ yến la thì là tại la hầu huyết mạch bởi vì cái t ầ n g quan hệ này bị mời trào nhập táng thiên thần triều thường thần c h i ề u quốc vợ ngụy bất khí ban thưởng nửa đế binh la thiên kiếm hiệp trợ hắn c h ấ n thủ thiên cực đạo châu thống ngự đạo châu hết thời sự vụ cái kia mấy trăm vạn sinh linh đều bị huyết tế chẳng lẽ kim giác hung yêu muốn dùng cái này tăng thực lực lên tại la hầu sau lưng một vị thánh vương cường giả nhìn xem tịch diệt lĩnh trung tâm quỷ dị huyết vân mặc dù dò xét không cha được nội bộ tình huống cụ thể nhưng lại cũng suy đoán được cái kia mê thất tại tịch diệt hắc đây cũng không phải là tăng thực lực lên mà là thể hiến tại la hầu lạnh lùng nói hắn đúng muốn lợi dụng sinh linh chi huyết đem tịch diệt lĩnh khả năng tồn tại tịch d i ệ t đại đế ấn ký k á c h phát triệu hoán tịch d i ệ t đại đế trở về vô tận đạo vực ngay đây tên này thánh vương con ngươi co dù lại triệu hồi tịch d i ệ t đại đế